t r ư chỉ là tình huống cũng không phải rất thuận lợi làm sao nghe được phía sau lão bản âm thanh đồ sơn hệ trực tiếp điều xuất bản đồ khu vực biển nói rằng lão bản cái này cấm hải khu xác thực phiến phước chúng ta dưới nước máy đo lường chỉ cần vượt qua tám trăm linh km phạm vi tiến vào cấm hải khu bên trong gửi đi trở t về í Nếu hiệu liền suy sẽ cấp tốc y làm k h o ả n g c c á h đạt đến 900 km thời điểm, thời tín km hiệu là i ề n sẽ h o n toàn biến mất. t biến h e o lý t h u y ế t chúng ta sẽ không, không có hải khu, bằng không lúc trước hải vương cũng sẽ không đem cấm hải khu bên trong có đặc thù sóng năng lượng, những năng lượng này gợn sóng quáy dày đến chúng ta tín hiệu trong lúc đó lan truyền. Lão bạn, nếu như là như vậy, vậy các người tiến vào cấm hải khu sau chẳng phải là chúng ta liên hệ sẽ gián đoạn đồ sơn hề lộ ra lo lắng vẻ mặt cái này cũng không phải dùng lo lắng úc anh vũ h ả o không phải những người dưới nước máy đo lường có thể so với bản thân liền là kỳ vật cấp bậc tồn tại lại trải qua ta cường hóa lãng quên b i ể n sao tình huống ta không rõ ràng nếu như chỉ là quá độ hải khu lời nói tin tưởng giữ liên lạc là không thành vấn đề nói đường vũ lộ ra nụ cười lại nói chúng ta nhưng là nắm giữ số dạ có hắn ở những tình huống này cũng sẽ không phát sinh t h n g chi chúng ta lại không phải chỉ có một loại phương thức liên lạc đồ sơn hề sáng mắt lên ngươi là nói tận thế trò chơi bảng điều khiển đúng tuy rằng chúng ta không rõ ràng cái bảng này đến cấm hải khu có ảnh hưởng hay không thế nhưng nghĩ đến lấy tận thế trò chơi sau l ư n g đại lao thủ đoạn chỉ là một cái quá vượt biển b ự c nên còn ảnh hưởng không được giữa chúng ta liên hệ cái này cũng là ta lưu lại tiểu cựu cùng vương hạ vũ nguyên nhân chỉ cần bên này có tình huống mặc dù tín hiệu mạng lưới gián đoạn cũng có thể thông qua tin nhắn riêng đem tình huống thông báo ta ta liền có thể lập tức trở về đường vũ mới vừa nói xong đồ sơn hệ nhưng lập tức nắm lấy đường vũ trong lời nói tình huống trở về lão b ả n ngươi nàng lời nói còn chưa nói hết thức bởi ị đ ư ờ vì trước trí tuệ nhân tạo kỳ hạ quan hệ đường vũ mặc dù là đối với gấu trúc a phúc vô cùng yên tâm then chốt thao tác vẫn cứ cần đồ sơn hề tự mình thao tác mới có thể hoàn thành lại như chợ bán đồ cũ giao dịch xác nhận tình báo mua dọc cách giếng phóng khống chế v v Mặc dườm một phức cùng dù sẽ so tạp nhưng ít, toàn ra ra, an là điều ư ờ n rằng những này g vũ cho thứ nhất thi tan cự thú vưu diện con nhện tam tích điều thứ hai trong vòng một mươi năm ngày ban đầu khu vực có thể sẽ đối với thành phố tức loa tạo thành ảnh hưởng nguy hiểm điều thứ ba vòng kế tiếp hai nạn tình báo điều thứ nhất tin tức chính là mở ra hy hữu danh hiệu thai nạn quan tâm người quyền thế thất tỉnh muốn mở ra quyền thế thất tỉnh cần thỏa mãn hai cái điều kiện một người trong đó là cần tập hợp ba loại thai nạn kỳ vật hiện tại theo sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch tới tay yêu cầu đã thỏa mãn mà điều kiện thứ hai chính là ti tan cự thú vưu diện con n h ệ n sáu cái hàn bằng x ú c tu đối với cái này xưa nay chưa từng thấy ti tan cự thú đường vũ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trợ giúp trung tâm tình báo thu thập mặt trên này nếu như còn không được lời nói vậy cũng chỉ có thể để chủ giả thử xem điều thứ hai tình báo nhưng là dự định trước lúc ly khai sẽ uy hiếp đến thành phố tức loa nguy hiểm sớm diệt trừ như vậy hắn cũng có thể an tâm mà thăm dò cấm hải khu nghe được chính mình lão bản lời nói đồ sơn hề ngay lập tức tiến hành thao tác đầu tiên là đ i ề u thứ nhất tình báo vô cùng thuận lợi tiêu tốn 150 viên thai nạn t ệ sau hai cái tọa độ xuất hiện ở màn hình giả lập trên làm căn cứ hai người này tọa độ tiến hành định vị sau một người trong đó vị trí là ở tiến vào cấm hải khu sau 1.000 km nơi lệnh nam vị trí một cái khác nhưng là muốn thâm nhập rất nhiều đã đạt đến 5.000 km trở lên khu vực đây là hai con không giống v i u diện con n ệ n cá thể đường vũ mặt lộ vẻ vui mừng quả nhiên lại như hắn suy nghĩ như vậy này t i tan liền giấu ở cấm hải khu ánh mắt của hắn đặt ở con kia khoảng cách gần nhất tọa độ mặt trên thông qua hai người này tọa độ khu vực vị trí đã phân chia ra hai con viu diện còn nhện mạnh yếu đường vũ đương nhiên sẽ không đầu sắt đến đi tìm con kia thực lực mạnh mẽ cá thể phiền phức vậy này chỉ chính là lựa chọn tốt nhất được đem hai người này tọa độ gửi đi cho úc anh vũ h ả o cùng ta một phần sau đó cái kế tiếp tình báo mà cái thứ hai tình báo nhưng là vô cùng thú vị lái buôn gặp chuẩn bị để hẹo hội nghiên cứu tiến vào thành phố tức loa tìm kiếm thành phố h ữ bổ biến mất bí mật còn chuẩn bị chế tạo virus dự định dẫn chúng ta đứng ra. đường vũ vất c ằ m h ắ n gọi tới nhà s i ê u tập nhà s i ê u tập ngươi biết một người tên là làm t o b ạ hội nghiên cứu người sao h o b ạ hội nghiên cứu nhà s i ê u tập lộ ra quái lạ vẻ mặt lão bản bọn họ ta đương nhiên biết vậy thì là một đám người điên bọn họ tôn trọng thân thể cải tạo thích nhất sự tỉnh chính là tiến hành sinh mệnh gắn hoặc là gen bóp méo trước có rất nhiều thứ muốn cùng ta hợp tác nghiên cứu đều bị ta từ chối đường vũ hứng thú vì sao lại từ chối bọn họ nhà sưu tập lộ ra thần sắc k i n h thường ta nghiên cứu phương hướng là làm sao lợi dụng những người hai ách vật chất hoặc là khống chế sức mạnh thần bí nhục thể xúc tiến thân thể tiến hóa vì lẽ đó ta trước luôn luôn ham muốn gờ bờ ép phòng thí nghiệm nghiên cứu tư liệu ta cùng bọn họ lý niệm là tương đồng thế nhưng những người hội nghiên cứu người điên sự chú ý chỉ có thể đặt ở người bình thường trên người thành quả nghiên cứu tất cả đều là thân thể r ế t chư đầu nhân cái gì nhìn ra liền gọi người phản á n nghe đến đó đường vũ rõ ràng cái này cái gọi là hẹo b ạ hội nghiên cứu chẳng có gì lạ e sợ có thể đối với thành phố tức loa gây nên uy hiếp virus cũng là lái buôn gặp cung cấp cho bọ hẹo ba hội nghiên cứu trung quy chỉ có điều là một cái người chết thế mà thôi. Hắn đồ sơn hề nghe được đường vũ lời nói liền không nữa suy nghĩ nhiều chuyện này nếu lao bản đã có chủ ý vậy thì giải thích chuyện này đã không cần nàng lại bận tâm vậy ông chủ có h ú n thể thấy được trong bức tranh chính là đã dung hợp sau thành phố tức loa thậm chí có thể nhìn thấy lưu dân cùng với phản quân chính đang nơi đóng quân tiến hành dọa xét xe bọc thép tiếp tục ở trong thành thị qua lại nhưng là cùng chức không giống chính là mặc dù phản quân hoặc là lưu dân phát hiện người may mắn còn sống sót tung tích tuy rằng vẫn cứ gặp tiến vào tình trạng giới bị thế nhưng chỉ cần người may mắn còn sống sót nhanh chóng rời đi bọn họ cũng sẽ không chủ động truy kích hoặc là công kích cũng bởi vậy thành phố tức loa bên trong chiến đấu giảm thiểu rất nhiều mà theo đêm đen đến lúc đó đi đến nửa đêm mười hai h chung toàn bộ thành thị cũng bắt đầu lay động vẹn vẹn chỉ là mười mấy giây sau nhà lớn bắt đầu sụp đổ mặt đất xuất hiện vết nước đại dương đồng dạng bởi vì động đất xuất hiện một đạo mấy trăm mét cao sóng thần hướng về thành phố tức loa phương hướng tấn công đến giống như thế giới tật thế nhìn trong bức tranh hai nạn đường vũ con mắt trong nháy mắt nghiêm nghị trái tim cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên động đất lại là động đất nếu như muốn cho đường vũ đem sở hữu khả năng xuất hiện tai nạn làm ra xếp hạng cái tiêu động đất tuyệt đối là đệ nhất tồn tại bởi vì hiện tại hắn nơi ẩn thân sợ nhất tai nạn chính là động đất mà xem hình ảnh ở trong động đất tình cảnh động đất đẳng cấp tuyệt đối không thua kém cấp chín chỉ là này vẫn chưa xong ngay ở đường vũ cho rằng tai nạn chấm dứt ở đây thời điểm hình ảnh đột nhiên thay đổi một ngọn núi lửa đã xuất hiện ở đường vũ trước mặt nhìn thấy tòa này núi lửa trong nháy mắt đường vũ lại lần nữa hít vào một n g ụ n khí lạnh mẹ nó đừng nói cho ta nói chỉ là hắn còn không nghĩ xong trong hình đã xuất hiện biến hóa ẩm một đạo từ thiên mà lên màu đen khói đặc bay lên bầu trời lại như là tay nghề thô giáp lao xuống nghệm t h tổ h ề n bình thường tại đây màu đen khói đặc ở trong nóng bỏng nóng rực màu đen đỏ dung nham bị phun ra đến trên bầu trời sau đó lại bay đến điểm cao nhất thời điểm hướng về chu vi rơi xuống nước xuống thời k h ắ c này đường vũ trong đầu chỉ có một ý nghĩ phun ra chiến sĩ quả thực chính là quá hình tượng thế nhưng lần này núi lửa phun tráo kết quả nhưng khá là nghiêm trọng những người nóng bỏng dung nham rơi trên mặt đất sau lập tức đem chu vi các loại thực vật cùng kiến trúc thiêu đốt ngọn lửa hừng hực bắt đầu thiêu đốt rương dẫm bắt đầu thiêu đốt đại đ i ệ bắt đầu gào khóc sau đó chính là vô số dung nham trong đất s á c đẻ xuống dường như hỏa bệnh ghẻ ở trong nùng dịch từ miệng núi lửa hướng ra phía ngoài tùy ý chạy xuôi t h i ê u đốt có khả năng gặp phải tất cả mà này cũng không phải ví dụ hình ảnh thị giác k é o xa toàn bộ ban đầu khu vực xuất hiện ở hình ảnh ở trong đường vũ hai mắt nhất thời căng thẳng chết thiệt một tòa hai tòa ba tòa cái này không lớn ban đầu khu vực lại có một trăm hai mươi ba tòa núi lửa đang hoạt động những n à y núi lửa vào lần này kịch liệt tâm động đất đều bị kích hoạt toàn bộ ban đầu khu vực trong khoảnh khắc biến thành luyện ngục Vô số khói đặc bay theo ớ i trời, trời bầu bầu bị c lấp, t r n không còn g khí chỉ giữ lại bùi thời r ầ n cùng k ó i giới mới rồi lại giữa gian. đặc. đã địa lặng, còn lúc ngục Thế một tháng tính thành trần Theo t mảnh h này năm này vừa gian trôi qua đại địa ở khói đặc c h e chắn dưới không phân ngày đêm ngay ở đường vũ cho rằng tới đây coi như kết thúc thời điểm cái kia bị khói đặc bao phủ bầu trời nhưng phảng phất bị người xốc lên một góc một đạo ánh mặt trời chiếu ở hắc cám đại địa nhưng rất nhanh đạo này ánh mặt trời liền bị một đạo thân ảnh khổng lồ che chắn chiếm chiếp bóng người màu đỏ dự cắt ra dậy nặng tầng mây từ bầu trời đáp xuống sau đó tầng trời thấp x ả qua theo nó địa bay qua t â một tòa thành thị xuất hiện ở cự thú cái kia dường như huyết diễm bình thường trong con người lại lần nữa kêu to sau dung nham ngưng tụ sinh vật ao giáp cánh dùng sức vung lên mạnh mẽ khí lưu đem mặt đất gầy ra từng đạo từng đạo khe mà cái này dung nham cự thú cũng đã đi đến tòa thành thị này ở trong trong thành phố nhà lớn sụp đổ đâu đâu cũng có khói đặc cùng ngọn lửa cái con này cự thú nhưng thật giống như thấy cái gì thú vị món đồ chơi liên tục qua lại ở nhà lớn trong lúc đó cánh xe qua từng tòa từng tòa nhà lớn dồn dập chặn ngang mà đứt chít chít chít thanh â m hưng ơ phấn đang vang vọng cái thành phố này cuối cùng cái con này c ự thú tựa hồ rốt cuộc chơi đến tận hứng lúc này mới bay đến chính giữa thành thị một tòa cao nhất nhà lớn phía trên hạ xuống ào ào ào nhà lớn ở c ự thú móng đốt dưới hóa thành mảnh vỡ rơi xuống toàn bộ mái nhà đều hóa thành phế tích ngừng ổn thân thể c ự thú nhìn từ trên cao xuống mà nhìn đã hóa thành phế tích thành thị mở ra hai cánh n g a mặt lên trời hí dày ngọn lửa màu đỏ trở thành bị khói đặc bao phủ trong thành phố nhất là lóa mắt cảnh tượng âm thanh hóa thành sóng âm hướng về chu vi cấp tốc quyết tán nó ở tuyên cáo sự tồn tại của chính mình nó đang nói cho toàn bộ thế giới nó là nơi này q u á i thu chi vương hình ảnh cuối cùng nhưng là ở một tòa núi lửa ở trong xuất hiện một đoá màu đỏ r ự c hoa sen hoa sen nhiệt liệt mà s á n g lạ cùng với đại địa các nơi tản mát ra mắt thường không thể nhận ra màu đen khí tức video đến đây là kết thúc sau đó trên màn ảnh xuất hiện vòng thứ sáu hai nạn tin tức c ặ c kẽ thế nhưng toàn bộ nơi ẩn thân bên trong nhưng yên lặng như tờ lão bản con titan có phải hay không chính là đồ sơn hề nhẹ dọm dò hỏi đường vũ gật đầu sẽ không có sai rồi chính là đại lục hội nghị quản chế con kia dung nham titan con non hơn nữa hình ảnh cuối cùng xuất hiện hỏa hồng hoa sen vị trí cũng là dung nham titan ở lại tòa kia núi lửa hắn cũng không nghĩ đến vòng kế tiếp thai nạn lại sẽ là như vậy một cái cục diện mà hắn nhìn về phía thai nạn tin tức sau càng thêm xác nhận ý nghĩ của chính mình hai nạn tên gọi hủy diệt c h i vực phát sinh thời gian sa mạc cảnh giới thai nạn sau ngày thứ ba mươi kéo dài thời gian ba ngày hai nạn giới thiệu hủy diệt tri vực mỗi một lần xuất hiện đều là một hồi thử thách nó là đối với thai nạn lãnh chúa thử thách đồng thời cũng là thai nạn lãnh chúa sinh ra trước tảng dương t chi thai thai đây là đối với thai nạn lãnh chúa thử thách cùng tán dương đường vũ tựa hồ rõ ràng vì sao lại xuất hiện như vậy một hồi thai nạn chuyện này căn bản là, là hướng về phía hắn đến nha làm nghĩ rõ ràng điểm này sau đường vũ chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình đau rằng này cờ mờ nờ lúc trước thu được thế giới kia cấp thẩn dấu sự kiện hai nạn lãnh chúa sinh ra lúc cũng không nói còn có một cái như vậy thử thách chuyện này căn bản là không cho đường xung ố a chương năm trăm năm mươi bảy hai nạn lãnh chúa sinh ra trần tướng khen thưởng thêm trường chương năm trăm năm mươi bảy hai nạn lãnh chúa sinh ra trần tướng khen thưởng thêm trường hai nạn giới thiệu bên trong tin tức rất rõ ràng cái này hủy diệt cấp thai nạn hủy diệt c h i vực ở ban đầu khu vực đã không phải lần đầu tiên phát sinh rất có khả năng ở tại bọn hắn trước cũng đã có người phát động quá hai nạn lãnh chúa sinh ra thế giới này cấp ẩ n dấu sự kiện cái này thai nạn rất có khả năng chính là ban đầu khu vực bảo lưu tiết mục nên có người may mắn còn sống sót thực lực đạt đến nhất định ngưỡng cửa t r i ể n lộ ra nắm giữ thống trị toàn bộ ban đầu khu vực thực lực lúc liền sẽ tự động phát động cái này hủy diệt cấp tai nạn thành công vượt qua liền trở thành tai nạn lanh chúa không chịu đựng được không chịu đựng được kết quả tự nhiên chính là thân tử đ ạ o tiêu tất cả lại một lần nữa đường vũ thậm chí đã tưởng tượng đến thất bại sau khi kết quả cho tới trước phát động hủy diệt tri vực tai nạn người may mắn còn sống sót kết quả làm sao đường vũ cũng không rõ ràng có thể có thất bại cũng có thành công đi dù sao sồ ra lúc trước nói tới rất rõ ràng ban đầu khu vực cũng không phải chỉ có nơi này mà là có rất nhiều ban đầu khu vực phân tán ở toàn bộ lãng quên biển sao ở trong chỉ là ban đầu khu vực quy tắc á p chế lúc này mới ở vâu ngần lãng quên biển sao ở trong mở ra từng cái từng cái tương đối an toàn khu vực đi ra đồng thời cấm chỉ lãng quên biển sao những người sinh vật mạnh mẽ tiến vào ban đầu khu vực những này ban đầu khu vực ở trong đều sẽ có người thành công chứ đường vũ trong lòng thầm nghĩ nhìn thấy đường vũ rơi vào chầm tư đồ sơn hề không có q u ấ y dậy n g ư ờ i mà là nhìn qua sau liền đem tinh lực tập trung vào đối với cấm hải khu điều tra ở trong hiện tại nơi ẩn thân đi mỗi một bước đều cần chính mình lao bản tự mình cầm lái đặc biệt là đối mặt như vậy một cái hủy diệt cấp bậc thai nạn vừa nay đồ sơn hề chỉ là nhìn trong bức tranh cảnh tượng đã phảng phất cảm nhận được người may mắn còn sống sót lại o kia lòng tuyệt vọng cảnh mà phát sinh động đất lời nói mặc dù là hiện tại cái này cái vô cùng kiên cố nơi ẩn thân phòng chừng cũng nhất định phải từ bỏ bọn họ không thể cùng hủy diệt cấp thai nạn đối kháng đặc biệt là chuyên môn nhằm vào lòng đất kiến trúc động đất thai nạn nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là vì đường vũ đ e m hải khu tình huống điều tra rõ ràng để hắn chuyến này an toàn trở về đường vũ suy nghĩ bên trong cảm thấy đến sự tình sẽ không như thế đơn giản t hai nạn lãnh chúa sinh ra yêu cầu rất rõ ràng vậy thì là hoàn thành đối với ban đầu khu vực thống nhất nhất định phải bị hắn triệt để khống chế mới coi như hoàn thành sự kiện yêu cầu mà hiện tại theo hủy diệt c h i vực xuất hiện rất rõ ràng nếu đường vũ hoàn thành đối với ban đầu khu vực thống trị vẫn cứ cần vượt qua này vòng thai nạn mới xem như là triệt để hoàn thành sự kiện lại như thai nạn giới thiệu bên trong nói như vậy đây là đối với t hai nạn lãnh chúa sinh ra thử thách cũng là tán dương vậy thì tuyệt đối không phải chỉ cần chính hắn vượt qua này vòng thai nạn là có thể dù sao đối với hắn mà nói cái này hủy diệt c h i vực căn bản là không tính chuyện gì đừng nói chính hắn chính là nơi ẩn thân những n à y đồng bạn đường vũ liền đều có lòng tin để bọn họ tồn tại xuống thế nhưng gặp có như thế đơn giản sao hai nạn lãnh chúa nếu như đến cuối cùng chỉ sống sót bọn họ mấy người này lời nói như thế nào khả năng có thể xưng tụng lãnh chúa đây chỉ huy một mình còn tạm được khẳng định là phải có l ĩ n h dân tồn tại mới sẽ bị xưng là lãnh chúa a vì lẽ đó đường vũ rất sắc tự tin hủy diệt tri vực trong hai nạn tất nhiên cần đường vũ bảo đảm toàn bộ ban đầu khu vực toàn bộ nhân khẩu nhất định tỷ lệ tồn tại đây mới là đối với tai nạn lanh chúa chân chính thử thách không sai chính là như vậy đường vũ ánh mắt thả ra ánh sáng đồng thời phía sau lưng hắn cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh may m à hắn nắm giữ trợ giúp trung tâm cái này phương tiện có thể sớm một bước được biết vòng kế tiếp tai nạn nếu như ở hủy diệt c h i vực giáng lâm sau hắn mới phản ứng được chỉ sợ có to lớn hơn nữa bản lĩnh cũng trở về thiên thiếu phương pháp có điều hiện tại hoàn hảo ngày hôm nay là vòng thứ năm tai nạn ngày thứ nhất sau m ộ ư ơ i năm ngày tai nạn sa mạc cảnh giới mới gặp giáng lâm ngoại trừ ngày hôm nay còn có m ư ơ i chín ngày thời gian mới kế toán vào vòng thứ sáu tai nạn mà vòng thứ sáu sau ba mươi ngày hủy diệt chi vực mới gặp chân chính g á n g lâm nói cách khác hắn tính toán đâu ra đấy có bốn mươi chín ngày thời gian có thể làm chuẩn bị cũng còn tốt cũng còn tốt còn có thời gian đường vũ tâm tình suốt sáng hơi hơi thả l ò n g hạ xuống cảm giác gấp gáp giảm thiểu sau đầu góc của hắn cũng càng thêm linh hoạt trong nháy mắt liền muốn đến nếu tai nạn lãnh chúa sinh ra thế giới này cấp ẩn dấu sự kiện hoàn thành độ khói như thế cao không chỉ có ở bề ngoài yêu cầu ngay sau đó là hủy diệt cấp tai nạn xuất hiện chớ nói chi là còn có ẩn hình điều kiện nếu như nói những điều kiện này đều đạt thành sau Vẹn vẹn v những người thai nạn chỉ trước thai là xem ư ợ đều sau như thế, đang biểu đạt đạo lý này đường vũ cũng chính là khắc phục từng cái từng cái quá mức bình thường nguy hiểm lúc này mới từng bước một đi tới hiện tại vậy thế giới này cấp tận g dấu sự kiện tai nạn lĩnh vực sinh ra hoàn thành độ khó cao như thế yêu cầu nhiều như thế nếu như sau khi hoàn thành khen thưởng tôi có khả năng chính là đường vũ đột nhiên trái tim ầm ầm nhảy lên t khả năng sao đường vũ đầu góc xuất hiện như vậy một cái nghi vấn đừng nói thật là có khả năng dù sao nếu như hắn thật sự có năng lực ở hủy diện cấp trong tai nạn che chở ban đầu khu vực trình độ nhất định nhân khẩu tiếp tục sinh sống vậy thì giải thích phổ thông tai nạn đã sẽ không đối với bọn họ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng tự nhiên cũng không có tiếp tục nữa cần phải vì lẽ đó sau khi tai nạn gặp biến mất đây chính là đường vũ suy đoán cũng là hắn kích động như thế nguyên nhân nếu là như thế đường vũ hồi tưởng lại tiến vào tận thế trò chơi trước nhìn thấy lam tinh cái kia đã không thích hợp nhân loại sinh tồn hắn cũng lại lần nữa hồi tưởng lại lúc trước tiến vào tận thế trò chơi trước phát thanh ở trong nghe được lời nói quan hệ bọn hắn toàn bộ lam tinh căn cứ khu tồn vong hay là thật sự có khả năng đi trong lòng âm thầm nghĩ đến đương nhiên những n à y đều chỉ là đường vũ suy đoán nhưng mặc dù đây chỉ là một suy đoán hắn cũng quyết định toàn lực ứng phó vậy thì nhìn ta có thể hay không ngồi trên cái này hai nạn lãnh chúa bảo toàn đi nghĩ rõ ràng những n à y sau đường vũ chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt tinh thần phải mãi lên này hay là chính là ý nghĩ hiểu rõ đương nhiên đương vũ đối với ứng đối ra sao hủy diện chi vực trong lòng đã có một cách đại khá ý nghĩ tỷ lệ thành công rất cao hắn chân chính lo lắng cũng không phải thai nạn bản thân mà là những người không ở thai nạn bản thân tình huống ngoài ý muốn những người mới là t h í mạng nhất liền tỷ như hồi tưởng lại vừa nay ấy thai nạn tin tức ở trong một cái danh tử thủy d i ệ t thủy triều chi nguyên đường vũ trực giác nói cho hắn vật này nên chính là tên kia mang găng tay trắng hậu trường hấp thủ mong muốn được đ ổ vật hắn nhìn về phía cấm hải khu phương hướng ánh mắt hít lại mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc ngươi sẽ đến đúng không ts khen thưởng phá mười sáu nghìn thứ thêm t r ư ờ n g bãi cầu các vị xem q u a n lão gia miễn chi phí yêu phát điện truy đọc đại gia không muốn vứt bỏ ta chương năm trăm năm mươi tám mục tiêu cấm hải khu úc anh vũ hào xuất phát chương năm trăm năm mươi tám mục tiêu cấm hải khu úc anh vũ hào xuất phát thành phố tức loa hai n g h n km ở ngoài một tòa trong thành phố một tên tướng mạo kiến dũ g i á n g người xinh đẹp nữ nhân trên người mặc màu đen áo da từ không trung cao cao nhảy xuống góp chân tàn nhẫn màn đện ở tên cuối cùng kẻ địch xương sọ bên trên chỉ nghe được một tiếng lanh lảnh rắt thanh tên này kẻ địch cái cổ đã rút ngắn một đoạn chậm rãi ngã xuống nữ nhân nhìn chung quanh một vòng đem đường ở bắp đùi rìa ngoài súng lục gỡ xuống quay về mỗi một cái ngã xuống kẻ địch bắt đầu đủ thường tất cả những thứ này sau khi kết thúc cảm thụ thoáng tăng lên quyền thế quyền h ạ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười lúc này mới có thời gian từ ba lô lấy ra chính mình thông tin k h chỉ nhìn thấy mặt trên đã có một nhóm tin tức nữ nhân hơi nhữ mày còn có thời gian chỉ còn dư lại 19 n g à y sau hơi sốt sắng có điều cũng có thể tới kịp nói một chiếc bị nàng ký gửi ở chợ bán đồ cũng loại nhỏ máy bay trực thăng xuất hiện ở trước mặt ngắn ngủi thao t á c sau máy bay trực thăng thẳng tắp cất cánh hướng về h i ba hội nghiên cứu vị trí tọa độ bay đi 14. 8 giờ tối hoa viên c h ạ m tàu điện ngầm nơi ẩn thân bên trong một hồi bòi toán nghi thức đã tiến hành đến kết thúc làm ở đây mười cái hàng hiếm có tất cả đều hóa thành cho tản ở vào bòi toán trong phủ trận lương trụ dạ lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra chỉ là trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn động cùng n g ư ả i đường vũ đi lên, phía trước, lên tiếng như thế nào e s gặt nơi ẩn thân vị trí xác định không chẳng lẽ có cái gì bất ngờ hắn qua nét mặt của c h ủ dạ bên trong nhận ra được có n g o ạ i ý muốn tình huống xuất hiện c h ù d a nghe vậy mang theo vui mừng ngữ khí nói rằng lão bản may mà ngươi nhường ta một lần nữa bói toán một hồi e s gặt nơi ẩn thân vị trí chúng ta nếu như trực tiếp đi đến trước cái kia nơi tọa độ chỉ sợ sẽ rất phiền phức đường vũ trong lòng đã rõ ràng quả nhiên trước cái kia nơi tọa độ có vấn đề hắn cũng âm thầm vui mừng may mà chính mình cẩn thận nhận ra được cái này tên là s gặt thảm bí người thực lực mạnh mẽ sau đối với đó trước người cướp đoạt bói toán kết quả sản sinh nghi vấn lúc này mới sắp xếp d i ú p chủ dạ một lần nữa bói toán một hồi mà kết quả rất hiển nhiên d i ú p chủ dạ có mặt khác thu hoạch nói thế nào lão bản từ ta bói toán kết quả bên trong nhìn thấy trước cái kia nơi nơi ẩn thân tọa độ vốn là một cái bấy cạm ấy đúng chính là cạm ấy nơi đó là một nơi biển sâu vực sâu nơi đó nước biển mật độ cùng tỷ trọng là không giống với cái khác nước biển chỉ cần đi vào khu vực kia bất kể là thuyền vẫn là tàu ngầm đều sẽ xuất hiện đi thâm toàn bộ thuyền cấp tốc hướng biển để rơi đi mãi đến tận hạm hủy người vong nói tới chỗ này Đường đều chuẩn bị vấn đề này tương Có đương ề u c then chốt nhờ vào lần này bọn họ đi đến cấm hải khu mục đích chủ yếu ngoại trừ thu được viu diện con nhện sáu cái hàn bằng xúc tu ở ngoài mục tiêu lớn nhất chính là thăm dò thám bí người e s gặt nơi ẩn thân hiện tại bọn họ biết được trước tọa độ là cái cả bẫy nếu như không có bói toán đến nơi ẩn thân chân chính tọa độ bọn họ lẽ nào liền đi qua chuyên môn đi săn một con titan mà c h ù dạ lời nói để đường v ũ t r i ệ t để thả xuống lo lắng c h ù dạ đã đứng dậy để đồ sơn hề điều xuất bản đồ khu vực biển ở c h ù dạ đưa vào một cái thần bí tọa độ sau một cái điểm sáng màu đỏ đã ở cấm hải khu bản đồ khu vực biển bên trong sáng lên lão bản ta bói toán đến nơi ẩn thân vị trí chính là khu vực này có điều vị trí cụ thể cũng không thể xác định khả năng này cần chúng ta đến p h ụ cận sau lại tiến hành một lần bói toán mới có thể thu nhỏ lại phạm vi đồ sơn hề đã đem dù dạ đánh dấu khu vực tin tức liệt đi ra đồng thời một cái đường hàng không cũng thuận theo sinh thành k đường, vị trí, vị trí đường, đường vũ vừa dứt lời liền nhìn thấy một tọa độ điểm đã xuất hiện ở dưới trái mới vị trí lão bản đường hàng không đồ đã một lần nữa quy hoạch ét gặt nơi ẩn thân vị trí tọa độ,、so、với diện con nhện tọa độ còn phải c muốn càng thêm liền nam úc anh vũ hào đi tới con đường có thể theo t ầ n đá ngầm vòng nơi đóng quân viu diện con nghệ tọa độ ét gặt nơi ẩn thân đi tới đương nhiên hiện tại đường hàng không đồ chỉ là một cái hành động sơ đồ cụ thể đi con đường phía ta bên này tình báo không đủ nhìn màn hình giả lập trên xuất hiện đường hàng không đồ đường vũ lộ ra ý cười cái này e sgặt cũng thật là giảo hoạt trước hắn hướng dẫn cái k i a giả nơi ẩn thân vị trí là ở lệnh bắc phương hướng còn chân chính nơi ẩn thân nhưng ở lệnh phía nam có điều hiện tại vừa vặn bọn họ hoàn toàn có thể trên đường trước tiên đi thu thập v ư u diện con nhện hàn băng xúc tu sau khi lại đi đến sgặt nơi ẩn thân tiến hành thăm dò ngay kế sáng sớm ngày hôm nay là vòng thứ năm t a i nạn chu kỳ ngày thứ hai đường vũ tiểu gấu mèo vương bá hổ diệu dạ minh xạ Số dạ tất cả đều tập hợp đang giấu thân ở quan thánh đế quân trước tượng thần mới mỗi nhân thủ bên trong ba chú đàn hương đường vũ cứ trước cái khác bốn người đứng ở sau lưng hắn quan thánh đế quân hôm nay vãn bối một nhóm sẽ đi đến cấm hải khu thăm dò chuyến này tràn ngập không biết mong rằng đế quân nhiều hơn bảo hộ bái theo đường vũ một tiếng q u á t nhẹ mấy người tất cả đều quỳ l ệ mà xuống sau đó đứng dậy đem đàn cắm hương dân hương lô đường vũ tiến lên đem thần trên đài thai ách hư không nhà tù dây chuyền vỡ xuống một lần nữa mang ở trước ngực lúc này mới thở p à o nhẹ nhõm lần này tiến vào cấm hải khu tuy rằng đường vũ trải qua mấy vòng thai nạn chu kỳ chuẩn bị đã làm được mười phần chuẩn bị thế nhưng lúc mấu chốt khả năng vẫn là cần quan thánh đế quân đến bảo đảm an nguy của bọn hắn không thể kìm được hắn không trọng thị mà hiện tại nên có nghi thức tiến hành hoàn thành đồ sơn hề cũng vì mỗi người bưng tới một chén nước giáo ta nghe vương hạ vũ nói các ngươi thế giới kia có lên xe sủi cào xuống xe diện lời giải thích chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị một chút lấy cái may mắn đường vũ không nói gì địa liếc mắt nhìn cách đó không xa cởi mịa vương hạ vũ vẫn là tiếp nhận sủi cào bắt đầu ăn hai ba n g ụ n đem sủi cào khe miệng cười khẽ nhìn cái gì chuẩn bị xuất phát phải mấy người cùng kêu lên q u á t lên minh xạ nhưng là đã quấn quanh ở đường vũ bà vai một bộ hộ vệ người tư thái tiểu thất cũng cùng tiểu bắt đứng chung một chỗ nhìn về phía đường vũ sớm ngày trở về lão bản sớm ngày trở về kỹ thuật viên sơ t í phần bọn họ cũng tất cả đều chúc phúc nói được đường vũ bốn người mọi người ở đây tống biệt trong ánh mắt truyền tống đến tức loa cảng theo ông anh vũ hào rơi xuống nước bốn người tiến vào buồng chỉ huy ai vào chôn ấy người điều khiển do két sợ nạ kiểm trắc viên kiêm giới nước chiến đấu tạo thành viên dù dạ phi công vương bá hổ úc anh vũ h ả o đầu mối sô dạ chủ lực sức chiến đấu kiêm bầu không khí tạo thành viên minh xả tất cả đều nhìn về phía ngồi ở trên ghế chỉ huy đường vũ chờ hắn mệnh lệnh đường vũ ánh mắt nhìn về phía cấm hải khu phương hướng trong ánh mắt tràn ngập kích động cùng chờ mong t a tuyên bố mục tiêu cấm hải khu úc anh vũ h ả o xuất phát phải phải phải phải phải anh ba t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín thu phục cấm hải khu lô cốt đầu cầu đá ngầm vòng nơi quân chương năm trăm năm mươi chín thu phục cấm h ả i khu l â u cốt đầu cầu đá ngầm vòng nơi đóng quân thích ba nhỏ ba nhỏ ba t i ế n tĩnh đại dương nơi sâu xa một chiếc giống như cá voi sát thủ thuyền thám hiểm chính đang dưới nước không hề có một tiếng động tiến lên không giống với t r ư ớ c cánh quạt khởi động lần này trương mới thăng cấp sau úc anh vũ h ả o làm được chân chính không hề có một tiếng động xuất hành lão bản phía trước chính là đá ngầm vòng nơi đóng quân dự tính sau mười phút đến vương bá h ổ báo cáo được một lúc ta cùng mình x à đi ra ngoài các người ở lại úc anh vũ hào bên trong đá ngầm vòng trong doanh n i ệ tạ dìm đang cùng một tên người nhặt rác có kẽ mặc cả trên người hắn lại đột nhiên vang lên tin tức tiếp thu khi âm thanh tạ dìm con ngươi co rụt lại lập tức không chút biến sắc địa nhanh chóng cùng người nhặt rác này kết thúc giao dịch lúc này mới vội vã lấy ra trên người tin tức máy thu phát kiểm tra trên mặt khiếp sợ lóe lên một cái rồi biến mất lập tức chính là vẻ vui mừng lập tức đem cửa hàng giao cho trợ thủ liền hướng bến tàu phương hướng chạy đi chỉ là hắn mới chạy đến một nửa liền nghe đến xa xa chuyển đến từng tiếng kinh ngạc thốt lên khi hắn mầm đầu nhìn lại chỉ nhìn thấy một con to lớn vô cùng rắn bay từ trên trời r á xuống mà này điều rắn bay bên trên lại còn có một bóng người tạ dìm trái tim bản năng nhanh chóng Thám bí, bí n g không không đại đại là m nhân không nghĩ đến ngài cư nhiên đã trở thành thám bí người mà chưa kịp hắn nói xong phía sau liền chuyển đến vài đạo tiếng bước chân dồn dập chỉ thấy một người phụ nữ mang theo mấy cái người hầu chạy đến đường vũ trước người không lưng hành lễ tôn kính tham bí người đại nhân đã ngầm v ò n g nơi đón g quân hoan g nên ngài đến nơi này lệ thuộc vào hải vương hoa xi lơ đại nhân ta là boslam người đại lý a d e o xin hỏi ta có thể vì ngài cung cấp cái gì trợ giúp nhìn mặt trước cái này nhìn như cung kính tên là a d e o nữ nhân cùng với đối phương lời nói ở trong ý hiếp cảnh cáo ý vị đường vũ khỏe miệng lộ ra t r e o tức ý cười hải vương a hải vương cho cốt cũng làm cho ta dương ngươi nói ta tới nơi này làm gì cái gì a d e o nghe vậy không khỏi thất thanh thở nhẹ đường vũ nhưng căn bản không có thời gian để ý tới nàng kinh ngạc trực tiếp một viên bóng nước liền bao khỏa ở tên này gọi là a d e l đầu lâu bên trên n g h ẹ thở t cảm trong nháy mắt bao phủ a d e l toàn thân tuy rằng nàng ra sức muốn tránh thoát cái này bóng nước thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì liền ngay ở đá ngầm vòng nơi đóng quân tất cả mọi người nhìn kỹ a d e l ngã trên mặt đất thân thể co giật mấy lần sau triệt để không động đ ạ i nữa nay một màn kinh khủng để ở đây sở hữu người nhặt g i á c tất cả đều yên lặng như tờ bọn họ không dám phát sinh một thanh âm n à o chỉ lo chỉ cần mình phát ra tiếng vang cái kê tiếp bị bóng nước nghẹ thở mà chết liền sẽ là chính mình đường vũ nhìn chung quanh một vòng tất cả mọi người lúc này mới ở minh xà bầu trời quyền thế ảnh hưởng bay đến không trung ta biết các ngươi rất nhiều người không rõ ràng chuyện gì xảy ra những này đều không liên quan các ngươi không cần biết hiện tại các ngươi chỉ cần rõ ràng một chuyện là có thể vậy thì là tòa này đá ngầm vòng nơi đóng quân đội chủ nhân hải vương b ộ s t làm đã chết ở trong tay ta nơi này trước là cái gì dạng sau khi vẫn là ra sao ta không gặp qua nhiều tham dự sau đó đường vũ chỉ về ta dìm hắn sau đó chính là ta ở đá ngầm vòng nơi đóng quân người đại lý sau đó đá ngầm vòng nơi đóng quân tất cả sự vụ do hắn làm chủ n theo đ hai trăm bốn mươi ở tám phồn vinh độ tiêu hao đá ngầm vòng quần đảo tình huống xuất hiện ở đường vũ đầu góc cũng tương tự là bản đồ giả lập thế nhưng thăng cấp sau khi hình ảnh trở nên càng thêm rõ ràng cùng chân thực chân thực đến liền ngay cả có mấy người trong lòng tiểu cựu cựu đều ở bản đồ giả lập trên đánh dấu đến rõ ràng ràng ngay ở đá ngầm vòng nơi đóng quân cao nhất cái k i a đống kiến trúc ở trong một nhóm bốn người xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bay trên không trung bóng người kia làm sao bây giờ hắn nói chính là có thật không hải vương đại nhân thật sự sẽ bị người giết chết một người trong đó c a o mày nói rằng không thể làm sao có khả năng là thật sự hải vương đại nhân chúng ta đều thường thấy đại nhân làm sao có khả năng sẽ chết một người trong đó trên mặt có vết sẹo nam tử mở miệng nói rằng người này ở đây chúng ta không thể đọc thủ chờ hắn sau khi rời đi chúng ta liền đem tạ dìm giết chết, chết nhất định là người này ăn cây táo rào cây sùng thừa dịp hải vương đại nhân lúc rời đi đem cái này thám bí người dẫn theo lại đây hắn chết không liên tiếp chỉ là hắn lời nói mới vừa nói xong cũng đã nhìn thấy chính mình ba đồng bạn lộ ra quái đản vẻ mặt nhìn về phía phía sau hắn Ê! ý thức được tình huống không đúng hắn chậm rãi quay đầu liền nhìn thấy ngoài cửa sổ một cái to lớn đầu răn chính nhìn mình chằm chằm hờ hững trong con ngươi phản chiếu bóng người của hắn a theo cửa sổ phán á t minh x ả đã đem người này mất xuống dưới mà còn lại ba người cũng là thân thể đột nhiên xem ngọn nến bình thường bắt đầu hòa tan minh xà lại lần nữa t r ở lại đường vũ bên người theo ấ tất t cả mọi người đã quyền thế năng lực hiệu quả một ánh hào quang lấy đường vũ làm trung tâm hướng về chu vi quyết tán rất nhanh những người này toàn bộ quỳ trên mặt đất hướng về đường vũ dâng lên chính mình trung thành đường vũ nhìn về phía tạ dìm nơi này liền giao cho ngươi quản lý nơi này thành t h u cấm hải khu lô cốt đầu cầu nhất định phải phụ trách được có không hiểu có thể trực tiếp liên hệ a phúc nói một cái máy truyền tin bị đường vũ ném cho tạ dìm một lần nữa bay đến minh xà trên đỉnh đầu hướng về úc anh vũ h ả o bay đi nhìn thấy đường vũ rời đi những người quỳ trên mặt đất người lúc này mới một lần nữa đứng dậy bọn họ hâm mộ nhìn về phía tạ dìm bởi vì tất cả mọi người đều biết từ nay về sau đối phương chính là vị đại nhân kia ở đá ngầm vòng nơi đóng quân người đại lý nắm giữ dưới một người vạn người bên trên quyền lực trở lại úc anh vũ hào vừa n ã y đã ngầm vòng nơi đóng quân phát sinh tất cả tiểu gấu mẹo bọn họ tất cả đều đã thông qua đồ sơn hề tức thì tiếp sóng thu hết đáy mắt lão bản chúng ta tại sao phải đem nơi này thu phục đây tuy rằng nơi này vị trí đặc thù thế nhưng đối với chúng ta úc anh vũ h ả o tới nói cũng không có ý nghĩa gì tiểu gấu mẹo do hỏi đường vũ nhưng là ngồi ở chính mình trên ghế chỉ huy một tay nâng quái hàm nơi này s á c thực đối với hiện tại chúng ta tới nói ý nghĩa không lớn thế nhưng nơi này thành tựu từ cấm hải khu tiến vào tức loa vùng biện vị trí then chốt chỉ cần nắm giữ tại trong tay chúng ta sau đó không chắc cái kia một điểm liền sẽ có niềm vui bất ngờ đường vũ nhưng rõ ràng chính mình đem nơi này mua về đến nguyên nhân căn bản t h u ậ t ý chính là vì tên kia thân thuộc sinh vật đối phương hoặc là không muốn xuất hiện chỉ cần nàng xuất hiện ở đá ngầm vòng nơi đóng quân khu vực cái kia đường vũ liền nhất định sẽ ngay lập tức phát hiện do đó chuẩn bị sớm lại như lúc trước ở thành phố hủ đồ bất ngờ phát hiện hải vương tung tích bình thường tuy rằng hy vọng xa vời nhưng sự tình chỉ sợ cái vật nhất không phải sao chương năm trăm sáu mươi tiến vào cấm hải khu tái ngộ đảo quy chương năm trăm sáu mươi tiến vào cấm hải khu tái ngộ đảo quy xuất hiện dị thường sân ạ máy do sự sống phát hiện to lớn sinh vật đang đến gần phát hiện được to lớn sóng thần chính đang sinh thành thanh âm liên tục không ngừng ở úc anh vũ hào bên trong buồng chỉ huy văng lên dù dạ sắc mặt nghiêm túc không ngừng báo cáo tình huống bởi vì to lớn sóng thần quan hệ úc anh vũ hào đều có chút nhẹ nhàng lây động cần phải biết rằng đường vũ bọn họ đây là ở dưới nước năm trăm m chiều sâu lại đều có thể chịu đến mặt biển sóng thần ảnh hưởng vậy thì có chút q u á i đản do két tiếp tục lặn xuống năm trăm m bá hổ ngươi trực giác nhận ra được bất cứ gì thường nào lập tức nói cho ta dù dạ chú ý dưới nước sinh vật đ ộ n thái mà đang lúc này sô dạ đột nhiên mở miệng lão bản nơi này nước mật độ có chút biến hóa so với t r ư ớ c giảm xuống ba cái tỷ lệ phần trăm cái này cần thiết phải chú ý nghe được số ra lời nói đường vũ lập tức bắt đầu kiểm tra chu vi nước dạng số liệu quả nhiên nước biển mật độ chính đang giảm xuống số ra mật thiết nhận biết chu vi nước biển mật độ biến hóa chỉ cần kéo dài giảm xuống lập tức thông báo ta r o két nơi này nước biển mật độ có tình huống chú ý bất cứ lúc nào tiến hành giảm sức ép thoát nước thao tác thu được tất cả sắp xếp hoàn thành đường vũ lúc này mới thở phào một ngụm trọc khí cấm hải khu thực sự là danh bất hư truyền bọn họ mới vừa gia nhập cấm hải khu nửa giờ cũng đã liên tục gặp phải đá ngầm khu vực c ự thú vây xem to lớn sóng thần sinh thành chờ đông đảo tình huống hiện tại nước biển mật độ cũng bắt đầu hạ thấp điều này cũng làm cho là hắn nắm giữ hải dương quyền thế nếu như là bình thường thuyền chỉ sợ hiện tại đã có thể chuẩn bị hậu sự mà số giá lại có vẻ vô cùng bình tĩnh lão bản người kỳ thực không cần sốt sáng như vậy ú c anh vũ hảo hiện tại thân tàu cường độ cùng phòng ngự a cường độ coi như là mạnh mẽ chống đỡ sóng thần đều không liên quan người muốn tin tưởng ú c anh vũ hảo đường vũ nghe vậy cũng là tự dế một hồi xem ra vẫn là hắn lần thứ nhất tiến vào truyền thuyết này bên trong cấm hải khu có chút sốt sáng quá độ có điều cẩn thận ở thăm dò một cái không biết khu vực lúc là một cái không thể tốt hơn mỹ đức có điều đường vũ cũng xác thực không còn xem trước như vậy căng thẳng mà hắn thả l ò n g cũng rất nhanh t r u y ề n nhiễm đến ba người kia trên người lúc này mới có thời gian cùng tinh lực bắt đầu lưu ý cấm hải khu đáy biển cảnh s á t không thể không nói cấm hải khu cùng tức loa vùng biển khác nhau chính đang theo ốc anh vũ h ả o không ngừng đi tới bày ra ở tại bọn hắn trước mặt s ô ra đem ngoại bộ cảnh tượng phóng đến nội bộ không gian ở trong đi theo đường vũ lời nói hạ xuống ta úc anh vũ hào chu vi mặt tường từ từ biến thành bên ngoài dáng vẻ giờ khác này bốn người thật giống như rời đi ốc anh vũ hào xuất hiện ở đáy biển bình thường người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mà ở úc anh vũ phụ trương tầng tương tự cũng phát sinh biến hóa thật giống như tắc kẹ hoa trực tiếp mở ra nghị thái nguy trang to lớn cá voi sát thủ biến mất xuất hiện ở đây chỉ có vô biên vô hạn nước biển cùng chu v i cá bơi nơi này đẹp quá ngay ở bọn họ xuyên qua đen kịt một màu khu vực thời điểm đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt kinh diễm đến mênh mông vô bờ loài ánh huỳnh q u a n g rong ở nơi đo múa từng bảy từng bảy lần tôm ở ánh huỳnh quang chiếu dọ dưới tỏa ra hảo quan màu bạc vô số biển sâu cự thú ở đây săn ngồi nô đùa ai có thể nghĩ đến tại đây biển sâu bên dưới lại có như vậy một mảnh sinh cơ giạt r à o khu vực chỉ là mọi người ở đây chìm đắm tại đây dạng tốt đẹp cảnh sắc bên trong lúc dư dã lại đột nhiên b i ế n sắc ánh mắt của hắn nhìn về phía máy dò sự sống đồng thời một tay khẽ vớt sơn à nghe lén t h a n h nghe tựa hồ đang xác nhận cái gì đường vũ ngay lập tức chú ý tới dư dạ biến hóa lập tức để sổ dạng ngón tay giữa vung khoan cắt trở về mười mấy giây sau dư d d ạ n h ì n về phía đường vũ lão bản hơn một trăm km ở ngoài có chiến đấu phát sinh tựa hồ là hai con đại dương cự thú đại dương cự thú giờ khác này ú c anh vũ h ả o đã thâm nhập cấm hải khu tám trăm km vị trí đường vũ cũng không tính quản việc không đâu hắn ưu tiên mục đích tự nhiên là trước tiên hoàn thành chính mình kế hoạch dự định nhưng là ở hắn chuẩn bị truyền đạt đi vòng mệnh lệnh lúc vương bá hổ lại đột nhiên mở miệng l ã o bản đi đến một trăm km nơi giám sát đến lần theo tín hiệu cái gì đường vũ cao mày ở đây vì sao lại xuất hiện lần theo tín hiệu làm sao có khả năng đây chính là cấm hải khu a có điều hắn rất nhanh sẽ nghĩ đến một khả năng lập tức điều xuất cái này lần theo tín hiệu danh sách số hiệu quả nhiên chính là lúc trước hắn triệu hắn lại đây trợ giúp chính mình tấn công quá quân cách mạng trợ giúp bộ đội đ ả o quy trên người máy theo dõi tín hiệu danh sách số hiệu nguyên bản chỉ là đường vũ theo bản năng một cái hậu c h i ê u không nghĩ đến hiện tại lại gặp nhau lần nữa lập tức hắn biến sắc nhìn về phía chủ gia vừa nãy ngươi nói vị trí kia xảy ra chiến đấu đúng máy do sự sống biểu hiện đó là hai con to lớn sinh vật nói máy do sự sống biểu hiện hình ảnh đã xuất hiện đang chỉ huy đ à i màn hình giả lập mặt trên đường vũ suy tư một hồi sau nhìn về phía tiểu gấu mèo do két s á tốc độ đi đến chiến đấu khu vực thu được tiểu gấu m è o nghe vậy lập tức đem tốc độ đẩy cái hướng lên trên tăng lên đồng thời một cái tay khác không ngừng kích thích bộ lái trên từng cái từng cái ân phím ốc anh vũ hảo phần sau nguyên bản cũng không nổi bật màu lam nhạt ánh sáng chậm dại sang lên sau đó liền lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu đi tới vương bá hổ cúng chú dạ đã từ đường vũ mệnh lệnh bên trong biết rồi đường vũ quyết định tất cả đều tiến vào chiến đấu chuẩn bị trạng thái đồng thời sổ dạ đem nghĩ thái ngụy trang phát huy đến cực h ạ n chu vi sinh vật biện thậm chí không có cảm giác được bất luận là đồ vật gì liền bị một nguồ sức mạnh vô hình pha tan đường vũ trong tay cũng lấy ra đại dương đồng thời toàn lực nhận biết chu vi đại dương tình huống giờ khác này úc anh vũ h ả o mới xem như là chân chính phát huy được chính mình thân là kỳ vật u y năng hống trâm thấp gào thét vang vọng ở cấm hải khu mặt biển đảo quy ra sức vặn b ẹ o chính mình thân thể muốn đem con kia bám vào trên người mình cá mực cắn xé hạ xuống thế nhưng cổ của nó đem so sánh với trên lưng cái kia đường kính hai km mai rùa tới nói hoàn toàn không từ dưới miệng mà nó mai rùa trên một con mọc da con nhện thân thể cá mực đầu lâu ti tan sinh vật đã đem chính mình tám con lợi trào chặt chẽ đâm xuyên ở đảo quy mai rùa trên bất luận đối phương dấy rùa như thế nào cũng không thể đưa nó triệt để vùng thoát khỏi xuống mà nó cái kia giống như cá mực phân miệng sáu cái liên tục nhúc ních xúc tu đỉnh chính đang ngưng tụ hào quang màu xanh lam nhạt mà theo màu lam nhạt ánh sáng không ngừng ngưng tụ chu vi nước biển nhanh chóng ngưng tụ mai r ù a trên cũng nhanh chóng bị băng xương bao trùm mà cực hạn nhiệt độ thấp mang đến hậu quả chính là đảo quy chỉ cảm thấy cảm thấy thân thể càng ngày càng trầm trọng hiện tại nó liền ngay cả một cái xoay người đều sẽ vô cùng lao lực cũng là đến lúc này nó mới chú ý đến chu vi nước biển lại tất cả đều bắt đầu kết ra dày đặc tầm băng thế nhưng cũng không có nắm giữ bất kỳ quyền thế năng lực đảo quy đối với này chỉ có thể tiến hành gạo thét để phát tiết sự phẫn n mà trên lưng của nó viu diện con n ệ n cảm nhận được đảo quy dãy rủa càng ngày càng yếu đang tiếp tục liên tục phóng thích hàn bằng quyền thế uy năng đồng thời trong mắt của nó cũng lộ ra đối với người yếu trào phúng nhưng ngay ở viu diện con n ệ n cho rằng tất cả kết thúc đảo quy đã linh cảm đến chính mình kết cục lúc、sì. một đạo đột nhiên xuất hiện âm thanh từ không trung chuyển đến chương năm trăm sáu mươi mốt đánh chết viu diện con n ệ n thu phục đảo quy chương thứ t ố chương năm trăm sáu mươi mốt đánh chết viu diện con n ệ n thu phục đảo quy chương thứ tư, n ư ơ n g theo tiếng rít là một tiếng kịch liệt nổ tung ở v u diện con n ệ n cái kia giống như cá mực bình thường khuôn mặt trợn nổ tung tuy rằng cũng không có đối với v ư u diện con n ệ n tạo thành bao lớn thương tổn thế nhưng này đột nhiên công kích cũng thành công đánh gãy hàn băng quyền thế phong thích sáu cái xúc tu trên màu lam n h ạ t ánh sáng biến mất hai đôi tràn ngập bạo ngược ánh mắt nhìn về phía đạn đạo bay tới phương hướng dài mấy chục mét titan minh xà đã xuất hiện ở mặt biển nhìn hướng mình bay tới tiểu tử thân dài đã đạt đến năm sáu trăm mét v ư u diện con n ệ n h i ệ n nhiên cũng không có ý thức được cái gì mà là đối với cái này quay r ồ i chính mình săn bắn ra hỏa bắt đầu rồi sự phản kích của chính mình lục đạo mang theo cực lánh hàn băng khí tức trùng sáng từ viu diện con n h ệ n sáu cái xúc tu trên b ắ n ra trong trước mắt cũng đã xuất hiện ở minh xà trước người chỉ là minh xà trước mặt nhưng hãy còn tuân ra một đạo mãnh liệt tường nước trước tiên tiếp xúc được cái kia lục đạo hàn băng xả tuyến thử nước biển ngưng tụ một mặt tường băng trong nháy mắt liền xuất hiện ở mặt biển bên trên t viu diện con n h ệ n thấy mình công kích bị ngăn cản một tiếng gào thét vang lên nhưng cũng là ở nó gào thét lối ra mở miệng đồng thời mặt kia tường băng mặt sau một đạo màu đen đỏ nguyên tử thổ tức đã từ minh xà trong miệng phun ra minh xà thách ra đầu của nó đường vũ âm thanh từ trời cao chuyển đến minh xà lúc này đem đầu hơi truyền lệnh đạo kia nguyên tử thổ tức cũng thuận thế xuất hiện sai lệnh sắc viu diện con nhện đầu lâu liền p h u n ra ở nó cái kia mập mạp thân thể bên trên t viu diện con nhện lại lần nữa gào thét chỉ là tiếng này gào thét không còn xem t r ư ớ c tràn ngập bị khiêu khích sau phẫn nộ mà là thống khổ là minh xà nguyên tử thổ tức kết thúc chỉ thấy viu diện con nhện trên người mới vừa rồi bị nguyên tử thổ tức đánh trúng vị trí đã xuất hiện một cái hết sức rõ ràng hố sâu vết thương chu vi không ngừng vang lên tư l ạ tư l ạ độc tố quyền thế ăn mòn v u diện con n ệ n bộ phận thân thể âm thanh hai con ti tan sinh vật lần đầu kết đấu lập tức ph trên bầu trời đường vũ nhìn dưới thân chính đang hí lên vưu diện con nện trong lòng cũng là vạn phần kinh hỷ không nghĩ đến chính mình lại đây cứu viện đảo quy nhưng bất ngờ gặp phải mục tiêu của chính mình cái gì gọi là kinh hỷ cái này kêu là kinh hỷ căn cứ vừa nãy vưu diện con nện quyền thế uy năng đến xem đối phương hàn băng quyền thế quyền hạn nên liền hai mươi hai mươi lăm khoảng t r ư ờ n g trái phải vẫn còn quyến người giai đoạn tuy rằng ở cấm hải khu xung quanh đã xem như là chuỗi thực vật tầng cao nhất nhưng đối với biến dị m ì n h xà tới nói vẫn còn có chút không đáng chú ý chớ nói chi là nó mấu chốt nhất hàn băng quyền thế bị đường vũ hải dương quyền thế khắc chế đường vũ là thuẫn minh xả công kích chính là thuận buồn sôi gió cây giáo lại ở đâu là cái con này vưu diện con n h ệ n có thể chống lại tồn tại mà đối phương hiển nhiên cũng từ vừa nãy trong công kích nhận ra được không đúng lúc này liền chui vào b i ể n diện bên dưới đào tàu thành t i ự u thời gian dài sinh sống ở cấm hải khu ti tan sinh vật càng là thành t i ự u k h ô n g chế hàn bằng quyền thế cuối người đại dương vốn là nó sân nhà sở hữu chỉ là một cái cá nhảy vưu diện con n h ệ n cũng đã biến mất ở mặt biển bên trên Trên bầu trời phi hành đường vũ sắc mặt đại biến lúc này liền muốn tiến vào dưới biện truy kích minh xả đem ta thả xuống đi chỉ có hắn cắn chặt lấy đối phương minh x à mới có thể từ không c h u n g căn cứ cùng đường vũ trong lúc đó liên tiếp tiến hành truy kích đây chính là minh x à thiếu sót hắn tuy rằng nắm giữ bầu trời quần thế nắm giữ phi hành năng lực thế nhưng ở thế giới dưới nước cũng không có bất kỳ ưu thế nào nhưng là ngay ở đường vũ đã sắp muốn tiếp cận mặt nước lúc nguyên bản đã biến mất vưu diện con nghện lại lại lần nữa nổi lên mặt nước đồng thời vẻ mặt có vẻ vô cùng phẫn nộ đồng thời nó khuôn mặt cái kia sáu cái hàn băng xúc tu cũng lại lần nữa ngưng tụ lại hào quang màu xanh lam nhạt chỉ là lần này mục tiêu của nó biến thành dưới thân vị trí đường vũ nhưng rõ ràng địa nhìn thấy ở mặt nước bên dưới một con to lớn đầu đã tàn bạo mà cắn ở viu diện con n h ệ n một cái chân dài mặt trên cho đường vũ cảm giác thật giống như có người ở h u y ế t q u a hoàng đế chân cua bình thường buồn cười là đảo quy vừa nãy viu diện con n h ệ n chuẩn bị chạy trốn đồng thời đảo quy liền nhận ra được ý đồ của nó ngay đầu tiên cắn vào khoảng cách nó gần nhất chân n h ệ n để viu diện con n h ệ n chạy trốn ý nghĩ trong nháy mắt phá sản nhưng đường vũ cũng không thể nào thấy được đảo quy bị v u diện con n ệ n công kích cũng không cần đường vũ d ặ dò một đạo to lớn bóng tối đã xuất hiện ở v u diện con n ệ n bầu trời ở sở hữ cự thú còn đến không kịp phản ứng thời điểm. minh xả cái tia thô to đôi đã đánh đánh vào con n h ệ n khuôn mặt hàn băng công kích cũng bị trong nháy mắt tan giã tuy rằng minh xả hình thể so với vưu diện con n h ệ n còn có chút tranh l ệ n h thế nhưng cũng so với đối phương đầu lớn hơn không ít lần này đánh kích hiệu quả tự nhiên là hiệu quả gia quần đặc biệt là ở một chân bị đảo quy kiềm chế tình huống trực tiếp mất đi cân bằng ngã vào hải lý lần này đảo quy trong ánh mắt tàn nhẫn một d ũ n g m à hiện tuy rằng nó không có nắm giữ bất kỳ quyền thế năng lực thế nhưng thành cựu mai rủa đều có thể đạt đến hai km đường kính sinh vật sức mạnh của nó là không thể nghi ngờ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn một cái á quy năm liên xúy theo đầu không ngừng qua lại vung vẩy con kia mấy trăm mét trưởng viu diện con nhện lại như một cái bút bê bị qua lại ở trong nước biển lôi kéo t viu diện con nhện hí lên không ngừng văng lên sau đó thậm chí cũng không cần đường vũ cùng minh xà ra tay bọn họ liền như thế nhìn đảo quy không gãy lịa đằng con kia viu diện con nhện đường vũ nhìn phía dưới chiến trường thê thảm trong lòng hắn cũng âm thầm t h a n thở cái này đảo quy không có thức tỉnh quyền thế vẫn như cũ có thể ở cấm hải khu sinh hoạt đến như thế thoải mái quả nhiên là có nguyên nhân liền thân thể này cường độ cùng sức mạnh bình thường ti tan cự thú căn bản là không có cách đối kháng theo i t a n n sở dĩ m ạ mẽ nắm lẽ rửa rửa vào vào, vẫn Vì vưu vô là là này là là đảo đảo con chính thức cái cường chỉ cần bị đảo quy nắm lấy cơ hội, diện con nhện căn sinh tỉnh thế Nhưng nhưng thân thể. hội, nhện phản quyền năng. diện bản kháng. lấy lực trời t bi quy quy đều bị độ đó K.、Theo、một tiếng v a n g giòn liền nhìn thấy cái kia bị đảo quy gắt gao cắn vào chân nhện ở liên tục vung về dưới rốt cục không chịu nổi gánh nặng địa gây vỡ màu xanh sấm dòng máu đem t r ù vi nước biển toàn bộ ô nhiễm mà lúc này vưu diện con nhện đã hoàn toàn không có đến bất kỳ d ã rủa khí lực chỉ là lẳng lặng mà trôi nổi ở mặt biển đường vũ nhìn về phía minh xạ một đạo nguyên tử thổ tức đã lại lần l ư n g tụ lần này nguyên tử thổ tức tinh chuẩn địa tách ra cái kia sáu cái hàn băng xúc tu b ắ n thẳng đến v ư u diện con nhện đại não v ư u diện con nhện t ố t đột nhiên xuất hiện nguyên tử thổ tức để đảo quy đối với minh xà tiến vào tình trạng giới bị đường vũ thấy thế lập tức thả ra chính mình cũng thuộc về đại dương thầy tu khí tức hơi thở quen thuộc để đảo quy hơi s ư ơ n g sở lập tức liền lập tức nhận ra đường vũ trong mắt đề phòng cùng lệ khí nhanh chóng tiêu tan rất nhanh sẽ chỉ còn dư lại ôn hòa đường vũ thấy thế cũng sẽ khé cười một tiếng sau đi đến đảo trên quy đầu đồng nghiệp không nghĩ đến chúng ta lại lần nữa gặp mặt、Ồ. thanh âm trầm thấp từ đảo quy trong miệng phát sinh nhìn ra được nó đối với lại lần nữa nhìn thấy đường vũ cũng thập p h ầ n vui vẻ đồng thời đối với đường vũ trợ giúp hành vi của chính mình ngỏ ý cảm ơn thế này đường vũ quay về đảo quy thử nghiệm sử dụng chinh phục không có bất kỳ trở ngại đường vũ liền cảm nhận được đảo quy ý thức đảo quy thu phục thành công đ ờ s cảm tạ các vị xem q u a n láo ra chống đỡ do gió thiên trường yêu yêu đát, chương 562, trên biển chiến đấu, một con hình thể vượt qua hai km to lớn đảo quy chính đang nhanh chóng bơi lội mà ở nó dưới thân mấy trăm mét vị trí mở ra nghị thái ngụy trang úc anh vũ hào theo sát phía sau lão bản ngươi nói cái con này đảo quy muốn dẫn chúng ta đi nơi nào tiểu gấu mẹo không hiểu hỏi đ ư ờ n g vũ đều còn chưa nói vương bá hổ cũng đã nhìn chằm chằm giả lập bản đồ khu vực biển nói chuyện nếu như không đoán sai lời nói đảo quy hẳn là muốn dẫn chúng ta đi viu diện con n ệ n x à o hệt đi đ ư ờ n g vũ cũng nhìn về phía giả lập bản đồ khu vực biển quả nhiên bọn họ đi tới phương hướng chính là trước bọ thu được con kia viu diện con n g h phương vị tọa độ xem ra cái con này bị chúng ta đánh chết v ư u diện con nghiện chính là mục tiêu của chúng ta đảo quy nên cùng đối phương là đối thủ cũ bằng không sẽ không đối với nó xào huyệt đều quen thuộc như vậy đ ư ờ n g vũ cười nói tâm tình vô cùng không sai hắn nhìn mình bảng điều khiển ở danh hiệu bảng điều khiển ở trong thuộc về thai nạn quan tâm người bảng điều khiển trên đang tiêu hao ba loại thai nạn kỳ vật cùng v ư u diện con nghiện sáu cái hàn băng xúc tu sau quyền thế mở ra thức tỉnh ỷ cồn đã sáng lên bây giờ cách cái này hai nạn quyền thế thức tỉnh chỉ còn dư lại cái cuối cùng bước đi vậy thì là đánh chết một tên thân thuộc người dự bị cấp bậc cờ giả chỉ là yêu cầu này theo đường vũ vẫn là cần nhất định vận khí thành phần đáng tiếc lúc đó đánh chết tên kia trên biển khách tới thời điểm còn chưa mở ra quyền thế thất tỉnh lãng phí lời tuy nói như vậy thế nhưng đường vũ nhưng trong lòng cũng rõ ràng lúc đó chân chính đánh chết đối phương chính là quan thánh đế quân tự thần mặc dù lúc đó mở ra quyền thế thất tỉnh phòng chừng người này đầu cũng không tính được trên đầu hắn cấm hải khu nước biển màu sắc đã càng ngày càng tối đen thét lên người một ngạt nếu như không phải úc anh vũ hào nội bộ bị sổ dạ trang sức khá là thanh tân phòng c h ừ bọn họ hiện tại đã cảm thấy đến trong lòng khó chịu xô ra nơi này đại dương đều là như vậy phải không lãng q u ê n biển sao cũng là như vậy nghe được đường vũ do hỏi xô ra từ chính mình bản thể tán cây bên trong chui ra lão bản chỉ có quá độ vùng biển xung quanh mới là như vậy chỉ cần đi vào quá độ vùng biển trung đoạn thì sẽ không như thế ngột ngạt tình huống như thế cũng là khuyên lùi một ít thực lực không đủ thám bí người một loại thủ đoạn dù sao nếu như đã tiến vào vượt biển vực trung đoạn tùy tiện một con sinh vật biển thực lực đều đầy đủ phá hủy một chiếc loại cơ lớn thuyền mà ngay ở bọn họ nói chuyện trong lúc nguyên bản vẫn tính bầu trời trong xanh bên trong nháy mắt liền trở nên mây đen nằm dày đặc sấm vang chấp giận lão bản phát hiện được mặt biển chính đang hình thành cực đoan khí trời. là trên biển lốc xoáy dù dạ nhanh chóng báo cáo mà đường vũ nhưng là đã thông qua hải dương quyền thế khí hậu k h ô n g chế năng lực biết rồi mặt biển phát sinh tất cả chính như dù dạ từng nói mấy chục đạo lốc xoáy chính đang nhanh chóng hình thành đồng thời những n à y lốc xoáy bởi vì màu đen nước biển bị hấp thụ đến không trung duyên cớ liền hình thành mấy chục đạo màu đen vòi rồng trên không trung không ngừng v ặ n mẹo xoay tròn đường vũ nhưng n h u mày lên do két lập tức lặn xuống một mét đồng thời hắn cũng hướng về mặt biển bên trên đảo quy lan truyền ý nghĩ của chính mình đảo quy lúc này cũng bắt đầu hướng về dưới nước lẻ đi Lão bản, xảy ra chuyện gì? Vương Bá cái này khí trời không bình thường không giống như là tự nhiên hình thành càng như là nắm giữ hải dương quyền thế sinh vật đang cùng món đồ gì chiến đấu đường vũ lời này vừa nói ra ba người kia tất cả đều cả kinh đây chính là ở cấm hải khu nếu như nói sinh vật gì cường đại nhất không nghi ngờ chút nào tất cả mọi người trong đầu vang lên ý nghĩ đầu tiên chính là k h ố n g chế hải dương quyền thế sinh vật nơi này chính là bọn họ sân nhà mà ngay ở bọn họ lặn xuống đến dự định vị trí sau tiểu gấu m è o ngay lập tức phóng thích mấy chiếc dưới nước máy đo lường hướng về mặt biển phủ đi này mấy chiếc dưới nước máy đo lường đi đến mặt biển quả nhiên lại như đường vũ suy đoán như vậy trên mặt biển hai bóng người xuất hiện trên không trung một cái hơn trăm thước trường cá dưa sám lộ ra mặt nước mà cách đó không xa nhưng xuất hiện một con to lớn chai biển cá dưa sám chu vi không ngừng có hồ quan g xuất hiện thỉnh thoảng không trung màu đen tầng mây ở trong tia chấp liền sẽ hướng về nó bổ tới nhưng này điều lươn điện không chỉ có không có bị thương thậm chí trên người quanh thân hồ quan g xuất hiện tần suất càng thêm nhiều lần thật giống như sung năng bình thường mà một bên khác chai biển đã hiện chín mươi độ góc mở ra chai biển ở trong một người dáng dấp tính xảo vóc người nữ nhân hoàn mỹ ngả lưng ở bên trong mái tóc dài màu xanh lam nhạt phối hợp màu xanh lam thủy tinh bình thường trong suất con người khiến người ta chỉ cần liếc mắt nhìn liền sẽ lập tức chấm luân Sophia Susan Sô Sô Sô Sophia Susan trong khoang.、Nhìn、trong sao? Lão phía kinh thốt hiện chỉ huy Nhìn hình hiện nhân, đã mất đi bình tĩnh. Đường vũ nhìn chúng ta lần trước nhìn thấy thân thuộc không Nghe hỏi, thích, như người đi người cái cái kia người người cái giống giải rồi người người người sinh đang ta xuất xuất ngạc lên nữ Đường Cùng lần đường Bản, cùng mắn còn sống gì? gì rằng trước được cá. cá cá tộc có tức các có dạ dạ mất sót như thế, tuy rằng đều là hình người sinh vật là lập đã đều may rò bị vũ về vũ trí là dự s o phi ạ xuống người cá lịch sử hầu như có thể cùng chúng ta cổ đại thụ bộ tộc không kém cạnh tất cả đều là chưa từng so với cựu viễn niên đại tồn tại đến nay mà lần trước cái tiêu người cá thân thuộc người dự bị hẳn là cấm hải khu hoặc là lãng quê n biển sao tự mình diễn sinh người cá bộ tộc nói cách khác chính là huyết thống hô tạp nhưng s o phi ạ xuống người cá liền không giống máu mủ của bọn họ vô cùng thật thiết vì lẽ đó bọn họ cũng là lãng quê n biển sao thậm chí quá độ vùng biển rất nhiều người ngư bộ tộc luôn luôn ham muốn bắt được mục tiêu bởi vì như vậy là có thể thông qua sinh sôi lời sau tăng lên huyết thống độ tinh khiết nghe được sô g i nói như vậy đường vũ lông mày nh theo như ngươi nói như vậy s ổ p h i ạ sụt người cá nếu hết u y thống thuần khiết không nên thực lực càng mạnh mẽ hơn sao tại sao nghe ý trong lời nói ngươi những n à y s ổ p h i ạ sụt người cá trái lại là nằm ở nhược thế một phương không sai s ổ p h i ạ sụt người cá thực lực s á t thực rất mạnh hầu như mỗi một cái s ổ p h i ạ sụt người cá thực lực đều là cung cấp bậc mạnh mẽ nhất cái kia một nhóm thứ thế nhưng trong này có cái tiền đề vậy thì là các nàng nhất định phải trải qua g ộ t rửa mà đang tiếp thu g ộ t rửa trước thực lực của các nàng cũng không xuất chúng điều này cũng làm cho cho rất nhiều người ngư bộ tộc bắt giữ các nàng cơ hội gột rửa lần này đường vũ trong nháy mắt dây hiệu vậy bây giờ mặt trên người này ngư người ý tứ nàng chính là cũng không tiếp thu quá gột rửa loại kia đương nhiên sophie ạ xuân người cá nghi lễ rửa tội phi thường thần bí rất nhiều người muốn thu được bọn họ gột rửa phương thức hoặc là địa điểm thế nhưng mặc dù là mạnh mẽ nhất hai á c h hoặc là tân thần cũng không có tế với sự hơn nữa chỉ cần tiếp thu quá gột rửa sophie ạ xuân người cá cũng căn bản là sẽ không một mình xuất hiện ở đây không nghi ngờ chút nào đây là một con hoang dại sophie ạ xuân người cá khắc khắc khắc xô ra lời nói trực tiếp để đường vũ bị ngụm nước sặc một cái hoang dại người cá cũng thật là hình tượng chính là hoang dại người cá bởi vì sổ p h ì ạ sổ người cá cũng không phải thông qua bộ tộc sinh sôi đi ra các nàng làm sao xuất hiện không có ai biết chỉ cần nắm giữ đại dương địa phương thì có khả năng sinh ra sổ p h ì ạ sổ người cá các nàng thật giống như là thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành tinh linh chương năm trăm sáu mươi ba hai ếch t à n chi đột nhiên xuất hiện người cá chương năm trăm sáu mươi ba hai ếch t à n chi đột nhiên xuất hiện người cá ngay ở sổ d ạ hướng về đường vũ giới thiệu sổ phi ạ sổ dầu người cá tình huống thời điểm trên mặt biển đã kịch liệt chiến đấu mở ra Mấy c hai c vòi cái dòng hướng về k cá sám dưa bao phủ mà phủ đ mà sám cái cá cũng kia điều khiển dưa bên trong xét sấm bắt về phía con kia hận thân với phía hận kia chai con cá. trong thân biển người Người n ở cá m giữ hải dương hải quyền h nhưng là thức tỉnh tia chấp quyền thế, hai cái quyền thế ế cá cái sám dưa quyền quyền là tiêu đầu ề u hậu nắm giữ ảnh hưởng khí hậu năng lực. Hai bên bắt giữ Hai khí lực. đ tranh c ấ p khí hậu nắm quyền trong tay ai cũng biết ai có thể thành công khống chế khí hậu ai quyền chủ động liền sẽ càng to lớn hơn bầu trời vô số tia chấp bủ về phía người cá nhưng bị nàng ẩn thân con tia chấp công kích đều không có bất kỳ tổn thương gì nhìn ra sổ dạ đều âm thầm g ậ t đầu lão bản sổ phỉ ạ sổ so d ầ u người cá ẩn thân cái kia chai biển nên cũng là một cái kỳ vật nó phòng ngự mức năng lượng rất có khả năng đã đạt đến năm mươi trở lên trình độ đem so sánh cho chúng ta úc anh vũ h ả o phòng ngự mức năng lượng cũng chỉ cao chớ không thấp hơn n à y rất có khả năng chính là cái con này người cá phối hợp kỳ vật cái con này sổ phỉ ạ sổ so d ầ u người cá chính là từ cái này chai biển bên trong sinh ra cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích n à n g vì sao lại nắm giữ cường đại như vậy vật phẩm ngay sổ dạ phân tích đường vũ trong lòng cũng là âm thầm lấy làm kỳ hắn đã nhận biết được người bề trên ngư cùng cá dưa s á m q u y ề n thế nắm q u y ề n trong tay hạn hẳn là ở hai mươi trở lên trình độ nhưng nên còn không đạt tới hai mươi lăm dù vậy bọn họ chiến đấu cũng đã như thế thanh thế hùng vĩ mà bởi vì con tia trai b i ể n quan hệ cá dưa s á m cường đại nhất công kích không làm nên chuyện gì thế nhưng người cá công kích cũng đã chuẩn bị xong xuôi nguyên lai、like、ở vừa nãy vòi rồng bay chung quanh cá dưa s á m công kích thời điểm một đạo biển sâu dòng xoáy đã lặng yên xuất hiện mấy trăm điều nước biển ngưng tụ mà thành roi dài nhằm phía bầu trời sau đó hướng về cái tia cá dưa s á n mạnh mẽ rút đi t h a n h t h u bị mục tiêu công kích cá dưa sáng muốn tránh thoát cũng đã lúc này đã muộn hắn thân thể ở dòng xoáy cao tốc chuyển động dưới thật giống như rơi vào vũng bùn bình thường khí lực cả người không sử dụng ra được thời khắc này đại dương tự a hồ vứt bỏ hắn cá dưa sáng biết rằng không thể bị những n à y nước tiên r ú t chúng bằng không hắn kết quả tốt nhất cũng là bị thương nặng tự a hồ làm được quyết định gì nó trong mắt quyết tuyệt vẻ lẽ qua thân thể hiện lên màu vàng n h ạ t á n h sáng ngay ở nước tiên cùng thân trong nháy mắt một đạo tia chớp màu vàng rọi sáng toàn bộ vùng biển mà xa xa chính đang toàn tâm điều khiển biển sâu dòng xoáy người cá lại đột nhiên sụi lơ ở chai biển bên trên mà bụng của nàng. đã xuất hiện một cái to bằng nắm tay xuyên qua tính vết thương thậm chí thành tựu i người dám hậu ngư con kia chai biển một bên vỏ sò bên trên cũng xuất hiện đồng dạng to nhỏ phá động ở cách đó không xa cá dưa s á m xuất hiện lần nữa thế nhưng giờ khắc này nó cũng đã không nhìn ra trước răng dấp nguyên bản mấy trăm mét trường thân thể giờ khắc này chỉ có ba bốn mét dáng vẻ trên người quyền thế gợn sóng cũng gần như không ngay ở nó hiện ra thân hình đồng thời một ngụm máu tươi đã theo nó khỏe miệng chảy xuống những n à y huyết dịch đang tiếp xúc đến nước biển thời điểm còn đang phát tán ra hồ quang mà ở đỉnh đầu của nó vị trí một cái hư miễn sừng nhọn chính đang chậm dãi biến mất l ư ỡ bại câu thương nhưng rất rõ ràng cá dưa s á m quyền thế uy năng chính đang khôi phục đường vũ nhìn mặt trên tình huống cũng không khỏi ngây người không nghĩ đến ở mấu chốt cuối cùng thời khắc cái k i a cá dưa s á m lại không biết sử dụng một cái năng lực gì không chỉ có xuyên thủng con k g a tia chai b i ể n phòng ngự thậm chí trực tiếp đem cái k i a người cá trọng thương lão bản cái k i a cá dưa s á m sử dụng chính là thai ách tàn chi xô ra âm thanh vang lên ngươi nói chính là vừa mới cái k i a hư huyễn sừng nhọn vậy hẳn là làm ộ t cái nào đó vị thai ách trên người rớt xuống móng đuốc hoặc là h à răng kết quả để cái tên này được có điều nó kết quả cũng không khá hơn bao nhiêu đang sử dụng thai ách tàn chi sau h ã n tuy rằng mượn dùng đối phương một kia vi năng nhưng cũng cùng vị kia hai á c h tiến hành rồi liên tiếp sau khi nó kết quả tốt nhất chính là đang bị hai á c h đồng hóa trong quá trình trở thành t hai á c h thân thuộc kém cỏi nhất kết quả phòng chừng chính là mất khống chế trở thành t hai á c h nanh ướt Số dạ trong giọng nói tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác đường vũ cũng trong nháy mắt hiểu rõ cùng hai á c h dính liễu quan hệ trừ phi n g ư ờ i năng lực thiên phu thực sự người tiên bằng không ở hai á c h cái kia vô biên tinh thần chèn ép xuống mặc dù là nắm giữ quyền thế sinh vật cũng như thường sẽ bị lạc ở đối phương tinh thần ô nhiễm bên dưới lúc này vương ba hổ lại đột nhiên nhìn về phía đường vũ Lão bạn, hiện tại cái này cái thời điểm. vương bá hổ lời nói không có nói ra thế nhưng tất cả mọi người tất cả đều rõ ràng ý của hắn đường vũ khỏe miệng lộ ra nụ cười đương nhiên quả đ ạ o đều chính mình đưa đến trước mặt chúng ta không trích chẳng phải là phụ lòng bọn họ kỳ vọng chỉ là đường vũ bọn họ vừa mới muốn hành động nhưng chỉ cảm thấy cảm thấy toàn bộ khoang bên trong đột nhiên tuân ra một lồn u g dòng nước tất cả mọi người tất cả đều kinh hãi thế nhưng khi này cố dòng nước sau khi biến mất một bóng người cũng đã ngã ngồi ở trước mặt bọn họ chỉ là này xuất hiện người lại làm cho đường vũ kinh ngạc không nớt cứu ta, ta biết lãng quên đại lục đường hàng không vị trí ta có thể cùng các ngươi giao dịch tất cả mọi người khó mà tin n ổ i địa nhìn về phía màn hình giả lập trên hình ảnh tất cả đều choáng không sai a trong bức tranh cái tia trai biển ở trong bóng người có thể không phải là người trước mặt sao nhưng đây là cái gì tình huống vì sao lại xuất hiện hai người ngư này đột nhiên xuất hiện đang chỉ huy trong khoang bóng người lại chính là tên kia sổ phi ã sổ d ầ người cá minh xả cũng đã ở người cá xuất hiện ngay lập tức cũng đã tiến vào trạng thái chiến đấu tuy rằng nó nằm ở biến ảo trạng thái quyền thế phóng thích chịu đến áp chế nhưng cũng có thể ung dung nghiền ép trước mặt nữ nhân này đường vũ nhưng động viên minh xả lá gan của ngư rất lớn a ngươi liền như thế tin tưởng ta gặp cứu ngươi cái này cũng là đường vũ trong lòng to lớn nhất nghi vấn hắn cũng không nghĩ đến nữ nhân này lại sẽ tự động đưa tới cửa chỉ là hắn ở đối phương trên mặt nhìn thấy nhưng là nụ cười tự tin ta ở trên thân thể ngươi nhận biết được lãng quên đại lục đường hàng không mảnh vỡ khí thức hơn nữa cũng không chỉ một mảnh nếu như vậy ngươi nhất định sẽ đối với ta nắm giữ lãng quên đại lục đường hàng không tình báo cảm thấy hứng thú thành tựu trao đổi ngươi cần giúp ta thoát ly lần này nguy hiểm đường vũ nhưng không hề trả lời nàng lời nói mà là lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía giả lập trong hình cái kia ẩn thân với chai biển ở trong bóng người đây là ta thật ảnh năng lực thế nhưng lừa dối không được đối phương quá lâu thời gian không nhiều người cá tiểu thư nhìn đường vũ vô cùng bình tĩnh r ằ n g dấp không khỏi mở miệng lần nữa tuy rằng che giấu rất khá thế nhưng đường vũ vẫn cứ có thể nghe ra đối phương trong giọng nói một k i a cấp thiết người cá biết chỉ cần người trước mặt đồng ý giúp hắn cái kia nàng liền có thể thoát ly lần này nguy hiểm mà nàng cũng xác thực tin trên người, người này g ư ờ i n lan g quên đại lục đường hàng không mảnh vỡ khí tức là sẽ không sai vậy hắn liền nhất định sẽ đối với mình tình báo cảm thấy hứng thú nàng có chín mươi chắc chắn đối phương gặp đáp ứng vụ giao dịch này mà lúc này mặt biển bên trên cá dưa s á n cũng nhận ra được không đúng ở đơn giản áp chế trong đầu tinh thần nói mơ sau liền không thể chờ đợi được nữa mà đi đến chai biển bên cạnh chỉ là ngay ở hắn xuất hiện ở nơi đó trong n g á y mắt chai biển kể cả người ở phía trên ảnh lại như huyễn ảnh bình thường biến mất vô ảnh vô tung ý thức được mình bị lừa gạt cá dưa s á m đã toàn lực nhận biết người cá khí tức chỉ là trong nháy mắt cũng đã phát hiện nằm ở nghị thai trạng thái ố c anh vũ hảo đáng chết lại còn có con chuột Trưng tù thứ hư người người không nhà chinh 564, không nhà tù người thứ 2 khách mời, chinh phục mời, Đại. cá, Lam lão bản con tiêu cá dưa s á m phát hiện vương bá hổ đem mặt biện tình huống báo cáo cho đường vũ một giây sau đối phương cũng đã xuất hiện ở úc anh vũ hào cách đó không xa đường vũ trên mặt nhưng không có vẻ mặt gì bởi vì từ vừa nãy hai bên chiến đấu tình huống xem rất rõ ràng cái con này cá dưa s á m công kích mức năng lượng nhiều nhất cũng là hơn ba mươi điểm mà úc anh vũ hào phòng ngự mức năng lượng mặc dù không có linh tính ra chỉ bên dưới cũng đã đạt đến bốn mươi tám điểm mà sự thực cũng quả nhiên lại như đường vũ suy nghĩ như vậy c người a sau sám k hiện, liền lập cá đang i n thế nhìn đến xuất hiện ở úc anh vũ phụ trương tầng lồng phòng ngự tức thì đã ý thức được không đúng giờ khác này khi nghe đến đường vũ lời nói nơi nào không biết chính mình mới ra miệng sói liền lại vào hang hổ chỉ là đường vũ cũng đã không có kiên trì hai người này đem động tĩnh của nơi này khiến cho quá lớn nhất định phải tốc chiến tốc thắng lúc này quay về ý thức được không ổn người cá đưa tay phải ra chinh phục phát động mạnh mẽ uy thế từ trên thân đường vũ hướng về người cá ép đi người cá lúc này cũng ý thức được cái gì lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt nàng không nghĩ đến lại có thể có người nắm giữ mạnh mẽ như vậy q u y ề n thế lại là chinh phục tuy rằng nàng đem hết toàn lực đi chống lại đường vũ gây mà đến chinh phục quên thế, thế nhưng nàng vốn là đã nằm ở trạng thái trọng thương Lại ở đối â u là trạng vẹn vẹn t h với người cá hoàn thành chinh phục đường vũ nhìn ra phía ngoài đã chuẩn bị đào tẩu cá dưa sám hiện tại mới muốn đi có phải là chậm hải dương quyền thế đêm đen quyền thế mệnh lệnh cùng chinh phục quyền thế dung hợp một đạo do nước biển tạo thành lỗ sâu đột nhiên xuất hiện ở đường vũ trước mặt mà đường vũ cũng đã tay cầm đại dương thầy tu quyền t r ư ở n g cất bước tiến vào lỗ sâu khi hắn lại xuất hiện lúc đã đi đến ốp anh vũ phụ trước diện nhà độc tài hiệu quả phát động ta nói một km ý lờ trong t phạm vi tia chấp quyền thế trục xuất liền này một km ý lờ t bên trong tia chấp quyền thế mất đi hiệu lực ta nói cá trình loại sinh vật mất đi khả năng di chuyển liền cá trình tất cả đều không cách nào di động ta nói một km trong phạm vi không gian cùng ngoại giới ngăn cách liền tình huống của nơi này ngoại giới sẽ không lại có thêm người biết được cũng không cách nào thoát ly theo đường vũ liên tục thay đổi ba cái quy tắc lấy hắn làm trung tâm một vệ kim quang nhanh chóng hướng về chu vi một ký lờ mẹ phạm vi khu vực vòng lên tuy rằng nhìn qua vẫn là nằm ở c ấ m hải khu thế nhưng mỗi người đều rõ ràng được biết phía thế giới này đã bị hoàn toàn cách ly ra c ấ m hải khu chuyện này cá dưa sám lúc này chỉ cảm thấy cảm thấy toàn thân bị một đạo vô hình sức mạnh to lớn áp chế nhúc ních không được đồng thời hắn phản phất bản năng tia chớp quyền thế vào đúng lúc này gần giống như không tồn tại bình thường không cảm ứng được mảy may kinh hãi tràn ngập cá dưa sám hai mắt cùng nội tâm nó giờ khắp này trong lòng chỉ có sợ hãi vơ ngẩn cùng hối hận nó hối hận không nên đuổi theo nó hối h ậ n tham tài tâm hồn muốn bắt lấy cái con này quý hiếm sổ p h ì hạ sổ dâu người cá đi đến người cá vương đình đổi lấy khen thưởng nó hối h ậ n thế nhưng đường vũ cũng đã bắt đầu vung lên trong tay quần trượng một đạo chăm chú bao k h ỏ a ở cá dưa sáng bên người đáy biển vòng xoáy sinh thành đạo này vòng xoáy ở trong dòng nước lại như từng mảng từng mảng sắc bén lưỡi lao mỗi xoay tròn một lần liền sẽ tại trên người nó vẽ ra từng đạo từng đạo sâu thấy được tận xương vết thương mà ngay ở sắp đánh chết này điều cá dưa sám thời điểm đột nhiên một đạo bóng mở từ cá dưa sám trên người hiện lên chính là t r ư ớ c lóe lên một cái rồi biến mất hai á c h bóng mở nhưng là tại đây đạo bóng mở xuất hiện trong nháy mắt đường vũ trước ngực hai viên dây chuyển đồng thời sáng lên đường vũ cũng sớm đã phòng bị đạo này bóng mở xuất hiện thiên tinh mai rụa phù rơi tỏa ra t h a m thẳm lam quan g vì là đường vũ chống lại hai á c h bóng mở tỏa ra tấn công bằng tinh thần mà quan thánh đế quân d á n g dấp hai á c h hư không nhà tù nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại đây đạo bóng mở phía trên áp chế phong ấn lực lượng, lực lượng lập tức gây tại đây đạo hai ếch bóng mở trên người ở một thanh âm đạo này hai á c h bóng mờ đã bị hai á c h hư không nhà tù từ cái tia cá dưa s á m trên người c h c ra hấp thu đến nhà tù ở trong đường vũ có thể rõ ràng địa cảm nhận được số hai nhà tù nên đón khách mời một vị thực lực ở hai á c h sơ kỳ hai á c h bóng mờ đây là một cái mọc ra một sừng không ngừng tỏa ra tia chấp khí tức giao xả chỉ là đạo này hai á c h bóng mờ giờ khắc này đã bị có vài phù văn xiềng xích q u ấ n quanh đã không cách nào nhúc ních mảy may theo đạo này bóng mờ bị đường vũ chấn áp cá dưa sáng cũng, cũng không còn chống đối thủ đoạn trực tiếp ở đường vũ biển sâu cắn rết bên dưới hóa thành mảy vỡ đại ư nhưng ờ n g vũ đại nhân ô i thai thúc ách hư h k ngài được rồi nói cho ta ngươi tên còn có ngươi nói lãng quyên đại lục đường hàng không là cái gì tình huống đ ư ờ n g vũ trực tiếp đánh gãy người cá khiếp sợ sau đó nhìn về phía vương bá h ổ lập tức rời đi nơi này mà lúc này đảo quy cũng lại lần nữa hiện ra bóng người của nó ở vừa nay c á dưa s á m cùng người cá chiến đấu ban đầu đảo quy liền vô cùng điếm thúi lòng đất lặn xuống đại dương nơi sâu xa không thể không nói đảo quy không có bất kỳ quyền thế năng lực nhưng vẫn cứ có thể ở cấm hải khu sống được như thế thoải mái là có nhất định nguyên nhân tiểu gấu mèo cũng đã một lần nữa khởi động ốc anh vũ hảo ở đảo quy dẫn dắt đi lại lần nữa hướng về vưu diện con n ệ n xào huyệt vị trí đi tới đương vũ nhìn về phía người cá đại nhân là tên lam đại, lam đại. lam bạch câu nói này nói xong lam đại lại đột nhiên thân thể mềm lún s ủ i lơ trong đất đường vũ cao mày lúc này mới chú ý tới giờ khác này bụng chỉ huy trên sàn nhà đã có mở ra vết máu đó là lam đại bụng cái hang lớn kia lưu lại vừa n ã y đối phương cũng là gắng gượng ứng phó đường vũ giờ khác này theo tất cả bụi bẩm l ắ g xuống lam đại tinh thần thư giãn bên dưới cũng là hôn mê đi xô ra mấy cây cành cây quấn quanh ở người cá trên người nhìn về phía đường vũ lão bản hơi thở của nàng càng ngày càng yếu cần cứu chữa đường vũ sau khi suy nghĩ một chút vẫn là lấy ra bình thủy tinh từ bên trong đổ ra một giọt màu xanh sấm chất lỏng nhỏ ở người cá trong miệng hy vọng ngươi sẽ không lãng phí đ ồ vật của ta chương năm trăm sáu mươi lăm tiến vào đường hàng không tư cách khởi nguyên đại lục chương năm trăm sáu mươi lăm tiến vào đường hàng không tư cách khởi nguyên đại lục làm lam đại làm bạch lại lần nữa tỉnh lại nghe được một thanh âm vang lên l á o bản nàng tỉnh rồi lúc này nàng mới cảm giác được bụng mình cái k i a xé rách giống như đau đớn biến mất rồi túi đầu vừa nhìn tình trạng của chính mình c ư nhiên đã khôi phục lại thời điểm toàn thịnh đồng thời bên mép còn lưu lại một tia mùi vị quen thuộc đây là lam đại làm bạch chừng lớn hai mắt lại là thâm hải bích loa san hô t ạ o mùi vị nàng khó mà tin nổi địa nhìn về phía đường vũ đại đại nhân trong tay ngươi tại sao có thể có thâm hải bích loa san hô t ạ o chất lỏng đường vũ hơi nhũ mày vấn đề của ngươi tựa hồ rất nhiều có điều hiện tại ngươi nói cho ta biết trước lan g quên đại lục đường hàng không đổ là xảy ra chuyện gì nghe được đường vũ lời nói lam đại làng bạch hơi xứng sở lập tức đã nghĩ chính mình thân phận bây giờ sau đó chỉ thấy tay phải của nàng về phía sau một màn trong tay đã xuất hiện một cái chai biển vỏ sò chỉ là cái này vỏ sò mặt trên đã phá tan rồi một cái lỗ thùng to hiện nhiên cái này vỏ sò chính là trước bị cái kia cá dưa sám đánh tan chai biển chỉ là đường vũ không nghĩ đến vật này lại cũng có thể tùy ý biến áo to nhỏ lam đại lam bạch nhưng từ cái này chai biển ở trong lấy ra một miếng da chất mảnh vỡ đường vũ ánh mắt ngưng lại ngay lập tức sẽ nhìn ra cái này chính là lãng quên đại lục đường hàng không đồ mảnh vỡ một trong đại nhân đây là trong tay ta đường hàng không mảnh vỡ đường vũ sau khi nhận lấy kiểm tra quả nhiên là lãng quên đại lục đường hàng không đồ mảnh vỡ thứ hai đến đây đường vũ trong tay đã nắm giữ ba mảnh đường hàng không mảnh vỡ phân biệt là hai ba bảy đem cái này thu vào ba lô không gian đường vũ đầy hứng thú địa nhìn về phía người cá hai vấn đề số một ngươi là làm sao biết trên người ta nắm giữ lãng quyên đại lục đường hàng không mảnh vỡ thậm chí ngay cả nắm giữ vài miếng đều biết thứ hai ngươi là làm sao xuyên qua ta chiếc thuyền này phòng ngự t ầ n g tiến vào thuyền nội bộ hai vấn đề này đều là đường vũ vô cùng chú ý đùa g i ỡ n phải biết tin tức của hắn nhưng là tiến hành s gặt hai ách chi thư mảnh vỡ ra trì quá lại há lại là tùy tiện một người đều có thể đem hắn tình huống mỏ rõ rõ ràng ràng tiến vào úc anh vũ hào nội bộ chuyện này thì càng thêm nghiêm trọng vì lẽ đó đường vũ nhất định phải làm rõ sự tình nguyên、do. lần này đường vũ thật sự kinh ngạc đến hắn liền nhìn thấy cái này la bản trên tâm điểm vị trí có cái điểm đỏ chính đang lóe lên lóe lên mà cái này điểm đỏ mặt trên còn có một con số ba vì lẽ đó con số này ba ý tứ chính là ba mảnh đường hàng không đồ mảnh vỡ la đại nhân cái này vận mệnh la bàn là ta từ hải du thương nhân trên tay làm riêng nó gặp chỉ dẫn ta cái khác lãng quên y đại lục đường hàng không đồ mảnh vỡ vị trí đường vũ rõ ràng nhận ra được không đúng địa phương trước từ tận thế thương nhân trong miệng biết được cái này lãng quên y đại lục đường hàng không mảnh vỡ lịch sử vô cùng lâu đời rất ít người đem bọn họ tập hợp thế nhưng ở người cá trong lời nói nhưng có thể thông qua hải du thương nhân làm r i ê n chuyên môn vận mệnh la bàn tiến hành chỉ dẫn vậy tại sao trước nhiều người như vậy đều không thể tập hợp cái này lãng quên đại lục đường hàng không đồ đây đường vũ đem nghi vấn trong lòng nói ra l a m đại l a m bạch lại lộ ra chuyện đương nhiên vẻ mặt đại nhân có thể nói ra câu nói như thế này thực lực của người này nên nhiều nhất chỉ có thân thuộc người dự bị cấp độ thậm chí hắn cũng không có thâm nhập lãng quên biển sao biên giới vị trí quá lời này nói thế nào đại nhân lãng quên đại lục đường hàng không cũng không phải ai đều có thể tiến vào rất nhiều người đều cho rằng s i ê u tập tề tám mảnh đường hàng không đ ồ mảnh vỡ liền có thể tìm tới đường hàng không vào miệng lôi vào do đó bước lên đi đến lãng quên đại lục đường hàng không thế nhưng rất nhiều người cũng không biết muốn đi vào đường hàng không là cần tư cách không có thu được tiến vào tư cách người vận mệnh như thế nào sẽ làm bọn họ tùy tiện tập hợp đường hàng không đ ồ mảnh vỡ đây cái gì đường vũ lần đầu tiên nghe được cách nói này đồng thời hắn cũng trong nháy mắt nhớ tới chính mình trước tích lũy thu được năm giờ thế giới truyền thuyết độ sau được thành tựu truyền thuyết bộc lộ tài năng một loại trong đó hiệu quả chính là nắm giữ tiến vào lãng quên đại lục đường hàng không tư cách hóa ra là như vậy ý của ngươi là nếu như không có thu được tiến vào đường hàng không tư cách liền ngay cả muốn tập hợp những này đường hàng không mảnh vỡ đều là vọc tưởng lam đại l a m bạch vô cùng nghiêm túc gật đầu không sai đại nhân không có tư cách tiến vào đường hàng không người mặc dù trong tay bọn họ nắm giữ đường hàng không m ả n h vỡ vận mệnh cũng sẽ để bọn họ lại lần nữa mất đi nói chuyện đồng thời lam đại l a m bạch cũng hiếu kỳ địa nhìn về phía đường vũ nàng vô cùng khẳng định đường vũ chính là nắm giữ tiến vào đường hàng không tư cách người bằng không không thể liên tục có mảnh vỡ bị hắn thu được l i ê n ngay cả chính mình cũng thật giống là bị vận mệnh chỉ dẫn chuyên môn đi đến đối phương bên người đưa lên mạnh vỡ đặc biệt là còn đem chính mình tiêu tốn to lớn đánh đổi chế tác vận mệnh la bản cũng đưa cho đối phương không lam đại làm mặt trắng sắc căng thẳng lại ha chỉ là la bàn cùng mạnh vỡ liền ngay cả chính mình cũng trở thành đại nhân người theo đuổi tuy rằng cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi nhưng lúc này trong lòng nàng đối với đường vũ nhưng tràn đầy kính nể và hiếu kỳ hắn lẽ nào là vận mệnh c h i tử vận mệnh lại như thế quan tâm đối phương đường vũ cũng không biết người cá ý nghĩ mà là ánh mắt thâm thúy địa nhìn về phía đối phương cái kia nghe lời ngươi ý tứ ngươi nên đã nắm giữ tiến vào đường hàng không tư cách đi người cá nghe vậy gật đầu không sai đại nhân chúng ta sổ phỉ ạ sổ dầu người cá trời sinh nắm giữ tiến vào lãng q u ê n đại lục đường hàng không tư cách bởi vì muốn tiến hành thức tình gỗ rửa nhất định phải đi đến lãng quên đại lục lần này bên trong buồng chỉ huy tất cả mọi người tất cả đều sửng sốt một chút số dạ càng là khó mà tin nổi địa nhìn về phía người cá người nói cái gì các người sổ phi ạ sổ dầu người cá gột dựa lại là ở lãng quên trên đại lục diện đương nhiên người cá nặng nề liếc mắt nhìn số dạ, lộ ra thần sắc tò mò ngươi lẽ nào không có được truyền thừa lãng quên đại lục chỉ là hiện tại tên gọi nó mới bắt đầu tên nhưng là bị gọi làm khởi nguyên đại lục a khởi nguyên đại lục đường vũ tinh thần chấn động trong tay hắn lập tức lấy ra một quyển sách chính là hắn được đã lâu cấp độ sử thi thư tịch thần bí tri thức khởi nguyên tuy rằng đường vũ hiện tại đã đạt đến học tập này bản cấp độ sử thi thư tịch yêu cầu thế nhưng bởi vì vương bá hổ diệu ra tiểu gấu m h ờ ba người tinh thần kỹ năng còn đều còn chưa đạt tới mắt cấp vì lẽ đó đường vũ vẫn không có học tập này bản thư tịch lẽ nào quyển sách này cùng lãng quyên biển sao cái kia thần bí nhất lãng quyên đại lục có quan hệ gì mà người cá nhưng tại đây bản thư tịch xuất hiện trong nháy mắt liền trận to hai mắt khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi khởi nguyên chi thư chương năm trăm sáu mươi sáu đến viu diện con nghện xào huyệt kết sát chương năm trăm sáu mươi sáu đến viu diện con n g ệ n xào huyệt kết sát khở nguyên chi thư đường vũ kinh ngạc nhìn về phía người cá n g ư ơ i biết này bạn thư tịch đại nhân đây là lãng quên biển sao ở trong thần bí nhất khởi nguyên chi thư có người nói khởi nguyên chi thư kỳ thực là một bản giảng giải lãng quên biển sao cùng lãng quên đại lục du ký bên trong liên quan đến rất nhiều cao t ầ n g thứ bí ẩn thế nhưng cho tới nay khởi nguyên chi thư nghe nói xuất hiện ở rất nhiều nơi thế nhưng là chưa từng có nhìn thấy có người chân chính nắm giữ quá hoặc là có người được thế nhưng ẩn giấu lên người cá đem chính mình biết đến tình báo nói ra đường vũ nhìn về phía xô ra xô ra người nghe nói qua sao xô ra nhưng khổ não địa lắc đầu nói rằng lá bản truyền thừa của ta trong trí nhớ không có phương diện này nội dung khả năng truyền thừa của ta ký ức không c h ọ n vẹn đi đường vũ nghe vậy nhìn về phía quyển sách trên tay rơi vào chầm tư này bản cấp độ sử thi thư tịch là hắn lúc trước ở cờ bờ s phòng thí nghiệm thu nhận u đối với những người t hai á c h tàn khối tiến hành thu nhận lúc tìm tới không nghĩ đến lại ở người cá trong miệng lại có lớn như vậy lai lịch hắn đang do dự có muốn hay không hiện tại đi học tập này bản thư tịch trên nội dung bá hổ dư gia do kết ba người các ngươi tinh thần loại kỹ năng đạt đến bao nhiêu ba người liếc mắt nhìn nhau dồn dập mở miệng lóc bản ta hơn tám nghìn ba trăm 9 0 3 n h a i điểm ta là 7.980 điểm nghe được ba người trả lời đường vũ rốt c ụ c có quyết đoán đ ê m này bản thư tịch một lần nữa thu cẩn thận ba người tinh thần loại kỹ năng khoảng cách mát cấp đã không xa hiện tại đi học tập này bản thư tịch có chút đáng tiếc đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất chính là lần này bọn họ chỉ là bước đầu t h a m dò một chút cấm h ả i khu tình huống dựa theo bọn họ thực lực bây giờ khoảng cách lãng quên biển sao cũng không có thiếu đường phải đi vì lẽ đó mặc dù là hiện tại đi học tập này bản cấp độ x ử thi thư tịch đối với bọn họ trợ giúp cũng sẽ không rất lớn dù sao người cá nói tới rất rõ ràng này bản thư tịch kỳ thực chính là lãng quên biển sao cùng lãng quên đại lục du ký chân chính muốn thể hiện ra giá trị của nó hay là muốn đợi được tiến vào lãng quên biển sao hoặc là tiến vào lãng quên đại lục đường hàng không thời điểm có quyết đoán nhìn về phía trong tay cái viên này vận mệnh la bàn đưa nó ném trở lại người cá trong tay nếu như vậy vậy ngươi liền nhìn cách chúng ta gần nhất mảnh vỡ vị trí ở nơi nào chứ người cá tiếp nhận la bàn lập tức thao tắt lên rất nhanh la bàn mặt trên hình ảnh b i ế n n o một cái càng to lớn hơn chỉ dẫn bản đồ xuất hiện ở phía trên rất nhanh người cá liền lộ ra quái lạ vẻ mặt nhìn về phía đường n ũ làm sao đại nhân chúng ta hiện tại đi tới phương hướng thì có một tấm mảnh vỡ đường vũ lập tức tiếp nhận trong tay đối phương vận mệnh la b à n nhìn lên quả nhiên ngay ở bọn họ phía trước không xa vị trí một cái điểm sáng màu đỏ chính đang sáng lên cái hướng kia sẽ không là vưu diện con nhện x à o hệt đi ý nghĩ này trong nháy mắt xuất hiện ở đường vũ đầu góc 13. sau một tiếng một tòa tỏa ra hàn băng khí tức băng sơn xuất hiện ở úc anh vũ hào dạ đ ã ở trong cái này băng sơn không chỉ có không hề sinh cơ bị t ầ n băng hoàn toàn bao trùm thậm chí đang đến gần hòn đảo năm mươi km thời điểm n ồ n g nạc hàn khí bắt đầu ảnh hưởng chu vi nước biển đâu đâu cũng có phủ băng lúc này úc anh vũ h ả o đã nổi mặt biển nhìn mặt trước băng sơn vừa liếc nhìn trong tay vận mệnh la bản đường vũ đã vô cùng xác nhận như vậy lãng bên đại lục đường hàng không mảnh vỡ biểu hiện vị trí chính là tòa băng sơn này l o bản hiện tại bên ngoài nhiệt độ là số không dưới năm mươi thăm dò sinh mệnh nghi biểu hiện chu vi ba trăm km bên trong không có loại cỡ lớn sinh vật tồn tại dù ra âm thanh vang lên cái này bình thường dù sao viêu diện con nhện thành cựu ti tan sinh vật trời sinh nắm giữ hàn băng quyền thế Ở bình tất cả mọi người h đặt chân lên ngạn ông anh vũ hào đã triển khai một chiếc thuyền con năng lực biến thành to bằng bàn tay bị đường vũ thu vào ba lô không gian không để ý đến người cá khiếp sợ mà là nhìn về phía tiểu gấu mèo lúc này tiểu gấu mèo đã lấy ra mấy chục chiếc máy bay không người lái bắt đầu tại đây cái băng sơn trên bắt đầu điều tra rất nhanh bọn họ liền phát hiện ở băng sơn mặt trái lại là một cái băng tuyết bình nguyên vô số thuyền hài cốt cùng với sinh vật hài cốt xuất hiện ở đây nơi này hiển nhiên chính là chức viu diện con nghệ ăn uống con mồi địa phương mà người cá đã chủ động kiểm tra lên vận mệnh giả đạ đại nhân ngay ở phía trước mọi người theo người cá chỉ dẫn đi đến một chiếc thuyền hài cốt trước mặt chính là chỗ này minh xả ở đường vũ ra hiệu dưới triển khai bầu trời quyền thế đem những người thuyền rác r ờ i toàn bộ thanh lý đến công chúng một cái màu đen kết sắt hấp dẫn đường vũ chú ý minh xả cái k i ê màu đen kết sắt rất nhanh kết sắt xuất hiện ở đường vũ trước mặt cảm thụ kết s ắ t mặt ngoài bao t r ù n nhàn nhạt màng ánh sáng đường vũ hết sức tò mò cái này kết s ắ t vừa nhìn liền rất cao cấp thế nhưng cao cấp đến đâu kết s ắ t cũng không cách nào che lấp bọn họ chính là món đồ bình thường sự thực thế nhưng hiện tại cái này trường hợp lại hết sức ngạc nhiên quả nhiên mặc dù là món đồ bình thường tiến vào cấm hải khu thời gian dài cũng sẽ có một ít năng lực kỳ lạ mà cái này kết s ắ t mặt ngoài màn ánh sáng đã nắm giữ cùng ngoại giới ngăn cách hiệu quả chỉ cần cái này kết sắc hiện ra hoàn chỉnh đóng kín trạng thái liền có thể ngăn cách ngoại giới vật chất tiến bảo khiến bên trong vật phẩm được hoàn mỹ bảo vệ hiệu quả này tương đối khá chỉ là đường vũ nghĩ đến thu được bên trong đường hàng không mảnh vỡ liền tất nhiên muốn phá hoại cái này kết sát mặc dù có chút đáng tiếc thế nhưng cũng không có cách nào một đạo đao gió đã xuất hiện trên không trung quay về kết sát liền gọn đi xuống t ầ n g kia ngăn cách kết sát màn ánh sáng hiện nhiên cũng không có bất kỳ năng lực phòng ngự theo kết sát phá hoại một cái hộp gỗ nhỏ cũng kéo xuống theo bị đường vũ thuận lợi tiếp được cái hộp gỗ này công nghệ vô cùng khảo cứu mặt trên trạm trộ tinh mỹ thậm chí đường vũ còn có thể nghe đến một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi thấm át theo hộp gỗ bị mở ra một miếng da chất mảnh vỡ xuất hiện ở đường vũ trước mặt lãng quyên đại lục đường hàng không chín năm tới tay đây là mảnh thứ bốn lãng quyên đại lục đường hàng không đồ đường vũ đã chiếm được một nửa số lượng nay mảnh vỡ cũng không phải hộp gỗ ở trong duy nhất vật phẩm ngoài ra còn có một tấm màu trắng đen bức ảnh đường vũ cầm lấy bức ảnh nhìn lại đây là một cái hơn ba mươi tuổi người đàn ông trung niên xóm vai mang theo bốn lượt tóc dâu c a chê tay phải của hắn dơ một cái súng kíp bày tạo hình khoe miệm nhưng là lộ ra ánh mặt trời cùng tuân nụ cười t r ắ n đón hàm răng dưới ánh mặt trời tỏa ra một điểm thâm thủy ánh sáng bức ảnh mặt trái, có một nhóm văn tự. đưa cho ta yêu nhất con gái l i l i k a simon yêu người phụ thân chương 567, kỳ vật nhận biết đông tuyết cổ đại thụ chương 567, kỳ vật nhận biết đông tuyết cổ đại thụ nhìn trong tay bức ảnh đường vũ lộ ra vẻ suy tư từ tấm này đường hàng không đồ mảnh vỡ có thể thấy được người đàn ông này rất có khả năng là một tên thám bí người cũng chỉ có thám bí người mới gặp tiếp xúc được đường hàng không đồ mảnh vỡ thứ này có điều những chuyện này đều cùng đường vũ không có quan hệ gì nếu đồ vật đã tới tay đường vũ cũng không có ý định ở đây dừng lại lâu này muốn rời khỏi nơi này minh xạ nhưng thái độ khác thường địa nhìn về phía một phương hướng minh xạ đường vũ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc t minh xạ nhưng hướng về đường vũ truyền tới một tia ý thức đường vũ lộ ra một tia kinh ngạc người chắc chắn chứ nơi này có kỳ vật lời này vừa nói ra chính là mấy người khác cũng tất cả đều nhìn về phía minh xạ đường vũ nhưng là lập tức nhớ tới minh xà năng l ự c thiên phú kỳ vật nhận biết nên chính là cái này năng l ự c thiên phú phát huy tác dụng liền minh xạ trực tiếp biến trở về bình thường to nhỏ tất cả mọi người tất cả đều ngồi ở trên người nó đoàn người hướng về hàn băng bình nguyên nơi sâu xa bay đi thời gian bay không dài liền nhìn thấy một tòa càng to lớn hơn băng sơn xuất hiện ở đây khí lạnh tận x ư ơ n g trên không trung đồng bền mặc dù là sinh lý loại kỹ năng mát cấp đường vũ giờ khác này cũng cảm nhận được rõ ràng ý lạnh cũng may ở đây mấy người đều là k h ô n g chế q u y ề n thế vì lẽ đó điểm ấy khí trời đối với bọn họ tới nói cũng vẫn tính có thể tiếp thu bọn họ cũng ở tòa này băng sơn nhìn lên đến một cái to lớn hang động mà hang động chu vi có thể nhìn thấy rõ ràng có sinh vật thường thường ra vào dấu vết vương bá hổ đối với những này dấu vết phân biệt một hồi nhìn về phía đường vũ lão bản nơi này nên mới là con kia vưu diện con nhện xào huyện nơi này g i ấ u vết cùng nó cái kia tám cái con nhện lợi t r ả o giống nhau ý hệt được vậy chúng ta liền vào xem xem tình huống thế nào đi minh xà lúc này thổ mấy người hướng về trong hang động bay đi, chỉ là tiến vào hang động ở trong bọn họ liền cảm giác hàn ý lại tăng thêm mấy phần đường vũ thế này lúc này lấy ra vài phần bổ dưỡng suốt thịt cừu đi ra đến thêm trạng thái mỗi người một bát suốt thịt cừu vào bụng mỗi người trên người đều xuất hiện một cái dương khí bốc lên mùff liền ngay cả không phải người may mắn còn sống sót người cá giờ khác này cũng chỉ cảm thấy cảm thấy toàn thân không ngừng có dòng nước ấm phun trào Minh xả, phi đến xả, chỉ ậ chậm m một một Minh mèo máy thăm động động chút, để ngừa tình huống đặc biệt phát chút Tiểu thả trinh sát tiến đặc cũng c huống sinh. họ hướng hang không hang h để đi. đã đi đầu ngừa Giăn bọn nơi người trong gấu sau, xa bay ra bay sâu dại lái do vào xả về ở dò.、Chỉ、là cái này hang động hướng đi tựa hồ là nghiêng hướng phía dưới phỏng đoán cẩn thận bọn họ cũng đã đi xuống phi hành hơn một m chiều sâu cho tới đường vũ cũng không khỏi có chút hoài nghi cái này hàn băng bình nguyên cùng với tòa băng sơn này có thể hay không chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm nay mặt nước bên dưới mới thật sự là băng sơn chủ thể vô số đ ô n g tuyết tại đây hang động bốn phía một thốc một thốc tụ tập thậm chí có chút đ ô n g tuyết ở trong lại gặp tỏa ra một ít đủ loại ánh sáng màu đỏ màu vàng màu xanh lam màu tím nhìn ra mọi người âm thầm tán thưởng rốt c ụ c tiểu gấu mèo bên này có phát hiện lão bản phía dưới là một cái to lớn hang động quảng trường mà tại đây cái trong quảng trường là vô cùng to lớn hàn băng cổ thụ ở đại thụ phía dưới mọc ra một mảnh n ở rộ đoá hoa cùng một viên màu trắng t r ứ n g lớn tiểu gấu mèo trong lời nói lượng tin tức rất lớn thế nhưng đường vũ nhưng trong nháy mắt nắm lấy hắm trong lời nói một cái then chốt đoá hoa trong đầu của hắn lập tức hiện ra cực địa tuyết liên giáng sẽ là nó sao minh xà lúc này cũng đã đi tới nơi này cái hàn b ă n g thế giới ở trong đường vũ chân chính nhìn thấy giữa quảng trường vị trí cây kia cổ thụ lúc mới rõ ràng tại sao tiểu gấu mẹo gặp dùng vô cùng to lớn để hình dung này k h ỏ a cổ thụ, thật t bởi vì thật sự quá o l ớ n Nay khỏa cổ thụ thân cây đường kính thì có gần như khoảng ba mươi bốn mươi m độ cao càng là sai biệt không nhiều sáu bảy trăm m dáng vẻ nó thân cây cành lá lại như bông biết điêu khắp m à t h à n h b ó n g ánh long lanh giống như nghệ thuật chân phẩm theo đến của bọn họ quảng trường này ở trong khí lưu phun trào kéo những người lá cây vang lên nào và chạm trong lúc đó thật giống như thủy tinh giao hưởng trời ạ thật xinh đẹp cái này băng sơn sẽ không tất cả đều là giống r ồ i đi dù dạ khó mà tin nổi mà nói rằng đường vũ ánh mắt nhưng nhìn về phía dưới cây đại thụ vị trí quả nhiên một viên cao bốn mươi năm mươi mét màu trắng trứng lớn bị thu xếp ở đại thụ dưới đáy mà ở đại thụ cùng tầng băng tiếp xúc vị trí từng cây trắng như tuyết đ ó a hoa chính hãy còn nở rộ đường vũ sáng mắt lên cũng thật là cực địa tuyết liên hơn nữa nhiều như vậy chỉ là phóng tầm mắt nhìn lại liền có ít nhất mười mấy đoá dáng vẻ này còn chỉ là đại thụ này một bên đường vũ đối với cực địa tuyết liên có thể nói là khắc sâu ấn tượng thành t ự u hắn thu được cái thứ nhất kỳ vật cảm tình tự nhiên cũng là đặc thù nhất đường vũ đang muốn thôi thúc minh x à hướng về cây đại thụ kia tới gần số ra lại đột nhiên mở miệng lão lão bản không biết tại sao cây này cho ta một loại hết sức quen thuộc cảm giác lại như là người nhà của ta bình thường đường vũ vẻ mặt hơi ngưng lại chỉ là còn không chờ hắn mở miệng dò hỏi cây kia bông tuyết cổ thụ lại lay động lên theo cổ thụ lay động vô số bông tuyết cành lá bắt đầu run run, run run và chạm ào ào keng keng keng ken. ở mọi người khiếp sợ nhìn kỹ cổ thụ thân cây bắt đầu xuất hiện b i ế n đảo lông mày con mắt núi tròm dâu miệng khi này tất cả xuất hiện ở trên cây khô thời điểm đường vũ lại ở trên một cái cây nhìn thấy hiền lành vẻ mặt a a a tựa hồ bởi vì thời gian dài mở miệng nói chuyện mọc ra ngũ quan đ ô n g tuyết cổ thụ há mồm ra gọi ra từng sợi từng sợi nhàn nhạt hà khí tiếp theo đ ô n g tuyết trong suốt con ngươi chuyển động đ ô n g tuyết cổ thụ ánh mắt nhìn về phía minh xà trên người số ra trong ánh mắt ý cười càng thêm rõ ràng trên miệng mãn tròm dâu cũng hơi bắt đầu run dày a a a không nghĩ đến lại có tiểu tử sinh ra không nghĩ đến a ta xem một chút ân rất quen thuộc mùi vị cái này mùi vị để ta nhớ tới ta đã lâu không gặp một vị bạn cũ là ai tới nhìn tiến vào suy nghĩ trạng thái bông tuyết cổ thụ tất cả mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau đ ư ờ n g vũ dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía s ô Dạ. vì lẽ đó đây là cái gì tình huống s ô Dạ lại lộ ra ánh mắt vô tội rất rõ ràng đây là một gốc cây cổ đại thụ h a đ ư ờ n g vũ choáng đây là cổ đại thụ hắn nhìn cây này lên đến mấy trăm mét đại thụ nay cùng trước hắn ở cái kia chiếc thuyền bồn nhìn lên đến cổ đại thụ không khỏi tranh lệch lớn quá rồi đó cũng là vào lúc này đ ô n g tuyết cổ đại thụ đã hồi tưởng lại chính mình b ạ n cũ hắn lộ ra bi thương vẻ mặt nguyên lai nguyên là lẻ chín đời sau nói như vậy lẻ chín đã trở về đến mẫu thần ôm ấp sao nhưng tiếp theo ánh mắt của hắn nhìn về phía đường vũ mang theo xem kỹ nhưng rất nhanh sẽ lộ ra thỏa mãn vẻ mặt không nghĩ đến các ngươi cư nhiên đã sản sinh linh hồn cộng hưởng không sai thế nhưng thật giống các ngươi còn cũng không có khai phát ra độc thuộc về các ngươi chính mình thuyền chiến kỳ a kỳ quái ngay bông tuyết cổ đại thụ lão nhân bình thường nói liên miên cằn nhằn dáng vẻ đường vũ cuối cùng đứng dậy hắn cung kính mà hướng về bông tuyết cổ đại thụ bái một cái tôn kính cổ đại thụ các hạ nhìn thấy ngài vô cùng vinh hạnh chương năm trăm sáu mươi tám lực lượng bản nguyên hộ h à n g thú chương năm trăm sáu mươi tám lực lượng bản nguyên hộ h à n g thú tôn kính cổ đại thụ các hạ nhìn thấy ngài vô cùng vinh hạnh lúc trước ta là ở một gian phòng thí nghiệm ở trong nhìn thấy ngài người bạn tốt kia lúc đó hắn cộng sinh hiền giả ánh sáng hào thuyền buồm đã tiếp cận tổn hại hắn cũng k ề bên tử vong sinh mệnh thời khắc sống còn ngưng tụ ra dẫn dắt chi loại lúc này mới sinh ra ngài trước mắt vị này đ ờ i thứ bốn cổ đại thụ đường vũ giảng giải số ra nguyên do cây tiêu ô n g tuyết cổ thụ nghe được vô cùng chăm chú nhìn về phía số ra ánh m không sao cảm tạ ngươi trợ giúp ta bạn cũng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng yên tâm được rồi chúng ta cổ đại thụ cũng sẽ không chân chính tử vong khi chúng ta sinh mệnh đi tới p h ầ n c u ố i chúng ta linh hồn liền sẽ trở về đến thế giới mẫu thân ôm ấp ở nơi đó chúng ta sẽ được một lần nữa thai ngén cơ hội vì lẽ đó tử vong đối với chúng ta tới nói cũng không phải một cái vô cùng không thể nào tiếp thu được sự tỉnh chúng ta càng coi trọng chính là truyền thừa đông tuyết cổ thụ nhìn về phía số dạ thân cây chỗ mi tâm nhưng có một viên quả cầu ánh sáng chậm dai trôi nổi mà ra đi đến đường vũ trước mặt đây là đây là ta một tia lực lượng bà nguyên xem như là đưa cho các ngươi hai thằng nhóc lễ vật ta nhìn ra được tên tiểu tử này đã tiến vào giai đoạn tiến hóa nói vậy này tia lực lượng bản nguyên có thể trợ giúp các ngươi tăng nhanh tốc độ tiến hóa đồng thời đối với khai phát thuyền chiến kỹ cũng có nhất định trợ giúp đông t u y ế t cổ thụ ở cách ra này một tia lực lượng bản nguyên sau rõ ràng chịu đến một chút ảnh hưởng trên không trên t á n cây cành lá bắt đầu không đứt rời lạc cổ đại thụ các hạng ngươi lễ vật này quá quý trọng đường vũ vội và nói a a a không cần lo lắng ta ở đây ngủ say không biết bao nhiêu và năm phân ra một tia lực lượng bản nguyên sau khi sẽ từ từ khôi phục thế nhưng đối với các ngươi tới nói nhưng cũng có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng đông t u y ế t cổ thụ hiền lành địa nhìn về phía số ra lại như đang xem chính mình hậu bối tiểu tử ngươi có thể phải nhanh lên một chút trưởng thành a không thể cho l ẻ chín tên kia mất mặt tên kia vẫn luôn ngóng t r o n g thăm dò biển sao thăm dò vũ trụ lang bạt vũ trụ kỳ quan thu thập vũ trụ kỳ vợt mà cùng hắn sản sinh linh hồn cộng hưởng người kia cũng đồng dạng có ý tưởng giống nhau vì lẽ đó chúng ta ở một lần cuối cùng gặp nhau sau bọn họ liền nhằm phía nơi sâu xa trong vũ trụ thăm dò mà ta ở trên người của các ngươi nhìn thấy cùng hai người bọn họ khí chất tương tự a a a quả nhiên là l ẻ chín đời sau sao quả nhiên là tương đồng huyết mạch đ ô n g tuyết cổ thụ âm thanh càng ngày càng yếu ta muốn tiếp tục ngủ say bên cạnh cái kia viên ti tan trứng ở bên cạnh ta thai ngén đến không sai các ngươi có thể mang đi bồi dưỡng thành hộ hàm thú phương pháp ngay ở ta đưa cho các ngươi cái kia một tia lực lượng bản nguyên ở trong câu nói này bản giao hoàn thành đ ô n g tuyết cổ thụ trên cây khâu ngũ quan t ừ từ mơ hồ cuối cùng biến mất không còn t ă m hơi đường vũ nhìn trong tay cái kia chính đang không ngừng trên dưới phải trái bay tới bay lui quả cầu ánh sáng ánh mắt nhìn về phía số dạ số dạ ngươi nói xem lão bản chúng ta cứ dựa theo vị tiền bối này lời nói nghe theo đi số dạ nghiêm túc nói rằng đường vũ khẽ gật đầu ốc anh vũ h ả o xuất hiện lần nữa tiến vào ư ờ n g chỉ huy đường vũ cầm trong tay cái kia viên quả cầu ánh sáng chậm rãi tới gần sổ dạ chủ thể thân cây này viên quả cầu ánh sáng lập tức hòa vào sổ dạ chủ thể ở trong tiểu sổ dạ cũng trở về đến chủ thể trên cây khô xuất hiện từng đạo từng đạo đông tuyết như thế hoa văn mà ở ốc anh vũ h ả o bảng điều k h i ể n trên số dạ tiến hóa tiến độ ở mắt trần có thể thấy nhanh chóng tăng lên chỉ là thời gian rất ngắn cũng đã tăng lên tới tám mươi trình độ làm sổ dạ xuất hiện lần nữa đã là cái thân cao đạt đến một mét người cây đường vũ nhìn vẻ mặt cộc lốc sổ dạ trong lòng đột nhiên bước lên một ý nghĩ hắc thật đừng nói hiện tại sổ dạ quả thực chính là một cái phiên bản gỡ rột thậm chí so với gỡ rột xinh đẹp hơn đẹp trai bởi vì ở hắn thân cây trên người từng đạo từng đạo đông tuyết hoa văn vô cùng mắt sáng lại quay đầu nhìn xuống một mặt kinh ngạc tiểu gấu mèo r ọ kẹt phi công vương bá hổ kiểm tra viên chủ dạ còn có mới gia nhập người cá làm đại làm bạch người này viên bộ trí có chút giống như đã từng quen biết ta sô dạ cũng đã hưng phấn nhìn về phía đường vũ lão bản chúng ta nhanh đi thu phục cái viên này t r ứ n g lớn đi sau đó chúng ta úc anh vũ h ả o mặt trên có thể có hộ h ạ m thú nghe được sổ dạ kinh ngạc thốt lên trong mắt người khác cũng tất cả đều là vẻ tò mò mấy người rời đi úc anh vũ h ả o đi đến cái k i a viên t r ứ n g lớn trước mặt đường vũ đưa tay đặt ở t r ứ n g lớn bên trên tin tức bảng điều khiển lúc này xuất hiện vụ diện con n g ệ c h chủng tộc thi tan vụ diện con n g ệ c giới tính nam tính chất lượng đặc biệt hàn băng hấp thu cấp tốc đóng băng hàn băng thể chất thiên phú độ không tuyệt đối tuyệt đối hàn băng phòng ngự hàn băng cảm ứng hàn băng áo giáp quyền thế nắm giữ hàn băng quyền thế sinh mệnh quyền hạn đẳng cấp sơ đẳng khoảng cách l ấ p còn có tháng bốn năm năm bốn ngày hai mươi ba h hai mươi mốt phút mười nhìn cái này tất cả đều là thuộc tính hàn băng bảng điều khiển đường vũ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy cực đoan tình huống cùng minh xà không giống cái con này còn chưa sinh ra viu diện con nện quả thực chính là vì hàn băng quyền thế mà chuyên môn chế tạo sinh vật bình thường tuy rằng không có minh xà toàn diện nhưng ở như vậy chất lượng đặc biệt cùng thiên phú bổ trợ dưới cái con này v i diện con nện ở hàn băng quyền thế lĩnh vực thành t i u tuyệt đối sẽ cao đến một cái tầm thường ti tan không cách nào thất cùng trình độ đây chính là đ ô n g tuyết cổ đại thụ nói tiềm lực không sai đường vũ âm thầm nghĩ đến hắn biết cái con này vưu diện con nghện sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy cực đoan thiên phú đặc tính tất nhiên có đ ô n g tuyết cổ đại thụ một phần nguyên nhân có điều những này hắn liền không quá nhiều cân nhắc cái này chứng lớn quả thật làm cho đường vũ độc l ò n g chỉ là lại còn cần thời gian hơn một năm mới có thể ấp vậy thì có chút t h ừ a hài gian quá dài mà khi sổ dạ biết đường vũ ý nghĩ s a u lại nói lao bản cái này không cần lo lắng ở vừa nãy bông tuyết tiền bối lực lượng bản nguyên ở trong có nhắc tới lợi dụng hàn bằng quyền thế sớm thôi hóa cái này t r ứ n g lớn phương pháp cũng sẽ không đối với cái con này v i u diện con nghệ sản sinh cái gì tác dụng v ụ nghe được sô i ạ nói đường vũ không do dự nữa trực tiếp đưa tay đặt ở cái này t r ứ n g lớn bên trên triển khai chinh phục chuyện tiến hành đến mức rất thuận lợi đường vũ cùng cái này t r ứ n g lớn ý thức sản sinh liên hệ sau ốc anh vũ h ả o cũng sinh trưởng ra vô số màu xanh lục vụn vặt quấn quanh hướng về cái này chứng lớn theo chứng lớn bị vô số màu xanh lục vụn vặt bao khoả cái này chứng lớn liền dần dần biến mất ở trước mắt mọi người đi đến ốc anh vũ hào nội bộ mọi người ở một gian ngoài cửa khoang dừng lại chỉ thấy này cửa sập nhãn hiệu trên v i ế t sinh vật nuôi t r ồ n g khoang này chính là lúc trước từ h n phạ phòng thí nghiệm thu được bản vẽ kiến tạo mà thành ốc anh vũ hào đồng bộ phương tiện một trong đẩy cửa tiến vào người cá mới phát hiện trong này không gian lại vô cùng rộng lớn cùng trước cái kia nơi hàn băng bình nguyên to nhỏ đều không kém bao nhiêu chuyện này đây là không gian trồng chất kinh ngạc lại lần nữa đ ẩ y g i ấ y người cá nội tâm chương năm trăm sáu mươi chín vưu diện con nghệ sinh ra rời đi băng sơn chương năm trăm sáu mươi chín vư diện con nghệ sinh ra rời đi băng sơn ốc anh vũ hào nuôi trồng trong khoang cái kia viên trứng lớn không ngừng tỏa ra ý lạnh âm u băng xương trên mặt đất không ngừng ngưng tụ cũng hướng về chu vi khuếch tán lão bản chúng ta nhất định phải mau chóng bằng không tại đây loại hàn ý bên dưới ố c anh vũ hào thần tẩu cũng sẽ chịu ảnh hưởng tiểu gấu m è o nhìn thấy tình huống như thế trong lòng có chút cấp thiết mà s ố ra nhưng nhìn về phía đường vũ không có chút gì do dự đường vũ đem bị phong tỏa ở hai ách hư không nhà tù ở trong hàn băng kết tinh lấy đi ra này viên hàn băng kết tinh chính là lúc trước đánh chết con kia v u diện con điện sau bị đường vũ ngưng tụ mặt h à n h giờ khác này cảm nhận được hàn băng kết tinh bên trong hàn băng quyển thế khí t vưu diện con n ệ h n trứng lớn bắt đầu run run ở đường vũ thôi thúc giới cái này hàn băng kết tinh chậm rãi tới gần cái kia viên trứng lớn sau đó hai người cá nước giao hòa bình thường d u n g hợp đến đồng thời cũng là ở một khắc tiếp theo k K. nhẹ nhàng vỏ trứng vỡ tan âm thanh văng lên ngần đầu nhìn lại chỉ thấy này viên trứng lớn mặt trên đã xuất hiện một đạo rõ ràng vết nước đạo này vết nước còn đang không ngừng mở rộng k k rốt cục một mảnh vỏ trứng rứt xuống đập về phía sàn nhà minh xà đường vũ thở nhẹ một tiếng minh xà đã rõ ràng ý nghĩ của hắn bầu trời quyển thế đem chính đang không đứt rời lạc mà xuống vỏ trứng toàn bộ khống chế lên cũng không có để chúng nó trực tiếp đập xuống mà theo vỏ trứng không đứt rời lạc vỏ trứng ở trong cũng r ô i ra một con ó n g ánh long lanh thật dài chân nện sau đó chính là con thứ hai con thứ ba l a m v ư u diện con n g ệ n triệt để xuất hiện ở tất cả mặt người trước thời điểm bọn họ tất cả đều bị trước mặt này giống như màu xanh lam thủy tinh điêu khắc giá hỏa hấp dẫn lấy quá quá xinh đẹp t h a n h cựu hiện trường duy nhất nữ giới lam đại lam bạch trong ánh mắt lộ ra sáng lấp lánh ra dấp đường vũ cũng âm thầm gật đầu xác thực đẹ cái tên này cùng nó mụ mụ hoàn toàn khác nhau lại như là hai cái vật trùng tự trước con kia v ư u diện con nện còn có thể nhìn ra sinh vật đặc thù thế nhưng trước mặt cái này mới ra sinh v ư u diện con nện nhưng vốn là tượng băng chế thành g á n g vẽ đường vũ giờ khắc này mới rõ ràng tại sao trước tin tức bảng điều khiển trên thiên phu ở trong gặp có hàn băng áo giáp tất cả đều là khối băng làm thành có thể không phải là áo giáp sao có điều đường vũ cũng vô cùng rõ ràng cái con này v ư u diện con nện trên người hàn băng tuyệt đối sẽ không là thường quy về mặt ý nghĩa khối băng hai người này căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh mà theo cái con này viu diện con nện chính thức sinh ra nó cũng theo linh hồn cảm ứng đưa mắt đặt ở đường vũ trên người đường vũ thông qua ý thức hướng về viu diện con nghện truyền đặt nói đem chu vi hàn khí khống chế một hồi không nên để cho bọn họ ảnh hưởng đến những nơi khác được đường vũ dặn dò cái con này viu diện con nghện lúc này bắt đầu hấp thu chu vi hàn khí rất nhanh nuôi trồng trong khoang nguyên bản đã bị băng xương bao trùn địa phương bắt đầu thối lui lộ ra bình thường sàn nhà đường vũ lộ ra thỏa mãn vẻ mặt thế nhưng cái tên này thực sự quá to lớn rồi cùng lúc chiếc minh xả như thế mới vừa sinh ra chính là bốn mươi năm mươi mét độ cao mà nó vẫn không có minh xả cái kia biến hóa to nhỏ năng lực s ô ra đã nhìn về phía đường vũ lão bản vậy ta rồi cùng cái con này viu diện con nhện tiến hành hộ hạm thú liên tiếp có thể bắt đầu đi được đường vũ xác nhận nuôi t r ồ n g khoang phía trên thì có một cái thô to vụn mặt hướng phía dưới kéo dài đem toàn bộ viu diện con nhện gói lại t viu diện con nhện bản năng muốn phản kháng đường vũ nhưng là thông qua tinh thần liên tiếp tiến hành động viên s ô ra lúc này cũng đã nhắm mắt lại tiến vào cùng viu diện con nhện liên tiếp ở trong nửa giờ trôi qua số ra mở hai mắt ra đồng thời những người quấn quanh ở v u diện con n ệ n trên người dây leo cũng thu sạch về lão bản thành công hiện tại bắt đầu cái con này v ư u diện con nghện chính là chúng ta úc anh vũ hào h ộ hàm thú nó những người năng lực thiên phú hoặc là quyền thế uy năng đều có thể gây ở úc anh vũ hào bên trên mà v ư u diện con nghện tựa hồ cũng rõ ràng chức trách của chính mình chính là bảo vệ chiếc này biển sao thuyền thám hiểm ngoan ngoắn mà nằm xuống đất bản bên trên không động đậy nữa rời đi úc anh vũ hào đường vũ đối với thu hoạch lần này tương đương thỏa mãn sau đó hắn đi đến đ ô n g tuyết dưới cây cổ thụ diện nhìn những người sinh trưởng tươi tốt cực đ i ệ tuyết liên cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là lấy ra một cái hột gô đi ra đem những này cực đ i ệ tuyết liên cẩn thận mà thu cẩn、thận. cuối ó đ i ề hắn cũng không có thu sạch hơn hắn chỉ khoảng phải. khi như thời hái thể. hắn hiện phần, cũng xong, nơi này cực điệu tuyết liên tổng cộng trường, Nơi này nếu nơi này nữa lần lần nữa mọc ra cũng nói. có cực có cây, có cầu có có mọc có c tuyết trái biết, tới vặt tại một một điệu sau yêu lưu sau sẽ lại đoá điểm là Mà lấy đã lẽ ra cùng kiểm tra một chút nơi này đã không còn cái khác tài nguyên đường vũ mọi người liền chuẩn bị rời đi thế nhưng ở liên tục hô hoán bông tuyết cổ thụ vài tiếng đều không có trả lời sau bọn họ cũng không quáy rời nữa đường vũ từng thử nghiệm muốn đem nơi này mua về đến thế nhưng là phát hiện có thể bởi vì bông tuyết cổ thụ quan hệ cần thiết phồn vinh độ lại lên đến ba nghìn năm trăm điểm khoảng trừng trái phải mà hắn hiện tại trong tay phồn vinh độ trải qua trước trung tâm thương mại tiêu phí cùng với mua đá ngầm vòng nơi đóng quân sau chỉ còn dư lại mấy trăm điểm khoảng trừng trái phải chỉ có thể chờ đợi sau đó có cơ hội có điều cũng may nơi này tọa độ đã bị bọn họ ghi chép muốn lại lần nữa đến nơi này cũng không phải việc khó gì lại lần nữa trở lại mặt biển tiến vào úc anh vũ hảo tất cả mọi người ai vào c h ỗ đ ấy vương bá hổ nhìn về phía đường vũ lão bản vậy chúng ta mục tiêu kế tiếp là đó còn cần phải nói mục tiêu tiếp theo đương nhiên là đi tìm vị kia thần bí s gặt tiên sinh nơi ẩn thân đường vũ sắc mặt nghiêm nghị tất cả mọi người lên tinh thần lần này chúng ta cũng không xác định chủ dạ bói toán đến cái kia chỗ ngồi có thể hay không cũng là một cái bẫy vì lẽ đó chúng ta nhất định phải gấp bội cẩn thận rõ ràng ông chủ mà đảo quy ở tại bọn hắn leo lên tòa băng sơn này tức thì đã rời đi đây là đường vũ quyết định tuy rằng mang theo đảo quy ở cấm hải khu thăm dò cũng được nhưng bọn họ đón lấy đi địa phương đã tiếp cận quá độ vùng biển trung đoạn vị trí đối với không có quyền thế năng lực đảo quy tới nói vô cùng nguy hiểm nó cái kia khổng lộ hình thể cũng không thể hoàn toàn ẩn giấu đi vì lẽ đó để nó trở về cuộc sống của chính mình là rất tất yếu ngược lại đường vũ đã cùng đối phương xây dựng lên liên hệ chỉ cần đồng ý bất cứ lúc nào đều có thể tìm tới đối phương lúc này cấm hải khu đã đi đến nửa đêm đường vũ bọn họ ra biển đã thời gian hai ngày khoảng cách này một vòng thai nạn g á n g lâm còn có m ộ ư ơ i một ngày thời gian lúc anh vũ hào giao do sổ dạ không chế đi tới tất cả mọi người tất cả đều bắt đầu nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức mà thành tựu i thành viên mới người cá lam đại lam bạch cũng bị đường vũ sắp xếp đến một gian phòng riêng ở trong tương tự các loại đồ nội thất công năng đầy đủ hết chương i ữ h năm g g i trăm bảy mươi cấm hải khu nguy hiểm cùng thế lực hai nạn lanh chúa chương năm trăm bảy mươi cấm hải khu nguy hiểm cùng thế lực hai nạn lanh chúa đại nhân ở cấm hải khu nguy hiểm lớn nhất kỳ thực chính là biến hóa thất thường đại dương cạm bẫy cùng thai ách sự kiện có chút đại dương cạm bẫy mặc dù là k h ô n g chế hải dương quyền thế ta cũng sẽ vô cùng nguy hiểm thường thấy nhất chính là biển sâu sương ngủ, đây là một đoàn không ngừng ở cấm hải khu qua lại sương ngủ, mặc dù là nằm ở biển sâu đ á y biển cũng sẽ gặp phải loại này biển sâu sương ngủ. làm nằm ở sương ngủ ở trong lúc sở hữu cùng vị trí có quan hệ vật phẩm gặp toàn bộ mất đi hiệu lực mà khi rời đi biển sâu sương mù thời điểm liền sẽ phát hiện lúc này vị trí đã cách lúc trước đường hàng không vô cùng xa xôi người cá nghiêm túc nhìn về phía đường vũ thậm chí có người trực tiếp từ cấm hải khu tiến vào sương mù khi hắn lại lần nữa rời đi sương mù sau t ư nhiên đã đến lang bên biển sao đương nhiên những này chỉ là ta nghe được đồn đại thật giả đã không cách nào biết được hai ách sự kiện nhưng là tỷ như tàu đam phần mộ tử vong du thuyền những n à y ở cấm hải khu đều là nguy hiểm đại danh tử bọn họ căn bản là không có cách dùng lẽ thường giải thích tàu đam phần mộ đã từng có ba tên người cá vương đình thân thuộc người dự bị cấp bậc cường già đồng thời thăm dò nhưng có người nói đến hiện tại đều không có tìm được tung tích của bọn họ thật giống như biến mất không còn tăm hơi như thế mặt khác chính là tử vong du thuyền đây là một chiếc không ngừng du đang ở lãng quê n biển sao cùng cấm hải khu trong lúc đó cổ lao du thuyền có người nói chỉ cần leo lên du thuyền người đều sẽ bị thôn vệ người cá nói tới chỗ này xô d a lại cũng làm được đáp lại lão bản liên quan với cái này du thuyền sự t ì n h thật giống truyền thừa của ta trong trí nhớ cũng có tương quan tình báo căn cứ truyền thừa ký ức ở trong tin tức lúc trước ở lãng quê n biển sao đã từng có một tên quyền thế quyền hạn đã đạt đến một trăm phần trăm thân thuộc cấp bậc cường giả nên đã xem như là một tên chuẩn thai ách hoặc là chuẩn tân thần nghe nói hắn chẳng mấy chốc sẽ được lên cấp thế nhưng bởi vì hắn một vị bạn tốt leo lên tử vong du thuyền sau mất tích liền tiêu tốn đại đánh đội tìm tới tử vong du thuyền tung tích cuối cùng leo lên du thuyền sau khi tiếp ứng người chỉ nghe được mặt trên t r u y ề n đến tên này thân thuộc cấp cường giả kêu thảm thiết kết quả cuối cùng chính là tên này quyến người kéo bán tàn thân thể thoát đi tử vong du thuyền nhưng sau đó hắn đối với du thuyền trên chuyện đã xảy ra không nhắc tới một lời cuối cùng nghe nói hắn ở lên cấp trong quá trình tử vong t người cá cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy trên mặt sợ hai đã không cách nào che giấu đường vũ sâu sắc thở ra một hơi xoa xoa mi tâm của chính mình. hiện tại cái này cái cấm hải khu hắn là càng hiểu rõ càng cảm thấy đến sâu không lường được giảm bớt một hồi tâm tình sau hắn lại lần nữa nhìn về phía người cá n g ư ờ i nói tiếp còn có cái nào nguy hiểm người cá nghe được đường vũ do hỏi lúc này mới nhớ tới vừa nãy tâm tư đón lấy nguy hiểm chính là cấm hải khu m ỗ i cái thế lực trong lúc đó quan hệ kỳ thực ta hiểu rõ cũng không n h i ề u dù sao ta sinh ra cũng mới mấy chục năm mà thôi theo ta hiểu rõ cấm hải khu khá lớn thế lực phân biệt là người cá vương đ ỉ n h thám bí người liên minh cùng với động vật biện chi xảo người cá vương đình thám bí người liên minh động vật biện chi xảo người cá vương đ ỉ n h cùng thám bí người liên minh đường vũ đều có thể lý giải dù sao liên quan với người cá vương đ ỉ n h sự t ì n h hà tử s ổ dạn ơ i đó đã biết không biết động vật biển chi xào là cái gì tình huống bọn họ lẽ nào đều là titan người cá gật đầu nói không sai động vật biển chi xào chính là titan cự thú đại bản doanh nghe nói nơi đó là một cái sâu không lường được r a n h biển đồng thời r a n h biển bên trên chính là một mảnh to lớn dây núi lửa đảo nơi đó trên căn bản tụ tập cấm hải khu 80% phần trăm trở lên titan cự thú bọn họ đối ngoại vô cùng hung hăng người cá vương đình cùng động vật biển chi xào chính là quan hệ thù địch hai bên ở lãng q u ê n biển sao đều có thân thuộc cấp cường giả làm chỗ dựa vì lẽ đó bọn họ chỉ cần đụng tới liền nhất định sẽ xảy ra chiến đấu đường vũ nhớ tới trước đây không lâu xuất hiện ở tức loa vùng b i ể n phụ cận trận đ ó chiến đấu xác thực là một cái người cá ở cùng một con dung nham ti tan xảy ra chiến đấu cuối cùng cái tiêm người cá càng bị một cái thân thuộc người dự bị cấp bậc lam văn tiệm thứ điện man đánh chết cuối cùng bị đường vũ lượng tiện nghi nghĩ đến bên trong đường vũ nhìn về phía người cá vậy ngươi có biết hay không người cá vương đình là ai đang sử dụng một cái tam xoa kích dáng dấp vũ khí cái này vũ khí gọi là hải chiều pha phong đùng chén nước trên bàn đánh đổ trong đất Lam đại Lam dám bạch không dám tin tưởng đại ị a phía nhìn đường vũ, trong ánh mắt khiếp sợ đã không cách nào dùng ngôn ngữ khiếp cách về vũ, đã đ mắt biểu sợ đ ạ Đại nhân lẽ nào này thành vũ khí ở ngươi trong tay nhìn người cá kinh hãi đến biến sắc gián g dấp đường vũ bản năng nhận ra được sự tình cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy có điều do dự một chút sau vẫn là khẽ gật đầu ừ m g ặ p may đúng dịp cái này không trọng yếu người cá vô cùng thức thời không nhắc lại nữa lên cái đề tài này nhưng nàng trong lòng đã dường như động đất sóng thần giống như b ư c lên chơi ạ đại nhân đến để là cái gì lai lịch làm cho cả người cá vương đình chấn động giết chết người cá thánh tử người lại là hắn c h ẳ n g trách c h ẳ n g trách trong tay đại nhân gặp có thâm h ả i bích loa san hô tạo chất lỏng n g ư ờ i như thế ngư vương đình đặc hữu cao cấp trị liệu vật phẩm hóa ra là như vậy nhìn thấy đường vũ q u ă n g tới dò hỏi ánh mắt người cá lúc này mới lập tức mở miệng nói rằng đại nhân nếu như ngài nói này thành vũ khí ta không quan tâm giải sai lời nói nên chính là người cá vương đình thánh tử sử dụng vũ khí mà hắn ở quãng thời gian trước bị người giết chết thi thể vũ khí toàn bộ thất lạc người cá vương đình vì thế liên tục tiến hành bài toán biết được cùng người ngư vương đình thánh tử cuối cùng chiến đấu chính là động vật biển chi xào dung nham ti tan cùng với lam văn t h i ể m thứ địa i an mà giết chết thánh tử chính là lam văn t h i ể m thứ địa i an vì người nọ ngư vương đình khoảng thời gian này đang cùng động vật biển chi xào tiến hành đại chiến mục đích chính là muốn đoạt lại này thành vũ khí mà ta cũng là thừa dịp bọn họ hai bên thời điểm chiến đấu ta mới tìm cơ hội chạy ra người cá vương đình nghe người cá giảng giải tin trong đường vũ vô cùng c h v á n g nguyên lai、like、chết cái tia người cá địa vị như thế đ ặ thù đồng thời hắn cũng vô cùng vui mừng lúc trước không có đối với tên tiêu người cá thánh tử ra tay mặc dù đối phương tử vong rất lớn trình độ cũng là bởi vì hắn đem đối phương sắp nắm tới tay bên trong thâm hải bích loa san hô tảo chất lỏng lấy đi lúc này mới khiến đối phương thương thế quá nặng mà chết nhưng hắn chết nhưng cùng đường vũ không có bất kỳ trực tiếp quan hệ nghĩ đến bên trong đường vũ thở phào nhẹ nhõm nói như vậy trước ngươi đã bị người ngư vương đình n ắ m lấy đúng lúc đó bọn họ đối với ta làm được các loại hứa hẹn ta cũng giả ý đáp ứng lúc này mới có cơ hội trốn ra được lần này đường vũ đã rõ ràng sự tình đại khái vì lẽ đó hiện tại người cá vương đình đang cùng động vật b i ể n chi xào bạo phát xung đột trước con kia cá dưa s á m chính là truy kích người người người cá khẽ lắc đầu hắn không phải người cá vương đình người hắn chỉ là phát hiện tung tích của ta biết ta đối với người cá vương đình rất trọng yếu vì lẽ đó đã nghĩ năm lấy ta đổi lấy tài nguyên cái kia thám bí người liên minh lại là tình huống thế nào thám bí người liên minh sao thực lực của bọn họ xem như là ba cái thế lực bên trong yếu nhất đồng thời cái khác hai cái thế lực đều đối với thám bí người liên minh không hề thất thiệt sở dĩ bọn họ còn có thể bảo đảm hiện tại lợi ích hoàn toàn là dựa vào thế hệ đầu thám bí người liên minh hội trưởng lưu lại dư duy dù sao vị hội trưởng kia danh hiệu nhưng là làm cho cả lãng q u ê n biển sao cũng vì đó lướt mắt danh hiệu tên gì đường vũ lộ ra vẻ tò mò người cá trong ánh mắt cũng tràn đầy ngóng trông hắn được gọi là hai nạn l ã n h chúa t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi một hai nạn l ã n h chúa tình báo lại lần nữa bói toán t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi một hai nạn l ã n h chúa tình báo lại lần nữa bói toán hai nạn l ã n h chúa nghe được bốn chữ này thời điểm đường vũ chỉ cảm thấy cảm thấy trái tim của chính mình mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút ánh mắt của hắn thâm thúy địa nhìn về phía lúc này còn chìm đắm ở hảo tưởng ở trong người cá người xác định hắn danh hiệu liền gọi là m hai nạn lanh chúa không có sai â người cá nghe vậy lộ ra kinh ngạc vẻ mặt đại đại nhân cái này danh hiệu ở cấm hải khu thậm chí l ã n g quê n biển sao đều là rất nhiều người đều biết bởi vì hiện tại thám bí người liên minh người liền dựa vào thế hệ đầu hội t r ư ở n g lưu lại cái tên này giữ thể d i ệ n đây bọn họ tự nhiên hận không thể tất cả mọi người đều biết chuyện này dù sao từ khi thế hệ đầu hội trường thăm dò vũ trụ sau khi mất tích cuộc sống của bọn họ tương đương khổ sở nghe được người cá lời nói đường vũ bình tĩnh lại hắn không nghĩ đến lại sẽ ở dưới tình huống như thế n g h e được liên quan với tai nạn lãnh chúa tin tức nguyên lai、like、cái này tai nạn lãnh chúa cũng không phải tà độc nhất ở sản sinh ý nghĩ này sau khi đường vũ cũng đã ngay lập tức rõ ràng tất cả mọi chuyện xô dạ từng nói ở lãng quyên biển sao bên trong nắm giữ rất nhiều ban đầu khu vực mỗi cái ban đầu khu vực tuy rằng quy tắc tương đồng nhưng chưa bao giờ gặp có liên hệ gì tên đ i a thám bí người liên minh thế hệ đầu hội trưởng nhất định là cái khác ban đầu khu vực người trưởng khống bởi vì chỉ có triệt để khống chế toàn bộ ban đầu khu vực mới gặp đản sinh ra tai nạn lãnh chúa hiện tại tất cả sáng tỏ nghĩ đến bên trong đường vũ trái lại đối với vị hội trưởng kia tình huống muốn hiểu rõ càng nhiều liên quan với tai nạn lãnh chúa tình huống mặc dù là nơi ẩn thân bên trong những người khác cũng chưa hề biết vì lẽ đó ngoại trừ đường vũ ở ngoài những người khác đối với hắn vẻ mặt rất là nghi hoặc lão bản lẽ nào cái này danh hiệu có vấn đề gì tiểu gấu mẹo theo bản năng hỏi không có chính là cảm thấy đến h i ế u kỳ nói hắn nhìn về phía người cá n g ư ờ i cùng ta nói một chút cái này thế hệ đầu hội trưởng sự tình ta đối với hắn rất có hứng thú tuy rằng không hiểu đường vũ ý nghĩ thế nhưng nghe được đại nhân yêu cầu người ca tự nhiên bắt đầu ở trong đầu tìm kiếm lên trước nghe được tình báo tin tức Ừm. đại nhân những tin tức này cũng là nghe được lời đồn đãi thật giả bảo đảm không được ngươi cũng là tùy tiện nghe một chút đồn đại cái này thế hệ đầu hội trưởng ban đầu cũng không có cái gì danh tiếng hắn lần thứ nhất dương danh là ở lãng quê n biển sao biên giới thời điểm trực tiếp lấy thân thuộc người dự bị thân phận đánh chết một tên quyền thế quyền hạn đạt đến chín mươi phần trăm trở lên thai ách thân thuộc cực giả bắt đầu từ đó thanh danh vân g r ộ i sau khi càng là ở lãng quê n biển sao s ô n g ra thanh danh hiền hách mà thám bí người liên minh chính là hắn lúc đó thành lập mặc dù là ở lãng quê n biển sao cũng coi như được với là một cái loại cỡ lớn thế lực một lần áp chế rất nhiều lâu năm thế lực cùng thân thuộc cường giả t h ở không nổi thế nhưng chân chính đặt vương hắn bá chủ địa vị nhưng là hắn đạt đến thân thuộc cấp bậc sau có một lần bị ba tên thân thuộc cấp cường giả vây giết kết quả cuối cùng nhưng l à n à y ba tên thân thuộc cường giả hai chết một thương sau đó thám bí người liên minh bắt đầu không ngừng mở rộng cũng bởi vậy đắc tội rồi không ít thế lực những thế lực này bình thường cũng không có phản ứng gì thế nhưng ở tên này hội trưởng đi đến nơi sâu x Mất đặc i liên hệ s a biệt là nghe được lại lấy một địch ba còn có thể giết ngược lại hai người trắng cử mỗi người đều hít vào một ngụm khí lạnh đùa gì thế vậy cũng là thân thuộc cấp bậc cường giả lại không phải cái gì a miêu a cầu vậy này tên thế hệ đầu hội trưởng thực lực có thể thấy được chút ít đường vũ nhưng không có cảm thấy bất ngờ hắn hiện tại quyền thế quyền hạn mới một mươi mấy thế nhưng tính cả các loại đạo cụ minh x à sức chiến đấu gặp gỡ thực lực hơi yếu thân thuộc người dự bị cũng không phải là không có sức đánh một trận húng chi trong tay hắn còn có hai tấm lá bài tẩy một cái là quan thánh đế quân một cái khác chính là qua đường trưng thu có điều hắn mặc dù có thể đ ạ t đến hiện tại cái này loại thực lực có rất lớn một phần là dựa vào siêu cấp đại phú ông có thể lùi dìn chiếm được nhưng hắn có kỳ ngộ như thế như thế nào bảo đảm người hội trưởng này không có tương tự ngón tay vào đây nói chung ở biết người hội trưởng này hai nạn l á n h chúa danh hiệu thời điểm đường vũ cũng đã đem đối phương xem là giống như chính mình tồn tại cái kia cuối cùng đây ta có thể không tin tưởng vẹn vẹn chỉ là dựa vào mấy người kia điều đình liền có thể để thám bí người liên minh tiếp tục sống sót dù sao cấm hải khu cũng vô cùng nguy hiểm có cái cái gì bất ngờ không phải rất bình thường sao nói vậy những này bất ngờ phát sinh đối với những người lang q u ê n b i ể n sao thế lực lớn tới nói không tính việc khó gì cái này cũng là đường vũ muốn nhất không giống địa phương theo như hắn tính cách tới nói thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn chỉ cần là có thù với hắn người hoặc là thế lực nắm lấy cơ hội nhất mà này h sẽ chính là những h thế lực kia không dám ra tay nguyên nhân liền ngay cả trong bóng tối nhằm vào cũng không dám chỉ sợ đến thời điểm thế hệ đầu hội trưởng sau khi trở lại cha được trên người bọn họ vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể khiến người ta ngư vương đ ỉ n h cùng động vật b i ể n chi xào hạn chế phát triển của bọn họ lại còn sống sót đường vũ có chút bị t i n h đến đồng thời cũng hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng hoàn thành đối với ban đầu khu vực thống nhất toàn lực ứng đối vòng kế tiếp hủy diệt chi vực thái nạn hoàn thành hai chuyện này hắn cũng là có thể tự mình trải nghiệm một hồi hai nạn lãnh chúa cái này danh hiệu hám kim lượng mà những người khác cũng đúng người hội trưởng này cảm thấy khó mà tin nổi vẹn vẹn chỉ là còn sống sót tin tức liền áp chế lãng q u y ế biện sao cường giả không dám manh động cái này cần nhiều đột nhiên nhân tài có thể làm được sự t ì n h hiểu rõ xong đường vũ đối với cấm hải khu đã có một cái tương đối sáng tỏ nhận thức cũng biết đón lấy nên phòng bị cái nào nguy hiểm phát sinh lúc xế chiều vương bá h ổ nhìn về phía đường vũ l ã o bản hiện tại chúng ta đã tiến vào dự định khu vực mục tiêu ngươi xem đường vũ nghe vậy nhưng là nhìn về phía g i ớ chủ giả vậy thì lại lần nữa tiến hành bói toán nghi thức đi những người khác tất cả đều ở lại cương vị phòng ngừa tình huống ngoài ý mớn đường vũ cùng chủ giả nhưng là đi đến nghỉ ngơi khoang đang nghỉ ngơi khoang công cộng khu vực chủ g i lấy ra đã sớm bố trí tốt các loại khoáng thạch bột phấn cùng thực vật bột phấn vẽ bói toán phụ trận sau đó chính là ba cái ngọn nến cùng m ộ ư ơ i cái hàng hiếm có bị xếp đặt ở từng người then chốt tiết điểm trên đi đến trong phủ trận ương khu vực dù ra nhìn về phía đường vũ lão bản vậy ta liền bắt đầu đường vũ k h ẽ gật đầu hắn đã làm tốt bất cứ lúc nào cứu viện dù ra chuẩn bị đối với cấm hải khu cùng với e s gặt càng hiểu rõ trong lòng hắn kính nể càng ngày càng nghiêm trọng hắn cũng không biết lần này bói toán có thể hay không quáy nhiều đến vật gì đáng sợ mà theo ngọn nến được thắp sáng dù ra cũng nhắm mắt lại trong tay rung động mai rửa bắt đầu nổi lên bói toán chương năm trăm bảy mươi hai bói toán kết quả biện sâu âu dừa tầng chương năm trăm bảy mươi hai bói toán kết quả biển sâu ôn dược tầng m ở n h ạ t ánh nến đang nghỉ ngơi trong khoang chập trợ trờn đường vũ liền như vậy lẳng lặng mà nhìn chủ dạ tiến vào bói toán nghi thức ở trong trong tay hắn mai r ù a đang không ngừng lay động bên trong tiền đ ồ n g phát sinh dễ dạ dễ dạ âm thanh rất nhanh nghỉ ngơi trong khoang không gió mà bay ánh nến không ngừng lay động hàng hiếm có bắt đầu t h i ế u đốt làm chủ dạ mở hai mắt ra nhìn về phía trên mặt đất giải r ắ c tiền đồng rốt cục thật dài mà thở vào một cái sau đó suy tính ra kết quả lúc này mới nhìn về phía đường vũ lão bản bói toán đi ra vị trí ngay ở chúng ta phía trước tám mươi lăm km nơi dưới nước mười hai m chiều sâu dưới nước mười hai m chiều sâu đường vũ sắc mặt hơi chậm lại cái này chiều sâu thật có chút lợi hại a bất quá đối với hiện tại úc anh vũ h ả o tới nói đã không tính việc khó gì mặc dù là đường vũ cũng có thể ung dung lẻn vào đến vị trí kia được vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian hai người một lần nữa trở lại buồng chỉ huy tất cả mọi người tất cả đều nhìn lại lão bản dù dạ thế nào rồi tiểu gấu mẹo cùng vương bá hổ căng tới g i hỏi ánh mắt dù dạ đi đã đi tới giả lập bản đồ khu vực biển trước đối với bản đồ khu vực biển cẩn thận so sánh sau chỉ vào một nơi vị trí nhìn về phía vương bá h ổ bá h ổ bói toán đến kết quả e t g ạ t nơi ẩn thân ngay ở vị trí này vương bá h ổ được vị trí chính xác sau lúc này bắt đầu chắc tính ra ông anh vũ h ả o dạ đã trinh chắc toàn lực phát động dù dạ cũng trở về đến cương vị vị bắt đầu đối với khu vực mục tiêu tiến hành dưới nước sợ nạ giám sát màn hình giả lập trên ông anh vũ h ả o cùng mục tiêu vị trí trong lúc đó đã xuất hiện từng cái từng cái đánh dấu điểm lão bản hiện nay trinh chắc đến tình huống không có bất cứ dị thường nào đường vũ gật đầu nhìn về phía tiểu gấu mèo Bắt đ ầ nhỏ ư nhỏ dưới nước sợ nạ giám sát khí không ngừng tiến hành gió xét máy dò sự sống không ngừng vay chu vi vùng biển sinh mệnh tình huống tất cả mọi người may nắn có thứ tự địa thao tác không ngừng quan sát mấy người người cá trong lòng đối với này chi đoàn đội chấn động đã tốt đỉnh hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất luận cái nào đoàn đội nắm giữ cao như vậy hiệu s u ấ t chấp hành lực Úc chú chút chậm chậm cũng cách sắc chăm của móc càng cao hơn. Số giả cũng cùng cũng có anh địa xa hóa nghĩa qua loa. khiển hướng nơi lặn xuống. nhận biến ngoại sánh đường tín nhiệm hơn. ràng lần này đối với s -gạt nơi ẩn thân nguy hắn không Hảo hết thiết thăm hiểm, Vũ về với Vũ với với mèo so ở tiểu một biết gạt điều giới, giả giới, đối giả giả đối gấu sâu Mà mà đem máy dám đã độ bị, sổ sổ Sổ S rõ dò ý tiểu ố c đ gấu mẹo đã, đã mang theo giả lập kính mắt sau đó liền quay về một cái nút bấm đẻ xuống phong thích bạch thuộc thám báo tiến hành trinh chắc úc anh vũ hào bụng vị trí một cái nho nhỏ cửa sập bị mở ra ba con bóng rổ to nhỏ bạch t u ộ c rời đi úc anh vũ hào đơn giản thích ứng một hồi dưới nước gáp lực sau liền lập tức ở tiểu gấu m è o sự khống chế hướng về tín hiệu lạc lối khu vực bơi đi những n à y bạch t u ộ c chính là đường vũ mới nhất sinh vật b i ể n tác chiến phòng thí nghiệm nghiên cứu thành quả trải qua sở t í phần cùng phòng thí nghiệm cải tạo những n à y bạch t u ộ c đã trở thành hoàn mỹ sinh vật tác chiến công cụ mỗi chỉ bạch t u ộ c đều nắm giữ ba loại quyền thế gia trì đường vũ dòng máu cung cấp đại dương cùng đêm đen quyền thế gia trì để bọn họ nắm giữ dưới nước gáp lực thích ứng cùng với h á m lộ sâu năng lực mà lam văn thiệm thứ điện man dòng máu kết tinh nhưng là cung cấp tia chấp đột thứ năng lực này ba loại năng lực tuy rằng đều chỉ có một tia quyền thế vi năng nhưng cũng đã đại đại vượt qua đường vũ mong muốn cái này cũng là sinh vật b i ể n cải tạo nghiên cứu thời gian dài như vậy tới nay lần thứ nhất thực tiễn cho tới tiểu gấu mèo tại sao có thể khống chế những này bạch tuộc này nhưng là sinh vật b i ể n phòng thí nghiệm năng lực ở tiểu gấu mèo điều khiển dưới này ba con bạch tuộc thật nhanh bơi lội bọn họ nhìn thấy tình huống thông qua ú c anh vũ hào tự thân tín hiệu tăng mạnh trang bị không ngừng truyền đạt trở về màn hình giả lập trên quang học máy thu hình nhìn ban đêm máy thu hình hình ảnh nhiệt màn ảnh không giống tầm nhìn dưới cảnh tượng hình ảnh bắt đầu xuất hiện đồng thời bên cạnh xuất hiện những số liệu khác tin tức. nước sâu nước ấm độ mặn hải lưu tốc độ xanh nhạt độ trong suốt hải phát sáng chờ tin tức từng cái xuất hiện nhìn như thế toàn diện giám sát phương thức người cá cũng sớm đã trợn mắt mất mồm nàng tuy rằng nắm giữ không tầm thường hải dương quyền thế năng lực thế nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới dưới cái nhìn của nàng tối bình thường có điều nước biển lại có nhiều như vậy học vấn thế nhưng những người khác cũng không có chú ý tới vẻ mặt của nàng biến hóa mà là quá chú tâm tập trung vào quan sát ở trong Rốt tuộc cuộc, ba con bạch đi đến cái ba đến đi k rõ ràng úc anh vũ h ả o rất nhanh không tiến thêm nữa chỉ thấy trên màn ảnh xuất hiện một mảnh vô biên vô hạn màu trắng mây mù như thế khu vực những này màu trắng mây mù tỏa ra điểm điểm ánh sáng đem tám nghìn năm trăm m bên dưới cùng tám nghìn năm trăm m bên trên chia làm hai cái thế giới đây là biển sâu ôn dược tầng người ca trước tiên mở miệng đường vũ liếc mắt nhìn lại người ca thấy này lập tức nói rằng đại nhân biển sâu ôn dược tầng bình thường xuất hiện ở nước cấm dược biến trọng đại địa phương ở biển sâu ôn dược tầng trên giới chính là không giống nhiệt độ thế giới nói như vậy thượng tầng thế giới nước cấm càng cao hơn hạ tầng thế giới nước cấm gặp thấp rất nhiều s ô dạ cũng gật đầu nói l á o bản cái này nhìn s á c thực xem biển sâu ôn dược tầng có điều bình thường biển sâu ôn dược tầng cũng sẽ không đối với tín hiệu truyền đạt có bất luận ảnh hưởng gì chớ nói chi là tín hiệu lạc lối tình huống nơi này có gì đó không đúng nghe hai người tin tức đường vũ nhìn về phía tiểu gấu mèo r o két đi xuống xem một chút tình huống thế nào rõ ràng ba màn hình giả lập trên hình ảnh lập tức xuất hiện biến hóa hai con bạch thuộc tại chỗ bất động còn lại con kiệt nhưng việc nghĩa chẳng từ nan địa hướng về biển sâu ôn dược tầng một đầu năm tới quá trình này bị úc anh vũ hào bên trong tất cả mọi người nhìn ra do rõ, rõ ràng, ràng. thật giống như thật sự tiến vào tầng mây ở trong như thế biến mất vô ảnh vô tung thế nhưng ở mặt khác một nơi trong hình nhìn thấy nhưng là một cái khác hình ảnh màu trắng tất cả đều là màu trắng đồng thời theo cái con này bạch tuộc không ngừng thâm nhập c h u y ề n đạt trở về tín hiệu chất lượng lập tức xuất hiện biến hóa hình ảnh bắt đầu không ngừng run run cùng t ầ n thiểm hoa tuyết điểm từ từ biến nhiều r o két tốc độ chậm một chút tín hiệu bất ổn đường vũ trầm giọng nói rằng chương năm trăm bảy mươi ba vượt qua biển sâu ôn dược tầng quyền thế tri đội chương năm trăm bảy mươi ba vượt qua biển sâu ôn dược tầng quyền thế tri đội màu trắng tất cả đều là màu trắng trong bức tranh đã không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì nước sâu 8.550 m é t n ư ớ c ấm ba đồng thời chính đang nhanh chóng giảm xuống không. dưới ba độ dưới tám độ theo vương bá hổ không ngừng báo cáo tất cả mọi người đã vô cùng nghiêm túc rõ ràng nước ấm đã đạt đến dưới không thế nhưng nước biển lại cũng không có bất kỳ ngưng tụ này đã vô cùng không tầm thường nhưng vào lúc này màn hình giả lập trên bạch t u ộ c tín hiệu đột nhiên biến mất tín hiệu thất lạc lần này tất cả mọi người đều nhìn về đội ngũ do két còn lại hai con từ khác nhau địa phương thử một lần. lần này tốc độ lại chậm một chút nhìn kỹ một chút tình huống rõ ràng nửa giờ sau đường vũ nhìn đã hoàn toàn mất đi tín hiệu hình ảnh rơi vào suy nghĩ sau đó nhìn về phía bên người số Dạ. số Dạ, vưu diện con n h ệ n trở thành chúng ta hộ hàm thú ta nghe ngươi nói thiên phú của nó năng lực có thể gây đến ốc anh vũ hào trên thật sao số Dạ nghe vậy lập tức gật đầu không sai l o bản bao quát nó quyền thế năng lực ta đều có thể thuyên c h u y ệ n đơn giản tới nói chính là có thể mang ốc anh vũ hào coi như một loại k h á c hình thái vưu diện con n h ệ n đương nhiên cũng có thể thả nó đi ra ngoài chiến đấu nghe được số ra lời nói đường vũ trong lòng đã có quyết định nhưng vào lúc này người cá đưa ra một cái kiến nghị đại nhân nếu như vậy nếu không để vưu diện con nghiện đi ôn dược tầng thăm dò một hồi đ ư ờ n g vũ lắc đầu nói rằng không có bao l ớ n ý nghĩa nơi đó tín hiệu lạc lối nó xuống cũng truyền đạt không trở về bất kỳ tin tức gì tuy rằng có thể thông qua nó ý thức hiểu rõ một ít tình huống thế nhưng nó linh trí cũng không cao biểu đạt phức tạp điểm liền rất vất vả hơn nữa nếu như hắn gặp phải chiến đấu chúng ta trung uy vẫn là cần xuống nói xong hắn liền nhìn về phía tất cả mọi người tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chuẩn bị tiến vào ôn dược tầng chúng ta liền nhìn cái này ôn dược tầng phía dưới thế giới rốt cuộc là tình hình gì lập tức nhìn về phía thuyên t r u y ề n v ư u diện con n g ệ n hàn băng quyền thế năng lực ở ốc anh vũ phụ trường tầng tăng thêm hàn băng áo giáp hiệu quả được rồi ốc anh vũ hào lại lần nữa đi tới mà theo hàn băng áo giáp xuất hiện ốc anh vũ hào cũng lui ra nghị thái ngụy trang trạng thái giờ khác này ốc anh vũ hào lại như một khối to lớn khối băng chậm dãi hướng về cái k i a ôn dược tầng tới gần khi bọn họ chính thức đi đến ôn dược tầng phía trên lúc mới chính thức cảm nhận được mảnh này ôn dược tầng phạm vi chi rộng rãi đường vũ hít sâu một hơi chầm giọng nói rằng lặn xuống chậm một chút、hút. theo tiểu gấu mẹo chậm dãi thúc đẩy lặn xuống đầy cái không giống với tiểu bát chảo ngư do ó xét ú c anh vũ hào rất nhanh sẽ hoàn toàn thâm nhập đến ôn dược tầng nội bộ nước âm dưới không hai mươi độ còn ở đi xuống vương bá h ổ âm thanh đã có chút run dày tình huống của nơi này đã hoàn toàn không có cách nào dùng khoa học để giải thích có điều cái ý niệm này cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất lập tức tự rêu địa cười cười bọn họ hiện tại đều nằm ở thế giới như vậy nơi nào còn có thuần túy khoa học đường vũ nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn màn hình giả lập nhưng trong lòng đang nhanh chóng suy tư đây là cái gì nguyên nhân dẫn đến nước biển không cách nào kết băng lẽ nào là kỳ vật hiệu quả vẫn là nơi này có một loại nào đó nắm giữ đặc thù quyền thế năng lực sinh vật ở ảnh hưởng vùng biển này đột nhiên đường vũ trong lòng hơi động lại lần nữa nghĩ đến một cái khả năng hoặc là nói tình huống của nơi này cùng s gạt nơi ẩn thân có liên quan 8.800 m é t 9.000 m é t 9.500 m é t 10.000 m é t làm nước sâu rốt cục đi đến 10.300 m é t thời điểm úc anh vũ hào lại như một cái chìm vào đáy nước khối băng đột phá ôn d ư ợ c t ầ n g phong tỏa tiến vào một thế giới khác úc anh vũ hào bên trong màn hình giả lập trên hình ảnh đột nhiên chấp lên một cái sau màu trắng biến mất đen kịt một màu không có bất kỳ nguồn sáng chúng ta đây là đột phá ôn dược tầng vương bá hổ hơi nghi hoặc một chút xô ra nhưng lập tức đưa ra khẳng định trả lời không sai chúng ta mới vừa thoát ly ôn dược tầng đã tiến vào một thế giới khác hắn lời mới vừa nói xong giả lập hình ảnh trên ba cái tín hiệu nguyên đã tự động liên tiếp đến úc anh vũ hào mặt trên là cái kêu ba con bạch t u ộ c tín hiệu điều tra hình ảnh xuất hiện lần nữa ở màn hình giả lập mặt trên thông qua kính nhìn ban đêm đầu tất cả mọi người nhìn thấy phía dưới một lạng ngàn mét hoảng chừng trái phải chính là đáy biển đi súng duy trì lạc im đóng kín sở hữu nguồn sáng mở ra nhìn ban đêm hình thức theo đường vũ mệnh lệnh bắn xuống tình huống bên ngoài bắt đầu rõ ràng xuất hiện ở màn hình bên trên hoang vu vô cùng hoang vu nhìn thế giới dưới nước đường vũ c a o mày này không nên a mặc dù là ở t ư ớ c loa vùng biển ở biển sâu thế giới cũng như thường có sinh vật tồn tại không thể xem nơi này như thế không chỉ có không có bất kỳ sinh vật đang sống liền ngay cả thực vật đều vô cùng thưa thất hiếm thấy nhìn thấy chỉ có chọc lốc đá ngầm cùng đáy biển bùn cát úc anh vũ h ả o không tiếng động mà tại đây thế giới dưới nước tiến lên lúc này ngoại giới nước biển nhiệt độ đã đạt đến năm mươi độ thế nhưng thế giới này chút nào không nhìn ra có bất kỳ bông tuyết tồn、tại. này rất không tầm thường khoảng cách chỗ cần đến có còn xa lắm không còn có tám km khoảng trường trái phải đường vũ gật g ủ được đại gia tất cả đều lên tinh thần đại dương thầy tu quyền trượng cũng xuất hiện ở hắn trong tay giờ khác này đường vũ đã ở thử nghiệm trích dẫn hải dương quyền thế năng lực thử nghiệm câu thông ngoại giới nước biển thế nhưng sau một khắc đường vũ sắc mặt đại biến lập tức nhìn về phía một bên người cá ngươi vận dụng hải dương quyền thế nhận biết một hồi bên ngoài nước biển người cá nghe vậy không dám c h ầ chờ lập tức thử nghiệm nhận biết nhưng rất nhanh trên mặt của nàng liền lộ ra vẻ kinh ngạc quả nhiên sao đường vũ đã chiếm được mình muốn đáp án vừa nay hắn thử nghiệm nhận biết ngoại giới nước biển thế nhưng được tặng lại lại hết sức t r ì đột thật giống như trong suốt pha lê cùng kính m ở như thế khác nhau có thể nhìn thấy ánh sáng thế nhưng là vô cùng mơ hồ cái này cũng là đồng dạng đạo lý đường vũ lại lần nữa thử nghiệm vận dụng đêm đen quyền thế quả nhiên cũng là đồng dạng cảm giác vô cùng t r ì đột lần này đường vũ càng thêm cẩn thận lên mọi người đều thử một chút chính mình quyền thế d ù dạ phật kỷ triệu hoán không ra vương ba hổ săn bắn cạm bẫy không cách nào bố trí tiểu gấu mèo phía ta bên này đối với máy móc điều khiển lực cũng rất trị đột lần này sắc mặt của mọi người toàn bộ thay đổi bọn họ nhìn về phía đường vũ giờ khác này đã đến tiến thối lưỡng nan mức độ đường vũ cũng cảm giác được thật sâu đau đầu hắn không nghĩ đến s gắt lại sẽ tìm được nơi như thế này khi hắn nơi ẩn thân quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi thế nhưng bọn họ đã đến nơi này nếu như hiện tại từ bỏ lời nói khó tránh khỏi có chút đường vũ giờ khác này cũng rơi vào xoắn suýt ở trong sau đó đường vũ nhìn về phía xô ra ánh mắt rất nhanh trở nên kiên định lên lần này thăm dò chỉ là bọn hắn lần thứ nhất thử nghiệm có điều hiện tại gặp phải một điểm khó khăn liền lối bước vậy sau này lẽ nào một mực t ố i l ù i xúc tiếp tục tiến lên phải tất cả mọi người lại lần nữa tiến vào cương vị của chính mình cũng là ở đường vũ giới định quyết tâm này đồng thời hắn cũng không có chú ý tới số giả tiến hóa đường tiến độ đột nhiên từ tám mươi tăng lên tới chín mươi chỉ có số giả đột nhiên nhìn về phía đường vũ chương năm trăm bảy mươi b ố không biết sinh vật xuất hiện thân thuộc cấp trở lên sinh vật chương năm trăm bảy mươi bốn không biết sinh vật xuất hiện thân thuộc cấp trở lên sinh vật ốc anh vũ h ả o không tiếng động mà ở một mươi một chiều sâu dưới nước c h ậ m chậm đi tới thế giới dưới nước đen kịt mà yên tĩnh yên tĩnh giống như chết mặc dù là ở kính nhìn ban đêm đầu dưới tình huống bên ngoài rõ ràng phản ứng ở màn hình giả lập trên vẫn như cũ có thể cảm giác được loại kia khiến người ta ngột ngạt bầu không khí bởi vì quyền thế biến trì độ nguyên nhân tinh thần của mọi người tất cả đều độ cao tập trung lên khoảng cách vị trí tọa độ còn có ba km vương bá hậu nhẹ giọng báo cáo đột nhiên dưu ra bên này phát hiện tình huống chú ý phía sau dưới nước đột nhiên xuất hiện một con loại cỡ lớn sinh vật biển chính đang hướng về bên ta nhanh chóng tới gần đem hình ảnh cắt lại đây đường vũ hạ lệnh máy d ò sự sống trên giám sát hình ảnh đồng bộ đến màn hình giả lập bên trên đây là cái gì sinh vật than lặn vươn g bá hổ có chút không dám xác định cái con này sinh vật biển hình thể rất lớn có hơn một mét độ dài là úc anh vũ hào mấy lần to nhỏ thế nhưng trước ở đối phương chủ động xuất hiện trước máy d ò sự sống lại không có phát hiện chút nào tung tích vậy thì có chút quỷ dị đường vũ n h u mày nhìn về phía một bên người cá chú ý tới đường vũ động tác người cá trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc đại nhân cấm hải khu quả thật có đại dương thần làn loại sinh vật này thậm chí một ít mạnh mẽ đại dương thần làn nắm giữ không tầm thường thực lực thế nhưng theo ta được biết những đại dương này thần làn bình thường đều xuất hiện đang đến gần hải đảo lục địa khu vực chưa từng thấy có biển dương thần làn có thể ở dưới nước một vạn mét khu vực hoạt động người cá lời nói để bên trong buồng chỉ huy bầu không khí càng thêm nghiêm nghị r o két lần tránh cái con này sinh vật tăng lên trên con đường tiểu gấu m è o lập tức động tác nhưng rất nhanh con kia nghi ngờ đại dương thần làn sinh vật đã đi đến úp anh vũ hào sau phía dưới vị trí lão bản cái con này sinh vật tựa hồ đối với chúng ta cả m thấy rất hứng thú đi theo ở phía sau chúng ta. vươn g bá hổ âm thanh văng lên mà lúc này sổ dạ đột nhiên mở miệng chú ý phòng bị xông tới cũng là ở lời nói của hắn hạ xuống trong nháy mắt cái này ốc anh vũ hào chịu đến một đạo va chạm toàn bộ thân thuyền đều phát sinh kịch liệt lay động xảy ra chuyện gì vừa n ã y cái này loại cỡ lớn sinh vật dùng đầu cùng một hồi ốc anh vũ hào thương tổn bị ốc anh vũ phụ trường tầng hàn băng áo giáp trung hòa dưới mất tiểu gấu mẹo quay đầu nhìn về phía đường vũ lão bản cần tấn công sao không đường vũ lập tức nói rằng đối phương nên chỉ là đối với chúng ta cảm thấy hiếu kỳ mà thôi cũng không có tấn công dục vọng chúng ta không muốn làm tức giận hắn đường vũ nói cũng đem hết toàn lực địa phong thích chính mình độc thuộc về đại dương thầy tu khí thức cấp độ sử thi danh hiệu đại dương chiến tranh thầy tu một loại trong đó hiệu quả bên trong liền bao hàm tăng lên sinh vật biển độ hòa hợp hiệu quả mà hiện tại bởi vì quyền sở hữu chuôi ở đây đều trở nên chỉ độ đường vũ cũng chỉ có thể tận lực đi thử một chút có điều đang giải phóng đại dương chiến tranh thầy tu khí thức đồng thời cấp độ sử thi danh hiệu vận mệnh nhà độc tài quyền thế vi năng cũng đang toàn lực phong thích hai người tiến hành quyền thế dung hợp bởi vì đường vũ phát hiện tuy rằng mệnh lệnh cùng chinh phục quyền thế đồng dạng tại đây cái khu vực trở nên hơi chỉ độc thế nhưng đem so sánh lên h hiệu quả tốt hơn không ít cái này cũng là đường vũ quyết định tiếp tục thăm dò nơi này nguyên nhân vận mệnh nhà độc tài danh hiệu hiệu quả dưới tuy rằng hiện tại không cách nào trực tiếp chinh phục bên ngoài cái kia không biết thực lực sinh vật biển thế nhưng thông qua vận mệnh sợi tơ đường vũ bắt đầu hướng về đối phương lan truyền thân thiện tâm tình nhưng đường vũ đang nhìn đến đối phương vận mệnh sợi tơ thời điểm liền kinh ngạc đến ngây người cái mạng này v ậ n sợi tơ thật thô có tới to bằng ngón tay thế này sao lại là vận mệnh sợi tơ nói là vận mệnh cốt thép đều không quá đáng hắn cũng từ đối phương trên người cảm nhận được một loại cô tịch cùng hờ hương tâm tình thật giống như một tên không muốn người biết quân vương ở không tiếng động mà dò xét chính mình lãnh địa mà sự xuất hiện của bọn họ lại như xâm lấn đến đối phương lãnh địa sinh vật bình thường vị này quân vương đối với bọn họ q u à n g tới xem kỹ ánh mắt cũng là vào lúc này đường vũ đã bắt đầu thả ra chính mình thân thiện tâm tình cũng cho thấy chính mình vô ý mạo phạm thời gian từng giây từng phút trôi qua bên trong buồng chỉ huy tất cả mọi người cũng không có so với căng thẳng chờ đợi đường vũ kết quả đường vũ động tác tựa hồ sản sinh hiệu quả con kia xa lạ sinh vật biển từ ốc anh vũ h ả o phía dưới vừa đưa ra đến phía trước vị trí nghiêm túc nhìn một chút ốc anh vũ h ả o sau liền xoay người rời đi cũng chính là lần này quay đầu lại ốc anh vũ h ả o bên trong tất cả mọi người tất cả đều nhìn rõ ràng cái con này xa lạ sinh vật ra dấp chuyện này cũng thật là một con thằn làm sao vương bá hổ nhìn trong hình sinh vật tự lẩm bẩm hờ hững mà không nhìn tất cả ánh mắt mang theo xem kỹ cùng không cho nghi vấn đây thật sự là một con sinh vật biển có thể có được ánh mắt tất cả mọi người đang nhìn đến cặp mắt kia trong n á y mắt gần giống như rơi vào kẽ băng nước bình thường lạnh cả người thâu xương toàn thân huyết dịch ngưng t băng lạnh đến từ sâu trong linh hồn băng lạnh thế nhưng đường vũ ý thức một lần nữa trở về úc anh vũ hào sau nhưng đ ô n g nhiên phát hiện vẫn chiếm giữ ở chính mình bả vai minh xả đã đem đầu che giấu lên tựa hồ gặp phải thiên địch minh xả người làm sao ý thức tiến hành câu thông nhưng đường vũ nhưng chỉ cảm thấy chịu đến minh xả kinh hoàng cùng tâm tình sợ hãi đ ô n g nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về trong hình đã đi xa bóng người kia một kia mồ hôi lạnh xuất hiện ở trán của hắn sẽ không bởi vì cái con này sinh vật để minh xả sản sinh hoàng sợ đi mặc dù có chút không dám tin tưởng thế nhưng hiện tại chỉ có cái này suy đoán mới có thể giải thích minh xả hiện tại trạng thái đường vũ đối với mình vừa n ã y quyết định cảm thấy vô cùng vui mừng may m à mới vừa rồi không có chọc giận đối phương có thể để minh x à loại này biến dị ti tan đều hoảng sợ tồn tại vậy sẽ có cường đại c ỡ nào đường vũ đã không dám tưởng tượng này cấm hải khu cũng thật là nguy hiểm mà e s gắt lại là làm sao tìm được đến nơi như thế này lại còn đem nơi ẩn thân thu xếp ở đây đường vũ giờ k h ắ c này đối với chủ dạ bỏi toán đến kết quả sản sinh hoài nghi nơi này đúng là e s gặt nơi ẩn thân vị trí có thể hay không là hắn một cái khác cả y tuy rằng đường vũ đã sản sinh hoài nghi thế nhưng hiện tại cũng đã đến nơi này tựa hồ cũng không có cần thiết lại đi xoan suýt đến cùng là cái gì tình huống chỉ có tìm tòi hư thực theo con kia sinh vật từ từ đi xa bên trong buồng chỉ huy những người khác rồi mới từ vừa nãy loại kia linh hồn đông lại trạng thái bên trong đi ra ngoài hô hô hô mọi người từng ngụm từng ngụm thở hổn hển quá thật đáng sợ dù d a k h ô n g chế âm thanh nhỏ giọng nói rằng thật giống như hắn chỉ cần nói âm thanh hơi lớn hơn một chút liền sẽ lại lần nữa kinh động vừa nãy con kia sinh vật bình thường những người khác cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau sợ hãi nghĩ mà sợ khó có thể tin tưởng mặc dù là ở cấm hải khu sinh hoạt mấy chục năm người cá tiểu thư cũng không có không đại, đại tuy h ậ t t ớ rằng đường vũ đã có dự liệu nhưng nghe đến người cá lợi nói vẫn là không khỏi tìm đập tăng nhanh một phần sinh vật chỉ cần nắm giữ q u y ề n thế chúng nó thông minh liền không thể dùng thường quy sinh vật tới đối xử đặc biệt là thực lực đạt đến thân thuộc người dự bị cấp bậc sau những sinh vật kia thông minh cùng linh trí cùng sinh vật có trí k h ô n đã không hề khác gì nhau cái kia vừa n ã y chính mình sở hữu cử động kỳ thực đều bị đối phương nhìn ở trong mắt chỉ là không có từ trên người bọn họ nhận biết khí tức nguy hiểm lúc này mới bông tha bọn họ đương nhiên cũng có một khả năng đó chính là bọn họ thực lực quá yếu đối phương đều xem thường với đ ể ý tới tuy rằng cái này suy đoán có chút t ư ơ n g tự tôn thế nhưng đường vú nhưng chỉ cảm thấy may mắn tay phải của hắn để ở trước ngực quan thánh đế quân dây chuyển bên trên trải qua lần này sự kiện tất cả mọi người đối với khu vực này càng thêm tràn ngập kính nể cùng k i ê m kỵ đi tới tốc độ càng là trầm trầm đầy mạnh chỉ lo bởi vì tốc độ quá nhanh mà lại lần nữa quấy nhiều đến vừa n ã y con kia sinh vật tồn tại cũng may thời gian không lâu sau mười mấy phút lão bản có tình huống giả lập hình ảnh trên nguyên bản vô cùng hoang vu thế giới dưới nước bên trong một cái đáy biển sơn động xuất hiện ở giả lập trong hình lão bản ta bói toán đến s gạt nơi ẩn thân ngay ở cái huyệt động này ở trong dư dạ xác nhận nói được dư d dạ xác nhận đường vũ nhìn về phía tiểu gấu mèo do két điều tra một chút đi rõ ràng Số dạ tiếp quản ú c anh vũ hảo trước bị thu hồi ba con bạch tuộc lại lần nữa rời đi ú c anh vũ hảo ở tiểu gấu mèo điều khiển b dưới hướng biển để trong hang bơi đi ba cái bạch tuộc tiến vào hang động đầu tiên là xuyên qua một mảnh hòn đá xếp khu vực nơi này tựa hồ đã từng đã xảy ra một hồi thiên thai những n à y hòn đá bị rơi xuống cùng nhau tuy rằng trung gian có một cái vô cùng rộng rãi đường nối mặc dù là ú c anh vũ hảo cũng có thể tự do thông qua thế nhưng bầu không khí lại hết sức áp lực bạch tuộc rất nhanh sẽ rời đi này điều hòn đá đường nối thế nhưng khi chúng nó tiến vào cái kế tiếp khu vực hình ảnh xuất hiện màn hình giả lập trên lúc tất cả mọi người tất cả đều sửng sốt một chút đây là tranh tường vương bá hổ có chút không dám xác nhận nhưng đường vũ đã ra kết luận không sai chính là tranh tường do kẹt đem những này tranh tường cẩn thận kiểm tra theo bạch thuộc không ngừng điều chỉnh góc độ những này xuất hiện ở vạn mét đáy biển sâu bộ tranh tường toàn cảnh bị hoàn chỉnh địa còm ti hạ xuống đồng thời phía này ghi chép tranh tường vách đá toàn cảnh cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người đây là một nơi bức tường đổ có một phần ba vị trí đã sụt xuống, xuống bức tường đổ trên ghi chép tranh tường nội dung hẳn là giảng giải một cái liên quan với nơi sâu xa trong vũ trụ cùng lãng quên biển sao sự tỉnh bởi vì đường vũ từ trên bích họa nhìn thấy rất nhiều hành tinh dáng dấp đồ án mà tại đây chút hành tinh đồ án một bên là một mảnh đại dương phía trên đại dương từng cái từng cái sinh vật xuất hiện ở một tòa trên đất bằng nhìn tranh tường một bên khác cũng chính là vũ trụ nơi sâu xa mà nơi đó nhưng là một mảnh hư vô theo tranh tường giảng giải vùng biển này cùng cái kia nơi sâu xa trong vũ trụ xuất hiện sinh vật triển khai kịch liệt chém giết mà đại dương nơi sâu xa từng cái từng cái nơi tụ tập trên sinh vật thì lại tất cả đều hướng về những người ra sức chém giết bảo vệ đại dương người tiến hành cung bái nhìn trên bích họa nội dung những người khác khả năng cũng không rõ ràng giảng giải chính là cái gì có sự thế nhưng đường vũ nhìn thấy nơi sâu xa trong vũ trụ cái kia mảnh hư vô thời điểm trong đầu cũng đã hiện ra một cái sinh vật hư không ố nhiễm giả nay tranh tường bên trong đại dương nên chính là lãng quên biển sao cái kia mảnh đại lục chính là lãng quên đại lục mà kẻ thù của bọn họ rất có khả năng chính là hư không đường vũ căn cứ tranh tường làm ra chính mình suy đoán vương bá h ổ nhưng có phát hiện mới lão bản bên kia có nơi ẩn thân cổng lớn dấu vết giả lập thay đổi thông qua bạch tuộc thị giác nhìn thấy phía này bức tường đổ cách đó không xa g ó c xó xuất hiện một cái bị che chắn một phần cổng lớn lão bản đây chính là ta ở bói toán lúc nhìn thấy nơi ẩn thân cổng lớn không sai chính là cái này dư dạ kích động chỉ vào giả lập hình ảnh nhìn về phía đường vũ đường vũ trên mặt cũng lộ ra nụ cười không nghĩ đến bọn họ rốt cuộc tìm được cái này e s gạt nơi ẩn thân Cũng không có theo dự đoán cảm ấy p h ỏ n g trừ sgat cho rằng tại đây ôn d ư ợ c tầng phía dưới thế giới chính là to lớn nhất cảm ấy đi đúng đúng đúng rất tốt nếu xác định e sgat nơi ẩn thân vị trí cái k i a dọc kẹt đón lấy phải xem nơi g ư rồi rõ ràng quốc anh vũ hảo ở tiểu gấu mèo điều khiển dưới cũng bắt đầu tiến vào cái này đáy biển hang động bởi vì trước có b ạ c h tộc u thăm dò quan hệ bọn họ tiến vào vô cùng thuận lợi làm đường vũ chân chính nhìn thấy mặt tia tràn đầy tranh tường bức tường đổ hắn mới cảm nhận được lịch sử cùng năm tháng biến thiên phía này bức tường đổ đã không biết tại đây dưới nước đợi bao lâu vách đá cũng đã l ô n lộ chỉ cần thấy được cái kia vô cùng dày nặng năm tháng cảm liền sẽ phả vào mặt đường vũ nhìn mặt vách đá này trên tranh tường có loại đang xem s ự thi bình thường cảm giác sai theo úc anh vũ hào khoảng cách ghẹt gặt nơi ẩn thân càng ngày càng gần đường vũ lại đột nhiên cảm giác được ba lô trong không gian một thứ chính đang không ngừng kích thích hắn thần kinh hả tình huống thế nào đường vũ giật n ả y cả mình ba lô không gian trải qua siêu cấp đại phú ông hai lần cường hoa sau này vẫn là lần thứ nhất trong xuất hiện diện đồ vật gặp chính mình sản sinh động tĩnh chỉ là làm đường vũ nhìn thấy kích thích hắn thần kinh vật phẩm lúc vẻ mặt hơi x ư n g sở lập tức như là phản ứng lại cái gì tự lập tức đem cái này vật phẩm từ ba lô không gian lấy ra cái món đồ này chính là lúc trước từ tận thế thương nhân trong tay mua lại tấm kia e s gạt hai ếch chi thư mạnh vỡ e s gạt bí ẩn trang sách thế nhưng giờ phút này trương trang sách nhưng thật giống như chịu đến một loại nào đó hô hoán bình thường ở đường vũ trong tay không ngừng rẫy rủa run run lão bản đây là đường vũ không để ý đến những người khác nghi hoặc bung ra thư bên trong trang sách tấm này trang sách lại trực tiếp xuyên tấu ốc anh vũ hào xuất hiện ở cái kia nơi nơi ẩn thân cộng lớn vị trí lập tức biến mất không còn t ă n hơi ngay ở tất cả mọi người nghi ngờ không thôi địa thời điểm nơi ẩn thân cộng lớn nhưng lấp lóe ra tia sáng màu vàng. Một cũng á là ớ n ở úc anh vũ hào biến mất ở vòng sáng đồng thời vòng sáng hơi loại lên liền tự động khép kín chỗ này chìm đắm không biết bao nhiêu năm tháng đáy biển hang động lại lần nữa khôi phục lại ngày xưa vắng lặng ở trong cũng là ở úc anh vũ hào biến mất đồng thời chỗ này đáy biển phía trên hang động một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi bơi qua ốc anh vũ h ả o xuyên việt tia sáng kia vòng sau khi mọi người lúc này mới đ ố n g nhiên phát hiện ốc anh vũ h ả o lại xuất hiện ở trong một cái sơn đ ộ u bộ bọn họ lúc này đã không còn nằm ở đáy biển sâu bộ mà là đã nổi lên mặt nước phía trước cách đó không xa chính là một cái b ò neo bên tàu bên trong buồng chỉ huy tất cả mặt người tướng m ạ o thứ bọn họ không nghĩ ra làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây vừa n ã y không phải còn ở vạn mét biển sâu bên dưới sao đường vũ cũng đã nhìn thấy bến tàu bên trên đứng sừng xứng bóng người kia khỏe miệng hơi có rúm sau đó trầm giọng nói rằng c h ư ơ n năm trăm bảy mươi sáu gặp lại an tony trò đ ù a dai theo ô n anh vũ hào chậm rãi ngừng ở bỏ neo bến tàu đường vũ đã trước một bước đi ra ngoài bên trong buồng chỉ huy mọi người tự nhiên cũng nhìn thấy đạo kia xuất hiện ở bến tàu bên trên bóng người tiểu gấu m è o lộ ra vẻ mặt khó mà tin được chỉ vào bóng người kia nhìn về phía bên cạnh chú ra này người này không phải vương bá hổ đánh gãy tiểu gấu m è o lời nói lôi kéo hắn đi theo sau đường vũ nhỏ giọng nhắc nhở đừng nói chuyện theo l á o bản là tốt rồi tiểu gấu mẹo vương bá hổ dịu ra xô ra tất cả đều yên lặng đi theo ở đường vũ phía sau mà người c á nhìn vẻ mặt của mọi người cũng tựa hầu nhận ra được sự t ì n h có gì đó không đúng nàng thật sâu liếc mắt nhìn giả lập trong hình đạo nhân ảnh kia lộ ra nghi hoặc vẻ mặt đây là ý gì lẽ nào bọn họ nhận thức người này nhưng cũng đi theo mấy người phía sau trong lòng đối với đường vũ này c h i đoàn đội cũng càng ngày càng hiếu kỳ đường vũ bên này nhưng rời đi ốc anh vũ hào bước lên lục địa thời điểm liền nhìn về phía bóng người kia lộ ra thần sắc cổ quái nhìn đối phương trên mặt cái kia như có như không ý cười đường vũ cuối cùng vẫn là thở dài chủ động tiến lên có phải là nên sưng hâu ngài vì là s gạt tiên sinh càng thích hợp ta nói đúng sao antony s ở tờ rột tiên sinh nghe được đường vũ lời nói thật thế thương nhân cũng chính là antony s ở tờ rột lộ ra nụ cười bất đắc dĩ tiểu tử ta không phải là edgat tên kia ta chỉ là giúp hắn xem cái nhà mà thôi lần này đường vũ lộ ra hơi cảm thấy kinh ngạc vẻ mặt antony s ở tờ rột nhưng chỉ vào cách đó không xa một căn kiến trúc nói rằng đi thôi ta biết ngươi trong lòng có rất nhiều vấn đề vừa đi ta một bên cùng ngươi giải thích nói hắn cũng đã trước tiên đi về phía trước đường vũ nhún nhún vai theo sát phía sau nhìn rời đi hai người tiểu gấu mẹo do dự một chút nhỏ giọng hỏi làm sao chúng ta có muốn hay không đổi tới chuyện này vương bá hổ có chút do dự dù dạ cũng đã đi về phía trước đuổi tới đi nếu đối phương không có cấm chỉ vậy thì cho thấy không ngại chúng ta biết những chuyện này mấy người lúc này đi theo có điều cũng không có cùng đến mức rất gần vẹn vẹn duy trì vừa vẫn có thể nghe được tiếng trò chuyện khoảng cách antony sợ tợ rột mang theo đường vũ đi về phía trước tiểu tử ta là thật không nghĩ đến ngươi sẽ nhanh như thế liền tìm đến nơi này vượt xa khỏi dự liệu của ta antony sợ tợ rột tiên sinh lẽ nào ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết ta sẽ tìm được nơi này thế nhưng vào lúc ấy ta còn cũng không biết nơi này tồn tại đây đ ư ờ nói antony quay đầu lại nhìn đường vũ một ánh mắt bất đắc dĩ lắc đầu một cái thế nhưng khi ta lần trước gặp lại được ngươi thời điểm lại bị ngươi trưởng thành tốc độ kinh ngạc đến phải biết Di vãng nhiều n ăn m h ư vậy b antony r tại sao ta xưa nay chưa từng thấy trong miệng ngươi những người trải qua hai mươi mấy vòng thai nạn người may mắn còn sống sót ở ban đầu khu vực theo ta hiểu rõ trải qua thai nạn dài nhất cũng có điều là mười bốn năm vòng thai nạn mà thôi đồng thời ngài nói thức tỉnh quyền thế người may mắn còn sống s ó t đã ít lại c à n g ít có thể thu được h i hữu cấp bậc danh hiệu cũng đã xem như là tinh anh antony h cũng không n g o ạ i ý muốn đường vũ lời nói mà là quay đầu lại liếc mắt nhìn sổ dạ cái k i a tiểu thụ nhân là cổ đại thụ bộ tục đi vậy nguyên tên đã biết lãng quyên biển sao cũng không phải chỉ có một cái ban đầu khu vực mà là có rất nhiều cái nói tới chỗ này đường vũ trong lòng né qua một cái suy đoán hai mắt của hắn hiếp lại tê cả ra đầu ăn An. antony lẽ nào ngươi biết cái khác ban đầu khu vực vị trí coi như sổ dạ cũng không biết cái khác ban đầu khu vực vị trí người cá càng như vậy bởi vì muốn đi đến cái khác ban đầu khu vực liền tất nhiên cần thỏa mãn một điều kiện vậy thì là nắm giữ xuyên việt lãng quên biển sao năng lực bởi vì ban đầu khu vực chính là giải rác ở lãng quên biển sao ở trong mà cái gọi là cấm hải khu cũng chính là quá độ vùng biển cũng là bởi vì ban đầu khu vực á p chế năng lực mới xuất hiện kỳ thực thế giới này chính là lãng quên biển sao bản thân nói như vậy lên lời nói antony h sờ tờ giột thực lực chẳng phải là đường vũ đã không dám tưởng tượng ai biết antony lại lộ ra xem kẻ ngu si như thế vẻ mặt nhìn về phía đường vũ bằng không ngươi cho rằng đồ vật của ta là bán cho ai không phải là ở mỗi cái ban đầu khu vực trong lúc đó chạy sao lần này không riêng là đường vũ t r o n g váng liền ngay cả đi theo phía sau bọn họ vểnh thai lên nghe t r ộ mấy m người cũng khiếp sợ không thôi đặc biệt là người cá nàng hiện tại con ngươi đều sắp rơi xuống khó có thể tin tưởng mà nhìn cách đó không xa bóng người kia nàng quá rõ ràng câu nói này hàm kim lượng thế nhưng bọn họ không biết như là chính mình lão bản giờ k h ắ c này nội tâm cũng đã kinh hoàng không ngớt ta đi đây là một vị chân chính đại lão nhưng là ta thật giống lúc t r ư ớ c hố q u a hắn a h ã n hại bao nhiêu tai nạn tệ tới đường vũ làm bộ lơ đãng hướng về antony nhìn lại liền nhìn thấy đối phương quăng tới cái kia mặt c h à n ngập cân nhắc ý cười muốn chết muốn chết hắn cái này cười là cái gì ý tứ nhìn đường vũ cái kia giả vờ chấn định vẻ mặt antony giờ khắc này nhưng trong lòng là cũng sớm đã cười lớn không ngớt ha ha ha ha tiểu t ử thúi ta liền biết cái kia hai mươi lăm viên thai nạn tệ là tiểu tử ngươi kế tác ta dọa bất tử ngươi đã sớm chờ một ngày này cuối cùng vẫn là đường vũ không chịu nổi như vậy quỷ dị bầu không khí ho nhẹ một tiếng sau chinh trọng việc địa nhìn về phía antony ha ha ha, ha. t a l i ề n nói hắn thủ săn chính mình bóng tay thuận miệng nói rằng ta làm sao nhớ tới lúc ấy có người nói ta thương phẩm điều này cũng không có vậy cũng không có một mặt ghét bỏ tới đường vũ nhất thời nghe lời lộ ra lúng túng nụ cười nhìn đường vũ vẻ mặt antony h rốt cuộc thoải mái cười to được rồi tiểu tử chúng ta tới nói nói chính sự đi đường vũ cũng lập tức lộ ra cung kính lắng nghe dáng vẻ hắn biết antony sở tờ rột như vậy có thể tùy tiện xuyên việt lãng quên biển sao qua lại mỗi cái ban đầu khu vực c ứ n g giả xuất hiện ở trước mặt mình tuyệt đối sẽ không là nhàn đến phát chán hắn cũng rất muốn biết đối phương tìm tới mục đích của hắn chỉ là antony câu nói đầu tiên liền để phía sau nghe chỗ mấy người run lên trong lòng tiểu tử thành thật nói cho ta ngươi còn bao lâu có thể thu được tha i nạn l ã n h chúa danh hiệu chương năm trăm bảy mươi bảy hai ách chi thư antony không nói gì chương năm trăm bảy mươi bảy hai ách chi thư antony không nói gì nghe được antony lời nói lúc này mấy người nhìn về phía đường vũ trong ánh mắt đã xuất hiện một tiêm ngờ vực đường vũ cũng không nghĩ đến antoni mở miệng câu nói đầu tiên liền trực tiếp đem chính mình bí mật run lên đi ra hắn đã có thể cảm nhận được phía sau vài đạo ánh mắt như có gai ở sau lưng cái kia ngươi đang nói cái gì a cái gì thai nạn lanh chúa đã thấy antony dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn về phía đường vũ ngươi có phải hay không đã quên ta có thấy do quyền thế tuy rằng phía sau ngươi có vị đại nhân vật kia nhưng ngươi tiểu tử hiện tại cũng đừng đánh qua loa mắt cái này rất k h e n chốt sự tình đến nước này đường vũ khỏe miệng c o giật biết đã không che giấu nổi kỳ thực cũng không có cái gì có thể ẩn giấu trên căn bản chờ vượt qua vòng kế tiếp t a i nạn là có thể nằm tới tay nghe được đường vũ lời nói antony vớt nhẹ cảm của chính mình tự lẩm bẩm vòng kế tiếp thai nạn đúng rồi tiểu tử ngươi nắm giữ tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm cùng trung tâm tình báo này hai cái phương tiện có thể sớm biết vòng kế tiếp thai nạn tình huống nói như vậy vòng kế tiếp thai nạn chính là hủy diện c h i vực nhất thời hắn nhìn về phía đường vũ ánh mắt lại như đang xem một con quái vật ta nhớ rằng vòng kế tiếp thai nạn đối với ngươi mà nói cũng chỉ là đệ vòng thứ sáu đúng không â không sai cũng thật là biến thai a lời tuy nói như vậy nhưng hắn trên mặt lại lộ ra thỏa mãn vẻ mặt được điều này cũng rất tốt ngươi sớm ngày thu được t a i nạn lãnh chúa danh hiệu cũng tốt nói antony h đã mang theo đường vũ bọn họ đi đến một căn phòng ốc trước mặt người muốn biết đến đáp án đều tại đây cái trong phòng đến đây ta nhiệm vụ cũng là hoàn thành rồi đường vũ nhìn về phía trước mặt phòng ốc thường thường không có gì lạ ở antony h mời đến thủ thế bên trong đường vũ hít sâu một hơi đẩy c ử a đi vào gian phòng gian phòng vô cùng sạch sẽ chỉ có một tấm b à n học cùng một cái ghế ở tấm tiêu b à n học bên trên nhưng là một bản quyển sách dày cuộc đường vũ chậm rãi tiến lên trong lòng hắn đã đoán được này bản thư tịch tên gọi hai ếch chi thư quả nhiên hai ếch chi thư loại hình cấm kỵ vật sử dụng yêu cầu hiệu quả hai này bản thư tịch nắm giữ phong ấn phóng thích hai nạn năng lực đồng thời sẽ thông qua đối ứng với nhau hai nạn sản sinh thai ách khí tức tiến hành tồn chữ cùng đối với hai á c thuộc tính sinh mệnh nắm giữ khắc chế hiệu quả hiệu quả ba này bản thư tịch nắm giữ thu nhận chấn áp sinh vật năng lực đồng thời có thể thuyên chuyển bị phong ấn sinh vật sức mạnh hiệu quả bốn này bản thư tịch nắm giữ ẩn giấu người nắm giữ cùng ký tên người tin tức năng lực cùng đối với tra xét người tiến hành phản kích hiệu quả năm chất ó t ể tiêu hào tổn trữ thai tức thực tăng người giữ, ngủi người giữ lên hào ách khí tức cường hóa cường nắm giữ, ngắn ngủi đem người nắm giữ thực lực c đem một p độ, kéo dài h thai ách khí ờ i gian lượng căn cứ tức số lượng quyết định. 14. Chấn động ị n Chấn h đ cùng kích động đã không đủ để biểu đạt đường vũ giờ khắc này trong lòng chấn động hắn nỗ lực bình phục nội tâm kích động nhưng hắn trên người tóc g á y đã từng chất dựng t h ẳ n g lên thứ này lại có thể là tai nạn lanh chúa chuyên môn vật phẩm vậy nói như thế lời nói e sga không phải là người cá trong miệng vị kia mất tích t h á m bí người liên minh thế hệ đầu hội trường kết quả này là đường vũ chưa hề nghĩ tới hắn nhìn mặt trước thư tịch do dự một chút sau vẫn là đem cầm trong tay mở sách trang một đạo tinh quang từ thư tịch chúng đ ạ t ra một bóng người xuất hiện ở đường vũ trước mặt người này mái tóc dài màu và nóng chất thành đôi ngựa đặt sau đầu thon dài mà mang theo lỗ thai nhọn trắng n ó n làn da màu xanh nhạt con n g ư ờ i đường vũ nhìn đối phương dung mạo thật giống như truyền thuyết cố sự bên trong tinh linh bộ tộc người đ ế n sau ngươi có thể nhìn thấy đoạn này nói xem ra này bản thai ách chi thư đã thuận lợi đến an tồn nhi tên kia trong tay mà ngươi nên chính là hắn giúp ta tìm kiếm người may mắn còn sống sót ngươi nên có rất nhiều nghi hoặc không liên quan ta đều giúp ngươi giải đáp này bản thai ách chi thư cũng là ta đưa cho ngươi lễ vật chỉ hy vọng là một ngày nào đó thực lực của ngươi có thể thăm dò nơi sâu xa trong vũ trụ thời điểm giúp ta một vấn đề nhỏ sau đó chính là một đoạn lớn liên quan với e s g a t tự thuật đường vũ nghe được rất chăm chú mà ở bên ngoài phòng antony nhìn có chút cục xúc bất an mấy người cười nói các ngươi không cần x u ấ t sáng các ngươi có thể khắp nơi đi dạo chỉ cần các ngươi cho rằng có yêu cầu đổ vật có thể mang đi đây là các ngươi tìm tới nơi này khen thưởng e s g a t tên kia sẽ không hẹp hòi như vậy nguyên bản cùng antony đợi có chút không tự nhiên tiểu gấu mèo vương bá hổ dù dạ ba người ngay vậy lập tức tinh thần tỉnh táo nhưng ba người liếc mắt nhìn nhau sau vương bá hổ vẫn là thăm dò tính hỏi cái kia antony h tiên sinh chúng ta có thể ở đây tùy tiện thu thập sao vẫn có yêu cầu gì antony h nhún núi h b a i đương nhiên các ngươi không cần để ý ta ta chỉ là một cái người dẫn đường mà thôi vừa nãy ta đã nói rồi chỉ cần các ngươi cho rằng tất yếu mặc kệ món đồ gì cứ việc mang đi dù sao hắn lại lần nữa liếc mắt nhìn đường vũ phương hướng khoe miệng lộ ra ý cười dù sao lấy sau nơi này phòng chừng cũng sẽ không lại có thêm người sẽ đến được antony h xác nhận sau tiểu gấu mèo ba người hai mắt lập tức sáng lên dồn dập quay về antony lộ ra ngại ngùng nụ cười cái kia antony tiên sinh chúng ta liền không khách khí rồi nói ba người mang theo sổ dạ cùng minh xà liền hướng nơi ẩn thân nội bộ đi đến thỉnh thoảng liền sẽ t r u y ề n đến một tiếng áp chế âm thanh kinh ngạc tốt lên hoa đây là hy hữu cấp vật liệu lại nhiều như vậy t r ờ i ạ những đoá hoa này thảo rõ ràng đều là kỳ vật cấp bậc tiểu bát tiểu c ử u muốn hài lòng chết rồi mau nhìn khối này rèn luyện thân thể dùng tạ tay lại là cấp độ sử thi vật phẩm nhìn đột nhiên cả kinh ba người antony lộ ra một nụ cười tuổi trẻ thật tốt chỉ là hắn cảm khái cũng không có kéo dài thời gian bao lâu bởi vì hắn rất nhanh sẽ phát hiện ba tên này tựa hồ đối với chỉ cần có cần mặc kệ món đồ gì cứ việc mang đi câu nói này có hiểu lầm ba người đã ở bắt đầu dỡ bỏ kiến trúc nóc nhà nhấc lên sàn nhà vẹn vẹn chỉ là một lúc liền đem một gian nhà p h á đến sạch xanh xanh vị trí kia chỉ còn dư lại trống g ô n g đất một mực liền bọn họ đây còn không biết đủ tiểu gấu mèo ngồi s ổ m xuống bắt được đem bùn đất vui mừng nói cái này thổ nhưỡng không sai nắm giữ rất cao độ phì đem những này thổ nhưỡng cũng đào trở lại chồng dao đi antony nghe vậy khoe miệng co giật đơn giản ngẩng đầu nhìn thiên nhắm mắt làm n ơ này cũng thật là tiểu tử kia người a một cái đức Trước tình Trước mọn mọn nguồn, bên trong gian phòng e sgat bóng mở đã biến mất chỉ còn dư lại đường vũ một người cầm cái kia bản thai ách chi thư thật lâu không nói cùng đường vũ suy đoán như thế e sgat chính là t r ư ớ c người cá trong miệng vị kia sáng lập thám bí người liên minh thế hệ đầu hội t r ư ở n g mà hắn cũng chính là một nơi ban đầu khu vực người trường khống ở trải qua một lần cuối cùng hủy diệt cấp thai nạn sau thành công thu được thế giới cấp danh hiệu thai nạn l a n chúa mà này bản thai ách chi thư chính là sgat thu được thế giới cấp danh hiệu khen thưởng sau khi tình huống rồi cùng người cá nghe được những chuyện đó nói cách biệt không có mấy e s gạt dựa vào thai ách chi thư nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu do đó dần dần đánh ra uy danh của chính mình sau khi cùng mấy vị đồng bạn thành lập sơ kỳ thám bí người liên minh sau khi theo thám bí người liên minh không ngừng mở rộng cùng mở rộng liên minh nội bộ bắt đầu xuất hiện phe phái đấu tranh đồng thời theo thời gian chuyển rời thậm chí có người bắt đầu đối với e s gạt động nổi lên tâm tư người cá lúc trước nói ba tên thân thuộc cấp c ư ờ n g giả vây giết e s gạt sự kiện chính là thám bí người nội bộ có người đem hành tung của hắn để lộ ra đi kết quả Tuy r ằ nhưng g cùng gạt kết t quả cuối cùng là S c n giết n cũng lại, sau đó hắn c tìm tới bán chính là lần này thăm dò đem hắn dòng giã vậy ở nơi đó tám trăm linh năm bởi vì cái kia nơi di tích vốn là một nơi cạm ấy chỉ vì nơi đó liên tiếp một nơi vũ trụ kỳ quan hồ đen đang bị hố đen lực hút bắt được ngay lập tức edgad bọn họ liền toàn lực muốn tránh thoát hố đen thế nhưng căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào nhiều lắm cũng chỉ là chậm lại bị hố đen tốc độ c ă n bớt ở mấy lần thử nghiệm không có kết quả sau edgad rõ ràng dựa vào bọn họ thực lực bây giờ không thể thoát ly liền ở thời khắc sống còn cầm trong tay hai ách chi thư nghĩ biện pháp đưa ra hố đen lực hút phạm vi xuất hiện ở a n t o n i trong tay đồng thời đem cái tia nơi di tích tọa độ ở lại hai ách chi thư mặt trên hy vọng sau đó thai nạn lãnh chúa nếu như có năng lực giải cứu bọn họ thời điểm có thể đi đến cứu rút mà thù lao tự nhiên chính là nảy bản h a i ách chi th rõ ràng tất cả mọi chuyện ngọn n g u ồ n sau đường vũ ngón tay đánh thai ách chi thư lập tức lộ ra một vệ ý cười thú vị đối với e sgat quyết đoán đường vũ là rất khâm phục dám làm ra như vậy đánh cược đổi làm đường vũ đều sẽ không như thế dễ dàng cho tới hắn đối với e sgat người này có một phần hứng thú cho tới có đi hay không giải cứu bọn họ đường vũ đối với cái này nhưng không có bất kỳ gánh nặng trước tiên không nói hắn thực lực bây giờ còn yếu cực kỳ dựa theo e sgat lời nói mặc dù là thực lực của hắn tăng lên tới thân thuộc cấp bậc cũng hoàn toàn không thể từ trong hát động đem người cứu ra như vậy dễ dàng lời nói sgat thực lực đã đạt đến quyến người đỉnh cao thì sẽ không bị vây ở trong hát động nếu như sau đó đường vũ thực lực đạt đến thân thuộc trở lên t hai á c h hoặc là tân thần cấp độ hay là hắn gặp đi thử nghiệm hỗ trợ nhưng ở này trước hắn là không thể mạo hiểm đem chính mình ném vào mà e s g a t cũng rõ ràng điểm này vì lẽ đó cũng không có bất kỳ cưỡng cầu ý tứ hắn đem t hai á c h chi thư đưa ra cũng đơn giản là cho mình lưu lại một cái hy vọng mà thôi nghĩ rõ ràng những ngày sau lần này đối với e s g a t nơi ẩn thân thăm dò cũng chính thức có một kết thúc đường vũ đón lấy tinh lực nhất định phải đặt ở mau trong thống nhất ban đầu khu vực vượt qua cuối cùng cái kia vòng hủy diện cấp tai nạn dựa theo e sgat lời nói chỉ cần hắn vượt qua hủy diện cấp tai h nạn thu được tai h nạn lanh chúa danh hiệu cái kế h m ả n h ban đầu khu vực liền sẽ trở thành đường vũ lô đất đại bản doanh đồng thời sở hữu tai h nạn sẽ toàn bộ biến mất nơi đó sẽ là đường vũ đáng tin nhất trụ sở hậu phương bởi vì tuy rằng tai h nạn biến mất rồi thế nhưng ban đầu khu vực á p chế hiệu quả nhưng vẫn cứ tồn tại chỉ cần là không thuộc về ban đầu khu vực quyền thế người trường khống tới gần ban đầu khu vực đều sẽ chịu đến áp chế đường vũ chỉ cần thu được tai nạn lanh chúa danh hiệu ở ban đầu khu vực hắn chính là chỗ đó vơ giả dựa theo e sgat lời nói ở ban đầu khu vực mặc dù là đối kháng thai ách cấp sinh vật cũng có thể kiên trì một quãng thời gian đi ra khỏi phòng đường vũ vừa muốn nói chuyện lại không nhìn thấy antony bóng người chỉ có người cá một người đứng bình tĩnh ở nơi đó nhận ra được đường vũ xuất hiện quăng tới một vệ thần sắc quái dị làm sao antony đây nhưng chỉ thấy người cá chỉ vào một phương hướng đại nhân ở bên kia đường vũ quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy antony đứng ở vương bá h ổ ba người phía sau muốn nói lại tôi antony đây là làm sao nghe được đường vũ âm thanh antony cùng tiểu gấu mèo mấy người tất cả đều lộ ra vẻ mặt vui mừng tiểu tử antony vừa muốn nói chuyện tiểu gấu mèo âm thanh cũng đã vang lên lão bản những cây này lại nắm giữ chống đỡ bao cắt năng lực vừa vặn có thể giúp chúng ta vượt qua đón lấy hai nạn cái gì đường vũ lập t ứ c tiến lên kiểm tra không gió toa cất thụ loại hình kỳ vật hiệu quả một nên thụ phạm vi năm trăm l i n bên trong sẽ xuất hiện không gió lĩnh vực hiệu quả hai nên thụ phạm vi năm trăm l i n bên trong t h ổ địa sẽ ngưng tụ không còn sản sinh sỏi hiệu quả ba toa cất trái cây thực ăn được sau sẽ thu được tránh gió bình phong kéo dài sáu mươi phút hiệu quả bốn nên dễ cây hệ cực kỳ phát đ ạ t trồng cho sau gặp nhanh chóng sinh sôi sinh trưởng 12. đường vũ phóng tầm mắt nhìn tới ít nhất có mấy trăm khoả không gió toa cất thụ sinh trưởng ở đây được đây là thứ tốt toàn bộ đào đi sau đó lập tức cho đồ sơn hệ bọn họ giao dịch trở lại thông báo h i ệ u n ờ bọn họ thành lập không gió nơi đóng quân ứng đối lần này tai nạn dứt lời đường vũ nhìn về phía mặt đất thổ nhưỡng đúng rồi ngàn b ạ n nhớ tới đem nơi này thổ nhưỡng cũng đào trở lại để tránh khỏi những cây này không thích ứ n g hoàn cảnh bàn giao xong những này đường vũ lúc này mới nhìn về phía antony lộ ra áy náy đ ụ cười antony thật không tiện ngươi vừa nãy muốn nói cái gì nhìn đường vũ nụ cười trên mặt antony khỏe mắt hơi co giật cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái không cái gì ngươi hiện tại nên đã hiểu rõ chuyện đã xảy ra cụ thể làm sao quyết định chính ngươi làm chủ hiện tại ta nhiệm vụ đã hoàn thành chuyện còn lại ta liền mặc kệ đường vũ có chút bất ngờ À, ta còn tưởng rằng antony ngươi gặp khuyên ta đây antony mắt trợn trắng lên ta khuyên có ích lợi gì trong này nguy hiểm ai không thấy được lúc trước là s gạt tên kia không nghe ta lời nói nhất định phải đi thăm dò cái kia nơi di tích kết quả bị vây ở nơi đó nếu như thật sự có như vậy dễ dàng đem bọn họ cứu ra ta biết gấp đẳng nhiều năm như vậy đều không có một cái ứng cử viên phù hợp chính n g ư ơ i lượng sức mà đi đi đương nhiên chờ ngươi sau đó nếu như thật sự có thực lực và nắm cứu viện một hồi ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể g i ú p một cái thế nhưng antony h thở dài chuyện này như thế nào khả năng đơn giản như vậy ngược lại tên kia còn có thể kiên trì ngươi tận lực là tốt rồi chương 579, r ờ i đi nơi bản thân gặp lại hư không chương 579, r ờ i đi nơi bản thân gặp lại hư không nghe được antony lời nói đường vũ thở pháo nhẹ nhõm ta rõ ràng nếu như vậy vậy ta liền đi lúc trước hai ách chi thư trên trang sách ta tổng cộng đưa đi tám tấm ngươi tấm kia đã trở lại hai ách chi thư còn lại bảy tấm lời nói cần đợi được ngươi thu được thai nạn l ã n h chúa danh hiệu c h i t để khống chế quyển sách này thời điểm chúng nó liền sẽ tự động trở về bàn giao xong câu nói này sau antony h nhấn trong tay đồng hồ đeo tay một ánh hào quang n ẹ qua antony h cũng đã biến mất không còn tăm hơi nhìn thấy antony h rời đi tiểu gấu mẹo bọn họ lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm có một cường giả như vậy ở đây cho bọn họ áp lực là tương đối lớn nhìn mấy người vẻ mặt đường vũ cười cợt đại gia tăng nhanh tốc độ sớm một chút đem nơi này vật tư dọn sạch chúng ta liền có thể sớm một chút trở về ban đầu khu vực rõ ràng theo thai ách chi thư bị đường vũ thu vào ba lô không gian đường vũ đã cảm nhận được quyền thế năng lực có thể bình thường sử dụng trước nơi này xuất hiện quyền thế trì đ ộ n tình huống chính là này b ả n thai ách chi thư k i t tác đương nhiên điều này cũng cùng thực lực bọn hắn nhỏ yếu có quan hệ rất lớn lại như antony hắn quyền thế mặc dù ở đây sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng nhưng tuyệt đối sẽ không xem bọn họ như vậy nghiêm trọng không thể không nói s gạt cái này nơi ẩn thân cũng không biết làm sao kiến tạo tuy rằng nhìn là kiến tạo ở sơn động ở trong thế nhưng bên trong diện tích lại hết sức rộng lớn thậm chí nắm giữ rừng cây dòng suối quả thực chính là trong truyền thuyết thế ngoại đ ả o nguyên tiêu tốn sau mấy tiếng cái này nơi ẩn thân bên trong vật sở h ư u tư đã bị đường vũ mấy người vận chuyển hết sạch liền ngay cả trước vẫn không có chỗ xuống tay người cá cũng ở hải dương quyền thế khôi phục sau bắt đầu hỗ trợ nhìn đã không có bất kỳ tài nguyên đất đều bị quát đi một tầng nơi ẩn thân người cá chỉ vào cách đó không xa dòng suối nhỏ giọng hỏi đại nhân bên kia dòng suối bên trong cũng không có thiếu sinh vật chúng nó ở đây sinh tồn sinh sôi thời gian lâu như vậy có thể đã nắm giữ một chút đặc thù hiệu quả có muốn hay không đem những này đồng thời mang đi. đường vũ nghe vậy lộ ra trẻ nhỏ dễ d ậ y vẻ mặt vậy thì giao cho ngươi chỉ cần có thể mang đi liền toàn bộ mang đi ở lại chỗ này đáng tiếc người cá cùng chú dạ cùng đi đóng gói loại cá còn lại mấy người lại lần nữa đi đến bến tàu vị trí tiểu gấu mèo đã tiến vào châu ngồi lái kiểm tra úc anh vũ hào tình huống đường vũ nhưng là đem s gà sự tình nói cho số dạ hắn muốn nghe một chút đối phương kiến nghị mà nghe được liên quan với s gà sự tình sau số dạ vô cùng nghiêm túc nói rằng lão bản ta có thể rất xác định đ ị a n ó i cho ngươi ở thực lực ngươi đạt đến thân thuộc trở lên cấp độ cùng với úc anh vũ hào đạt đến cấm kỵ vật cấp bậc trước tuyệt đối không nên cân nhắc chuyện này Thậm chí m ặ sau, sau đó không lâu người cá cùng t h ụ dạ trở về bến tàu xem hai người vẻ mặt rõ ràng thu hoạch rất tốt lão bản không nghĩ đến nơi này cá loại thật sự nắm giữ hiệu quả đặc biệt lại có thể t h ầ m chậm, chậm tăng lên thân thể cơ năng cái này không sai có thể để cho đồ sân hề kỹ thuật viên bọn họ ăn nhiều dùng một ít nếu như vậy vậy chúng ta liền sớm một chút rời đi nơi này đi theo úc anh vũ hào chậm rãi khởi động hai ách chi thư xuất hiện lần nữa ở đường vũ trong tay chỉ thấy hai ách chi thư trang sách chuyển động đi đến một tờ vẽ ra vòng sáng đồ án mặt giấy đường vũ lập tức nhận ra n à y không phải là bọn họ trước tiến vào cái này nơi ẩn thân lúc xuất hiện vòng sáng sao hóa ra là như vậy tấm này trang sách trên vòng sáng đồ án biến mất mà úc anh vũ hào phía trước vị trí cũng đã lại lần nữa mở ra đi về ngoại giới đường n ú i do kép rời đi đi rõ ràng theo ông anh vũ hào lại xuất hiện ở thế giới dưới nước lần này đi đến cấm hải khu thăm dò hai đại nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra ung dung vẻ rời đi cái này đáy biển hang động tiểu gấu mẹo liền điều khiển úc anh vũ hào hướng lên phía trên phủ đi dù sao nơi này nhưng là còn có một con thân thuộc cấp bậc sinh vật gió xét sớm một chút rời đi sớm một chút an tâm mãi đến tận úc anh vũ hào lại lần nữa tiến vào biển sâu ôn giờ tầng nhìn chu vi trắng xóa một mảnh tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười vui vẻ chúng ta rốt cục thoát khỏi nguy hiểm vương bá hổ thở nhẹ một ngụm trọc khí nói rằng những người khác cũng là đồng dạng vẻ mặt. lần này thăm dò đạt được thành công lớn trở trở lại nơi ẩn thân chào mọi người thật nghỉ ngơi một chút có điều hiện tại là đường về lúc mấu chốt đại gia ngàn vạn không thể thư giãn rõ ràng đường vũ đem sự chú ý đặt ở hai ếch hư không n h ạ tù cái kêu bản mới vừa thu được hai ếch chi thư lúc này chính đang giám g ụ c trường trên bản sách bày ra vừa nãy rời đi ed gặt nơi ẩn thân sau đường vũ liền đem quyển sách này thu được nơi này bởi vì hắn luôn cảm thấy quyển sách này được có chút không hiểu ra sao ed gặt trong tay nên có rất nhiều vật phẩm hoàn toàn không cần thiết đem như vậy cường lực vật phẩm miễn phí tặng người hơn nữa cái món đồ này điều kiện sử dụng vẫn như thế có độ công kích. nói chung hắn cẩn thận cùng đa nghi tính cách để đường vũ làm được phù hợp nhất chính mình lợi ích quyết định hiện tại tất cả mọi chuyện đều là thông qua antony h cùng e s g a t hai người kể rõ chiếm được trong này tin tức cái nào là thật cái nào là giả những này đường vũ đều không biết được mà hắn hiện tại duy nhất có thể tin tưởng cũng chỉ có trong tay mình đồ vật vì lẽ đó đem hai ếch chi thư thu nhận ở hai ếch hư không nhà tù chính là một cái chuyện tất nhiên cũng chỉ có đi qua nơi này tiêu diết sau đường vũ mới chính thức yên tâm sử dụng này bàn thư tịch đường vũ mang theo hai ếch chi thư đi đến giam giữ thu nhập khu cũng là vào lúc này Đường lúc ả này h n trong được t t hai ếch chi thư bắt đã phiên đến một tấm trong đó trang sách tấm này trang sách nguyên bản đồ án chỉ là một đoá vô cùng tươi đẹp đoá hoa thế nhưng tại đây chốt phủ văn xiềng xích chui vào trang sách ở trong sau đồ án bắt đầu nhanh chóng biến hóa rất nhanh sẽ biến thành một con khuôn mặt dữ tợn quái lạ sinh vật đường vũ đang nhìn đến cái con này sinh vật trong n g a y mắt hoàn toàn biến sắc hư không ô nhiễm giả lại là hư không ô nhiễm giả đường vũ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng nghĩ tới t hai á c h hoặc là tân thần nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ dính dáng ra hư không mà cái con này ẩn thân với t hai á c h chi thư ở trong hư không ô nhiễm giả mục tiêu là ai đã không cần nói cũng biết vì lẽ đó chuyện này căn bản là là một cái b ấ y sao nhằm vào tai h nạn l ê n h chúa cả bẫy chương năm trăm tám mươi liệu trì chỗ bắt giữ hoàng tình huống khẩn cấp chương năm trăm tám mươi liệu trì chỗ bắt giữ hoàng tình huống khẩn cấp giờ k h ắ c này phù văn xiềng xích đã từ hai ách c h i thư trung tướng cái kia hư không ô nhiễm giả linh hồn bắt được quả nhiên chính là trước trong hình s gặt giá dấp nhìn đối phương trên mặt xuất hiện vòng xoáy trạng hoa văn đường vũ rõ ràng s gặt đã không cần lại đi cứu viện không không theo s gặt bị ô nhiễm linh hồn nốt vào thứ ba nhà tù l i ê n nhìn thấy nhà tù trên nóc nhà một cái màu sắc đỏ tươi phù văn xiềng xích chậm rãi mà xuống quay về đạo kia vòng xoáy trạng hoa văn liền đâm xuống a tiêu thảm thiết ở nhà tù bên trong văn lên đạo kia chính đang c h ậ m c h ậ m xoay tròn vòng xoáy như là ký sinh trùng bình thường bị cái kia màu đỏ xiềng xích chậm rãi mang ra é s g ạ t linh hồn một luồng màu xanh lam s ấ m khí tức bắt đầu ở nhà tù bên trong tràn ngập đường vũ theo bản năng mà lùi về sau hai bước lúc này mới nhìn thấy những người tràn ngập màu xanh lam s ấ m khí tức bị nhà tù chặt chẽ vây ở trong gian phòng ngay ở đường vũ nhìn kỹ đạo kia vòng xoáy bị màu đỏ xiềng xích chóc ra é s g ạ t linh hồn đồng thời nhà tù bên trong những người màu xanh lam xâm khí tức toàn bộ bị vòng xoáy hấp thu cuối cùng chậm rãi biến thành một viên màu đen tinh thạch có vài xiềng xích cùng xuất hiện đem này viên màu đen kết tinh vây nhốt trong đó lần này nhà tù rốt cục trở về bình tĩnh mà e s gặt linh hồn ở đạo kia vòng xoáy chóc ra thân thể thời điểm cũng đã khôi phục thanh minh nhìn về phía đường vũ trong ánh mắt lộ ra t h ầ n sắc cảm kích cảm tạ ngươi người trẻ tuổi ngươi nhường ta được rồi giải thoát giờ khác này e s gặt linh hồn chính đang chầm chậm tiêu tan đường vũ khẽ nhũ mày ngươi đến cùng là cái gì tình huống vì lẽ đó cái k i a nơi di tích là già sao còn có cái tia nơi hố đen còn có antony biết ngươi bị ô nhiễm sự tình sao nghe đường vũ liên tục phát sinh nghi vấn ed gặt lộ ra cười khổ vẻ mặt tuyệt đối đ ừ n g đi chỗ đó di tích nơi đó chính là hư không tông đồ bố trí cạm bẫy còn hố đen cũng xác thực tồn tại sau đó gặp phải hố đen ngàn vạn muốn rời xa bởi vì ta phát hiện hư không chính là từ trong hát động xuất hiện đường vũ ánh mắt đọc lại ngươi nói hư không là từ trong hát động xuất hiện làm sao có khả năng ta ngay lúc đó ý nghĩ giống như ngươi nhưng đây chính là sự thực bọn họ tựa hồ đã khống chế hố đen có thể tự do ra vào thậm chí ta độ cao hải nghi hố đen mặt sau khả năng chính là hư không thế giới đang ở t tin tức này đối với đường vũ tới nói quả thực có chút khủng bố vậy cũng là hố đen a nhưng là liên quan với hố đen mặt sau thế giới tất cả mọi người đều không rõ ràng cũng khả năng là hắn hiện tại cấp độ vẫn không có đạt đến nhưng e sgat lời nói không thể nghi ngờ giải thích một chuyện vậy thì là hư không đã có ý thức xâm lấn lãng quên biển sao thậm chí đem mục tiêu đặt ở ban đầu khu vực mặt trên cái tia antony h tình huống thế nào hắn có hay không bị hư không ô nhiễm e sgat nhưng khẽ lắc đầu ta cũng không biết ta chỉ nhớ rõ ta bị ô nhiễm chuyện lúc trước ô nhiễm sau khi tình huống đã hoàn toàn không nhớ ra được những này chỉ có thể dựa vào người đến thăm dò sgat túi đầu nhìn một chút chính mình chính đang tăng nhanh tiêu tan thân thể lộ ra nụ cười s á lạ c ẩ n t h ậ n lãng quên biển sgatsak a o n n h ữ l o giặc kia, a bây biển giờ hoài nghi, lãng hoài quên o đã bị hư h nghiêm ô vô n ăn mòn vô cùng g tiêu r ọ n g tuyệt đ ố không n n chính mình là thai nạn lánh tình, ngàn vạn. Nhìn bại thai i lộ là chúa Esgat sự sắp ê tan bóng người đường vũ vừa chuyển động ý nghĩ ý thức lại xuất hiện ở úc anh vũ hào ở trong lập tức về phía sau khoang chạy đi nhìn thấy đường vũ động tác tất cả mọi người tất cả đều sửng sốt một chút đường vũ đi đến một cái to lớn khoang ở trong cái này trong buồng ương vị trí bày ra một chiếc đào tạo khoang như thế phương tiện nơi này chính là đường vũ chức chế tác được nịu chi t r ộ bắt giữ khoang đem phương tiện nhanh chóng điều chỉnh thử hoàn thành bắt giữ khoang đã sáng lên toàn lực siêu tập bắt giữ lên vụ cận niệu chỉ t r ộ nhìn thấy phương tiện bắt đầu vận chuyển một đạo hư không sắp tiêu tan bóng người xuất hiện ở niệu chỉ t r ộ bắt giữ bong tàu trước edgard còn có chút kinh ngạc không biết chính mình vì sao lại xuất hiện ở đây thế nhưng hắn rất nhanh phát hiện mình tiêu tan tốc độ tăng nhanh mấy lần hắn cũng nhìn thấy phía sau đã tỏa ra ánh sáng phương tiện có thể cảm giác được chính là v ậ t này đang gia tốc chính mình tiêu tan đây là cái gì tình huống vừa này không phải đàm luận đến khỏe mạnh sao nhìn đã bị bắt nắm bắt khoang hấp thu một nửa thân thể edgard đường vũ lộ ra răng trắng như tuyết e sgat tiên sinh ngươi liền như thế tiêu tan khó tránh khỏi có chút quá đáng tiếc hơn nữa ta cũng muốn từ ngươi nơi này biết càng nhiều liên quan với lãng quên b i ể n sao tình báo vì lẽ đó liền đoan ư ớ c ngươi một hồi đường vũ lời nói vừa ra e sgat cũng đã hoàn toàn tiêu tan ở đường vũ trước mặt n h ì n vẫn còn bắt giữ trạng thái liệu chi chỗ bắt giữ khoang đường vũ khe to mày vật này sẽ không xảy ra vấn đề đi dù sao cũng là lần thứ nhất sử dụng đường vũ trong lòng kỳ thực cũng không chắc chắn theo lý thuyết tận thế trò chơi thế giới xuất phẩm sẽ không có vấn đề gì thế nhưng e sgat là đường vũ cái thứ nhất đụng tới cùng liệu chỉ chỗ có liên hệ vật thí nghiệm đây đường vũ vẫn còn có chút lo lắng bắt giữ thất bại thế nhưng rất nhanh đường vũ liền nhìn thấy bắt giữ trong khoang theo ánh sáng dần dần tiêu tan e sgat bóng người lại xuất hiện ở bắt giữ khoang ở trong thậm chí đem trước tiêu tan những người tiêu tan mảnh vụn linh hồn cũng bắt giữ lại đây tuy rằng vẫn là nửa trong suốt trạng thái nhưng nhìn đã tương đương tụ chân mày hơi n h í u lại không nghĩ đến ngươi lại có loại này bắt giữ linh hồn phương tiện quả thực quá hy hi hữu lẽ nào là thai nạn kỳ nộ g ở trong kỹ thuật không thẹn là khống chế một cả tòa ban đầu khu vực người hắn ngay lập tức sẽ nghĩ đến một khả năng đường vũ hơi kinh ngạc tại sao ngươi gặp ngay lập tức nghĩ đến thai nạn kỳ nộ g rất hiển nhiên a loại kỹ thuật này rõ ràng không phải ban đầu khu vực có thể thu được đến đồ vật bởi v ì phạm là liên quan đến linh hồn cấp độ ít nhất cũng là thân thuộc người dự bị cấp bậc mới có thể tiếp xúc mà ban đầu khu vực là sẽ không xuất hiện loại tầng thứ này vật phẩm vậy cũng chỉ có một khả năng t a i nạn kỳ nộ đường vũ khe gật đầu cái này suy đ o á n trước hắn cũng từng có dù sao hai lần từ hai nạn kỳ ngộ bên trong thu được vật phẩm cấp độ quá cao rõ ràng cùng cái khác vật phẩm t r ê n lệch rất lớn l i ê n giống với năng lượng hạt nhân lửa hắn có thể trực tiếp chế tạo đạn hạt nhân này lại nơi nào ban đầu khu vực trên có thể tùy tiện thu được đồ vật e sgat tiên sinh đường vũ đang định cùng e sgat hảo hảo tâm sự lại đột nhiên nghe được phía sau chuyển đến vương bá h ổ âm thanh lão bản mau tới chúng ta gặp phải phiền phức quay đầu lại liền nhìn thấy vương bá h ổ trên mặt cấp thiết vệ không kịp nhiều lời hắn lập tức hướng vệ buồng chỉ huy chạy đi Này vẫn lời này vừa nói ra toàn bộ buồng chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh tất r ư n nhầm chiến g đi đ vào u khu đỉnh vực, vương v cá cùng người động ậ biển cả h i xào mọi người lừng loạn lúc nào phát hiện không đúng đường vũ bình tĩnh âm thanh làm cho tất cả mọi người tâm tình tất cả đều ổn định lại l ã o bản là ta đầu tiên phát hiện không đúng tiểu gấu mẹo nói rằng bởi vì ta nhận ra được ở ôn dược tầng nổi lên thời gian đã vượt xa khỏi chúng ta lặn xuống thời gian sau đó ta liền bắt đầu kiểm tra đi số liệu lúc này mới phát hiện sở hữu dáng vẻ tất cả đều không quá bình thường vương bá hổ cũng lập tức nói rằng k nhưng nhưng hắn sai, nhìn g biểu i về phía người không cá lam đại trước ngươi nói gặp phải loại này biển sâu sương ngủ sau sẽ bị truyền tống đến mặt khác địa phương cái kêu ngoại trừ điểm này ở ngoài còn có cái khác nguy hiểm không người cá nghe vậy lập tức lắc đầu nói rằng l ã hiện n g tại liền xem cái này biển sâu sương mù sẽ đem bọn họ chuyển t ô n g tới chỗ nào chỉ cần không phải thâm nhập cấm hải khu thậm chí chuyển tống đến lãng quên biển sao dựa theo bọn họ hiện tại sức chiến đấu cẩn trọng một chút nên cũng sẽ không gặp phải đại vấn đề ú c anh vũ hảo tất cả mọi người cũng đều rõ ràng tình cảnh bây giờ tất cả đều l ặ n g lặng chờ đợi sương mù tàn đi bên trong buồng chỉ huy không khí ngột ngạt mà nghiêm nghị trong lúc này ú c anh vũ hảo cũng ở ổn định tăng lên trên mãi đến tận nửa giờ sau liên tục nhìn chằm chằm vào la bàn người cá đột nhiên kinh ngạc thốt lên có có tọa độ định vị sương mù tàn đi ngay ở lời nói của nàng hạ xuống đồng thời màn hình giả lập trên bắt đầu quét mới trước mặt đi số liệu tin tức bên trong buồng chỉ huy cũng như ẩn như hiện địa chuyển đến đồ sơn hề âm thanh lão, lão bản các ngươi có thể thu được sao thanh em n ư ớ quán xuất hiện ở đường vũ trong thai hắn nỗi lòng lo lắng hơi hơi thả lòng ra có thể tiếp thu được nơi ẩn thân tín hiệu cái kia xem ra bọn họ hiện tại vẫn còn cấm hải khu bên trong vương bá hổ đã bắt đầu cùng đồ sơn hề tiến hành liên hệ theo hai bên liên hệ lại lần nữa mở ra đồ sơn hề căng thẳng âm thanh truyền ra quá tốt rồi rốt cục liên lạc với các ngươi các ngươi đã mất liên lạc vượt qua bốn mươi ba phút chỉ là các ngươi vị trí làm sao trở nên như vậy xa trực tiếp từ năm km nơi vị trí đạt đến hai mươi bốn tám trăm chín mươi km đồ sơn hề lời nói làm cho tất cả mọi người vì đó xứng sờ đồ sơn hề ngươi hiện tại đem chúng ta vị trí tọa độ gửi đi lại đây đường vũ trầm giọng nói rằng rất nhanh một tấm hoàn toàn mới bản đồ khu vực biển xuất hiện ở màn hình giả lập trên nhìn bọn họ xuất hiện vị trí đường vũ tâm hơi chìm xuống nguyên bản bọn họ vị trí chỉ là cấm hải khu khu vực bên ngoài giờ có khỏe không đi thẳng đến cấm hải khu trung tâm lệnh b ắ c khu vực chỉ là bọn hắn mới vừa xác định vị trí của chính mình úc anh vũ hào liền kịch liệt lay động lên người cao vận dụng hải dương quyền thế nhận biết tình huống đại nhân trên mặt biển có thân thuộc người dự bị cấp bậc đang chiến đấu đường vũ đương nhiên đã nhận ra được chung q u n h đây hải dương quyền thế đều sắp bắt đầu bạo loạn、hắn、có thể không biết không xô ra mở ra lồng phòng hộ gió két hết tốc lực lặn xuống nơi này chính đang hình thành vòng xoáy ngàn vạn không thể bị cuốn đi vào nghe được đường vũ lời nói tiểu gấu mẹo cùng s ổ dạ lúc này bắt đầu hành động một cái màu vàng nhạt vòng bảo vệ đem úc anh vũ h ả o toàn bộ bao k h ỏ a lên tiểu gấu mẹo bên này cũng đã không lo được cái gì trạng thái y ê n lặng trực tiếp đem động lực toàn mã lực mở ra úc anh vũ h ả o phần sau ánh sáng màu lam sáng lên cả chiếc thuyền lấy mỗi giờ hai nghìn km chiều sâu dưới trái mới bơi đi đường vũ cũng lợi dụng thời gian này nhận biết được mặt biện bên trên chiến đấu nhân số lại có năm cái thân thuộc người dự bị ở lẫn nhau chiến đấu này năm cái thân thuộc người dự bị chia làm hai cái trận doanh ba cái khống chế hải dương quyền thế một cái trận doanh mặt khác hai cái người dự bị một cái trận doanh người cá nhưng ở nhận biết được ba cái kia khống chế hải dương quyền thế người dự bị khí tức lúc rõ ràng phát sinh cái gì là người cá vương đình cùng động vật b i ể n chi xảo chúng ta trong lúc vô tình quấn vào bọn họ chiến trường đường vũ lúc này cũng từ cái kia hai cái người dự bị trong trận doanh nhận biết được một cái quen thuộc quyền thế khí tức dung nham cự thú dạ tổng phía trên chiến đấu đã tiến hành đến gây cấn t ộ độ giai đoạn bầu trời mây đen nằm dày đặc sấm vang chấp g i ậ t một hồi cơn lốc chính đang nhanh chóng hình thành trụ vi năm mươi km trong phạm vi đại dương đều chịu đến liên lụy ba tên người cá vương đình c ư ờ n giả g một người toàn lực điều khiển khí hậu hai người khác nhưng là triển khai quyền thế năng lực k i ể m chế động vật biển chi xào người dự bị mấy trăm đạo nối thẳng phía chân trời lốc xoáy mang theo tia chớp hướng về đối phương bao phủ mà đi dung nham cự thú cùng một cái con cua dáng dấp ti tan sinh vật từ người triển khai thủ đoạn ứng đối sự công kích của đối phương dung nham c ự thú triệu h o á n mấy chục viên thiêu đốt ngọn lửa dung nham hòn đá hướng về ba người vị trí đập xuống m à đi một cái khác l ò n g đất quơp vạ dạ lộ mị nhưng là cho gọi ra nham thạch hộ giáp bao trùm ở hắn cùng dung nham c ự thú thân thể mặt ngoài những người từ trên trời giáng xuống tia chấp b ổ vào những ngày nham thạch bên trên không có sản sinh một chút xíu tác dụng liền dồn dập tiêu tan m à đi dung nham c ự thú ở ba tên người cá tộc nhân ứng đối dung nham quả cầu lửa thời điểm vỗ cánh khổng lồ bắt đầu qua lại ở mảnh này khu vực mây đen ở trong thông qua tự thân ngọn lửa cùng với dung nham quyền thế muốn xua tan mảnh này bị triệu h chỉ cần xua tan những mây đen này đem khí trời chuyển biến người cá ba người liền không thể lại mượn khí hậu đối với bọn họ quyền thế tiến hành tăng cường chiêm chiếp vang vọng đất trời kêu to theo dung nham cự thú không ngừng xuất hiện ở mảnh này vùng biển lòng đất quơm bạ dạ lộ m ỉ cũng bắt đầu hướng về cái k i a ba tên người cá tộc thân thuộc người dự bị phóng đi chỉ là nó vừa mới bắt đầu động tác mấy chục đạo vòi rồng đã hội hợp đến đồng thời ngưng tụ thành một cái nối liền trời đất trong lúc đó thật giống như bao khoả ở khăn lông ớt bên trong sâu bị dòng nước vô tình lôi kéo đê ép cắt chém mặc dù là lòng đất quơ bạ dạ lộ mỹ bên ngoài tầng kia nham thạch áo giáp do đặc thù nham thạch xây dựng hơn nữa nham hệ quyền thế gia trì tại c ố này to lớn lôi kéo đè ép bên dưới cũng rất mau ra phát hiện vết nước g i a n giác từng đạo từng đạo nham thạch áo giáp phá nát âm thanh không ngừng vang lên lòng đất quơ bạ dạ lộ mỹ vỏ đồng hồ vỡ vụn không nữa nghĩ biện pháp hắn khoảng cách tử vong dĩ nhiên không xa chiếm chiếp dung nham cự thú lại lần nữa lao ra tầm mây thân thể thẳng tắp hướng phía dưới hai cánh thu nạp cả người lại như một n h á n h tên rời cung giống như hướng về cái kêu ba sultan vương bá hổ trực giác chương năm trăm tám mươi hai khí tượng vô thường sultan vương bá hổ trực giác lão bản không được ốc anh vũ h ả o hiện tại khởi động lực không thể thoát khỏi những n à y biển sâu vòng xoáy sức hấp dẫn hiện tại đã to lớn nhất lượt đầy tiểu gấu m è o âm thanh vang lên đóng kín hệ thống vũ khí hệ thống phòng ngự sinh hoạt hệ thống sinh mệnh duy trì hệ thống duy trì đến thấp nhất quyền hạn ốc anh vũ h ả o khởi động hệ thống đã tiến vào tải đường vũ âm thanh ở phòng chỉ huy vang lên tiểu gấu mẹo cùng sổ dạ bắt đầu tiến hành thao tác này vẫn chưa xong vương bá hổ ta hiện tại cần ngươi tìm tới chúng ta thoát đi nguy cơ phương hướng ốc anh vũ hào phần sau ánh sáng b ộ n g nhiên sang trang nhưng dù vậy tuy nhiên đã không còn bị biển sâu vòng xoáy lực hút hấp hướng về khu vực trung tâm thế nhưng vẫn cứ không thể thoát khỏi vòng xoáy chỉ là duy trì ở một cái vi rượu cân bằng trạng thái đại nhân như vậy không được ba tên hải dương quyền thế thân thuộc người dự bị chế tạo biển sâu vòng xoáy đã vô hạn tiếp cận thân thuộc cấp bậc hơn nữa khí hậu thay đổi mang đến bổ trợ chỉ dựa vào chúng ta tình huống bây giờ căn bản là không có cách thoát khỏi người cá phân tích tình huống nàng nhìn về phía đường vũ hiện tại chúng ta biện pháp duy nhất chính là giúp đỡ mặt biển thú chi xào hai cái thân thuộc người dự bị chế tạo cơ hội để bọn họ có thể đối với người cá vương đình người mang đến uy hiếp chỉ có bọn họ không cách nào tiếp tục duy trì biển sâu vòng xoáy như vậy mới có thể thu được khả năng chuyển biến tốt nghe được người cá lời nói đường vũ đã rõ ràng mấu chốt của sự t ì n h vị trí trong tay đại dương thầy tu quyền trượng đã nắm trong tay mở ra thành thị đặc tính bảng điều khiển lựa chọn khí tượng vô thường chỉ thấy đường vũ trong tay quyền trượng chỉ vào phía trên nói một cách lạnh lùng xô tan theo âm thanh này vang lên khí tượng vô thường đặt tính bảng điều khiển trên lập tức né qua một hồi mà ở mấy ngàn mét bên trên vùng biển theo đường vũ âm thanh hạ xuống một vện kim quan g từ đáy biển bắn thẳng đến giữa bầu trời đã hình thành cơn lốc ở trong đạo này kim quan g bị ở đây năm vị thân thuộc người dự bị toàn bộ nhìn thấy lúc này dung nham cự thú còn trên không trung làm lao xuống động tác lòng đất c u ơ m phạ dạ lộ m ỉ cũng ở kề cận cái chết khổ sở dãy r u ộ n ba tên người cá vương đình thân thuộc người dự bị hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái vậy thì là đem hết toàn lực trước tiên đánh chết lòng đất quơm phạ dạ lộ mỹ sau khi toàn lực cắn giết con kia dung nham cự thú nhưng đạo này đột nhiên xuất hiện kim quang làm cho tất cả mọi người tất cả đều vì đó xứng sở kim quang sắt dung nham cự thú thân thể bay lên trên đi dung nham cự thú duy trì lao xuống tư thế bất biến thế nhưng đầu của hắn nhưng quay đầu nhìn lên kết quả sau m ộ t khắc thân s ắ c mừng rỡ xuất hiện ở trong mắt hắn kim quang ở tiến vào không trung tầng mây ngay lập tức đạo này kim quang ngay lập tức hướng về chu vi khuếch tán mà đi mà kim quang chạm đến khu vực sở hữu tầng mây biến mất cơn lốc lập tức tiêu tan vẹn vẹn chỉ là trong t r ớ c mắt nguyên bản còn ba vân quy quyệt mây đen nằm dày đặc giữa bầu trời một luồng ánh mặt trời mắt đã chiếu dọi má xuống đạo kia thông s u ố t với bên trong đất trời cột nước càng lạ ở mất đi cơn lốc ra chỉ dưới ầm ầm hạ xuống rơi xuống nước ở đại dương ở trong l i ê n ngay cả bảo vệ ở b à tên người cá chu vi dòng nước cũng trong nháy mắt này xuất hiện đình trệ biến cố bất thình lình để b à tên người cá thân thuộc người dự bị vô cùng bất ngờ nhưng ngay ở một giây sau nương theo một tiếng kêu to dung nham cự thú đã xuất hiện ở b à tên người cá thân thuộc người dự bị phía trên theo dung nham quyền thế bạo phát một đạo núi lửa phun trào bóng mờ xuất hiện ở ba tên người cá dưới chân anh, vô số dung nham cùng đá vụn ở ba người dưới chân bùng nổ ra kinh người lực phá hoại tê u thảm thiết ở vùng biển bên trên văng lên tuy rằng bọn họ ngay đầu tiên làm được ứng đối cùng phòng hộ thế nhưng vội vàng bên dưới chuẩn bị như thế nào khả năng chịu đựng được rồi dung nham cự thú lưu trữ năng lượng công kích ba tên người cá trực tiếp bị này dung nham s ô n g lên bầu trời dung nham cự thú đã sớm chờ đợi thời khắc này đến ở ba người bị lửa sơn phun trào hất bay trong nháy mắt một đôi lợi trào một con một cái đem hai tên người cá thân thuộc người dự bị nắm ở trong tay theo hắn móng nuốt nắm chặt máu tươi lúc này từ này hai tên người cá thân thuộc người dự bị trong miệng dâng trào ra lợi trào càng là đã trực tiếp đâm vào hai người lồng ngực hoặc là không thể sống thêm. bởi vì bọn họ nội tạng bộ phận đã sớm ở lợi trào đâm vào thân thể trong nháy mắt l i ề n bị móng nuốt mang theo nhiệt độ cao quay nướng chín rục tất cả mọi chuyện l i ề n phát sinh trong nháy mắt nhưng thế cuộc nhưng phát sinh biến hóa nghiên g trời cầm trong tay người cá nuốt vào cảm thụ cổ họng chuyển đến nhẹ nhàng khoan khoái cảm dung nham cự thú xoay quanh bầu trời thật sâu liếc mắt nhìn vừa nãy kim quan g xuất hiện vị trí liên lại lần nữa chấn động hai cánh hướng về cái tia đã đào t à u tên cuối cùng người cá thân thuộc người dự bị đuổi theo nhưng mấy phút sau dung nham cự thú lại lần nữa trở về nơi này ở đại dương ở trong khống chế hải dương quyền thế người dự bị muốn ch lòng đất cua bạ dạ lộ mì đã thoát khỏi nguy hiểm trải qua nham hệ quyền thế chữa trị bị hao tổn thân thể áo giáp đã đánh không ra tổn hại dáng vẻ tình huống của ngươi nói thế nào vẫn được chết không được phòng chừng cần ngủ say mấy năm qua chữa trị thương thế tuy rằng đem vỏ đồng hồ áo giáp chữa trị một chút thế nhưng cũng không vững chắc lòng đất cua bạ dạ lộ mì nặng nề âm thanh vang lên hắn nhìn về phía dung nham c ự thú vừa nãy là tình huống thế nào vệ kim quang kiên là cái gì nơi nào đến ai biết đối phương nhưng cũng lắc đầu nói rằng không biết có điều hẳn là có người trong bóng tối giúp chúng ta nếu như không phải bọn họ đột nhiên sắp đến sắp thành hình cơn lốc s ô tan chỉ sợ ngươi liền muốn bàn giao tại đây nói tới cái này lòng đất quơ pạ d ạ lô mì cũng lộ ra nghĩ mà sợ vẻ mặt không nghĩ đến người cá vương đình lần này lại sẽ phái ra ba tên thân thuộc người dự bị phục kích chúng ta nếu như không phải v ẹ t kim con kia thật là có khả năng bị bọn họ thực hiện được nhưng lòng đất quơ pạ dạ lô mì rất nhanh lộ ra đắc ý vẻ mặt có điều hiện tại ta ngược lại thật ra rất muốn biết những tên kia biết bị ngươi giết ngược lại hai người sau khi là cái gì phản ứng ha <cười> ha dung n a m cự thú nhưng chỉ khẽ lắc đầu nơi này không thích hợp ở lâu chúng ta vẫn là trước tiên trở về thú x à o nói sau đi 14. hơn một trăm km ở ngoài biển sâu bên dưới úc anh vũ h ả o đang lấy tốc độ kinh người ở dưới nước ngang qua mãi đến tận bọn họ mấy phút sau bọn họ đã cách trước cái kia nơi tọa độ năm trăm km sau vùng chỉ huy chuyển đến sổ dạ báo động trước cấm thanh lão bản khởi động hệ thống đã tới điểm giới hạn nhất định phải thoát ly quá tải trạng thái được do két thoát ly quá tải trạng thái tiến vào lặng im hình thức sổ dạ mở ra nghị thái ngụy trang ốc anh vũ hào tốc độ lập tức bắt đầu hạ thấp mãi đến tận tốc độ rơi xuống hai trăm km mỗi giờ lạc im hình thức bên dưới tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lão bản ốc anh vũ hào khung máy móc vỏ đồng hồ bị hao tổn mười lăm phần trăm khởi động hệ thống bị hao tổn hai mươi tám phần trăm truyền lực trang bị bị hao tổn mười bảy phần trăm số ra nhanh chóng báo cáo ốc anh vũ hào hiện tại trạng thái đường vũ thở ra một ngụm trọc khí cái này cũng là chuyện không có biện pháp quá tải trạng thái di chuyển với tốc độ cao mặc kệ là đối với khung máy móc xác ngoài vẫn là khởi động hệ thống đều có không nhỏ tổn thương thế nhưng l Lập theo ứ c p ó n g t h ông anh g vũ hào chậm rãi dừng lại đường vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía vương bá hổ bá hổ tình huống thế nào hiện tại mau mau nói đường vũ đối với vương bá h ổ trực giác vẫn rất tín nhiệm đặc biệt là hắn đối với nguy hiểm nhận biết phương diện sở dĩ để hắn đến làm úc anh vũ hào phi công chính là hướng về phía hắn gặp dự hóa lành cùng với vật biểu tượng hai người này chất lượng đặc biệt mà hiện tại hiển nhiên chính là hai người này chất lượng đặc biệt ở phát huy tác dụng chỉ thấy vương bá h ổ khẽ lắc đầu ta nói không được thế nhưng trước ta mỗi lần gặp phải tình huống như thế đều là phía trước có mai phục thời điểm hơn nữa đều là hẳn phải chết loại kia vì lẽ đó lần này phía trước nguy hiểm tất nhiên đối với chúng ta tới nói là trí mạng đường vũ ánh mắt hơi trầm xuống vương bá hổ biết bọn họ thực lực bây giờ thế nhưng nếu hắn đều nói như vậy trước đó mới tất nhiên đã không thể thực hiện được ngươi cho rằng phương hướng nào an toàn nhất hiện tại đường vũ chỉ có thể tin tưởng vương bá hổ trực giác mà kết quả cũng không có để hắn thất vọng vương bá hổ lập tức chỉ vào một phương hướng nói rằng chúng ta hiện tại đi nơi này cho ta cảm giác là an toàn h ả nhìn vương bá hổ chỉ vào phương hướng đường vũ có chút kinh ngạc bởi vì cái hướng kia đúng là bọn họ mới vừa rời đi khu vực nơi đó mới vừa trải qua một hồi đại chiến ngươi là thật lòng lão bản hiện tại cho ta cảm giác cái khác bất kỳ phương hướng đều vô cùng nguy hiểm chỉ có phương hướng này an toàn nhất vương bá hổ tự nhiên rõ ràng tình thế bây giờ hắn đang muốn tiếp tục khuyên bảo đ ư ờ n g vũ nhưng không nghĩ đến đường vũ đã nhìn về phía tiểu gấu mèo do két quay đầu bắt đầu từ bây giờ úc anh vũ h ả o quyền chỉ huy giao cho vương bá hổ l ã o bản chuyện này vương bá hổ có chút kinh ngạc một bàn tay lớn nhưng đặt tại vương bá hổ trên bả vai bá hổ yên tâm lớn mật địa làm nếu ngươi đều cảm thấy phải là hàn phải chết nguy hiểm vậy bây giờ chúng ta mệnh liền giao cho ngươi nhìn đường vũ vẻ chăm chú vương bá hổ k h ỏ miệng lộ ra một vệ ý cười ta rõ ràng lắp bản ta sẽ để đại gia bình an trở về mà lúc này úc anh vũ h ả o đã hướng về khi đến phương hướng đi đến vương bá hổ vô cùng nghiêm túc nhìn màn hình giả lập trên vùng biển đầu góc của hắn một bên suy nghĩ lối thoát một bên nỗ lực cảm thụ khi đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện linh quang lóe lên trực giác cảm ứng do két lập tức bắt đầu lặn xuống do két ngừng xe chứ nghĩ thái ngụy trang cùng thấp nhất sinh mệnh duy trì hệ thống ở ngoài sở hữu thiết bị đóng kín toàn viên l ặ n g im do két lập tức kẹo phải sáu mươi độ bên trong vùng chỉ huy thỉnh thoảng liền sẽ chuyển đến vương bá hổ chỉ lệnh mà tiểu gấu m è cùng xô dạ hai người luyện tập ở thu được vương bá hổ chỉ lệnh ngay lập tức liền lập tay ứ c b ắ phải của hắn từ khi nguy cơ bắt đầu liền không ngừng tìm tòi trước ngực quan thánh đế quân dây chuyền lãng quên biển sao nơi sâu xa vì nị g họ dạ mở hai mắt ra ánh mắt của nàng nhìn về phía cấm hải khu phương hướng vô cùng thâm thúy lại có thể liên tục tránh thoát ta nhiều lần như vậy thiết kế đến cùng là cái gì lai lịch thế nhưng đạo kia lóe lên một cái rồi biến mất hư không khí tức tuyệt đối sẽ không sai lẽ nào là tông đồ đại nhân tân quân cờ nếu như đúng là lời nói như vậy vậy thì không thể trực tiếp can thiệp nhưng tại sao tổng cảm giác đám người kia có loại quen thuộc cảm giác đây mấy ngày nay antony tên kia vẫn ở cấm hải khu qua lại vẫn là cẩn trọng một chút đi bị cái tên này nhìn chằm chằm nếu như hỏng rồi tông đồ kế hoạch của đại nhân liền phiến thức chờ cái tên này rời đi ta liền đi đến ban đầu khu vực một chuyến lần trước thực đột nhiên tử vong sự tình từng có quỷ dị nhất định phải mau chóng điều tra một hồi mới được theo phỉ nị i ả ánh mắt lại lần nữa khép kín úc anh vũ hào bên trong cũng rốt cục nghe được vương bá hổ chạy thoát lời nói lão bản nguy hiểm tạm thời giải trừ xem ra nên đã an toàn nghe được vương bá hổ lời nói đường vũ tuy rằng trong lòng hơi hơi yên ổn một chút nhưng vẫn cứ không dám thư giãn bất cẩn được do két chúng ta lập tức đi vòng sau khi hết tốc lực hướng về ban đầu khu vực đi tới bá hổ tiếp tục cảm ứng nguy hiểm đường vũ tuy rằng không biết tại sao nguy cơ đột nhiên giải trừ thế nhưng thông qua tình huống trước hắn cũng không dám có chút nào bất cần vẫn là thực lực quá yếu nếu như toàn viên lên cấp đến thân thuộc người dự bị cấp bậc tại đây cấm hải khu liền sẽ thong dong rất nhiều nghĩ như vậy cũng đã quyết định lần này sau khi trở về nhất định phải toàn lực thu được thai nạn l ã n h chúa danh hiệu hiện tại liền thai ách chi thư đều không thể sử dụng liền ngay cả trước s gạt tẩn nấp trang sách đều bởi vì bị thai ách chi thư dung hợp hấp thu quan hệ che chở hiệu quả biến mất chỉ cần thuận lợi thu được thai nạn l ã n h chúa danh hiệu sau khi hắn thì có vượt cấp chiến đấu tư bản c ũ may trải qua chuyện lần này trở về đường hàng không gió em sóng lặn lên tuy nói là hết tốc độ tiến về phía trước thế nhưng như vậy đối với úc anh vũ hào không máy móc đều là một cái không nhỏ cái nặng vì lẽ đó đang xác định sau khi thoát khỏi nguy hiểm bọn họ cứ dựa theo 1.000 km giờ tốc độ trở về hơn nữa trung gian vừa đi vừa nghỉ gần như dùng một ngày d ư ớ i thời gian úc anh vũ hào mới rời khỏi cầm hải khu trở về tức loa vùng biển chúng ta rốt cục trở về bên trong buồng chỉ huy tất cả mọi người tất cả đều vui vẻ hoan hô mấy ngày nay thời gian tất cả mọi người áp lực không phải lớn một cách bình thường đặc biệt là vương bá hổ cùng tiểu gấu mẹo một cái là phi công một cái là người điều khiển hai người quan hệ tất cả mọi người an uy giờ khác này rốt cục trở lại quen thuộc tức loa vùng biển lại lần nữa nhìn thấy cách đó không xa cái tia đá ngầm vòng quần đảo đại đại nho n h ỏ t i ê u đ ả o mỗi người cũng như thích gánh nặng đường vũ cũng giải thở phào xả giận lần này đi đến cấm hải khu thu hoạch không thể nghi ngờ rất lớn thế nhưng gặp phải nguy hiểm cũng trước nay chưa từng có cường đồ sơn hề âm thanh đang chỉ huy trong khoang v a n g lên lão bản chúc mừng đại gia bình an trở về ta đang giấu thân ở đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn vì mọi người đón gió nghe được đồ sơn hề trước sau như một cẩn thận chú đáo đường vũ nhanh chóng hồi phục rõ ràng chúng ta vậy thì hết tốc lực trở về giờ khác này sắp trở lại nơi ẩn thân vui sướng đường vũ cũng không còn cân nhắc hết tốc độ tiến về phía trước đối với úc anh vũ hào ảnh hưởng chỉ muốn trở lại ăn một bữa no nê、e, t ắ m nghỉ ngơi thật tốt sau hai mươi phút úc anh vũ hào chính thức tiến vào tước loa cảng bò n h o khu c h u y ề n t ố n g trở lại nơi ẩn thân tất cả mọi người đã chờ đợi ở nơi này lão bản hoan nghênh về nhà tiểu bát vui vẻ nói rằng những người còn lại nhưng là nhìn về phía phía sau đồng thời trở về người cá lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt lão bản đây là chúng ta tân đồng bạn h ừ n trên đường kiếm về tay chân nghe được đường vũ lời nói người cá khỏe miệng hơi co rúm cũng cái vực sức trước chỉ không nên nói Nàng ban đồng dạng nàng gì. khu hết biết đối với tò đầu mò, lão à này là nghe nói qua một nơi như vậy, này vẫn là hắn lần thứ nhất tiến thứ qua một vậy, vào bản dựa theo yêu cầu của ngươi hiệu nơ bọn họ đã bắt đầu thành lập không gió khu cách ly đồng thời có ý thức vì đó s a u hủy diệt tri vực hai nạn làm c h u bị mặt khác chính là hạn n h ì bạn phụ trách thành thị xây dựng phương diện cũng thử nghiệm cùng người may mắn còn sống sót bắt đầu tiếp xúc muốn thông qua thuê phương thức thành lập thành phố mới trật tự hiện nay trải qua mấy ngày thử nghiệm đã có bốn mươi chín nhân hòa hạn n h ì bạn bắt được liên lạc này bốn mươi chín người trên căn bản đều là người mới người may mắn còn sống sót đồng thời tất cả đều là làm tinh nhân loại bọn họ sinh tồn vật tư tương đương thiếu thốn hơn nữa vương hạo vũ ở kênh khu vực cầu thông lúc này mới mạo hiểm đi ra đồ sơn hề hướng về đường vũ báo cáo khoảng thời gian này thành phố tức loa một loạt tiến triển đường vũ nghe vậy khẽ gật đầu rất tốt bây giờ cách sa mạc cảnh giới hai nạn đến chỉ còn dư lại bảy ngày thời gian chúng ta nhất định phải tại đây mấy ngày đem không gió khu cách ly kiến tạo hoàn thành thế nhưng lòng đất chỗ che chở cũng không thể hạ xuống bởi vì không gió toa kinh thụ hiệu quả chúng ta còn có chờ quan sát không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác ở một món đồ mặt trên cho tới người may mắn còn sống sót bên này đường vũ nhìn về phía đồ sân h ệ cũng là thời điểm đem lần này hai nạn cùng vòng kế tiếp hủy diệt chi vực tin tức để lộ ra đi tới để sở hữu người may mắn còn sống sót chuẩn bị sớm đi đồng thời để vương hạ vũ dẫn dắt người may mắn còn sống sót đi đến thành phố tước loa đồng thời ứng đối đón lấy hủy diệt cấp hai nạn đại nhân hẹo ba hội nghiên cứu đã diệt sạch thông qua thẩm vấn hẹo ba hội nghiên cứu hộ trưởng chính là lái buôn hội thành viên một trong căn cứ hắn miêu tả ẩn nút tiến vào thành phố tức loa nhiệm vụ chính là lái buôn gặp hộ trưởng người dối hướng về bọn họ truyền đạt thù lao là một viên thai nạn tệ bọn họ chuẩn bị phóng thích vi rút hàng mẫu ta đã thông qua chợ bán đồ cũ biêu ký cho ngài nhìn cái này ký tên là hạt tử thư tín đối ư cười. Người ờ n miệng g vụ khỏe lộ ra ý d Danh tự này. Đường tự với nghĩ đến t r ư c được b ế t tên kia săn bắn kia cái ù n thân thuộc. Đây chính là nàng g khôi chi thuộc. hậu chiêu lỗi lại đi. Đối với là lưu c mẫu Đây này thần bí nhất lái buôn biết đường vũ từ khi biết đối phương tồn tại bắt đầu liền vẫn vô cùng quan tâm mà thông qua khoảng thời gian này tin tức thu thập hắn đã vô cùng khẳng định lái buôn sẽ ở ban đầu khu vực ở trong đóng vai vô cùng trọng yếu nhân vật ở bên ngoài ban đầu khu vực thế lực mạnh mẽ nhất là đại lục hội nghị bởi vì bọn họ sau lưng có dạ vương tồn tại thế nhưng trên thực tế liền ngay cả dạ vương cũng không biết cái này lái buôn hội sở có năng lượng hắn chỉ có điều là lái buôn gặp tẩn dấu tự thân tồn tại thẳng hệ thôi mà hạt tử dưới một cái tin tức triệt để chứng thực trong lòng hắn suy đoán đại nhân thông qua hiệu b à hội trưởng miêu tả lái buôn gặp thành viên ở trong danh hiệu núi lửa người nên chính là đại lục hội nghị cao tầng bởi vì tên này núi lửa thường thường cung cấp chỉ có đại lục hội nghị mới có thể thu được lấy cao cấp trang bị cùng vũ khí thành viên khác bao quát phản quân phía trước chiến tuyến liên minh hai á c h giáo hội nhóm thế lực cũng đều có nhân xâm cùng đường vũ đã vô cùng khẳng định lái buôn gặp tay đã sớm ở trong lúc vô tình đem toàn bộ ban đầu khu vực trên to nhỏ thế lực cao tầng năm ở trong tay chẳng trách ban đầu khu vực không giống thế lực trong lúc đó vẫn không ngừng xung đột đường vũ đã rõ ràng vị kia hậu trường hắt thủ ý nghĩ đối phương chính là định đem ban đầu khu vực kéo vào không ngừng nghỉ náo loạn ở trong như vậy hắn mới có thể có c à nhiều g n cơ hội đạt đến mục đích của chính mình mà con kia hư không ô nhiễm giả cũng đồng d ạ n g là tay của đối phương bút nghĩ đến Esgat trước nhắc qua lãng quên biển sao e sợ đã có thân thuộc bị hư không bắt được vậy cái này hậu trường hắt thủ tất nhiên chính là một người trong đó nếu mục đích của nàng đặt ở tòa này ban đầu khu vực trên cái kia nàng liền tất nhiên sẽ không trơ mắt mà nhìn ta đối với ban đầu khu vực hoàn thành thống nhất đường vũ xoa xoa mi tâm của chính mình có chút khó làm a dù sao cũng là thân thuộc cấp có điều đường vũ đối với này cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước hắn cũng không phải là không có phần thắng mặc dù đối phương là thân thuộc nhưng tiến vào ban đầu khu vực liền tất nhiên sẽ phải chịu nơi này áp chế mà đây chính là đường vũ cơ hội thời gian đi đến vòng này hai n ạ n ngày thứ một ư ơ i trải qua hai ngày xây dựng lần này từ s gạt nơi ẩn thân mang về những người không g i toa kinh thụ đã toàn bộ chồng hoàn thành những cây này dựa theo 450 m é t m ộ t gốc cây khoảng cách đem trung tâm nội thành thành lập ra một cái không gió phòng ngự khu ngoại trừ cần phải nhân viên phòng vệ ở ngoài trung tâm bên trong thị khu lượng lớn nhân viên chính đang xây dựng lòng đất chỗ che chở các loại vật tư lượng lớn tập trung vào hiện tại đã sai biệt không nhiều hơn một trăm l i ê n người may mắn còn sống sót đến đây hỗ trợ xây dựng đồng thời người may mắn còn sống sót báo danh nhân số chính đang nhanh chóng tăng nhanh từ khi hai ngày trước liên quan với lần này sa mạc cảnh giới cùng với vòng kế tiếp hủy diệt chi vượt a i nạn tin tức bị đường vũ truyền bá ra ngoài sở hữu người may mắn còn sống sót tất cả đều rơi vào hoảng sợ ở trong đặc biệt là những người đem nơi ẩn thân xây dựng ở nhà lớn bên trên hoặc là núi cao bên trên người may mắn còn sống sót bọn họ là bận tâm nhất một đám người bởi vì tai nạn trong tin tức nói tới rất rõ ràng trừ phi là ở không gió phòng ngự khu bên trong bằng không sở hữu trên đất kiến trúc tất cả đều sẽ bị sa mạc cảnh giới bên trong bão cắt thổi thành sỏi ở thời khắc sống còn những người may mắn còn sống sót này không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tin tưởng vương hạ vũ bọn họ đường vũ giờ khác này nhưng mới vừa cầm trong tay ba chú đàn cắm hương dân hương lô hướng về quan thánh đế quân ba bái mới xuất hiện minh xả đã đi đến bên cạnh hắn lão bản sở hữu tình báo tin tức đã gửi đi đến ngươi bảng điều khiển được các ngươi có việc trực tiếp liên hệ ta đường vũ mang theo minh xả rời đi nơi ẩn thân sau đó cưới minh xả liền hướng phía đông cấp tốc bay đi sau ba tiếng đường vũ đã xuất hiện ở một tòa to lớn trên núi lửa nhìn dưới chân lăn lộn r u n g nham đường vũ sờ sờ minh xả đầu liền từ ba lô trong không gian lấy ra một cái đặc thù thiết bị để dưới đất đồ sơn hệ có thể bắt đầu rồi ngay ở đường vũ bên này thông báo đến nơi ẩn thân đồ sơn hệ thời điểm mấy chiếc máy bay trực thăng phi hành âm thanh đã chuyển đến núi lửa một bên khác nương theo cánh quạt â m thanh năm chiếc máy bay trực thăng hiện ra nhất hình chữ xuất hiện ở đường vũ trước mặt mục tiêu đã khóa chặt có công kích hay không máy bay trực thăng người điều khiển báo cáo tình huống rõ ràng lập tức công kích sở hữu máy bay trực thăng hệ thống vũ khí toàn bộ mở ra khóa chặt đường vũ liền theo dưới nổ súng n ú t c ấm thế nhưng nhưng không có dự đoán ở trong đạn đạo bay vụt phá máy v ụ lên tình huống mà là từng chiếc một máy bay trực thăng tất cả đều thật giống mất đi sự khống chế bình thường trên không trung cao tốc xoay tròn lẫn nhau va chạm sau hướng về mặt đất rơi xuống lão bản nguy h i ể m đã giải trừ. đ ồ n g t h ờ i đại lục hội nghị sở h i n h phục h u n g nham titan con non chương năm trăm tám mươi năm tiêu diện đại lục hội nghị chinh p h i c dung nham titan con non chương năm trăm tám mươi năm tiêu diện đại lục hội nghị chinh phục dung nham titan con non chương năm trăm tám mươi năm tiêu d i ệ t đại lục hội nghị chinh phục dung nham titan con non chương năm trăm tám mươi năm h chinh nhìn dưới chân núi lửa dung nham l ặ n g lặng chờ đợi toa này núi lửa chính là đại lục hội nghị vẫn quản chế con kia dung nham ti tan con non núi lửa thành tựu vòng kế tiếp thai nạn chủ yếu nguy hại một trong đường vũ cho rằng vẫn là trước đem cái tên này c h í n h phục mới là l à ổn thỏa nhất biện pháp mà hiện tại t r u y ề n phát tin chính là trước đại lục hội nghị nghiên cứu gia triệu hoán dung nham ti tan con non thanh tần chiếm chiếp tiêu to lại vang lên đường vũ cũng không có chờ đợi quá lâu liền nhìn thấy dưới thân dung nham núi lửa ở trong bắt đầu sôi trào quần chiếm c h i p một đạo khác hẳn với trước tiếng kêu kêu to ở núi lửa vang lên một đôi bao trùm màu đen đỏ dung nham sinh vật áo giáp cánh xuất hiện sau đó chính là tường tự cổ đại r ư ợ c long lại dường như đại bàng vàng bình thường đầu lâu bước lên dung nham tỏa ra cháy ngọn lửa màu đỏ con mắt nhìn quét chu vi tìm kiếm hô hoán chính mình cùng tộc vị trí nguyên bản nó cho rằng lần này vẫn như c ũ gặp xem trước như thế không thu hoạch được gì thế nhưng rất nhanh nó liền chú ý tới trên bầu trời xuất hiện c ò n kia titan không sai chính là titan sinh vật thế nhưng dung nham cự thú ngay lập tức sẽ từ chuyển thừa ở trong nhận ra đối phương dù sao không phải là mình cùng tộc mà là minh xả bộ tộc ra hỏa đồng thời dung nham titan con non tiến vào trạng thái chiến đấu núi lửa bắt đầu sinh động không khí bắt đầu nóng rực đường vũ vô vô minh xả minh xả hắn cũng là con non giao cho ngươi đem hắn làm ngã xuống vừa mới dứt lời minh xả đã không chế bầu trời quyền thế đem đường vũ đưa hướng về xa xa mà dung nham titan con non cũng rõ ràng cuộc chiến đấu này không cách nào phòng ngừa tức giận chị nhanh chóng tăng lên trên hai cánh g à o thét cả người đã xuất hiện trên không trùng nóng rực sóng lửa hướng về minh xả đánh tới đường vũ đã đi đến chân núi vị trí nhìn hai bên tình huống thông qua ý thức nói với minh xả một lần nữa lựa chọn chiến trường núi lửa khu vực đối với hắn có quyền trôi bổ trợ t minh xả phần lưng hai con đỏ như màu máu cánh thịt mở ra đến to lớn nhất hướng về dung nham titan con non phát sinh khiêu khích sau liền hướng xa xa bình nguyên bay đi dung nham titan theo sát phía sau truy kích mà đi vừa nãy minh xả khiêu khích hành vi đã đem tâm tình của hắn hoàn toàn t h i ê u đốt hiện tại chỉ muốn đem đối phương xé nát nhìn rời đi hai con cự thú đường vũ không có một chút nào lo lắng vừa nay hắn đã xem qua tuy rằng dung nham titan không chế quyền thế quyền hạn đã đạt đến h a nhiều d á vẻ thế nhưng đối với minh xả tới nói chiến thắng đối phương không thành vấn đề hai người đều là ban đầu khu vực sinh ra ti tan sinh vật vì lẽ đó bọn họ quyền thế bi năng đều sẽ không phải chịu ban đầu khu vực áp chế cái này cũng là đường vũ để minh xà đem chiến trường mang rời khỏi bên này nguyên nhân chính là vì dự phòng dung nham ti tan chiến đấu đến cuối cùng liệu mạng đem tòa này núi l ử a triệt để làm nổ đến thời điểm gặp xui xẻo vẫn là ban đầu khu vực xa xa chiến đấu đã khai hỏa đường vũ nhưng từ ba lô không gian lấy ra một chiếc việt giã cắt tìm đi ra hướng về đại lục hội nghị tổng bộ vị trí chạy tới hơn trăm giá máy bay không người lái bị đường vũ phóng thích ở tiểu gấu mẹo viễn trình điều khiển bên dưới trước một bước hướng về đại lục hội nghị tổng bộ bay、đi. kết quả không thể nghi ngờ làm đường vũ chạy tới đại lục hội nghị kiến tạo ở núi lửa dưới chân tổng bộ lúc cũng còn lại linh tinh vài đạo tiếng súng ở đồ sơn hề tin tức gáp chế cùng tiểu gấu mèo đặc thù cải tạo máy bay không người lái công k í c h d ư ớ i đại lục hội nghị không có bất kỳ năng lực chống cự chiến đấu đại sư súng lục bị đường vũ cầm trong tay quay về một nơi góc tường vị trí kéo cỏ máu bắn tung tóe lão bản đại lục hội nghị bên trong người đã thanh lý xong xuôi nhưng căn cứ phía ta bên này giám sát đại lục hội nghị quan chỉ huy tối cao ở chúng ta phá hủy cái kia mấy c h i ế c máy bay trực thăng thời điểm cũng đã ngồi xe rời đi ô vị tr đã khóa chặt cần dọc kẹt đuổi theo s a o đường vũ suy nghĩ một chút nói rằng không cần khóa chặt vị trí nhìn hắn muốn đi chỗ nào mặt khác vương bá hổ d ù ra bọn họ tình huống bên kia nói thế nào hai á c h giáo hội bên kia đã bị chủ dạ thanh lý hoàn thành quân đồng minh bên kia vương bá hổ cũng nhanh kết thúc chiến đấu mặt khác trục thu về bộ đội đã ở đi vào trên đường dự tính nhanh nhất hai giờ sau liền có thể đến h a i á c h giáo hội vị trí thành thị n g à y bên kia nhưng là sau ba tiếng d ư ớ i và lần sẽ đích thân mang đội quá khứ được tất cả ngươi đến điều hành sau năm ngày chính là thai nạn giáng lâm thời gian v ớ i ngày nay nhất định phải dành thời gian đem những ngày vật tư thu thập hoàn thành lúc này đường vũ cũng thu được minh xà truyền đến ý niệm khi hắn đi đến bên ngoài minh xà đã từ trên trời giáng xuống trên người tràn đầy bị ngọn lửa thiêu đốt dấu vết liền ngay cả cái kia hai con màu đỏ tươi cánh thịt giờ khác này cũng bị thiêu ra một cái lỗ thủng to đường vũ lập tức từ không gian lấy ra cái kia bình thủy tinh đổ ra ba giọt đặt ở minh xà trong miệng trên người nó thương thế nhanh chóng tiến hành chữa trị mấy giây sau minh xà đã thương thế hoàn toàn chữa trị minh xà lập tức mang theo đường vũ đi đến cùng dung nham ti tan con non chiến đấu khu vực nhìn trên đất đã bị minh xà đánh đến thoi thóp dung nham titan con non đường vũ nhìn ra đều trực nghe răng đúng là quá thảm hai cái cánh rõ ràng chịu đến minh xà dung hợp độc tố quyền thế nguyên tử thổ tức đánh c h í n h diện không chỉ có cánh toàn bộ gãy vỡ thậm chí trên vết thương màu đen độc tố còn đang không ngừng ăn mòn nó thân thể cũng may đường vũ đang chiến đấu trước liền nói cho minh xà không nên giết chết này dung nham titan lúc này mới khống chế độc tố sẽ không lan tràn bằng không vào lúc này đường vũ nhìn thấy chỉ có thể là một bộ ti tan thi thể đi đến dung nham titan giữ con non trước người nhìn đối phương trong ánh mắt bạo ngược đường vũ đầu góc đột nhiên xuất hiện hủy diện cấp hai nạ Thủy diệt chinh vượt b ê trong, t con này cái cự ú tùy ý phục á Ánh hủy thành thị, gây nên núi lửa phun trào hình ảnh. Ánh mắt không buồn không vui địa nhìn về phía gây trào mắt nên núi buồn địa vui lửa về chiêm chiếp nằm trên đất dung nham titan con non kịch liệt dãy r ộ i lên sắp dập tắt ngọn lửa lại lần nữa bước lên nhưng là nó vừa mới muốn hành động nương theo một tiếng hí lên minh xả thô to đôi rắn đã đánh kích mà xuống trực tiếp đem dung nham titan đầu lâu đánh ở mặt đất xô ra một đạo m ạ n n ệ n giống như vết rắn nứt cũng là tại đây cái lỗ hổng đường vũ quyền thế mệnh lệnh cùng chinh phục y năng lập tức xâm nhập đối phương sâu trong linh hồn ở nơi đó lưu lại đường vũ ân ký c h i ế m chiếp t o to lại v ă n g lên thế nhưng tiếng này kêu to nhưng càng xem dung nham ti tan con non đối với mình cuối cùng thở dài làm tất cả khôi phục lại yên lặng dung nham ti tan con non nhìn về phía đường vũ ánh mắt đã không còn nắm giữ bạo ngược chỉ còn dư lại phục tùng cùng dịu ngoan đường vũ mở ra bảng điều khiển nhìn đối phương tin tức giới thiệu xác định chinh phục thành công lúc này mới rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn v sau một phút â dung nham titan con non đã đứng thẳng ở đường vũ trước người cảm thụ thân thể thương thế hoàn toàn khôi phục hai cánh mở ra cổ trùng thiên phát sinh một thanh em vang lên triệt vùng thế giới này têu to sau đó nhìn về phía đường vũ cung kính mà hạ thấp đầu lâu chương năm trăm tám mươi sáu người dối phá hoại hành động đường vũ ứng đối chương năm trăm tám mươi sáu người dối phá hoại hành động đường vũ ứng đối hai ngày sau ban đầu khu vực trên sở hữu cùng lái buôn gặp có quan hệ thế lực bị đường vũ toàn bộ nổ lại lần nữa trở lại thành phố tức loa dù dạ cùng vương bá hổ từ dạ tổng con non trên người nhảy xuống nhìn thấy đường vũ câu nói đầu tiên chính là lão bản dạ tổng cái gì đều tốt chính là ngồi có chút nóng cái mông kết quả vương bá hổ lời nói còn chưa nói hết một t h ố c ngọn lửa liền từ phía sau hắn sáng lên ai u ta sai rồi ta sai rồi phía sau dạ tổng con non rồi mới từ khoang miệng phun ra một tia ngọn lửa nghiêng đầu sang chỗ khác dù dạ đi đến đường vũ trước mặt lão bản hai ngày nay tất cả mục tiêu toàn bộ giải quyết tương quan thủ lĩnh cũng tất cả đều đánh n g ấ t thông qua chợ bán đồ cũ đưa đến nơi ẩn thân chỉ là như vậy thật sự đối với cái tia lái buôn gặp gỡ t r ư ở n g người dối có hiệu quả sao dù sao phía sau hắn đứng nhưng là thân thuộc đường vũ mang theo hai người chạy về nơi ẩn thân từ t ô n nói vì lẽ đó ta mới toàn lực nhằm vào lái buôn gặp cùng với cái tia người dối mục đích chính là đem cái tia thân thuộc bước ra đến ở ban đầu khu vực chúng ta dựa vào nơi này áp chế còn có nhất định phần thắng nhưng nếu như đợi được hủy diện chi vực xuất hiện hoặc là rời đi ban đầu khu vực s a đối phương mới xuất hiện vậy chúng ta nhưng là thật sự không có biện pháp nào thực sự là đáng tiếc lần này động tác của chúng ta đã rất nhanh thế nhưng vẫn cứ không có bắt đến người dối tung tích dù g i ả ngư khí mang theo một tia t i ê n m ố i cái này không vội đồ sơn hề nơi đó đã gần như có manh mối đi đến chợ giúp trung tâm nhưng nhìn thấy đồ sơn hề chính đang không ngừng thao tác cái gì xảy ra chuyện gì n g h e được đường vũ âm thanh đồ sơn hề lập tức quay đầu nhìn tới lão bản ngay ở vừa nãy đại lục hội nghị đ à o t ẩ u cái k i a cao tầng tín hiệu biến mất rồi đường vũ lại tựa h ộ như đã sớm đoán được như thế được thôi cái này ta trước thì có dự tính chuyện sau đó để chú dạ đến là có thể lão bản cần bài toán đường vũ k h ẽ gật đầu nhìn về phía giữa chủ gia chuẩn bị một chút còn lại những này lái buôn thành viên nên đã biết chúng ta có thể quản chế sở hữu thiết bị điện tử hiện tại bọn họ phòng trừng trên người sẽ không mang theo bất kỳ có thể gửi đi tín hiệu vật phẩm vậy chúng ta sẽ chờ nhất đẳng chờ bọn hắn tụ tập cùng một chỗ thời điểm cho bọn họ một cái vui mừng thật lớn nhưng vào lúc này đồ sơn hề đột nhiên mở miệng nói rằng lão bản không tốt có hai tên người may mắn còn sống s u ấ t phát sinh xung đột cuối cùng diễn biến thành bạo loạn chết rồi ba người hả tình huống thế nào cục diện khống chế lại hay chưa hữu nợ đã dẫn người khống chế lại ta điều lấy quản chế là hai người nổ ra cãi vã cuối cùng một người trong đó trực tiếp đem một gã khác người may mắn còn sống sót đánh chết kết quả chu vi cái khác người may mắn còn sống sót cho r ằ n g chịu đến công kích liền tự động phòng vệ nghe chuyện đã xảy ra đường vũ cũng nhìn quản chế video người may mắn còn sống sót trong lúc đó bạo phát xung đột hắn đã sớm biết gặp có một ngày này đến thế nhưng không nghĩ đến làm đến nhanh như vậy đường vũ ở vương bá hổ mấy người cùng đi truyền t ố n g đến không gió vòng phòng ngự bên trong động thủ người may mắn còn sống sót đã toàn bộ bị phản quân không chế h ữ nợ đã đứng ở chỗ này nhìn thấy đường vũ đến lập tức tiến lên đại nhân giết người ba người khống chế cái khác mấy cái cũng làm kiểm soát đường vũ nhìn đã bị khống chế ba người đi đến một người trong đó trước mặt đây chính là mới bắt đầu bạo phát xung đột cũng là động thủ trước người kia người này hiện tại đã một mặt sợ hãi nhìn thấy đường vũ đến càng làm ồ hôi lạnh chảy dòng đem hắn cho ta mang đến trong gian phòng đường vũ nói liền hướng bên cạnh một nơi gian phòng đi đến hai tên phản quân binh sĩ áp người kia đi theo ở đường vũ phía sau ta không phải cố ý ta không phải cố ý là hắn trước tiên mắng ta là hắn trước tiên mắng ta nhìn đã có c h ú ta t n người may mắn còn sống vỡ may sót, đường vũ t ra ự c tiếp triển k h i chinh phục, tâm lệnh ý đối p h ư nói cho chuyện của ta chân tướng chỉ thấy tên kia người may mắn còn sống sót một mặt bất lực ta thật sự không biết chúng ta chỉ là bởi vì chen ngang vấn đề có điểm khoe miệng mà thôi thế nhưng lúc đó ta thân thể liền không khỏi ta k h ô n g chế như thế chính mình liền lấy ra vũ khí bắt đầu công kích ta thật sự không biết vì sao lại như vậy người thân thể không khỏi ngươi không chế công kích mình đường vũ lặp lại câu nói này đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng ba người này tất cả đều có bị khôi lỗi quyền thế điều khiển dấu vết kết quả đã vừa xem hiểu ngay đã không nhẫn mại được sao đem ba người này giao cho hiệu nở tạm thời giam giữ lên tại đây sự kiện không xử lý xong trước bọn họ là không thể thả đi ra ngoài trở lại nơi ẩn thân đường vũ lập tức để chủ ra bắt đầu bói toán c dù ra bói toán người dối hiện tại tung tích đem hắn cho ta đảo móc ra hiện tại tên kia thân thuộc mục đích vô cùng đơn giản chính là không ngừng chế tạo dối loạn nghĩ tất cả biện pháp ngăn lại đường vũ đối với ban đầu khu vực không chế đương nhiên cũng có khả năng là đối với hai ngày trước đường vũ toàn lực chinh phục ban đầu đại lục loại cỡ lớn thế lực cùng chèn ép lái buôn hội thành viên trả thù thế nhưng nếu đã làm cho đối phương bắt đầu sử dụng loại này lén lút thủ đoạn vậy thì giải thích Đường hiện vũ sau một á c s tiếng thực h dư gia đã mang theo bài toán kết quả tìm đến đường vũ lão bản người dối tựa hồ nắm giữ che đậy bài toán vật phẩm không cách nào bài toán đến hắn bất kỳ tin tức gì thế nhưng ta bài toán đến lái buôn gặp tàn dư mấy người vị trí hiện tại ô ở nơi nào ngài mặt thị đông đại đạo số 78, kim lan căn hộ 814 gian phòng được tin tức s á c thật sau đường vũ cũng không có ý định lại đ ợ i lại lần nữa hô hoán minh xả căn cứ đồ sơn hề cung cấp tin tức bắt đầu đối với ban đầu khu vực còn lại thành thị cùng thế lực bắt đầu chinh phục sự thực chứng minh đường vũ quyết định vô cùng hữu hiệu ngay ở hắn không ngừng chinh phục những n à y tàn dư thành thị thời điểm thành phố t ứ c loa bên trong xung đột dối loạn cũng càng ngày càng nghiêm trọng đường vũ cuối cùng trực tiếp để sở hữu người may mắn còn sống sót trở về nơi ẩ thân không còn lộ diện mặc dù như vậy tên kia người dối liền đem mục tiêu đặt ở phản quân cùng lưu dân trên người thế nhưng bởi vì thành phố tức loa lưu dân cùng phản quân sớm đã bị đường vũ chinh phục quá vì lẽ đó ở khôi lỗi quyền thế thử nghiệm điều k h i ể n làm ra nguy hại cái khắc đồng bạn hành vi lúc mệnh lệnh cùng chinh phục quyền thế bắt đầu áp chế khôi lỗi quyền thế hiệu quả chính là thời khắc mấu chốt này nhận ra được không đúng lưu dân hoặc là phản quân liền sẽ lập tức tiến lên đem bị người không chế tạm thời k h ô n g chế lên ngay ở loại này nghiêm phòng thủ tử thủ bên dưới đem thành phố tức loa bên trong dung chuyển đã không chế hạ xuống đường vũ bên này nhưng tại sự giúp đỡ của minh xạ đối với ban đầu khu vực t r ê n to nhỏ thế lực bắt đầu lần lượt từng cái c h í n h phục ở minh x h uy hiếp dưới tất cả tiến hành đều vô cùng thuận lợi khi hắn đi đến ngải mặt thị đông đại đạo số 78, kim lan căn hộ 814 gian phòng lúc đã là sau một ngày nhìn mặt trước cái này căn hộ minh x a trực tiếp khống chế bầu trời quần thế khí lưu đem gian phòng toàn bộ cửa sổ số sốc lên nhìn bên trong đ ụ c t u thảm thiết không nớt ba bóng người đường vũ đưa mắt dừng lại ở trong đó trên người một người người này chính là đại lục hội nghị tên kia cao tầng nhưng cũng là ở đường vũ phát động tấn công đồng thời chu vi đã xuất hiện hơn trăm tên chiến sĩ đối với đứng ở minh xà trên đầu đường vũ triển khai công kích đạn r o c k e t miệng lớn súng máy phản thiết bị súng trường ngầm bắn hiện nhiên đây chính là một hồi độ công kích mười phần phục kích mà đường vũ chính là cái kia phục kích đối tượng thế nhưng những công kích này tất cả đều ở khoảng cách đường vũ còn có mười m thời điểm bị một đạo vô hình tường gió cản lại vây anh xa xa hỏa pháo âm thanh vang lên mấy chiếc xe tăng còn tỏa ra khói thuốc súng nòng pháo bên trong chuyền đến lại lần nữa lấp đạn lên đạn âm thanh vây anh tiếng a n h kích lại vang lên nhưng những n à y đạn pháo còn ở giữa không trung thời điểm liên bị từng đạo từng đạo phong nhận cắt chém thành hai nửa rơi xuống trong đất đường vũ chu vi mười mét khu vực bị minh x à phòng ngự gió thổi không lọt khiến đối phương trận này sớm có dự mưu công kích hóa thành bóng mở nhưng ẩn giấu ở những công kích này bên dưới mấy trăm cây không nhìn thấy khôi lỗi sợi tơ đã hướng về đường vũ tới gần những con rối này sợi tơ tới gần đường vũ trong n y mắt đường vũ nhưng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thành phố này mặt khác một con đường khu phương hướng khoe miệng lộ ra cười đắc ý ý rốt cuộc tìm được ngươi đồng thời những con rối này sợi tơ tải lên đến tư lạp tâm thanh lại nhìn quá khứ những n g y vô hình sợi tơ đã từng cây từng cây xuất hiện ăn mòn rơi xuống dấu vết minh xà cũng chấn động cánh thịt hướng về cái kia đóng bị đường vũ khóa chặt kiến trúc bay đi đường vũ tầm nhìn bên trong mấy trăm điều tỏa ra màu đỏ đen khí tức sợi tơ từ nơi không xa cái kia căn nhà trong phòng tàn ra nguyên tử thổ tức đã ở minh xà trong miệng lưu trữ năng lượng rất nhanh tỏa ra manh liệt sóng năng lượng nguyên tử thổ tức bị minh xà xì ra trực tiếp đem tỏa kia kiến trúc nổ ra một cái lô thùng to nhưng cũng có cả nhiều khôi lỗi sợi tơ từ vị trí kia hướng về đường vũ bao phủ đến chỉ là một đạo nóng rực quả cầu lựa từ trên trời gián xuống trực tiếp oanh kích ở tùng tù dung nham ti tan con non bóng người từ trời cao đắp xuống quả thứ hai quả cầu lửa đã ấp ủ hoàn thành c h i ế m chiếp quả thứ hai quả cầu lửa ầm ầm mà xuống v ơ i anh nổ tung lại v ă n g lên sau đó dung nham ti tan con non tầng trời thấp xẹt qua đường phố những người trước công kích đường vũ xe tăng tất cả đều ở ngọn lửa quay nướng bên dưới giấy lên ngọn lửa hừng hực minh xả vung lên cánh thịt cùng phong thổi qua quả cầu lửa oanh kích gây nên bụi trần tất cả đều bị mang đi chỉ còn dư lại chu vi còn đang không ngừng tiêu đốt kiến trúc đường vũ nhìn dưới chân cái tia hố lửa ở trong một đạo bóng người màu bạc trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh ngạ lại còn có người có thể ở dung nham titan liên tục hai lần a n h kích dưới thân thể vẫn duy trì hoàn chỉnh phải biết đây chính là ở ban đầu khu vực k ngay Ken Ken n ở đường vũ nghi hoặc thời điểm dưới chân bộ kia thi thể lại chính mình lại lần nữa chuyển động đường vũ ánh mắt hơi dừng lại lập tức để m ì n h xả lên không loại này quỷ dị tình huống hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp phải lần trước gặp phải thời điểm chính là hư không ô nhiễm giả thế nhưng tình huống bây giờ nhưng cùng hư không ô nhiễm giả hoàn toàn khác nhau bóng người kia động tác lại như một cái tượng gỗ bình thường máy móc tính mà đem thân thể đẩy lên mọi cử động như là con dối người bình thường toàn thân một bạc b a o khỏa hiển nhiên là một loại đẳng cấp cao đặc thù kim loại tạo thành mặt trên còn có lấm ta lấm tấm màu đỏ hoa văn thế nhưng đường vũ quan sát đến cẩn thận nhưng cũng không nhìn thấy bất kỳ hình vòng xoáy hoa văn lông mày của hắn n g ă n lại chẳng lẽ không là hư không chính nghĩ như vậy liền nhìn thấy phía dưới bóng người kia n g ầ n đầu hai cái đen thùi lùi mắt động nhìn chằm c h ậ p minh xà bên trên đường vũ một đạo l ạ n h lạnh âm thanh từ cái này con dối hình người trên người văng lên ngươi chính là vẫn phá hoại kế hoạch tên kia không nghĩ đến lại chỉ là một cái người may mắn còn sống sót ngay phía giới truyền đến âm thanh đường vũ trong lòng căng thẳng tựa hồ đã đoán được chủ nhân thanh âm thân phận nhưng lập tức mang theo lòng sốt sáng liền thanh tĩnh lại nếu như là cấm h ả i khu hắn còn có thể căng thẳng thế nhưng nơi này nhưng là ban đầu khu vực hắn sân nhà húng chi xuất hiện ở đây cũng có điều chỉ là một cái con dối hình người nhiều lắm chính là một bộ phân thân nếu như ngay cả một bộ con dối hình người phân thân đều đối phó không được hắn cũng không cần lại nghĩ kế hoạch kế tiếp chỉ thấy đường vũ cười lạnh ngươi sẽ không chính là cái kia vẫn trốn ở sau l ư n g d ở trò con chuột đi đường đường thân thuộc cấp bậc đại nhân vật nhưng tại đây ban đầu khu vực làm chút lén, lén lút lút việc không muốn để cho người khác biết làm sao là bởi vì ban đầu khu vực đối với ngươi áp chế quá mạnh mẽ hay là bởi vì nơi này có năng lực k h ắ c chế sự tồn tại của ngươi đây ta ngẫm lại ngươi kiên kỵ người này là ai đường vũ làm ra suy nghĩ g á n g vẻ nhưng hắn sở hữu tinh lực nhưng tất cả đều đặt ở cái này con dối hình người trên người cái tiết như ẩn như hiện vận mệnh sợi tơ bên trên cái mạng này vận sợi tơ tựa hồ là từ xa xôi lãng quên b i ể n sao liên tiếp mà đến hơn nữa hai bên thực lực t r ê n l ệ n h quá lớn đường vũ muốn quan sát được đối phương vận mệnh sợi tơ để vô cùng miệng ư ỡ n g sự chú ý tất cả đều đặt ở cái kia sợi tơ trên trong miệng cũng đã từng, chữ từng câu đ i ệ nói ra chính mình suy đoán người này sẽ không là a n t o n i đi quả nhiên ngay ở đường vũ nói ra câu nói này đồng thời cái kia liên tiếp lãng quên biện sao vận mệnh sợi tơ đột nhiên run run một hồi nhưng rất nhanh sẽ vững vàng hạ xuống tuy nhiên chính là lần này run run đường vũ ánh mắt lại trong nháy mắt sáng lên trong lòng rất nhiều nghi hoặc trong nháy mắt mở ra tiểu tử người nghĩ đến hơi nhiều mục đích hôm nay chính là gặp gỡ ngươi sau đó chúng ta gặp gặp mặt lại đã thấy con rối hình người bỏ lại câu nói này sau trong tay đã xuất hiện một chiếc gương cái gương này còn đang nhanh chóng mở rộng đường vũ lập tức phản ứng lại đối phương đây là muốn đi hiện tại còn muốn chạy ngược t hai ách hư không nhà tù dây chuyền đã bị đường vũ ném ra thẳng tấp đập về phía con dối hình người vị trí dây chuyền còn trên không trung l i ề n bắt đầu lớn lên quan thánh đế quân trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời thành phố giờ khác này quan thánh đế quân thật giống như sống bình thường một cước bước ra không gian xung quanh đều bị chấn áp biến hình thân thể đã có một phần ba tiến vào tấm gương ở trong con dối hình người bị trực tiếp đạp ở dưới chân làm chân nâng lên quan thánh đế quân tay phải r ố i ra một luồng sức hút từ trong tay xuất hiện trên mặt đất bị cắt đứt chuyển tống con dối hình người cùng với mặt kia tấm gương trực tiếp bị hút vào t ế n à o vẫn nằm ở khống chế vận mệnh trạng th ngay ở dây chuyền bước ra cái tiêm một c ư ớ c thời điểm con dối hình người cùng lãng quê n biển sao liên hệ cũng đã bị chặt đứt đem dây chuyền một lần nữa mang về trước ngực đường vũ lúc này mới lộ ra thỏa mãn vẻ mặt trước tiên đứt rời ngươi ở ban đầu khu vực tay chân tiếp đó liền xem ngươi có theo hay không ư n giải n ư cá vương đình h p n ứng, không khách t ớ Trưng tới. người vương đình phản ứng, không Giải cá khách quyết đến con dối hình người đường vũ suy đoán người này ngẫu nên chính là lái buôn gặp hội trưởng người dối người dối rõ ràng chính là lãng quên biển sao cái kia săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu thân thuộc phân thân trước ban đầu khu vực một loạt động tắc cũng là giải thích được đang lúc này đồ sơn hề âm thanh truyền đến lão bản ngay ở mới v ừ a những người bị khống chế người hoàn toàn khôi phục bình thường ta biết rồi người dối đã bị ta giải quyết thông báo h i ệ u nợ bọn họ bình thường khởi công đi được rồi ta vậy thì thông báo mà ở lãng quên biển sao nơi sâu xa săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu thân thuộc vì nhị dạ mở hai mắt trong ánh mắt đã lộ ra kinh người xa ý chết tiệt run dế chỉ là quyến người cấp bậc lại dám như thế gan to bằng trời hơn nữa hắn lại cùng a n tony quen thuộc như vậy bọn họ là cái gì quan hệ không được ô nhiễm ban đầu khu vực là tông đồ đại nhân vô cùng coi trọng kế hoạch không thể liền như thế quên đi nghĩ như vậy phỉ nị h dạ liền lập tức đứng dậy hướng về một phương hướng bay đi mà chính đang cấm h ả i khu tận thế thương nhân giờ khác này lại đột nhiên như là nhận ra được cái gì ánh mắt nhìn về phía ban đầu khu vực phương hướng trong ánh mắt lộ ra một tiếng n g h i hoặc đây là thân thuộc khí thức thế nhưng không thể a lập tức hắn tự hồ nghĩ tới điều gì lẽ nào là tên tiệu từ kia hắn lại làm chuyện gì chờ chuyện bên này hết bận vẫn là cần trở lại nhìn một chút mới được một bên khác người cá vương đỉnh đây là một nơi dưới nước cung điện thân thuộc người dự bị đỉnh cao người cá vương chính nhìn tình báo trong tay trong mày ban đầu khu vực cái kia sổ phi ạ sổ dầu người cá làm sao sẽ xuất hiện ở ban đầu khu vực vùng biển hắn rất nhanh sẽ liên tưởng đến trước đây không lâu con trai của chính mình tựa h ồ cũng chính là ở mảnh này ban đầu khu vực bị động vật biển chi xào giết chết liên lập tức gọi tới thủ h ạ phân phó nói phái người đi đến ban đầu khu vực bí mật cha tìm lam đại tung tích thủ h ạ n h ư n g là nghi hoặc mà nhìn về phía người cá vương tinh thần xuất hiện một tia hoảng hốt nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại lam đại nha là cái k i a người ka đại nhân có hay không lam đại vị trí cụ thể dù sao ban đầu khu vực phạm vi không nhỏ ai biết người cá vương nhưng lắc đầu nói rằng cái này cần các ngươi đi tìm nàng tự hồ bị một loại nào đó cao cấp thần bí vật phẩm đem tin tức cần giấu lên thậm chí cái này vật phẩm gặp thời khắc thanh trừ chúng ta đối với nàng ký ức nhưng hẳn là cái món đồ này người sử dụng thực lực không đủ vì lẽ đó chúng ta mới gặp lưu lại liên quan với lam đại ký ức vì lẽ đó phái đi ban đầu chi người thực lực nhất định không thể quá thấp bằng không còn chưa tới chỗ cần đến liền sẽ đem chính mình nhiệm vụ quên c ò người có vực việc, chỗ đó cho ta cảm đó đi đầu điều tới biết một ít ta ban khu làm i phi á c h t n không được. Nghe n g g được. được ư ờ cá vương lời nhớ ó i t ủ hạ h lập tức đi vào sắp xếp. tức cá đi Người vào vương n tới mấy ngày trước người cá vương đỉnh đối với động vật b i ể n chi xảo phục kích chiến tình huống có chút không nghĩ ra đến cùng là cái gì năng lực có thể trực tiếp xua tan đã hình thành cơn lốc khí trời đây chuyện này người cá vương nghĩ đến hai ngày thời gian thế nhưng là trước sau không nghĩ ra dù sau đó là ba tên thân thuộc người dự bị cấp bậc người cá vương đ ỉ n h t r ư ở n g lão đồng thời điều khiển hải dương quyền thế triệu hoán tới được khổng lồ cơn lốc có biện dương quyền thế gia trì thương tổn năng lực cực kỳ mạnh mẽ mặc dù là mới vừa lên cấp thân thuộc cấp hải dương quyền thế cường giả cũng không thể như vậy hời hợt trong nháy mắt xua tan cái kia mảnh cơ lốc nhưng hiện thực kết quả là đặt tại trước mặt hắn không tin tưởng cũng không được người cá vương đặc biệt là đối với đạo kia bay ra kim quang hết sức cảm thấy hứng thú ở không làm rõ ràng chuyện này trước người cá vương đỉnh là sẽ không lại nhấc lên cùng động vật biển chi xào chiến đấu làm đường vũ lại lần nữa trở lại thành phố tức loa thời điểm hắn đã mang theo minh xà cùng dung nham titan con non đem ban đầu khu vực quét sạch một lần hiện tại ban đầu khu vực sở hữu thế lực đã toàn bộ bị đường vũ chinh phục ban đầu khu vực bốn mươi tám tòa thành thị quyền khống chế cũng toàn bộ nắm giữ ở trong t l ã hai ngày đã t h ô n sau đường vũ ở bàn làm việc trước chuyên tâm điêu khắc quan thánh đế quân phó tượng theo ban đầu khu vực bốn mươi tám tòa thành thị rơi vào đường vũ trong tay quan thánh đế quân tượng thần tốn kho đã không đủ dùng hắn cần mau chóng bù đắp này một khối dù sao hắn nơi này điện thờ ở trong cái kia kỳ vật cấp bậc tượng thần là ẩn chứa đế quân linh tính tượng thần tín ngưỡng nhân số bao nhiêu trực tiếp quan hệ tượng thần thực lực mạnh yếu mà đem quan thánh đế quân coi là lá bài tẩy cùng to lớn nhất dựa vào đường vũ đương nhiên sẽ không b ô n g tha bất kỳ có thể tăng cường thực lực cơ hội ý nghĩ của hắn chính là ban đầu khu vực mỗi một cái thế lực đều muốn cung phụ n g quan thánh đế quân tượng thần cho tới cái kia bốn mươi tám tòa thành thị đường vũ thì lại không dự định dung hợp đến thành phố tức loa bên trong hiện nay thành phố tức loa diện tích đã rất lớn một mực địa mở rộng thành phố tức loa địa bàn đối với hắn mà nói đã không có cần thiết hắn hiện tại càng cần phải làm chính là làm sao tăng lên chính mình quyền thế quyền hạn tiến độ giờ khác này nhìn trong tay mới vừa hoàn thành điêu khắc tự thần đường vũ lộ ra thỏa mãn vẻ mặt theo hắn không ngừng luyện tập điêu khắc k ỹ năng độ thành thạo đã ở trong lúc bất chi bất giác tăng lên tới sáu nghìn trình độ khoảng cách mát cấp cũng chỉ còn dư lại khoảng một phần ba tiến độ hiện tại điêu khắc mười cái pho tượng có sáu bảy kiện có thể đạt đến hy hữu cấp bậc những này pho tượng đều sẽ nắm giữ một hai cái năng lực đặc thù thật giống như trong tay hắn mới vừa hoàn thành cái này tác phẩm nắm giữ đặc thù năng lực chính là quen thuộc xuân thu, quen thuộc xuân thu. Hiệu quả. ở tượng thần 50 m é t trong vòng tiến hành lịch sử phương diện nghiên cứu cùng học tập hiệu suất bên trong phạm vi tăng lên có 10% một xuất quang hiện linh quang loại lên. 14. Cái m ó n này đồ đối đ hiệu với quả ư ờ n không g vũ có c á i gì s ứ c h ấ p dẫn, t h nhưng những ế người đối với y ê u thích nghiên cứu lịch sử học cứu giả sử t ớ i nói, n hiện ư thường n thần bình tồn g là t khí ạ h i u quả à y hay không sai, liên à sau k h có chọn cái học chi có thể lựa chọn một cái thành thị trở thành học giả chi thành có những h lựa người này n giả i g cứu, đối với lãng quan ê n biển s o hoặc là b a đầu khu vực n g h i ê n cứu có lên ẽ sẽ càng t h m rõ ràng. sau khi đường vũ liền chuyện này chuyên môn dò hỏi qua e s g a t thế nhưng e s g a t trả lời như là hắn cũng là ở vô ý trong lúc đó phát hiện chỗ đó sau khi ngay ở vũ trụ di tích thăm dò trước tiêu tốn giá cả to lớn đem nơi ẩn thân na di đến nơi đó thế nhưng căn cứ e s g a t phân tích cùng antony hiểu rõ mặt k i a tranh tường lịch sử rất có khả năng tìm hiểu đến trăm vạn năm trước lịch sử đối với e s g a t lời nói đường vũ cũng chỉ có thể âm thầm lũ lưỡi chuyện này á t phải chỉ có thể chờ đợi ban đầu khu vực xuất hiện chuyên môn học giả đến tiến hành nghiên cứu ngay ở đường vũ thưởng thức chính mình tác phẩm lúc hắn vẻ mặt nhưng hơi sửng sốt một chút lập tức khỏe miệm l trong ánh mắt c à n g là bắn ra tinh mang bởi vì ở trong đầu của hắn đã ngầm vòng nơi đóng quân khu vực lại xuất hiện một cái to lớn điểm đỏ mà cái này điểm đỏ không ngừng nhắc nhở đường vũ đối phương thực lực chính là thân thuộc người dự bị t đã ngầm vòng nơi đóng quân ở đường vũ tiến vào cấm hải khu thời điểm cũng đã đem nơi đó mua hạ xuống cũng là bởi vì nơi đó là cấm hải khu đi đến thành phố tức loa lô cốt đầu cầu chỉ cần cấm hải khu có người muốn đến thành phố tức loa liền tất nhiên gặp trải qua đá ngầm vòng nơi đóng quân đường vũ cũng là có thể ngay lập tức biết mà hiện tại kết quả là cùng đường vũ suy nghĩ giống như lúc chỉ là đường vũ rất nhanh lông mày đ í u lên bởi vì sự tình cùng hắn nghĩ tới có chút sai lệch làm sao sẽ là người cá lẽ nào là người cá vương đình người mà ngay ở hắn nghi hoặc thời điểm đá ngầm vòng nơi đóng quân bên trong khu vực lại xuất hiện lần nữa một tên người cá thân thuộc người dự bị lần này đường vũ mới chính thức nhận biết đến không đúng hắn hiện tại đã xác định xuất hiện ở đá ngầm vòng nơi đóng quân hai tên người cá thân thuộc người dự bị chính là người cá vương đình người mà không phải hắn cho rằng tên kia thân thuộc thủ h ạ thế nhưng người cá vương đình xuất hiện ở đây lại là có ý gì lẽ nào là bởi vì trước xua tan cơn lốc sự tình bị bọn họ tra được vẫn là đầu góc của hắn hiện ra người cá lam đại làm bạch bóng người hoặc là bởi vì nàng có điều nguyên nhân là cái gì đường vũ đã không muốn suy nghĩ bởi vì này hai tên người thân thuộc người dự bị ở đá ngầm vòng nơi đóng quân d ò xét một vòng sau lại trực tiếp hướng về thành phố tức loa phương hướng b ơ i lại đường vũ lập tức đem chủ dạ kêu trở về lão bản làm sao lập tức bói toán một hồi có hai tên người cá vương đình thân thuộc người dự bị chính đang hướng về thành phố tức loa tiếp cận ta muốn biết mục đích của bọn họ đ ư ờ n g vũ lời nói để chủ giả giật mình trong lòng hắn nhưng là biết mình một nhóm người mấy ngày trước mới vừa hãm hại người cá vương đình một cái hiện tại lại đột nhiên nghe được đối phương phái ra hai tên thân thuộc người dự bị lại đây thành phố tức loa theo bản năng liền cảm thấy người cá vương đình có phải là biết chuyện gì đ ư ờ n g vũ thấy thế an ủi nói rằng đừng nghĩ trước những người có không bọn họ tại sao xuất hiện ở đây bói toán một hồi liền biết c dù dạ lúc này mới chợt hiểu ra ồ nha rõ ràng ta vậy thì đi h ừ m nhanh lên một chút bọn họ nên chẳng mấy chốc sẽ đến thành phố t ứ loa Nhìn chú giả rời đồng i người, đường vũ thông qua ý thức liên tiếp, núi ti tiện rời đi kia núi bóng đường thông chính đăng núi lửa ở trong rung nhằm tan con non, không nên để đ vũ thức tùy tiện rời đi tòa qua lửa lửa. ý ở thời minh x à cũng bị gọi lại đến đường vũ bên người thu lại khí tức người cá vương đình hiện tại đang cùng động vật biển chi xào bạo phát xung đột nếu như bây giờ nhìn đến lạc đàn ti tan sinh vật không chắc sẽ làm ra chuyện gì đường vũ hiện tại ý nghĩ chính là làm hết sức địa không muốn quấy nhiều đến này hai tên thân thuộc người dự bị tất cả chờ chú dạ bỏi toán kết quả đi ra lại nói thời gian trôi qua dài đằng đẵng này hai tên người cá thân thuộc người dự bị tựa hồ đang một đường tìm kiếm món đồ gì đi tới tốc độ rất chậm nửa giờ sau dư dạ xuất hiện lần nữa ở đường vũ trước mặt này hai tên người cá thân thuộc người dự bị đã đến thành phố tức loa vùng biển hơn một trăm km khoảng cách lão bản thông qua bói toán này hai tên người cá thân thuộc người dự bị tiến vào ban đầu khu vực nguyên nhân là lam đại làm bạch người chắc chắn chứ đường vũ con mắt sáng lên dư dạ vô cùng khẳng định gật đầu vô cùng xác định ta làm nhiệm chứng đến nơi này đường vũ đã trong lòng có một cái hoàn chỉnh kế hoạch nếu là bởi vì lam đại quan hệ cái tiêu tất cả đều dễ dàng rồi đi đến chợ giúp trung tâm đồ sơn hề quay đầu nhìn về phía đường vũ chờ đợi hắn mệnh lệnh đ ộ sơn hề hiện tại bắt đầu c h ặ t đ ứ t cùng hữu nơ hàn n ỉ ban bọn họ liên hệ ta cần để cho bọn họ đối với chúng ta ký ức tiến vào che đậy trạng thái người cá lam đại l a m bạch cũng đi đến chợ giúp trung tâm đại nhân có dặn dò gì hiện tại có hai tên người cá vương đình thân thuộc người dự bị chính đang đến thành phố tức loại trên đường đường vũ lời này vừa nói ra lam đại l a m bạch sắc mặt lúc này đại biến nhưng rất nhanh sẽ nỗ lực bình phục dưới hỗn độn tâm tư nhìn về phía đường vũ chờ đợi hắn lời kế tiếp nhìn người cá biểu hiện đường vũ âm thầm gật đầu lần này tiếp tục nói ta chỗ này có cái kế hoạch cần ngươi phối hợp ta muốn đem hai bản lần này thực sự là tà môn tại sao ta đều là gặp trong lúc lơ đãng quên nhiệm vụ lần này mục tiêu đây đây là cái gì cấp bậc thần bí vật phẩm hiệu quả lại cường lực như vậy liền ngay cả chúng ta thân thuộc người dự bị đều sẽ chịu đến hiệu quả ảnh hưởng hai bản thân ngư như ngáp n g một cái nếu không ngươi cho rằng tại sao nhiệm vụ lần này cần chúng ta tự mình ra tay còn chưa là bởi vì thân thuộc người dự bị trở xuống người không cách nào đột phá tin tức che đ ợ i sao ngay ở hắn còn muốn nói nữa gì đó thời điểm động t á c nhưng bỗng nhiên dừng lại một chút lập tức ánh mắt của hai người cùng nhau nhìn về phía ban đầu khu vực phương hướng trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng là s ô phi ạ sổ dầu người cá khí tức không sai tuyệt đối là nàng một cái khác khí tức có chút kỳ quái xa lạ bên trong mang theo quen thuộc đây là trải qua ngắn n g i phân biệt sau một người trong đó ánh mắt l ó lên lộ ra tàn nhẫn cùng hiệu rõ vẻ là ti tan bộ tộc chết tiệt lại là bọn họ mang đi sổ phi ạ sổ dầu người cá đi chúng ta đuổi theo đi đến này hai đạo khí tức đều không mạnh chúng ta đầy đủ đem bọn họ bắt được ta trước tiên cho thủ lĩnh gửi đi tin tức theo một cái do hải dương quyền thế ra chỉ cá bơi tuột tay hướng về cấm hải khu bơi đi này hai tên người cá thân thuộc người dự bị toàn lực hướng về ban đầu khu vực chạy đi lão bản phát hiện được tức loa vùng biển mánh liệt sóng năng lượng cái kêu hai cái người dự bị nên đã cảm nhận được lam đại cùng minh xả khí tức rất tốt thông báo lam đại bọn họ lập tức hướng về ban đầu khu vực nơi sâu xa rời đi mấy phút sau tiểu bắt đã cầm hai cái vật phẩm đi đến đường vũ trước mặt lão bản đây là mới vừa trưng thu đến đồ vật nhìn này hai cái vật phẩm bên trong lại có một cái túi vải đường vũ khỏe miệng lộ ra bất ngờ nụ cười ha ha đây là cái nào kẻ xui xẻo lại một toàn bộ không gian túi vải đều bị trưng thu lại đây cái tên này phòng trường muốn đã phát điên mà trợ giúp trung tâm màn ảnh lớn cũng đã xuất hiện hai người kiêng ngư thân thuộc người dự bị bóng người lại như đường vũ từng nói giờ khác này một người trong đó đã phát hiện chính mình thu thả món đồ tùy thân không gian túi vải không cánh mà bay trong lúc sợ hai bắt đầu tìm kiếm nhưng túi vải đã bị đường vũ ném vào hai ách hư không nhà tù như thế nào khả năng bị bọn họ lần theo đến ký tước tên này người cá thân thuộc người dự bị đang muốn phát h ỏ a nắm thành phố tức loan nội cáu nhưng hắn quyền thế bi năng mới vừa điều động ban đầu khu vực vô hình sức gáp chế liền bắt đầu gây ở trên người hắn đồng bạn thấy thế càng kinh hãi hơn thất sắc người điên nơi này là ban đầu khu vực ngươi chỉ cần dám đả thương tới đây bất luận cái nào dân bản địa phản vệ liền muốn đến rồi nhưng là đừng như n g là cái này ban đầu khu vực quá mức quỷ dị chúng ta vẫn là vội vàng đem người cá bắt về vương đình đây mới là chính sự tuy rằng không cam tâm thế nhưng ở đồng bạn khuyên vào dưới hai tên người cá thân thuộc người dự bị vẫn là hướng về lam đại làm bạch phương hướng đuổi theo t r ư ơ n g năm trăm chín mươi rụ rỗ sa mạc cảnh giới thai nạn giáng lâm t r ư ơ n g năm trăm chín mươi rụ rỗ sa mạc cảnh giới thai nạn giáng lâm l ã o bản mắc câu rất tốt liền như vậy ngươi phối hợp lam đại đem hai người k i ê n ngư thân thuộc người dự bị nhất định phải ở lại ban đầu khu vực chờ sa mạc cảnh giới thai nạn giáng lâm mà bây giờ cách sa mạc cảnh giới giáng lâm còn còn lại không tới mười tiếng giờ khắc này lam đại cưới ở minh xà trên đầu bên h a c nhưng l ạ chuyển đến đồ sơn hệ chỉ huy lam đại đối phương đã rời đi thành phố tức đoa sau m ộ ư ơ i phút ngươi bắt đầu hướng về vạn x â m thị rời đi lam đại nhìn về phía trong tay máy tính bảng một con đường đã xuất hiện ở phía trên này lam đại làm bạch cũng quá có thể chạy chúng ta liền cái tiếp tục như vậy không phải biện pháp căn cứ thủ l ĩ n h tình báo tối hôm nay ban đầu khu vực liền sẽ giáng lâm thai nạn đến thời điểm chúng ta liền t h i ề n phước một tên người cá thân thuộc người dự bị ngồi ở hai cánh phi ngư trên người phàn nàn nói nghe được đồng bạn lời nói một người khác lại lộ ra không thèm để ý vẻ mặt yên tâm đi ban đầu khu vực t a i nạn đối với nơi này dân bản địa cùng người may mắn còn sống x u t tới nói là t a i nạn đối với chúng ta mà nói cũng là bình thường lấy thực lực của chúng ta sẽ không xảy ra vấn đề nếu như nơi này tai nạn ngay cả chúng ta đều khó mà ứng phó ngươi cảm thấy đến ban đầu khu vực những người này có thể sống sót nói tới cũng là có điều lăng đại l à m bạch lúc nào cùng ti tan bộ t ộ c cấu kết đến đồng thời hơn nữa nhìn tình huống con kia ti tan sinh vật vẫn là khống chế bầu trời hoặc là tốc độ một loại q u y ề n thế vâng không sẽ không vấn đề chúng ta không đội kịp ta tổng cảm giác tên tiểu nha đầu kia là ở mang chúng ta lưu vòng tròn nàng tựa hồ đã phát hiện chúng ta cái này quả thật có chút kỳ quái có điều phát hiện chúng ta cũng không liên quan chỉ cần bị chúng ta đuổi theo trên không muốn lưu thủ dùng thời gian ngắn nhất khống chế bọn họ sau đó mau chóng rời khỏi ban đầu khu vực đi nơi này cho ta cảm giác tương đương bất hảo l i ê n như vậy thời gian đi đến không giờ sáng ở sở hữu người may mắn còn sống sót nhìn kỹ nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong xuất hiện một tia gió nhẹ sau đó từng viên một sỏi theo gió kéo xuất hiện ở ban đầu khu vực mỗi một cái góc xó vẹn vẹn chỉ là không tới thời gian nửa tiếng toàn bộ ban đầu khu vực đã bị mở nhạt bão cắt bao trùm hoa viên nơi ẩn thân bên trong mới vừa trở về nơi ẩn thân lam đại lam mạch từng ngụm từng đ i ệ hô hấp đồng thời dùng sức phun ra khỏe miệng hạ t cát đường vũ nhìn vô cùng chật vật một người một xà hơi kinh ngạc minh xà không phải có thể chế tạo tường gió sao tại sao các ngươi còn có thể toàn thân đều là hạ t cát đường vũ vừa ra liền nghe đến lam đại hủy khuất nóng trong âm thanh đại nhân minh xà xác thực có thể chế tạo tường gió thế nhưng hiện tại ban đầu khu vực tất cả đều là bao cát chính là minh xà chế tạo tường gió ở trong cũng đã bị hạt c á t lấp kín căn bản là không có cách phòng ngừa nghe được người cá giải thích đường vũ cũng không khỏi lưu lưới lần này bao cát cũng thật là khắc chế minh xà năng lực lập tức hắn cũng không còn tiếp tục cái đề tài này như thế nào đối với cái kia hai tên thân thuộc người dự bị thực lực cảm giác làm sao nghe được đường vũ do hỏi người cá lúc này mới lộ ra đắc ý vẻ mặt kha kha cùng đại nhân ngươi nghĩ tới như thế lần này sa mạc cảnh giới thai nạn đối với cái kia hai tên người cá thân thuộc người dự bị quả thực chính là ác mộng cấp bậc thai nạn ở bao cắt giáng lâm trước m ự t khắc ta chuyên môn cùng bọn họ đánh cái đối mặt hai người bọn họ đã chuẩn bị ra tay rồi kết quả bao cắt liền bắt đầu xuất hiện vô biên vô hạn cắt đùi trực tiếp đem hai người bao trùn ta thấy bọn họ không ngừng muốn chuyển hóa trong không khí lượng nước cùng chế tạo trời mưa to khí khống chế tốc độ của chúng ta nhưng bởi vì này bao cắt nguyên nhân Toàn bộ ban bộ được ầ u chi trong không khí trong l n n g ư ớ đã đều lượng lớn không giảm thiểu. Kết quả khí trời quả Kết khí chính ó t a sau ta y đổi, đó liền trực tiếp liền lại nhấn chúng trực cắt thu chìm, bị báo h k tức hết tốc lực trở lực về. g e người cáo miêu tả, đường、vũ、nợ nụ cười, đây chính cười, miêu cáo tả, đây vũ là h ắ như muốn i ệ u quả. đ ợ c Chính như là vậy chúng ta không vội vã dựa theo như ngươi nói vậy hai người kia hiện tại ham sâu ban đầu khu vực nơi sâu xa nhất khu vực ở không cách nào điều động hải dương quyền thế ra chỉ tình huống tiêu hao bọn họ hai ngày lại nói sau đó nhìn về phía dư trú hai ngày nay ngươi khổ cực một hồi trợ trung tâm không cách nào mua nắm quyển trong tay chui người tin tức, người mỗi ba tiếng bói toán một hồi hai người kia ngư tình thể thả giúp không người người người ngư huống, ngàn không chui mỗi bòi hồi hai kia mua quyển nào nắm vạn bọn đem cách họ thả chạy. ba dù ra lộ ra hàm răng t r ắ n g nón khà khà cười không ngừng không biết có phải là bởi vì lúc trước chính mình cũng là bị đường vũ tính toán nguyên nhân hiện tại dù chủ i ả thích nhất nhìn thấy chính là những người khác bị đường vũ tính toán chính mình ở một bên xem cuộc vui cảnh tượng ha ha yên tâm đi ta nhất định đem bọn họ nhìn ra gắt gao đường vũ thấy này cũng tựa hồ rõ ràng chủ ra ác thú vị lộ ra bất đắc dĩ vẻ chỉ vào hắn cười mắng cái tên nhà ngươi cần cái gì vật tư lời nói ngươi trực tiếp tìm tiểu bắt nắm là tốt rồi ta chỉ xem kết quả thành phố tức loa bên trong ca mê ra giám sát cùng máy đo lường cũng sớm đã bị sớm hủy đi hạ xuống vì lẽ đó hiện nay với bên ngoài hiệu rõ cũng chỉ còn x u ấ t lại mới xây không gió phòng ngự khu bên trong máy thu hình thông qua quản chế hình ảnh liền nhìn thấy bị không gió toa kinh xuống lại hình thành không gió phòng ngự khu hiệu quả kinh người bạo ngực mà m ở nhạt không thể coi báo cắt ở khoảng cách không gió vòng phòng ngự bốn năm trăm l i n thời điểm liền biến mất không còn t ă n hơi liền liền xuất hiện làm người chấn động một màn toàn bộ không gió vòng phòng ngự xem bị pha lê chén lớn cũng chụp hình thành khung đỉnh bảo vệ t ừ n gây nên g vô số người may mắn còn sống sót ước ao cùng thảo luận đương nhiên trong này không thiếu rất nhiều hối hận người những người này trên căn bản đều là thành phố tức loa người may mắn còn sống sót đã sớm được vương hạ vũ thông báo chỉ cần tiếp thu quản lý là có thể tiến vào phong phòng ngự khu tiến hành tị nạn thế nhưng đồng ý mạo hiểm người trung quy chỉ là số ít ngày hôm nay những người may mắn sống sót to lớn nhất nghị luận trung tâm nhưng cũng không là chuyện này cái này báo c ắ t cũng quá khuyết đại đi ngày hôm qua một buổi tối thời gian chúng ta khu vực trực tiếp chết rồi hơn tám ngàn người này tính là gì ta tận mắt một căn nhà lớn bị báo c ắ t t ổ i phong hóa sụp đổ một nửa nghe ta những người trước ôm may mắn tâm lý không có trốn ở lòng đất thừa dịp hiện tại báo cát nhỏ đi nhất định phải nắm cơ hội tìm kiếm lòng đất kiến trúc tránh né đây là cơ hội cuối cùng may mà ta nghe vương hạ vũ lời nói lâm thời đào móc ra một cái lòng đất chỗ che chở bằng không tối ngày hôm qua liền nguy hiểm ta là tận mắt khắp núi cây cối bị bão cắt phá hủy từng cái từng cái tin tức hoàn toàn giải thích tối ngày hôm qua bão cắt hai nạn nguy hiểm nhưng rất nhanh liên quan với không gió phòng ngự khu bức ảnh liền bị người phát ở kênh tán gâu ở trong nhìn bên trong hoàn hảo không chút tổn hại kiến trúc cùng với rìa đường vẫn như cũ tươi tốt thực vật xanh sở hữu người may mắn còn sống sót tất cả đều s ư ớ n g sốt một chút ha ha để cho các ngươi không muốn tin tưởng vương hạo vũ lời nói ngược lại tối ngày hôm qua chúng ta nơi này gió n g sóng lặng khỏi nói thật thoải mái chuẩn bị xuất phát chương năm trăm chín mươi một sa mạc cảnh giới chấn động chuẩn bị xuất phát hoa viên chạm tàu điện ngầm nơi ở thân bởi vì sớm đã có chuẩn bị quan hệ toàn bộ hoa viên chạm tàu điện ngầm sớm đã bị đường vũ đóng k í n lên vì lẽ đó tuy rằng trên mặt đất các loại kiến trúc đều ở báo các tập kích d ư ớ i bắt đầu phong hóa sụp xuống nhưng chạm tàu điện ngầm nội bộ nhưng vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại đường vũ nhìn trong bức tranh tình báo đồ sơn hệ chính đang một bên giới thiệu lão bản căn cứ tình báo biểu hiện ẩn chứa hai nạn, nạn ngày thứ ba ở ban đầu khu vực hướng đông bắc hướng về hồng nguyên đại rừng rậm khu vực dần dần hình thành hai n sa tuyên thạch c h ạ m c h ạ m cây xương rồng sẽ ở ốc đảo triệt để hình thành đồng thời cùng nhau xuất hiện thế nhưng hoa tiên tử thành thục nhưng cần đến ngày thứ tư sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên bay lên thời điểm cũng chính là buổi sáng năm giờ ba mươi tám phân mới gặp sinh ra đ ồ sơn h ề giới thiệu vô cùng tỉ mỉ trên màn ảnh lớn đã xuất hiện ốc đảo vị trí tọa độ đánh dấu điểm cùng thành phố tước loa trên căn bản nằm ở ban đầu khu vực góc đối phương hướng khoảng cách cũng tương đương không gần những này đối với đường vũ tới nói đã không tính cái gì nhưng nhìn sa m ạ ốc đảo xuất hiện vị trí tọa độ đường vũ lông m ạ n nhưng hơi nhữ lại sau đó lập tức đem chủ dạ kêu lại đây chỉ vào trên màn ảnh lớn hình ảnh do hỏi hai người kêu ngư thân thuộc người dự bị vị trí có phải là ngay ở vị trí này phụ cận dư dạ hơi s ữ n g sở lập tức chăm chú nhìn về phía màn hình chỉ là hai giây cũng đã xác nhận xong xuôi không sai cái kêu hai tên người cá thân thuộc người dự bị ngay ở vị trí này điểm phụ cận căn cứ bọn họ con đường tiến tới nên vào ngày mai trải qua trên bản đồ t o a độ tình trạng của bọn họ nói thế nào trạng thái trạng thái không phải quá tốt bởi vì sa mạc cảnh giới đột nhiên giáng lâm quan hệ hai người bọn họ tựa hồ cũng không có phương diện này chuẩn bị đồng thời hải dương quyền thế ở ban đầu khu vực chịu đến áp chế hơn nữa hoàn cảnh quan hệ bọn họ hiện tại dù dạ lén lút liếc mắt nhìn đường v ũ khoe miệng hơi kéo một cái cố nén cười ý nói rằng hai người kia tựa hồ đã có chút mất nước nhưng bọn họ dù sao cũng là thân thuộc người dự bị vì lẽ đó hiện nay xem ra đối với bọn họ thực lực cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng Đương nhiên. hiện tại quan trọng nhất chính là bởi vì sa mạc cảnh giới khiến ban đầu khu vực hoàn cảnh ở trong lượng nước lượng lớn giảm thiểu hai người mang theo đại dương v ậ t cưỡi căn bản là không có cách thích đứng hoàn cảnh của nơi này hai người chỉ có thể vô ích tiến b ư ớ c hành xuyên việt chuẩn bị sống quá này vòng thai nạn lại nói nghe cái kia hai tên người cá thân thuộc người dự bị tăng nộ đường vũ không nhịn được n ở nụ cười tuy rằng kết quả này là hắn một tay tạo thành nhưng cũng vẫn cảm thấy buồn cười hắn muốn chính là kết quả này quyền thế hiệu quả vô cùng mạnh mẽ thế nhưng cũng cùng hoàn cảnh có cực kỳ trọng yếu liên hệ hiện tại cái này trường hợp nếu như cái kia hai tên người cá thân thuộc người dự bị liều lĩnh địa triển khai hải dương quyền thế sắp thực có thể đột phá hoàn cảnh nhân tố ngưng tụ ra lượng lớn dòng nước đi ra thế nhưng hành động của bọn họ á t phải sẽ đưa tới ban đầu khu vực cường lực đắp chế đến thời điểm nhẹ thì phản vệ nghiêm trọng tình huống trực tiếp trọng thương vốn là cái được không đủ bù đắp cái mất hành vi cái này cũng là bọn họ rõ ràng là thân thuộc người dự bị cấp bậc cường giả giờ khác này nhưng lựa chọn loại này vẫn thức cử động nguyên nhân thực sự là địa thế còn mạnh hơn người để bọn họ không thể không như thế đi làm được nếu như vậy vậy thì đang tiêu hao bọn họ một ngày ngày mai buổi chiều nhiệt độ cao nhất ánh mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm chính là chúng ta cơ hội xuất thủ bao cấp chỉ là ở ngày thứ nhất lúc sáng sớm hơi hơi ngừng lại một hồi sau khi liền lại bắt đầu cắt vàng đầy trời quả thực c h e kín bầu trời hơi anh hào hào hào trong thành phố nhà lớn một căn tiếp theo một căn sụp đổ xi măng cốt thép kiến tạo nhà lớn tại đây không ngừng nghỉ cắt vàng bên dưới một chút biểu bị bóc ra hóa thành sỏi liền ngay cả những người cốt thép tấm sát cũng ở này vô cùng vô tận cắt vàng tập kích giới mà dị thường bóng loáng góp cạnh tất cả đều biến mất sạch x a xanh nay thổi một hơi chính là cả ngày làm hai nạn giáng lâm ngày thứ hai bao cắt rốt cục nhỏ đi có thể coi tầm nhìn từ từ trở nên rõ ràng thế nhưng sở hữu người may mắn còn sống sót tất cả đều ngốc tại chỗ bởi vì hai ngày trước cao hơn nữa lâu đứng v g ư n g thành thị lại ở một ngày trong lúc đó c h ố n g giống chỉ còn dư lại một mảnh cắt vàng đương nhiên những ngày cắt vàng ở trong còn chen lẫn rất nhiều ô tô hải q u ố t cùng với các loại không bị nhanh chóng phân giải món hàng kim loại liền ngay cả cũng sớm đã biết kết quả đường vũ nhìn một ngày trong lúc đó biến hóa cũng là thật lâu không nói thành phố tước loa càng là trong vòng một ngày trực tiếp chết đi tám vạn khoảng trừng trái phải người may mắn còn sống sót số lượng nhiều liền ngay cả đường vũ đều mồ hôi lạnh chảy dòng những người này tất cả đều là ôm may mắn tâm lý không có tiến vào lòng đất kiến trúc trốn người may mắn còn sống sót hoặc là những người chỉ là lâm thời đơn giản tìm một cái lòng đất bãi đậu xe trốn kết quả bị cắt c h ạ y n h â n chìm ban đầu khu vực người may mắn còn sống sót lần này thật sự bị dọa sợ cái này kinh tán gâu tất cả đều là nghĩ mà sợ âm thanh trong đó có một nhóm người trước cũng đồng dạng trốn trên đất kiến trúc chỉ là ở sáng sớm hôm qua bão cắt hơi hơi ngừng lại thời điểm mạo hiểm thay đổi nơi ẩn thân vị trí đi đến lòng đất kiến trúc ở trong lúc này mới tránh được một kiếp bọn họ hiện tại là may mắn nhất một nhóm người. nhưng đường vũ như nghĩ n g đến càng nhiều nay vòng chỉ là báo cắt liền một hồi chết rất nhiều người cái kia vòng kế tiếp hủy diệt cấp bậc động đất lại nên làm gì cứu lại càng nhiều người đây là đường vũ hiện tại nhức đầu nhất vấn đề lần này còn có không gió toa kinh thụ có thể thành lập không gió phòng ngự khu cái kia vòng kế tiếp đây cái kia lại nên làm gì ứng đối lần này đường vũ thật sự có chút cực u hứng có điều tiêu cực tâm tình chỉ là ở đường vũ đầu g ó c tồn tại thời gian rất ngắn liền bị hắn cưỡng chế thanh trừ vòng kế tiếp hai nạn vòng kế tiếp lại nói hiện tại cái này trường hợp đối với bọn họ tới nói nhưng là một cái cơ hội hiếm có chỉ là còn không chờ hắn mở miệm cũng đã nhìn thấy vương bá hổ cùng vương hạ vũ hai người bắt đầu đang tán gẫu kênh triển khai tư tưởng tẩy não công tác lượng lớn không gió phòng ngự khu bức ảnh bị bọn họ gửi đi đi ra nhìn không gió phòng ngự khu không có một viên sỏi hoàn cảnh hoàn chỉnh nhà lớn và chỉnh tề đường phố trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh giác nguy hiểm xuất hiện phản quân binh sĩ cùng với những binh sĩ này bảo vệ cho kiểm tra vòng phòng ngự tình huống bên ngoài người may mắn còn sống sót hết thầy đều có vẻ như vậy hài hòa an nhàn nhìn lại một chút không g i phòng ngự khu bên ngoài cắt vàng một mảnh trống g i n g sa mạc rõ ràng so sánh đã làm cho tất cả mọi người rõ ràng hai người là cái gì ý tứ thế này đường v hai người s ắ c thực giỏi về nắm lấy thời cơ giờ khác này chính là đối với những khác người may mắn còn sống sót tẩy nào thời cơ tốt thậm chí ở trong lòng đường vũ vì là nảy vòng thai nạn yên lặng lai nói tới nhiều hơn nữa cũng không sánh nổi mọi người chính mình tận mắt đến sự thực tin tưởng trải qua lần này so sánh có rất lớn một phần người may mắn còn sống sót sẽ chọn tin tưởng bọn hắn đây chính là một cái khởi đầu tốt như vậy bọn họ tại hạ một vòng thai nạn lúc nói cũng sẽ bị càng nhiều người tiếp nhận cho tới những người ngu xuẩn mất không ra hỏa nếu bọn họ như vậy muốn chết đường vũ thì có biện pháp gì đây thời gian từ từ đi đến thai nạn buổi chiều ngày thứ hai nghe chú ra mới nhất bói toán kết quả đường vũ lộ ra ý cười nhẹ nhàng với tay minh xả quân ở bả vai của hắn Đi. minh xả chúng ta hiện tại nên đi giải quyết cái kia hai cái thân thuộc người dự bị thứ ba minh xả ở đường vũ bên thai nhẹ nhàng đáp lại chương năm trăm chín mươi hai người cá cuối cùng chém giết dạ tổng ra trận chương năm trăm chín mươi hai người cá cuối cùng chém giết dạ tổng ra trận ban đầu khu vực một cái ngọn núi lao h á m nơi dưới bóng tối hai bóng người không kiên nhẫn nhìn bên ngoài cảnh tượng hai bản chết tiệt tại sao lần này xuất hiện t a i nạn sẽ là sa mạc đối với chúng ta tới nói quả thực chính là ác độ người cá thân thuộc người dự bị nhẹ dọn g oán giận ít nói điểm nói đi bảo lưu lượng nước một đạo khác âm thanh tựa hồ đã bị bên ngoài quay nướng nhiệt độ cao hòa tan nói chuyện đều có chút vô lực nếu như lúc này có người nhìn thấy dáng dấp của bọn họ tuyệt đối sẽ giật này cả mình dáng dấp của bọn họ ở đâu là thân thuộc người dự bị cấp bậc cường giả vốn là dân chạy nạn bình thường toàn thân khô nước sắc mặt trắng bệnh vô cùng chật vật này hai tên người cá vương đình thân thuộc người dự bị từ khi sớm tới tìm đến này một khối ngọn núi bóng tối nơi sau liền vẫn không có di chuyển quá bước chân bởi vì bên ngoài thực sự là quá nóng hoàn cảnh này mặc dù là bọn họ cũng vô cùng không chịu nổi đặc biệt là bị bao cắt dòng da thổi một ngày hai đ ê m tình huống chỉ là mặt mày xám xịt đã là thực lực bọn hắn mạnh mẽ đương nhiên trong này mấu chốt nhất vẫn là ban đầu khu vực gáp chế lực đối với bọn họ ảnh hưởng chết tiệt ta thực sự là chịu đủ lắm rồi này nhất định là sổ p h ì ạ sổ dầu người cá cà b ấ y n à n g cố ý đem chúng ta hấp dẫn đến ban đầu khu vực nơi sâu xa kết quả hiện tại chúng ta liền duy trì thân thể lượng nước cũng đã quá chừng n g h e đồng bạn còn ở hắn giận mặt khác tên kia người cá trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần lên không còn tiếp lời nhưng rất nhanh trong mắt của hắn trong nháy mắt m ắ m ộ theo mặt để p ò n nhìn g địa h về p minh t h xà từ trời cao hạ xuống đường vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn trốn ở bóng tối ở trong cái k i a hai tên thân thuộc người dự bị trạng thái trong lòng âm thầm gật đầu này sa mạc cảnh giới hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn muốn cường hãn có thể đem thân thuộc người dự bị bước đến trình độ như thế này cũng coi như có thể n g ư ờ i là cái gì người lam đại làm bất đây đường vũ cùng bọn họ tự nhiên không có cái gì nói vỗ nhẹ minh xà nhất thời cắt vàng đầy trời lại lần nữa đem toàn bộ bầu trời bao trùm minh xà tam đại quyền thế lại lần nữa dung hợp vô số cắt vàng hướng về hai tên người cá thân thuộc người dự bị của tới người cá thân thuộc người dự bị lúc này hoàn toàn biến sắc bởi vì bọn họ nhìn thấy nguyên bản màu vàng sỏi giờ khắc này lại tỏa ra n h à n nhạt thu quang cẩn thận là độc tố quyền thế hạt cắt có độc giờ khắc này nơi nào còn nhớ được cái、khác? chỉ có thể điều động hải dương quyền thế vô số dòng nước bỗng dưng ngưng tụ đem hai người gói lại thân thuộc người dự bị chăm chú lên tuy rằng minh xà đã toàn lực triển khai nhưng này chút bao cắt nhưng vẫn bị những dòng nước này cản trở lại lại như bùn vào biển rộng bình thường căn bản đột phá không được phòng tuyến của đối phương m a y may nhưng hai tên người cá áp lực giờ khắp này cũng đồng dạng to lớn bọn họ cái chắn đã mồ hôi lạnh chạy dòng hai bản không thể lại tăng lên ta đã cảm giác đối với ta sức áp chế đạt đến cực hạng cao đến đâu lời nói liền muốn đưa tới phản vệ chúng ta không thể cùng hắn rằng có ở đây ta cảm giác rất xấu tiếp tục như vậy chúng ta rất có khả năng tất cả đều chết ở chỗ này ta sẽ dốc toàn lực thay đổi khí hậu ngươi nắm lấy cơ hội chúng ta nhân cơ hội rời đi nơi này rõ ràng t h a n h cựu thân thuộc người dự bị uy năng bắt đầu bày ra bầu trời trong nháy mắt trở nên hát á m tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên Chu vi mười km bên trong toàn bộ bầu trời bị mây đen bao phủ hơi nước bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ liền ngay cả minh x ả khống chế bao cát giờ khác này lại đều chịu đến áp chế nhưng giờ khác này toàn lực triển khai quyền thế uy năng người cá thân thuộc người dự bị cũng đã liền phun ba thanh máu tươi đáng chết ban đầu khu vực á c chê so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nghĩ như vậy hắn thân thể đã bắt đầu lay động khó khăn nhìn về phía đồng bạn chính là hiện tại hai bản đồng bạn nhưng cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng vô số hơi nước dưới chân hắn ngưng tụ hóa thành một cái không trung dòng sông cái kia hai cánh phi ngư đã xuất hiện lần nữa ngay ở người cá lại lần nữa phun ra máu tươi sắp hôn mê thời khắc tên là hai bản người cá đã kéo đối phương điều khiển phi ngư hướng biển một bên bay đi không trung dòng sông nhanh chóng di động người cá toàn lực khống chế dòng sông ở mây đen bao trùm bên dưới tốc độ phi hành không thể nói là không nhanh cái kia mạnh bị triệu hắn mà đến t ầ n mây thật t h y cũng ở đối phương điều khiển dưới đồng thời hướng về cạnh biển rời đi m u ố nhưng nắm c hiện tại đã không phải cân nhắc những ngày thời điểm đồng bạn nhất định phải mau chóng khôi phục sức chiến đấu như vậy mới có khả năng rời đi tòa này ban đầu khu vực chỉ là hắn mới vừa đem chất lỏng đút cho đồng bạn liền nghe đến một tiếng quát nhẹ vang lên sô tan theo âm thanh này vang lên liền nhìn thấy một vệ kim quang bay đến mây đen bên trong nguyên bản tối tăm bầu trời lại lần nữa trở nên trở nên sáng n g i còn chưa dễ dàng ngưng tụ hơi nước cũng đang nhanh chóng tiêu tan vẹn vẹn không tới vài giây thời gian trừ bọn họ ra bên người cái kia không t r u n g dòng sông hoàn cảnh đã lại lần nữa trở về khô r á o cùng nóng bức trên bầu trời nóng rực ánh sáng hạ xuống tựa h ồ nhiệt độ so với trước lại lần nữa tăng lên mấy độ nhưng bao quát mới vừa thức tỉnh người cá hai tên thân thuộc người dự bị trên mặt nhưng tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ kim quang. nay không phải ở cùng động vật biển chi xào lúc chiến đấu xuất hiện hai người tâm thần chấn động bọn họ không nghĩ đến chính mình thủ lĩnh khổ sở tìm kiếm tên kia s u a tan cất lốc dẫn đến hai tên thân thuộc người dự bị bỏ mình kẻ cầm đầu lại ngay ở này ban đầu khu vực không được người này nhất định cùng động vật biển chi xào là một nhóm nghĩ đến trước xuất hiện minh xà titan hai người hiểu được cái gì lập tức ngẩng đầu nhìn hướng thiên không quả nhiên một vòng ánh nắng đã cách bọn họ càng ngày càng gần chiếm chiếp dung nham titan thân ảnh khổng lồ từ trên trời ra xuống nóng rực khí tức cùng q u n bạo dung nham quay nướng toàn bộ đại đ i ệ không khí vạt mẹo sóng nhiệt cuồn hòa xạ ở dung nham titan sự k h ô n g chế đã hướng về hai tên người cá thân thuộc người dự bị bao phủ mà đi lần này coi như là cái k i a không chung dòng sông nhiệt độ đều đang nhanh chóng lên cao sa mạc làm nóng bức hoàn cảnh vốn là khắc chế hải dương quyền thế hiện tại lại tới một cái k h ô n g chế dung nham cùng ngọn lửa quyền thế dung nham titan hai người hiệu quả lẫn nhau bên dưới người cá thân thuộc người dự bị giờ k h ắ c này chỉ cảm thấy cảm thấy bên người dòng nước trở nên nóng bỏng liền ngay cả hai cánh phi ngư cũng đã không còn bơi lội hai mắt xoay chuyển tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong khoảnh khắc nhanh đến hai tên người cá thân thuộc người dự bị cũng không kịp phản ứng liều mạng đi dứt lời hai người đã cắt hàng một cái thâm h ả i bích loa san hô tạo chất lỏng bắt đầu toàn lực triển khai hải dương q u y ề n thế trong lúc nhất thời khu vực này phong vân tế hội hai i ê n r trận, b bầm lăng xuống, Trưng 593, phiên ra chợ, bầm lăng xuống. Hai tên r n luân g h i người cá thân thuộc người dự bị bắt đầu liều mạng dung nham titan nhưng mang theo vô cùng y thế hướng về hai người là tới vội vàng bên dưới hai tên người cá cũng chỉ có thể đem hết toàn lực triển khai hải dương q u y ề n thế điều khiển bên người dòng nước hướng lên phía trên công tới nhưng dung nham titan con non nhưng ở cùng dòng nước tiếp xúc thời gian hai cánh bóng nhân vũ dung nham cùng tiếp trô độ đại người dòng nước chính diện tiếp xúc trong nháy mắt vô số dòng nước bốc hơi lên sản sinh hơi nước đem khu vực này bao trùm không khí trong nháy mắt trở nên nhiệt độ cực cao giống như lầm hấp nay vẫn chưa xong không cho hai tên thân thuộc người dự bị cơ hội thở lấy hơi màu đen đỏ ánh sáng đã trên không trung sáng lên mới vừa bắt đầu ngưng tụ tầng mây bị nhuộm đấm đến khủng bố dị thường rốt cục năng lượng ngưng tụ xong xuôi một đạo thô to màu đỏ đèn tiêu năng lượng từ tầng mây bắn ra trong nháy mắt cũng đã h oanh kích ở đạo kia từ lúc r u n g nham quả cầu lửa dưới l à o đà đá l à o đảo dòng nước bên trên Xì xì xì. năng lượng cao nguyên tử thổ tức ở minh xả toàn lực phụt lên dưới kéo dài phát ra độc tố quyền thế toàn lực ăn mòn nguyên tử quyền thế thì lại không ngừng chế tạo năng lượng cao xung kích、Rào. hai tên người cá toàn lực ngưng tụ mà thành dòng nước phòng ngự phía trên đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái lô thùng to nguyên tử thổ tức xuyên qua mà vào trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực đều chiếu rọi màu đen đỏ ánh sáng làm chùm sáng tiêu tan minh xả sau lưng màu đỏ tươi cánh thịt đại lực vỗ hai tên người cá thân thuộc người dự bị mới vừa chế tạo mây đen ở cường lực khí lưu điều đ ộ n g dưới tiêu tan mà đi dung nham titan con non cũng đã đi vòng vẹo mà quay về không chờ mặt đất cắt đùi tàn đi miệng mở ra lớn dường như truyền kỳ cố sự bên trong át lòng cổ họng ngọn lửa phun trào sau mực khắc hỏa xà từ trong miệm hắn xỉ ra quay về mặt đất ti hạt cắt bắt đầu hòa tan sóng lửa bao phủ mặt đất đầy đủ quá bảy t á n g i â y dung nham titan con non lúc này mới kết thúc phụt lên vô cánh cùng minh xà hiện thế đối chọi l a n g không mặt h ị một trận khí lưu thổi qua không trung vung lên cắt bụi tiêu tan liên nhìn thấy mới vừa rồi bị dung nham titan con non công kích khu vực đen đỏ một mảnh có h ò a tan trạng thái l ỏ n g pha lê còn đang phát tán ra hừng ư đỏ cũng có minh xà độc tố quyền thế ảnh hưởng hiện ra màu xanh lam sấm ánh sáng mặt đất nhưng nhất làm cho người khiếp sợ như là trên mặt đất một cái đã vô cùng lờ mờ màu vàng nhạt lồng ánh sáng chính đang hơi lấp lóe dung nham titan con non thấy thế lại lần n nhưng này đạo lồng ánh sáng nhìn lảo đà lảo đảo ở dung nham ti tan con non công kích dưới còn đang kiên trì minh xà trên đầu đường vũ nhìn dưới chân cái kia không đủ hai mở to nhỏ lồng ánh sáng trong lòng cũng thoáng thở dài những này thân thuộc người dự bị gốc gác thật không phải hắn có thể so sánh đặc biệt là giống người ngư vương đình như vậy cấm h ả i khu bá chủ cấp bậc thế lực dù hắn tiêu tốn không ít tâm tư thiên thời địa lợi nhân hòa toàn chiếm ưu tình huống vẫn cứ không có cách nào thừa dịp cơ hội một lần đem bọn họ giải quyết mà ở lồng ánh sáng ở trong hai tên người cá giờ khắp này kỳ thực cũng đến cực hạ tinh thần bề h à i toàn thân xe rách giống như đau đớn những này tất cả đều là bị ban đầu khu vực sức gáp chế phản vệ kết quả cũng may là bọn họ trước tất cả đều ở trong miệng hàm một điểm thâm hải bích loa san hô tảo chất lỏng lúc này mới chống được hiện tại bằng không cũng sớm đã bị phản vệ mà chết bình thủy tinh lại lần nữa lấy ra nhìn bên trong cuối cùng vài giọt thâm hải bích loa san hô tảo chất lỏng hai người nhìn nhau lộ ra c ư ờ i khổ động tác của bọn họ đường vũ tự nhiên đã nhìn ở trong mắt bên hai cũng chuyển đến đồ sơn hề âm thanh l ã bản không sợ máy bay không người lái đã đến khu vực mục tiêu bầu trời bất cứ lúc nào có thể tiến hành đạn hạt nhân ném đường vũ ngầm q ta nói n thấy đường vũ liếc mắt nhìn phía dưới lồng ánh sáng khoe miệng lộ ra c r à o phúng ta nói vòng bảo vệ đem biến thành lao tù liền mặt đất bất kỳ vòng bảo vệ ở trong sinh vật không thể rời đi nửa bước quy tắc thay đổi xong xuôi lấy đường vũ làm trung tâm một vệ kim quan g hướng về chu vi nhanh chóng quyết tán mà minh xạ nhưng ở đường vũ lời nói hạ xuống trong n g á y mắt đã toàn lực triển khai bầu trời quân thế hướng về xa xa bay đi dung nham titan con non theo sát phía sau tốc độ nhanh chóng trước mắt cũng đã xuất hiện ở bên ngoài mấy km mà nơi ẩn thân bên trong đồ sơn hề l ạ n h lạnh âm thanh đã tiếp cận kết thúc ba hai một ném đã sớm hoàn thành mục tiêu khóa chặt tiểu gấu mèo lúc này ấn xuống trong tay nút bấm phi hành ở trên năm m cao độ không sợ máy bay không người lái vụ cửa sập đã mở ra theo tiểu gấu mèo ném nút bấm hạ xuống một viên b ụ bấm bom hướng phía dưới rơi đi bên trong chứa t ả i nhưng là hai viên đầu đạn hạt nhân chi bom cắt ra không khí âm thanh ở mảnh này khu vực v ă n g lên người cá thân thuộc người dự bị ở đường vũ triển khai nhà độc tài năng lực thời điểm liền nhận ra được không đúng là minh m xả cùng dung nham ti tan nhanh chóng lúc rời đi bọn họ cũng định rời đi thế nhưng là đột nhiên phát hiện mới vừa còn bảo vệ bọn họ vòng bảo vệ giờ khắp này biến thành nhốt lại hắn lao t ủ dù là nghĩ tất cả biện pháp đều không thể bước ra vòng bảo vệ nữa bước liền ngay cả đóng kín vòng bảo vệ đều không làm được một điểm bọn họ đã nghe được bom rơi dụng âm thanh ngầm đầu liền nhìn thấy một viên b ụ bấm bom quay về bọn họ vòng bảo vệ thẳng tắp rơi xuống không không sáu vâng đám mây hình ấm ở trong sa mạc bay lên mạnh liệt sóng trùng kích hướng về chu vi k h u ế c h tán bên ngoài mấy chục km đường vũ đã trốn ở minh x à phía sau mang kính dâm nhìn phía xa bay lên đám mây hình ấm hơi nghiêng đầu ồ hướng ba lão bản thành công đánh trúng mục tiêu khác biệt không vượt quá ba m rất tốt nhưng là lão bản ta nhớ được ngươi trước đã từng nói chúng ta dễ dàng sẽ không vận dụng đạn hạt nhân có tác dụng p ụ lần này nghe được đồ sơn hề lo lắng lời nói đường vũ khép cười một tiếng không sao sau lần này đạn hạt nhân cũng là chính thức trở thành uy hiếp cấp vũ khí lại lợi dụng nó độ khả thi liền rất nhỏ làm nổ tung dư huy triệt để tiêu tan minh xả thổ đường vũ đi đến hạch bạo khu trung tâm nơi này sỏi toàn bộ hòa tan trở thành pha lê giờ khác này đã làm lạnh ngưng tụ hai đạo cháy đen bóng người bị cắt vàng bao trùm chỉ lộ ra một nửa thân thể nhìn cái k i a cháy đen bóng người đường vũ hơi n h ũ n mày thú vị đều như vậy lại còn không chết đúng hai tên người cá thân thuộc người dự bị vẫn cứ có chút lạ mệnh khí tức lưu giữ nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi một viên đạn hạt nhân công kích mức năng lượng đã tới năm mươi điểm trình độ mà này đã có thể trực tiếp giết chết bất kỳ thân thuộc người dự bị trở xuống sinh mệnh hiện tại hai viên đạn hạt nhân hiệu quả trồng chất bên dưới hai người này đèn cạn dầu thân thuộc người dự bị có thể lưu giữ một hơi đã vô cùng hiếm thấy mà chuyện này đối với đường vũ tới nói cũng là thiên đại tin tức tốt chuyện này ý nghĩa là hải dương quyền thế sẽ không tiêu tan trôi đi hai á c h ư không nhà tù bay lên hai cô cháy đen bóng người cũng đã bị bắt t í n vào tất cả b ù i bầm lắng xuống làm đường vũ trở lại nơi ẩn thân lúc đã tới gần chạm v ạ n sở dĩ một như vậy mới trở về chủ yếu vẫn là minh xà đem h ạ c h bạo ô nhiễm bức xạ hạt nhân hấp thu tiêu tốn một chút thời gian nơi ẩn thân tất cả mọi người đã biết cái kia hai tên người cá thân thuộc người dự bị bị đường vũ thu nhận lên đều thập phần hưng phấn l ã o bản lần này ngươi có thể tăng lên tới thân thuộc người dự bị cấp bậc không tiểu gấu mẹo một mặt tước cao những người khác cũng đều là như thế vẻ mặt đường vũ nhún bay ta đây nào có biết có điều ta phòng chừng vấn đề không lớn、Hoa. thân thuộc người dự bị mặc dù là cấm hải khu đều là chân thật c ư giả thuộc về cao cấp sức chiến đấu người cá vương đình thân thuộc người dự bị số lượng cũng có điều chỉ có hơn hai mươi vị mà đồ sơn hề cũng sớm đã vì là đường vũ chuẩn bị chúc mừng t i ệ c tối tất cả mọi người cơm nước no nê đường vũ đi đến thai ách phòng trưng bày ý thức nhưng tiến vào thai ách hư không nhà tù ở trong hai viên đại dương màu xanh lam n h ạ t quyền thế kết tinh đã ngưng tụ hoàn thành này hai viên hải dương quyền thế kết tinh cùng t r ư ớ c thu được quyền thế rõ ràng không giống ở kết tinh vị trí giữa xuất hiện một vòng màu vàng n h ạ t hoa văn cũng chính là này màu vàng nhạc hoa văn để này hai viên hải dương quyền thế kết tinh không tầm thường đường vũ ánh mắt kích động nhìn về phía này hai viên kết tinh không do dự nữa đường vũ giờ khác này lại như bị nước biển vây quanh hàn thủy ý du đang ở đại dương ở trong kình tiếng hót tiếng bọc nước thủy chiều dầm thành không dứt bên thai đường vũ bảng điều khiển thượng hải dương quyền thế quyền hạn tiến độ đang nhanh chóng tăng lên trên không kịp nghĩ nhiều mặt khác một viên hải dương quyền thế kết tinh cũng lặng yên vỡ vụn từng cái từng cái cảng nộ ở đầu góc của hắn hiện lên hắn lại như một cái lào ống ngồi ở cạnh biển trên quốc đảo tận mắt đại dương nhật n g u y ệ t thay đổi thương hải t ă n g điển tận mắt chứng kiến đại dương xuất hiện cùng với sinh mệnh sinh ra cũng không biết trôi qua bao lâu đường vũ ý thức chậm rãi trở về nhìn tin tức bảng điều khiển trên hải dương quyền thế quyền hạn tiến độ đã học theo trước mười lăm ba đạt đến năm mươi tám khỏe miệng lộ ra ý cười xong rồi rốt cục trở thành thân thuộc người dự bị dựa theo lam đại làm bạch lời giải thích cấm hải khu quyền thế quyền hạn bốn mươi trong lúc đó được gọi là quyến người bốn mươi một tám mươi là thân thuộc người dự bị mà tám mươi một trăm linh chính là quyến người cấp đường vũ trong lòng có chút t i y ế t v ố i này hai tên người cá thân thuộc người dự bị trong lúc đó trùng hợp quyền hạn quá nhiều có thể tăng lên tới năm mươi tám cũng đã là cực hạn có điều hắn cũng biết quyền thế quyền hạn vốn là càng gần đến mức cuối tăng lên càng khó khăn đặc biệt là nắm quyền hạn tăng lên tới chín mươi trở lên sau cái kia càng là bước đi liên tục khó khăn từ s g ạ t nơi đó hiểu rõ chỉ là kẹt ở chín mươi chín thân thuộc cấp cường giả cũng không biết có bao nhiêu cũng chính bởi vì vậy có mấy người gặp trong bóng tối đánh chết cái khác cùng quyền thế thân thuộc muốn đột phá cuối cùng g à n buộc cũng có người nương nhở vào thai ách thông qua thai ách quan tâm đồng hóa để hoàn thành cuối cùng con đường hoặc là liên hệ nơi sâu xa trong vũ trụ không biết tên tồn tại tiến hành cái gọi là đột phá lại như lúc trước e sgat sở dĩ mạo hiểm đi đến nơi sâu xa trong vũ trụ mạo hiểm cũng là bởi vì hắn quyền thế quyền hạn đến 98% sau đã bị kẹt thời gian rất lâu mà hiện tại đường vũ tuy rằng khoảng cách cấp bậc kia còn xa nhưng hiện tại cũng coi như là đến giai đoạn thứ hai rời đi thai ách hư không n h ạ t tù ngay lập tức đường vũ liền nhận biết rõ ràng không giống hắn mặc dù đang ở nơi b n thân cũng có thể dễ dàng nhận biết được biện rộng tình huống đối với hải dương quyền thế không chế đạt đến đỉnh cao đi đến t hai ách phòng trưng bày một cái sân khấu trước theo đường vũ vươn tay phải ra trên sân khấu màn ánh sáng biến mất màu lam nhạt tam xoa kích bị đường vũ nắm ở trong tay hải chiêu phá phong lúc trước đường vũ ở t ư ớ c loa vùng b i ể n thu được kỳ vật căn cứ lam đại lam bạch từng nói cái vũ khí này là người cá vương đình thánh tử sử dụng vũ khí tại đây kiện vũ khí thất lạc sau người cá vương đình tiêu tôn cái giá không nhỏ tìm kiếm tung tích của nó nhưng là bởi vì đường vũ ngay lập tức liền đem cái này vũ khí thu nhận tiến vào hai ách phòng trưng bày vì lẽ đó người cá vương đình vẫn không có thu hoạch cái vũ khí này sử dụng yêu cầu thấp nhất chính là hải dương quyền thế quyền hạn đạt đến bốn mươi trở lên cũng chính là thân thuộc người dự bị cấp bậc mà hiện tại đường vũ rốt cục đạt đến sử dụng cái vũ khí này yêu cầu lúc trước người cá thánh tử lợi dụng cái vũ khí này tuấn h sắt lam văn t i ệ m thứ điện man hình ảnh còn sờ sờ ở trước mắt phía dưới này đối với thân thuộc người dự bị rốt cục không chi phí hết tâm kế đường vũ nội tâm kích động hắn biết rõ lần này có thể giết chết cái kia hai tên người cá thân thuộc người dự bị hoàn toàn là khắp mọi mặt nhân tố kết hợp lên nguyên nhân mà to lớn nhất nhân tố chính là ban đầu khu vực đối với bọn họ áp chế Cùng mạc c lần này n sa ả hai giới t nạn đối với hải d ư ơ ngày q n thứ ế khắc c ba sáng sớm đường vũ liền mang theo giúp chủ giả cùng tiểu gấu mẹo đi đến hồng nguyên đại rừng dậm phương hướng ngày hôm nay bắt đầu bão cắt xuất hiện đã không còn như vậy nhiều lần hay là bão cắt tác dụng chính là trong thời gian ngắn đem ban đầu khu vực cải tạo thành sa mạc đang đi tới hồng nguyên đại rừng rậm khu vực trên đường đường vũ cũng xác thực cảm nhận được sa mạc cảnh giới mang cho ban đầu khu vực biến hóa thường thường có thể nhìn thấy một ít l o a ánh kim loại khoáng vật tài nguyên lộ ra trên mặt đất có chút là màu vàng có chút nhưng là màu xanh lam đây chính là sa mạc cảnh giới hai nạn mang đến khoáng vật tài nguyên tăng nhanh hiệu quả khi bọn họ đến hồng nguyên đại rừng rậm khu vực lúc minh x ả kỳ vật nhận biết thiên phú tựa hồ đã cảm ứ n g được kỳ vật tồn tại thẳng tắp hướng về một phương hướng bay đi chỗ đó chính là sa mạc ốc đảo xuất hiện vị trí đường vũ cũng phóng tầm mắt vi vọng rất nhanh sẽ khỏe miệng hơi làm nổi lên bở lão bản ốc đảo ta thấy ốc đảo tiểu gấu m è o thả tay xuống bên trong kính viễn vọng nói rằng theo minh xà chậm rãi hạ xuống bọn họ hạ xuống ở khoảng cách ốc đảo còn có một kỳ lờ mẹ vị trí bởi vì căn cứ đồ sơn hề tình báo khoảng cách ốc đảo triệt để hình thành còn cần một giờ khoảng trừng trái phải hắn không muốn bởi vì bọn họ tùy tiện tiến vào ảnh hưởng đến kỳ vật sinh ra tuy rằng hiện tại đã sáng sớm hơn chín giờ thế nhưng mặt trời đã vô cùng nóng bức nhiệt độ cao làm cho không khí đều có một ít vật mẹo đại dương thầy tu quyền trượng xuất hiện ở đường vũ trong tay theo thân thuộc người dự bị cấp độ quyền thế vi năng chuyển động đỉnh đầu bọn họ vị trí rất nhanh sẽ xuất hiện tảng lớn mây đen che kín ánh mặt trời chiếu rọi nhiệt độ trong nháy m ắ t mát m ẹ hạ xuống từ ba lô không gian lấy ra mấy cái ghế nằm cùng bàn trà các loại hoa quả đ ồ uống mang lên đường vũ nhìn về phía chủ ra hai người vậy chúng ta liền hơi hơi các loại đi Trưng 595, xa tuyển thạch, chạm chạm cây sưng, rồng. Trưng 595, xa tuyển thạch, rồng. rồng. sưng, sưng, Đường dưa ướp cảnh uống n giới. xa xa Sa hầu cây cây chạm chạm chạm chạm chấp, mạc đá Vũ sáng mắt lên. lập tức đứng dậy d ù dạ cùng tiểu gấu mèo cũng sớm đã chờ đến có chút nóng nảy nhìn thấy đường vũ đứng dậy nơi nào không hiểu ốc đảo đã thành hình lão bản đi nắm chặt quá khứ thiện tay đem vài tờ ghế nằm thu vào ba lồ không gian lần này cũng không cần cơi ư lấy minh x à tất cả đều hướng về ốc đảo chạy đi cách xa nhau còn có một lạng trăm mét bọn họ cũng đã nghe thấy được nồng nặc nguồn nước khí tức cùng với thực vật đặc hữu m ù i tấm h ngát cái này ốc đảo cũng không lớn diện tích cũng chỉ có bảy tám km h nhưng cũng thai ngén nồng nặc sinh cơ đến gần ốc đảo vị trí trung tâm là một cái trong suốt trong suốt hồ nước t r u n g quanh hồ nhưng là xanh ung tươi tốt bãi cỏ trong lúc thỉnh thoảng có chút chim lội s ẹ t qua mặt hồ gây nên điểm điểm sóng nước trên bãi cỏ đủ loại tiểu hoa tranh nhau mở ra vài con chuột cắt lấm la lấm lét điện từ dưới nền đất t r u i ra cảnh giác đánh giá tất cả xung quanh cây táo thụ nịnh địa thụ cây hồ dương sinh trưởng đạt được ở ngoài rậm rạp một mảnh sinh cơ giạt rào r ă n g rớp mấy chục họa cây xương rồng mang theo cả người gai nhọn rải rác ở ốc đảo ở trong mà hấp dẫn người nhất nhưng là tối tới gần hồ nước cây kia cây xương rồng bên trong cũng là hạt đứng trong bầ ở tại đỉnh chót một cái hai mươi mấy cm màu đỏ nụ hoa đã lặng yên xuất hiện bên trong hiển nhiên chính đang thai ngén cái gì một ánh mắt liền có thể nhìn ra vô cùng bất phàm hoa a bốn tiểu gấu mèo nhìn trước mắt ốc đảo không tự chủ được mà phát sinh cảm thán bởi vì thực sự quá đẹp ở mênh mông cắt vàng bên trong nhìn thấy như vậy một mảnh màu xanh lục quả thực chính là đối với tâm linh ngọt rửa đường vũ cũng đồng dạng vô cùng chấn động đối với thiên nhiên quỷ phụ thần công hắn lại lần nữa tràn đầy lĩnh hội có điều rất nhanh đường vũ trở về quá thần đến cất bước hướng về ốc đảo đi đến đi thôi nên chúng ta làm việc tiểu gấu mèo cùng trụ dạ theo sát phía sau mục tiêu của bọn họ sáng tỏ chính là ốc đảo trung tâm hồ nước nơi đó có kỳ vật sa tuyền thạch ở hoa tiên tử thành thục trước cây xương rồng là không thể động thế nhưng này sa tuyền thạch liền không đáng kể ba người vừa đi vào ốc đảo cũng cảm giác được rõ ràng không giống tối hiện ra khác nhau chính là không còn cảm nhận được khô giáo cùng quen nướng chỉ có mát mẹ cùng toàn thân thoải mái xem ra cái này ốc đảo cũng có một ít thần dị hiệu quả bọn họ tiếp tục hướng phía trước chuẩn bị đi đến hồ nước đường vũ đột nhiên lôi kéo g i ú dạ cùng tiểu gấu mèo lui về phía sau chỉ thấy bọn họ vừa nay đứng thẳng vị trí đã bị mấy chục cây chết đ u ú t hô hai mươi công trường gai nhọn bao trùm những ngày gai nhọn mơ hồ có tia sáng né qua hiện nhiên chúng nó độ cứng rắn không thua gì cường độ cao hợp kim lại nhìn cái kia bắn vào mặt đất chiều sâu ba người đều là hít vào một ngụm khí lạnh này gai nhọn uy lực đã không kém gì xuống trường ngắm bắn cẩn thận những tiên nhân này trưởng ở hoa tiên tử sinh ra trước đều sẽ nằm ở công kích trạng thái chúng ta không nên tới gần chúng nó đường vũ giờ khắp này cũng trở về nhớ tới liên quan với những tiên nhân này trưởng giới thiệu ba người lúc này tăng cao cảnh giác bắt đầu căn cứ những tiên nhân này trưởng phân bố cẩn thận đi tới sau mười mấy phút Rốt cục đường ế n trung n Úc đảo trung tâm hồ ớ giới. c cố biên Bọn họ cố ý đã r i kia xa cao lớn nhất cây l ớ nhất n cây ư ơ rồng, rồng đừng mơ tới nữa, này sương nhiên là mạnh nhất, bọn họ cũng không muốn đi tự mình thử một chút sự công kích của đối phương cường、độ. Đường dù sao khỏa đi đối độ. mơ một tới thực tất tự thử chút là cây họ kích lực của sự vũ giờ khắc này nhìn trong suốt sạch sẽ hồ nước chỉ cảm thấy cảm thấy tâm thần thoải mái mấy vị cá bơi ở bên trong nước tự do nô đùa phảng phất ngay ở không trung bơi lội căn bản là không nhìn thấy hồ nước dấu vết đường vũ đầu góc trong nháy mắt liền xuất hiện một câu nói nếu như không du không chỗ nào y hỉa Mà ngay n ở hiệu ữ n này g cá b ơ d ư ớ quả một có nhẹ nhàng xác suất khiến chu vi sinh ra khoáng vật tài nguyên hiệu quả hai có thể làm cho nham hệ xa hệ quyền thế người trưởng không có cực kỳ nhỏ bé xác suất tăng lên quyền thế quyền hạn một mươi đường vũ khỏe mắt khẽ nhúc đích đây là thứ tốt ta tuy rằng khối này s a tuyển thạch hiệu quả đều vô cùng nhỏ bé nhìn như không nổi tác dụng gì nhưng đây chỉ là một viên s a tuyển thạch hiệu quả đường vũ phóng tầm mắt nhìn tới sáng sủa đáy hồ ở trong lại đâu chỉ là ẩn dấu mười 10 khối một trăm khối s a tuyển thạch đồng thời đường vũ thành tựu thai nạn lữ giả cũng lại lần nữa q u e n mới người may mắn còn sống sót đường vũ trải qua đau khổ rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết báo vật thế gian kỳ vật thu được thành tựu thai nạn lữ giả hiệu quả trồng chất số lần một khu vực truyền thuyết độ một đem xa tuyển thạch giao cho chủ giả cùng tiểu gấu mèo hai người kiểm tra quả nhiên hai người bọn họ cũng ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía ở mảnh này hồ nước. lão bản đây chính là thứ tốt ta vốn là này vòng sau hai nạn ban đầu khu vực khoáng vật tài nguyên số lượng liền sẽ tăng lên nếu như chúng ta đem thu thập được s a tuyển thạch tập trung đến một chỗ cái k i a chẳng phải là nơi đó gặp tùy cơ sinh thành các loại khoáng vật tài nguyên không sai chúng ta hiện tại không có khống chế nhắm hệ s a hệ quyền thế người nhưng mặc dù chỉ là sinh khoáng hóa vật tư nguyên cũng đầy đủ chúng ta khai phá d ù d ạ cùng tiểu gấu mèo suy nghĩ cũng chính là đường vũ ý nghĩ vậy chúng ta liền phân công nhau hành động đi nơi này s a tuyển thạch một viên không để lại toàn bộ mang đi đường vũ nói cho tiểu gấu mèo đập xuống đại dương c h ú c phúc sau cũng đã nhảy vào trong hồ nước đối với sa tuyển thạch tiến hành thu thập d ù dạ cùng tiểu gấu mèo cũng là theo sát phía sau nhảy xuống nước kỳ thực đối với đường vũ tới nói vốn có thể không cần tự mình vào nước lấy hắn hiện tại hải dương quyền thế năng lực có thể trực tiếp đem đ á y h ồ đồ vật quyền đến bờ tiến tới hành trọn nhưng cân nhắc đến đó hành quan trọng nhất hai nạn kinh ngộ hoa tiên tử ngay ở bên hồ thanh é n vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý mới vẫn là tự mình vào nước thu thập tốt mà minh s ạ thì lại ở trên mặt nước giúp ba người cảnh giới hồ nước không lớn ba người vẹn vẹn tiêu hao không tới ba tiếng liền đem sở hữu sa tuyển thạch thu thập hoàn thành cuối cùng theo thống kê sa tuyển thạch số lượng tổng cộng có 432 viên lão bản này hơn 400 viên sa tuyển thạch có thể phát huy bao lớn tác dụng tiểu gấu mẹo có chút ngạc nhiên đường vũ nghe vậy khẽ lắc đầu cái này không rõ ràng sau khi chúng ta thử một chút là được có điều làm sao cũng đến đợi được vượt qua một vòng cuối cùng hủy diệt cấp tai nạn đúng nếu như động đất đem những này sa tuyển thạch toàn bộ chấn động không còn vậy thì quá đáng tiếc tiểu gấu mẹo phụ hòa nói hắn chưa từng có cân nhắc qua bọn họ sẽ không có cách nào vượt qua hủy diệt tri vực tai nạn sau khi ba người ngay ở hồ này một bên tìm kiếm một nơi phong cảnh không sai địa phương đắp cái lều vải l ặ n g lặng chờ đợi hoa tiên tử sinh ra uống một hớp nước đá đường vũ ánh mắt nhìn về phía xa xa cây kia to lớn cây sơn rồng mặt trên nụ hoa dở khắc này đã vô cùng phong phú t h ư ợ n h ư lúc nào cũng gặp tỏa ra cái này hoa tiên tử cũng là một cái đặc thù chủng tộc sao nàng lại là từ đâu tới đây có thể hay không là lãng quên đại lục đường vũ tâm tư bắt đầu tung bay thời gian trôi qua hai nạn ngày thứ tư sáng sớm bầu trời hắc cám bắt đầu thối lui một vệ ngân bạch sắc xuất hiện ở chân trời mông lung ốc đảo bên trong đường vũ ánh mắt lấp lánh địa nhìn về phía xa xa cây kia cao hơn bốn mét cây sương rồng nội tâm giếng cổ không giao động cùng ngày một bên ngân bạch sắc rốt cục biến thành mặn màu lòng đỏ trứng lúc kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên việt toàn bộ thế giới r i e o rắc ở màu vàng nóng sa mạc cảnh giới ốc đảo cũng bị n ả y sợi ánh mặt trời chiếu lượng cũng ngay lúc đó ở đường vũ ba người nhìn kỹ cây kia cao hơn bốn mét cây sương rồng trên nụ hoa cũng lặng yên t ỏ ra nước mũi mùi hương ở toàn bộ ốc đảo lan tr đường vũ chỉ cảm thấy cảm thấy bông cảm thấy phân chấn nguyên bản có chút mệnh m ỏ i thân thể cũng lập tức khôi phục tinh lực đường vũ sáng mắt lên nhìn về phía thanh trạng thái quả nhiên mới xuất hiện một cái hoa n g ư mùi hoa trạng thái nhưng hắn ánh mắt rất nhanh liền bị cái k i a đoá tỏa ra đoá hoa hấp dẫn bởi vì một cái màu phấn hồng bóng người tựa hồ xem mới vừa tỉnh ngủ bình thường từ cái k i a cây xương rồng đoá hoa ở trong chậm rãi ngồi dậy tay nhỏ xoa còn có chút cặp mắt mông lung đánh giá tình huống c u n g quanh mà đường vũ lúc này đã đứng ở minh xà trên đầu đi đến cây xương rồng trước mặt ở hoa tiên tử vẫn không có phản ứng lại thời điểm ngón tay đã chỉ về đối phương bảng điều khiển trên thiên phú một cột hơi lấp lóe cưỡng chế giấy bán thân phát động một vệ kim quăng từ đường vũ trong tay trực tiếp bay vào hoa tiên tử chỗ mi tâm một tia yếu ớt tinh thần liên tiếp xuất hiện ở đường vũ cùng hoa tiên tử trong lúc đó đồng thời này tia tinh thần liên tiếp nhanh chóng tăng cường cố hóa hoa tiên tử cũng hoàn toàn tỉnh lại vỗ phía sau giường như chuồn chuồn bạc d ự n cánh bay đến đường vũ trước mặt chào ngươi chủ nhân của ta đường vũ đưa tay phải ra hoa tiên tử lúc này rơi vào bàn tay của hắn bên trên nhìn trong tay chỉ có hơn m ộ ư ơ i cm hoa tiên tử đường vũ khỏe miệng hơi làm nổi lên bằng điều khiển trên liên quan với hoa tiên tử tin tức đã thình lình xuất hiện hoa tiên tử t r u n g tộc thinh linh giới thiệu đây là thiên nhiên tinh linh nắm giữ thần kỳ năng lực sinh mệnh quyền hạn đẳng cấp trung trở hiệu quả một hoa tiên tử vị trí địa phương thực vật loại kỳ vật sinh trưởng tăng thêm mức độ lớn tăng cường đối với hoàn cảnh thích ứng tính mức độ lớn tăng cường thực vật loại kỳ vật hiệu quả mức độ lớn tăng cường hiệu quả hai hoa tiên tử vị trí địa phương thực vật sẽ không tử vong đ hiệu quả. Hiệu quả giả một mươi đường heo thực tàn, vũ trong lòng hơi kinh ngạc không nghĩ đến cái này hoa tiên tử sinh mệnh quyền hạn đặng cấp lại cùng mình xả một cấp bậc đều là trung đẳng hắn đối với hoa tiên tử coi trọng trình độ lại lần nữa tăng lên hắn hiện tại đã không phải cái gì cũng không hiểu đến t i ể u bệnh tại đây cái tận thế trò chơi thế giới tuyệt đại đa số đều là không có tư cách thu được sinh mệnh quyền hạn đẳng cấp chỉ có một ít đặc thù chủng tộc mới gặp nắm giữ sinh mệnh quyền hạn tỷ như ti tan cự thú bộ tộc bọn họ từ nhỏ liền nắm giữ sơ đẳng sinh mệnh quyền hạn minh xả cũng là bởi vì vạn người chưa chắc có được một biến dị thể mới nắm giữ trung đẳng sinh mệnh quyền hạn đường vũ cũng có điều mới là sơ đẳng sinh mệnh quyền hạn hay là cái này hoa tiên tử còn có một chút cái khác năng lực cũng có nói như vậy thầm n đường vũ không tin tưởng nắm giữ trung đẳng sinh mệnh quyền hạn sinh mệnh cũng chỉ có kể trên những người năng lực có điều những này cũng không n ộ i vã sau khi chậm rãi nghiên cứu là được người có tên tuổi sao nghe được đường vũ lời nói hoa tiên tử khẽ lắc đầu không có tên vậy thì gọi ngươi hoa tư đi thu phục hoa tiên tử đường vũ lúc này mới nhìn về phía bảng điều khiển kết quả vẫn cứ không có bất kỳ nhắc nhở k h ẽ c a o mày hắn không nghĩ đến lần này thu được hoa tiên tử lại không có bất kỳ phần thưởng gì lẽ nào thực lực tăng lên tới trình độ nhất định tận thế trò chơi liền sẽ bắt đầu phai nhạt ra khỏi người may mắn còn sống sót thế giới đường vũ sớm đã có loại này cảm giác theo thực lực của hắn tăng lên tận thế trò chơi cung cấp cho sự giúp đỡ của hắn đã càng ngày càng ít đến hiện tại đường vũ cũng triệt để hiểu ra phòng trường lần này hai nạn lãnh chúa danh hiệu sau khi tận thế trò chơi sự giúp đỡ dành cho hắn phòng trường liền sẽ kết thúc cái này vẫn là trở lại hỏi một chút ezgadi tiểu g ấ u mèo c u n g chú dạ đã đem những tiên nhân kia trưởng tiến hành cấy ghép những n à y chạm chạm cây xương rồng cũng tương tự là kỳ vật cấp bậc thực vật hiệu quả cùng không gió toa kinh thụ có chút tương tự đều nắm giữ ngăn cản báo các hiệu quả duy nhất không giống chính là những tiên nhân này trưởng ngăn cản báo các hiệu quả trái cây dùng cho tăng lên sinh lý loại kỹ năng hiệu quả t h c đảo sở hữu tài nguyên toàn bộ siêu tập hoàn thành ba người liền chạy về nơi bả đường vũ trực tiếp đi đến úc anh vũ hào niệu trì trộm bắt giữ khoang n ử a trong suốt t r ạ n g e s g a t chính buồn bực ngán ngầm đ ị a lợi nhìn thấy đường vũ xuất hiện có chút khiếp sợ tiểu tử ngươi ngươi đến thân thuộc người dự bị e s g a t nhận biết đường vũ trên người truyền đến thân thuộc người dự bị khí thức lộ ra vẻ mặt khó mà tin được tiến bộ như thế thân tốc chỉ có một khả năng vậy thì là đánh chết tương đồng quyền thế thân thuộc người dự bị đồng thời hấp thu đối phương quyền thế quyền hạn nhưng đường vũ khí t ứ c rõ ràng không phải mới vừa nhảy vào thân thuộc người dự bị cấp độ vậy thì giải thích đường vũ hấp thu có ít nhất hai tên thân thuộc người dự bị nhưng là sao có thể có chuyện đó e sgat quá rõ ràng v ớ ế người n cùng thân thuộc người dự bị sự c h a n h l ệ n h e sgat tiến bối gặp may đúng dịp lên cấp đường vũ cũng không muốn quá nhiều nói mình sự tình ta lần này lại đây là muốn cùng ngươi hiểu rõ một ít chuyện ngươi nói e sgat năm chiêu đường vũ thu dọn một hồi tâm tư lúc này mới chậm rãi nói rằng ngươi khi đó vượt qua hủy diện cấp tai h nạn thu được tai h nạn lánh chúa danh hiệu sau tận thế trò chơi bảng điều khiển còn từng phát huy tác dụng sao sgat nhìn đường vũ đột nhiên nợ nụ cười xem ra ngươi cũng phát hiện không sai chính là như ngươi nghĩ tận thế trò chơi bảng điều khiển tác dụng vẹn vẹn ở tiến vào thế giới này sơ kỳ Nói chính xác là thức tỉnh quyền thế trước dẫn dắt chợ giúp người may mắn còn sống sót. Chỉ cần người may mắn còn sống sót thức tỉnh quyền thế, tận thế trò chơi dẫn dắt liền sẽ càng ngày càng ít, không còn sót, sót giúp chơi chiếm xác thức trước chỉ thức cư chủ thế thế, thế ít, trí là dắt trợ trò dắt may may sẽ vị đặc ạ o đ biệt là khi ta thu được thai nạn lanh chúa danh hiệu sau cái gọi là tận thế trò chơi bảng điều khiển tác dụng cũng chỉ còn sót lại vật phẩm tin tức giới thiệu cùng giao dịch tán gẫu những công năng này sẽ không lại có thêm bất kỳ nhắc nhở cùng nhiệm vụ sự kiện e d g a r lời nói xác minh đường vũ suy đoán Tiểu tử n g ư ơ i muốn sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng xét đến cùng thực lực của n g ư ơ i mới là tất cả các bản n g ư ơ i hiện tại chỉ là thân thuộc người dự bị cũng còn tốt khi ngươi trở thành thân thuộc cấp bậc ban đầu khu vực đối với n g ư ơ i mà nói kỳ thực đã không tính cái gì nó đối với n g ư ơ i tác dụng cũng là chỉ là đại hậu phương mà thôi n g ư ơ i chiến trường chính trung quy vẫn là đặt ở lãng quên biển sao thậm chí nơi sâu xa trong vũ trụ thời gian trôi qua rất nhanh sa mạc cảnh giới hai nạn năm ngày thời gian thoáng một cái đã qua làm kỳ tích ánh sáng lại lần nữa xẹt qua chân trời mạnh mẽ sức mạnh to lớn bao phủ toàn bộ ban đầu khu vực sa mạc tan vào lòng đất hóa thành khoáng sản tài nguyên đã sớm hết mất cây cối lại lần nữa dưới đất t r u i lên đồng thời cấp tốc sinh trưởng núi rừng t h ứ c tỉnh dòng sông lại mở thành phố tức loa bên trong bị cắt đuổi phong hóa rất nhiều kiến trúc dường như đảo ngược thời gian bình thường lấy nhanh chóng tốc độ c h ù g kiến khôi phục chỉ có không cách nào khôi phục chỉ có những người ở hai nạn trong lúc tử vong sinh mệnh đường vũ nhìn quản chế trong video hình ảnh ánh mắt h i lại đạo này kỳ tích ánh sáng đến cùng là cái gì cũng là vào lúc này tiếng nhắc nhở vang lên chúc mừng người may mắn còn sống sót đường vũ vượt qua vòng thứ năm hai nạn thu được khen thưởng đặc tính thiên phú thiên vận c h i tử thu được một lần lấy ra tùy cơ thiên phú cơ hội chúc mừng người may mắn còn sống sót đường vũ vượt qua vòng thứ năm hai nạn đại phú ông trung tâm mua sắm thương phẩm quét mới chi tiết có thể vào trung tâm mua sắm tiến hành kiểm tra chúc mừng người may mắn còn sống sót đường vũ vượt qua vòng thứ năm hai nạn thu được khen thưởng liên quan thẻ một giảm năm mươi giao dịch thẻ một cấp đoạt thẻ một vận may thẻ một phát hiện được thành phố tức loa trải qua vòng thứ năm hai nạn may mắn còn sống sót nhân số vì là ba trăm bốn mươi ba sáu trăm ba mươi hai người khen thưởng hạnh phồn vinh độ n hiệu ì n bảng trên nhắc nhở t n đường tức, vũ khỏe m i n nổi lên.、Lúc、này g hơi làm Lúc bắt đ ầ lấy ra lần này tùy cơ thiên phú. Mà khi tùy ra thiên thiên Mà cơ cơ phú. khi phú quả một người may mắn còn sống sót tương ứng phạm vi thế lực vật tư tài nguyên một trăm linh tai nạn nguy hại trình độ ba mươi thuộc hạ trung thành độ tám mươi hiệu quả hai người may mắn còn sống sót tương ứng phạm vi thế lực nhân tài xuất hiện sát xuất tăng lên rất cao đồng thời công tác tính tích cực sản năng hiệu suất tăng lên trên diện rộng nghiên cứu phát minh n tiểu mới khoa kỹ thuật kỹ sát xuất bên trong phạm vi tăng cường hiệu quả ba người may mắn còn sống sót tương ứng phạm vi thế lực cư dân hạnh phúc độ mức độ lớn tăng lên trên đ á n g sống độ mức độ lớn tăng lên trên bạo lực sự kiện mức độ lớn giảm thiểu chuyện ngoại ý muốn mức độ lớn giảm thiểu có khủng bố tập kích lúc đem thu được nhắc nhở hiệu quả bốn người may mắn còn sống sót tương ứng phạm vi thế lực sở hữu khoáng vật tài nguyên tin tức động thực vật tài nguyên tốc độ khôi phục tăng gấp đôi 12, hai nạn nguy hại trình độ giảm thiểu ba mươi đường vũ nhìn hiệu quả này giới thiệu quả thực chính là kinh ngạc vui mừng vô cùng hơn nữa hai nạn lữ giả hai nạn ảnh hưởng giảm thiểu hiệu quả vượt qua một vòng cuối cùng hai nạn độ khả thi gia tăng thật lớn nguyên bản đường vũ vẫn đau đầu một vòng cuối cùng hai nạn hiện tại rốt cục có một tia phá giải biện pháp hiệu quả này chỉ nhằm vào người may mắn còn sống sót tương ứng phạm vi thế lực tuy rằng toàn bộ ban đầu khu vực đã bị ta c h í n h phục nhưng nếu như nói chân chính phạm vi thế lực chỉ có thành phố tức loa mới tính được là trên xem ra nhất định phải để những người khác người may mắn còn sống sót ở hủy diện tri vực hai nạn giáng lâm trước đến thành phố tức loa như vậy mới có thể trình độ lớn nhất địa bảo đảm sở hữu người may mắn còn sống sót sinh mệnh hai nạn lãnh chúa danh hiệu nhiệm vụ hoàn thành độ cũng mới có thể cao nhất nghĩ rõ ràng những ngày sau đường vũ rộng rãi sáng sủa muốn vượt qua một vòng cuối cùng thai nạn cái k i a trước mỗi một vòng thai nạn đều cực kỳ trọng yếu chỉ có mỗi một vòng thai nạn tất cả đều nghĩ biện pháp thu được đến thai nạn kỳ vật như vậy mới có thể không đoạn trồng chất thành thiệu thai nạn g á n g lâm thời điểm mới có thể có đầy đủ thai nạn ảnh hưởng giảm thiểu hiệu quả mà đường vũ càng là nắm giữ lãnh chúa tri tâm thiên phú lần này hoàn thành thai nạn lãnh chúa danh hiệu độ khả thi rất lớn tăng cường. Ngay kế, Theo thai những ạ n quá k ứ v thai này n chu h kỳ lại bắt đầu lại từ t đầu đầu, n mắn còn s ố nhiều g sót thiệt thòi những người sớm tiến vào không gió phòng ngự khu người may mắn còn sống sót mấy ngày nay những người này mỗi ngày đều hướng về kênh tán gẫu gửi đi bức ảnh giảng giải chính mình ở không gió phòng ngự khu sinh hoạt một chút Thế nhưng những hình này ở tại người may mắn còn sống sót khác trong mắt nhưng tất cả đều là vở xẹo lẹt hiệu quả người khác bị cắt vàng vùi lấp lo lắng sợ hãi những người này nhưng ở không gió phòng ngự khu thản nhiên tự tại t à n bộ tán gấu người khác bị vây ở lòng đất lâm thời chỗ tránh nạn bất ă n bất mặc gian nan sống qua ngày những người này nhưng ở không gió phòng ngự khu ăn ngon mặc đẹp không có so sánh sẽ không có thương tổn lần này tất cả mọi người đều hối hận thai nạn g á n g lâm t r ư ớ c không có đi đến không gió phòng ngự khu tị nạn mà ngay ở tất cả mọi người còn chìm đắm ở sa mạc cảnh giới thai nạn tạo thành ảnh hưởng lúc k ê n tán gấu đã lại lần nữa rơi vào sôi trào bởi vì vương ba hổ cùng vương hạ vũ xuất hiện lần nữa ở kênh tàng g â u đồng thời đem thành phố tức loa vị trí tọa độ đồ gửi đi đến kênh ở trong vương ba hổ đây là chúng ta thành phố tức loa vị trí tọa độ có thể chứa được ba mươi triệu người khoảng cách hủy diệt cấp tai nạn còn có hai mươi chín ngày thời gian sa mạc cảnh giới tai nạn cường độ mọi người đều nhìn thấy mà lần này tai nạn càng là liên tục không ngừng động đất lòng đất nơi ẩn thân đã không cách nào bảo đảm đại gia an toàn đại gia dành thời gian lại đây chúng ta nơi này có giảm thiểu tai nạn ảnh hưởng đặc tính có thể bảo đảm đại gia an toàn vương hạ vũ không sai sau khi chính là liên quan với hủy diệt tri vực tai nạn hình ảnh bức ảnh, những thứ này đều là đồ sơn hề lấy ra đến hình ảnh sở hữu người may mắn còn sống sót nhìn trong hình hóa thành phế tích thành thị dòng chảy r u n g nham c h ả y đại địa không ngừng thiêu đốt rừng rậm cùng biển lửa chỉ cảm thấy cảm thấy mắt tối xâm lại n à y cờ mờ nờ còn khiến người ta hoa sao đặc biệt là nhìn thấy con kia giống như ngọn lửa ác ma bình thường không ngừng gieo rắc hai nạn biển lửa màu đen đỏ cự thú sở hữu người may mắn còn sống sót đều t r ầ m mặc cái này căn bản là không phải bọn họ có khả năng đối mặt theo bức ảnh chạy ra những người ở sa mạc cảnh g i i sớm tiến vào không g i phòng ngự khu tránh né hai nạn người may mắn còn sống só một khoảng cách nhỏ thành phố tức loa gần người may mắn còn sống sót đã chuẩn bị lên đường đi đến bởi vì vương bá hồ nói tới rất rõ ràng chỉ cần đi vào thành phố tức loa không tùy tiện công kích những người khác trong thành thị kiến trúc có thể tùy ý chính bọn hắn chọn sau khi vượt qua tai nạn sau mỗi người cũng tới đi tự do sẽ không có bất kỳ hạn chế đồng ý lưu lại xây dựng thành phố tức loa bọn họ hoan nghênh không muốn chịu đến ràng buộc cũng tôn trọng mỗi người lựa chọn lần này càng ngày càng nhiều người may mắn còn sống sót bắt đầu động lòng đường vũ giờ khắc này một mình ngồi ở giải trí khu nhìn mình bảng điều khiển bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình hai ngày trước mới vừa thức tỉnh thai nạn quyền thế có một ít biến hóa từ hắn đánh chết cái kia hai tên thân thuộc người dự bị sau đã từng hy hữu danh hiệu thai nạn quan tâm người liền tiến hóa thành cấp độ sử thi danh hiệu thai nạn tiên tri cái này danh hiệu đường vũ vừa bắt đầu liền hoài nghi cùng thai nạn lãnh chúa danh hiệu có liên hệ dù sao tất cả đều là cùng thai nạn có quan hệ danh hiệu cũng giống nhau y hệt mà bây giờ nhìn bảng điều khiển trên nhắc nhở tin tức đường vũ rốt cục được xác nhận chương năm trăm chín mươi tám hai nạn tiên tri hiệu quả kỳ quan tri loại chương năm trăm chín mươi tám hai nạn tiên tri hiệu quả kỳ quan tri loại hai nạn ti hiệu quả hai mỗi đạo thai n h h đ nạn lực lượng có thể triệu hoán một hồi thai nạn giáng lâm trước mặt khu vực thay đổi trước mặt khu vực khí hậu hoàn cảnh quyền thế hiệu quả triệu hoán thai nạn giới hạn với đã trải qua quá thai nạn loại hình trước mặt có thể triệu hoán cực địa ba tuyết tận thế đại hồng thủy diện thế ôn dịch sao băng nguy cơ sa mạc cảnh giới biển sâu sương mù hiệu quả ba làm tao ngộ tai nạn lúc có thể thông qua tiêu hao tai h nạn lực lượng suy yếu chính mình vị trí trước mặt khu vực chịu đựng tai h nạn ảnh hưởng trình độ m ô i đạo tai h nạn lực lượng có thể suy yếu 15%. hiệu quả bốn người may mắn còn sống s ó t thu được tai h nạn nhận biết đặc tính 14. lại là ở thai ách khí tức đường vũ túi đầu suy tư hiệu quả này ở thai ách chi thư trên từng xuất hiện lúc trước đường vũ từng chuyên môn dò hỏi quá e s gặt liên quan với thai ách khí tức sự tỉnh kết quả được tin tức như là thai ách khí tức kỳ thực chính là mỗi trận tai nạn dẫn dắt lên đầu nguồn đồ vật trong biện xuất hiện thai ách khí tức liên sẽ gợi ra diện thế đại hồng thủy Biển sâu đ i thâm, đáy b i ể n với lên cấp hai ếch í trước đường vũ tạm thời không có ý nghĩ này bởi vì khoảng cách này hắn còn khá xa nhưng không thể phủ nhận hai á c h khí tức tuyệt đối là thân thuộc cường giả đều muốn điên cấp tài nguyên e sgat cũng từng đã đoán lúc trước sở dĩ có người tính toán hắn mục đích cuối cùng khả năng cũng là cái kêu bản thai ách chi thư bất quá đối phương ở đối với hắn tiến hành hư không ô nhiễm sau khả năng phát hiện cái kêu bản thai ách chi thư chỉ có thể thai nạn lãnh chúa có khả năng sử dụng sau lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác chuẩn bị lợi dụng ở kèm này ô nhiễm một cái thai nạn lãnh chúa lượng lớn chế tạo thai khí tức đối với e sgat suy đoán đường vũ cũng đã từng suy nghĩ tỉ mỉ quá này tuy rằng chỉ là sgat mong muốn đơn phương suy đoán nhưng căn cứ lúc trước h a i ách chi thư ở trong cất dấu bị hư không ô nhiễm sau sgat đến xem cái này suy đoán độ kh nếu như thật sự xem hắn theo như lời nói hiện tại mặc dù giải quyết hai ách chi thư bên trong mầm hoạn nhưng chờ đường vũ thực sự trở thành thai nạn lanh c h ố i lúc phòng trừng chính là cái kế hoạch này bày ra người ra tay thời gian đối phương tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản từ bỏ hai ách khí tức nên sớm một chút làm chuẩn bị đường vũ đối với này nhưng là không có quá nhiều căng thẳng hư không sinh vật mà thôi hắn cũng không phải là không có giết qua đặc biệt là bây giờ còn có chuyên môn khắc chế hư không sinh vật trang bị hơn nữa ban đầu khu vực á p chế hiệu quả đến thời điểm thật hợp lại hiệu chết vào tay a y còn nói bất định có điều cái này t a i nạn tiên chi nhưng là tương đương thú vị quả thực hình thành thu được thai ách khí tức bế hoàn thai nạn lực lượng triệu hoán thai nạn giáng lầm sau đó từ trong thai nạn thu được thai ách khí tức đường vũ nghĩ đến bên trong hơi run run vậy này thai nạn lực lượng cùng thai ách khí tức khác nhau ở chỗ nào sao làm đường vũ lại lần nữa đi đến úc anh vũ hào s gặt trước mặt hỏi ra vấn đề này lúc s gặt nhưng cũng lộ ra choáng váng vẻ mặt tiểu tử cái gì thai nạn tiên tri cùng thai nạn lực lượng người từ nơi nào nghe đến mấy cái này ta chưa từng nghe nói kỳ quan tri loại ta ngược lại thật ra nghe qua kỳ quan tri loại đường vũ kinh ngạc nhìn sang này lại là cái gì Trong suốt những a t thứ này đều là khá là có tiếng vũ trụ kỳ quan s gạt nghe vậy lộ ra khen ngợi vẻ hải, mặt không sai ngươi hiểu rõ đến mức rất nhiều thế nhưng ngươi có biết những n à y vũ trụ kỳ quan ban đầu hình thái kỳ thực chính là một viên nho nhỏ kỳ quan c h i loại đường vũ con ngươi trong nháy mắt p h ó n g to làm sao có khả năng dựa theo sổ dạ lúc trước lời nói lúc trước cờ bờ ép dưới nước căn cứ cái kia chết hiện giả ánh sáng hào thuyền buồm cũng là bởi vì ở vũ trụ chịu đến vũ trụ kỳ quan hàng tinh l ư n g núi lan đến cùng với một con thai ách công kích lúc này mới rơi vào tổn hại trạng thái mà hàng tinh l ư n g núi kỳ thực chính là một mảnh nóng rực mỏng manh khí thể cùng nhiệt độ thấp chặt trẻ khí thể tạo thành hàng tinh ấp khu vực bên trong nắm giữ vô cùng dày đặc hàng tinh vì lẽ đó hoàn cảnh tương đương cực đoan m à ác liệt lúc trước h i ể n giả ánh sáng bị thai á c công kích hoàng không chọn đường bên d ư ớ i mạo hiểm xuyên việt một cái chưa từng đi qua không biết lỗ sâu đi nhầm vào hàng tinh l ư n g núi cũng may là bọn họ vị trí là nằm ở hàng tinh l ư n g núi biên giới liệu mạng b ê n d ư ớ i lúc này mới chạy ra vũ trụ kỳ quan khu vực may mắn trở lại lãng quên biển sao nếu như xem e s g a t từng nói hàng tinh l ư n g núi là từ kỳ quan tri loại phát triển mà đến đường vũ n g h ĩ như thế nào đều cảm thấy đến có chút hoang đường edgat nhưng bất đắc dĩ nhún vai đều nói rồi cái này cũng là ta nghe tới chân thực tính không cách nào nghiệm chứng cái này phòng trừng chỉ có chờ chính ngươi đi xác nhận cảm tạ tiền bối ngươi bên này có nhu cầu gì có thể liên hệ số ra hắn gặp giúp ngươi thu xếp edg tùy ý k h o á t k h o á t tay không cần mấy ngày nay mỗi ngày đều có một đầu lắm l ờ i lựa lại đây theo ta tán gấu có thể đường vũ hơi xứng sở lắm l ờ i lựa lập tức khoe miệng của hắn hơi kéo một cái không cần phải nhiều l ờ i nữa sau đó tháng ngày nơi ẩn thân tất cả mọi người đều đang toàn lực nỗ lực dư dạ vương ba hổ tiểu gấu m ẹ ba người tinh thần loại kỹ năng ở cấp độ sử thi thư tịch ra chỉ dưới rốt cục ở sau năm ngày đạt đến mắc cấp đến đây dù già cùng vương bá hổ hai người trở thành đường vũ sau khi sinh lý loại kỹ năng và tinh thần loại kỹ năng toàn bộ mát cấp người tiểu gấu m è o nhưng là sinh lý loại kỹ năng khoảng cách mát cấp còn có hai n g h n điểm độ thành thạo hết cách rồi tinh lực của hắn chủ yếu đặt ở chương mới cùng nghiên cứu phát minh tân máy móc trang bị mặt trên liền ngay cả tinh thần loại kỹ năng đều là đường vũ ép buộc giới mới tăng lên vương hạ o vũ nhưng là tiến bộ nhanh chóng khoảng thời gian này ngoại trừ liên hệ người may mắn còn sống sót đi đến thành phố tức loa tị nạn tinh lực của hắn liền tất cả đều đặt ở sinh lý loại kỹ năng tăng lên mặt trên tuy rằng tiền kỳ t r a n lệch rất lớn nhưng hiện tại đã cái sau vượt cái trước k h tiến mà ngày này một đoàn người may mắn còn sống sót xuất hiện ở thành phố tức loa ở ngoài chương năm trăm chín mươi chín người may mắn còn sống sót đến thành phố tức loa chuẩn bị học tập chương năm trăm chín mươi chín người may mắn còn sống sót đến thành phố tức loa chuẩn bị học tập nơi này chính là thành phố tức loa sao không đi sai chứ một tên trên mặt mọc ra mấy viên tàn nhang thiểu nữ sốt sắng mà nhìn bên dưới ngọn núi siêu cấp đại đô thị lộ ra không thể tin tưởng gián dấp không riêng là nàng cái khác người may mắn còn sống sót trên mặt cũng tất cả đều là như thế vẻ mặt những người may mắn còn sống sót này ăn mặc tràn ngập nồng nặc đất hoang khí tức mỗi người trên người đều cóng lấy vũ khí võ trang đầy đủ này đều là lam tinh nhân loại người may mắn còn sống sót tổng cộng ba trăm tám mươi bảy tên tất cả đều là thành phố tức loa chu vi khu vực trải qua hai vòng thai nạn t â n thủ người may mắn còn sống sót bọn họ ở vương bá h ổ cùng vương hạ vũ hiệu triệu dưới quyết định đi đến thành phố tước loa tiến hành tị nạn cùng một lần nữa sinh hoạt t h a n h t h u người mới người may mắn còn sống sót có thể ở sa mạc cảnh giới trong thai nạn đi tới ngày hôm nay nguyên nhân rất lớn chính là nghe theo vương bá h ổ hai người kiến nghị sớm tìm tới lòng đất chỗ tránh nạn tiến hành tranh n ẽ lúc này mới may mắn còn sống hơn nữa liên quan với không gió phòng ngự khu bức ảnh kích thích ở lẫn nhau liên hệ cùng câu thông dưới đi tới đồng thời kết bạn đến đây thành phố tước loa trong đó đều là lam tinh nhân loại thân phận đưa đến tác dụng rất lớn vì lẽ đó tuy rằng mỗi người vẫn cứ đối với người c h u n g quanh ôm ấp một tia lòng cảnh giác lý nhưng trải qua ngắn ngủi ở chung lẫn nhau trong lúc đó đã có cơ bản tín nhiệm quan hệ người chính là như vậy thành tựu quần thể sinh vật chỉ cần tín nhiệm bắt đầu sản sinh hết thệ đều gặp tiến vào quỹ đạo mà cái này cũng là đường vũ ban đầu mục đích dẫn đầu chính là một người trung niên đầy mặt dâu q u à i nón trên người b ắ p thị t phồng lên giờ khác này chính đang kiểm tra trong tay máy tính bảng trải qua cẩn thận xác nhận tên trung niên nhân này khỏe miệng lộ ra y cười không sai rồi phía trước chính là thành phố tức loa ta vậy thì liên hệ a phúc những người khác sau khi nghe từng người phân tán đến chu vi tiến hành đề phòng thế nhưng từ mỗi người thỉnh thoảng quay đầu lại bên trong liền có thể nhìn ra tâm tình của bọn họ cũng không bình tĩnh hào hào hào hô rất nhanh những người này liền nhìn thấy mấy chiếc máy bay trực thăng xuất hiện ở trên bầu trời thành phố mặt đất cũng xuất hiện một nhóm đoàn xe minh ca có người căng thẳng dò hỏi minh ca cũng chính là tên trung niên nhân kia trên mặt cũng có chứa vẻ xuất s á n nhưng vẫn cứ động viên chu vi đồng bạn đại gia không cần xuất s á n đây là p h ả i tới tiếp ứng chúng ta người đột nhiên giữa bầu trời hai chiếc to lớn máy bay không người lái xuất hiện tầng trời thấp xẹt qua đỉnh đầu theo bụng cửa sập mở ra trong ừ n g n con cơ lang xuống trên giới rơi từ khoảng thời gian ngắn không biết có nên hay không tiến hành đề phòng mỗi người đều căng thẳng dị thường vũ khí trong tay đã lên đạn nhưng có người đã nhận ra những n à y cơ giới lang đây chính là cơ giới lang sao nghe nói ở không gió phòng ngự khu tiến hành hàng ngày trị an tuần tra chính là cái này hết sức lợi hại quá k u y ế t đại thành phố tức loa thật cùng chúng ta là đồng nhất cái thế giới sao nghe nói vương bá hổ cũng chỉ là so với chúng ta nhiều trải qua mấy vòng thai nạn mà thôi là thế lực sau lưng hắn quá mạnh cái này thành phố tức loa nghe nói đều là ba tòa thành thị sắp nhập đến đồng thời hôn đ ộ n tiếng b à n luận ở trong đám người vang lên cũng là vào lúc này trong đó một con chó robot trên phát sinh một đạo bi bộ âm thanh ai là nhất minh ta là a phúc đi đầu tên trung niên nhân kia nghe vậy lập tức tiến lên nhấc tay nói rằng ta là nhất minh rất tốt thông báo tất cả mọi người không cần xuất sáng những n à y cơ giới lang là bảo vệ các người lập tức liền gặp có xe tải tới đón các người bảo đảm trật tự lần lượt từng cái lên xe tất cả mọi người vũ khí mở ra bảo hiểm mặc kệ ngộ thương bắt đầu từ bây giờ các ngươi an toàn theo a phúc lời nói hạ xuống những n à y lam tinh người may mắn còn sống sót ngay lập tức sẽ phát hiện chu vi những người cơ giới lang đã thay đổi thân thể nòng súng đối ngoại từ người n g chiếm lĩnh điểm cao nhất cùng điểm công kích tiến hành đề phòng nhất minh cũng lập tức đem a phúc lời nói bắt đầu truyền đ ạ n sở hữu người may mắn còn sống sót lúc này cầm trong tay vũ khí thả xuống mở ra bảo hiểm chờ đợi xe tải đến trên mặt mỗi người đều mang theo một chút kích động cùng căng thẳng kích động là rốt cuộc an toàn đến thành phố tức loa những người này đều là người mới người may mắn còn sống sót vì lẽ đó chính mình nơi ẩn thân kiến tạo trình độ còn chưa cao dù sao có thể có một cái đồng ý vì bọn họ cung cấp bảo vệ thế lực đặc biệt là vẫn là làm tinh thế lực đều an tâm không ít căng thẳng nhưng là đối với bọn họ sau khi vận mệnh xoắn suýt dù sao trước tất cả tin tức đều là từ kênh tán gâu trên thu được tuy rằng tại đây thế giới tận thế không tồn tại v i ệ n thông lừa dối nhưng đối với không biết sinh hoạt trung quy vẫn có kiên kỵ nhưng bọn họ đã đến một bước này đặc biệt là nhìn chu vi cái kia rõ ràng trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa bọn họ cơ giới lang tất cả mọi người chút lo sợ bất an hiện tại cục diện đã không phải bọn họ có thể khống chế được rất nhanh đoàn xe đi đến trước mặt đám đông được rồi nhất minh dẫn người lên xe đi không người máy bay trực thăng ở trên không xoay quanh cảnh giới chu vi khả năng gặp phải nguy hiểm hoa viên c h ạ m tàu điện n g ầ m nơi ẩn thân bên trong đồ sơn h ề nhanh chóng lấy ra hình ảnh hình ảnh gửi đi cho vương hạ vũ cùng vương bá hổ vương hạ vũ cùng vương bá hổ đem những n à y lấy ra đến hình ảnh gửi đi ở người may mắn còn sống sót k a n h tán gâu bên trong vương hạ vũ đệ m t ư ơ i một phê người may mắn còn sống sót canh tán gâu bên t r n g trên n căn bản mỗi một lần may mắn tồn người đến vương hạo vũ đều sẽ đang tán gẫu kênh tiến hành tuyên truyền cái khác người may mắn còn sống sót chấn động với thành phố tức loa máy móc bộ đội mạnh mẽ ở ngoài chính là đối với những người đến thành phố tức loa người may mắn còn sống sót rất cao bởi vì thông qua đến thành phố tức loa người may mắn còn sống sót tuyên truyền muốn gia nhập thành phố tức loa người may mắn còn sống sót gặp căn cứ từng người am hiểu kỹ năng phân biệt thu được tương ứng công tác mà công tác thủ lao chính là điểm c ô n g hiến thông qua những này điểm c ô n g hiến có thể hối đoái các loại vật tư có thể là đồ ăn dược phẩm cũng có thể là cái khác sinh tồn vật tư tương đương đầy đủ hết như thế nào hiện tại những người may mắn sống sót phản ứng làm sao đường vũ đi đến c h ợ giúp trung tâm lao bản người may mắn còn sống sót tổng thể tới nói đối với đi đến thành phố tức loa hiện tích cực thái độ hiện nay a phúc đang cùng những người này tiến hành kết nối、được. trong người tay đã lấy ra cái kêu bản cấp độ sử thi thư tịch thần bí trí thức khởi nguyên nhìn quyển sách trên tay đường vũ hít sâu một hơi hiện tại cũng là thời điểm học tập quyển sách này chương sáu trăm linh khởi nguyên đại lục kỳ tích ánh sáng khởi nguồn chương sáu trăm linh khởi nguyên đại lục kỳ tích ánh sáng khởi nguồn đường vũ đi đến hai ách phòng trưng bày nhìn trong tay cấp độ sử thi thư tịch xác nhận sử dụng có hay không sử dụng sử thi thư tịch thần bí c h i thức khởi nguyên、dạ. theo đường vũ xác nhận trong tay thư tịch hóa thành lưu quang biến mất không còn t ă m hơi nhưng đường vũ nhưng trước mắt loáng một cái tầm nhìn đã không ở hai ách phòng trưng bày mà là xuất hiện ở một mảnh thần bí đại lục bên trên hiểm t r ở c h ố t vót vết núi r ầ m rạp che t r ờ i viễn cổ rừng rậm to bằng nắm tay che kín bầu trời độc trùng m ớ m nghĩ sâu không thấy đáy u ám cổ giản đường vũ phảng phất sống lại ở đại hoang thế giới hết thể đều có vẹ như vậy tuyên cổ cựu viễn tràn ngập mênh m một tiếng rung trời hồ gầm đường vũ nhìn thấy trên trời một con mọc r a cánh màu đen huyền hổ từ không trung đ ắ p xuống hình thể to lớn có tới mấy trăm mét khoảng cách nó cái chán vị trí mọc ra một cái mang theo xoắn ốc hoa văn một sừng màu h u l a m ánh mắt như lợi kiếm giống như bắn ra thẳng tắp bắn về phía thâm giản ở trong cùng lúc đó một cái toàn thân vẫy màu xanh bao khoả thân hình thon dài trên đầu đồng d ạ n g mọc r a sừng nhọn dao xà từ thâm giản ở trong một bước lên trời bên người mây mù bao phủ ứa nẻo thân thể hướng về còn tia phi thiên mánh hổ phóng đi hình ảnh lại chuyện một con hơn một nghìn mét mọc da tám cánh tay cánh tay khủng cái khắc cánh tay đem gậy vỡ ngọn núi dơ lên thật cao hướng thiên không ném mà ra chiêm chiếp một đạo bóng người màu đỏ rực xuất hiện khéo leo né qua ma viên ném mà đến nửa đoạn ngọn núi trong miệng ngọn lửa ngưng tụ một cái khủng bố h ỏ a diễm ma long đã bật thốt lên đem con kêu ma viên ra lông đốt thành cháy đen trong suốt trong vắt hồ nước bên dưới đáy hồ một con vạn năm lão bạn ở đêm trăng t r ọ n tinh hoa của mặt trăng nồng nặc nhất thời gian mở ra chính mình cứng rắn vỏ chai bên trong một viên lóng lánh kim quang á n h ngọc trai chậm rãi lộ ra tinh hoa của mặt trăng còn yến về tổ bình thường bị này viên ngọc trai hết mức hấp、thu. một cái thanh thuần cảm động người cá từ biển sâu bên dưới một đường hướng lên trên đi tới nơi này viên vạn năm lão bạn bên người miệng khẽ nhúc ních một đạo thanh minh trong suốt làn điệu trên mặt hồ vang lên tùy theo hướng về chu vi khuếch tán núi rừng ở trong từng con từng con chân cầm dị thú s i mê hướng đi trong hồ đường vũ giờ khắp này giống như thần linh đứng ở trong trời cao nhìn mảnh này thần bí trên đại lục phát sinh tất cả cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía trong đại lục vị trí nơi đó một gốc cây xuyên thẳng mây xanh cổ thụ đứng sừng sững nhìn lên tán cây bị biển mây che chắn một luồng áp lực vô hình từ này khỏa cổ thụ bên trên chuyển đến ở quay đầu nhìn về phía một mặt khác vỡ ngần biện rộng bên trên một mươi tám tòa mô hình nhỏ trên đất bằng thỉnh thoảng liền sẽ có một hồi thai nạn xuất hiện gột rửa trên đất bằng sinh linh mà mỗi khi những ngày lục địa xuất hiện sau thai nạn trong đại lục cây tia cổ thụ liền sẽ tỏa ra một tia kim quang xẹt qua phía chân trời theo đạo này kim quang xuất hiện lục địa liền sẽ lại lần nữa khôi phục trước răng dốc đại lục bên trên tinh không điểm điểm nhưng đường vũ như n g phảng phất có thể nhìn thấy trong bóng tối có rất nhiều nhân vật khủng bố nằm giữ tương đồng cảm giác còn có cái k ê u b i ể n sâu bên d ư ớ i trong đó có một cái đường vũ có chút hơi thở quen thuộc đạo này khí tức đường vũ rất nhanh sẽ phân biệt đến, đến ra chính là b i ể n sâu titan lệ bị ạ thản hình ảnh đến đây là kết thúc đường vũ ở phục hồi tinh thần lại đã trở lại t hai ách phòng trưng bày nhưng hắn đầu góc còn ở hiện lên trước hình ảnh khởi nguyên khởi nguyên đại lục lãng quên đại lục vì lẽ đó vừa nãy vậy thì là trong truyền thuyết lãng quên đại lục sao đường vũ nhỏ giọng tự nói chủ yếu là quá mức chấn động đặc biệt là đối với lãng quên trên đại lục xuất hiện những người sinh vật mạnh mẽ quả thực khó mà tin nổi mà đường vũ kỹ năng danh sách bên trong cũng xuất hiện tân kỹ năng khởi nguyên đại lục bí ẩn loại hình cấp độ sử thi tri thức loại kỹ năng hiệu quả một thu được không ít khởi nguyên đại lục thực vật tri thức hiệu quả hai thu được không ít khởi nguyên đại lục sinh vật tri thức hiệu quả ba thu được không ít khởi nguyên đại lục địa lý tri thức hiệu quả bốn thu được tiến vào khởi nguyên đại lục tư cách hiệu quả năm mở ra khởi nguyên đại lục sinh vật thực vật kỳ vật kỷ yếu hình ảnh 14, đường vũ thử nghiệm mở ra khởi nguyên đại lục sinh vật thực vật kỳ vật k ỳ yếu hình ảnh mặt trên đã xuất hiện rất nhiều tương quan sinh vật thực vật kỳ vật k ỳ yếu hình ảnh tin tức sinh vật loại k ỳ yếu hình ảnh thì có gặp phải minh x à dung nham titan vưu diện con n g n sinh vật tin tức giới thiệu những tin tức này so với đường vũ thông qua tận thế trò chơi bảng điều khiển thu hoạch biết còn muốn bằng diện đặc biệt là biến dị minh x à k ỳ yếu hình ảnh hình ảnh càng là l o ạ kim bang đẳng cấp rõ ràng không phải cái khác hai con titan cự thú có khả năng khá là duy nhất có thể cùng minh xà đem so sánh nhưng là một cái khác khác nào thẳng làn bình thường sinh vật tấm này sinh vật kỷ yếu hình ảnh trên thẻ lấp lõe nhưng là hào quang hồ bạc cũng là rất hấp dẫn người ta cái này sinh vật đường vũ một ánh mắt liền nhận ra chính là trước ở vạn mét ôn dược tầng bên dưới nhìn thấy con cự thú kia đường vũ cũng lần thứ nhất biết cái con này cự thú tên gọi thương long tích thương long tích đường vũ yên lặng thì thầm sau đó lại xuất hiện sinh mệnh kỷ yếu hình ảnh chính là lam đại chủng tộc sổ phi h sổ dầu người cá sau khi liền ngay cả sổ dạ vị trí cổ đại thụ bộ tộc cũng có ghi chép đường vũ nhưng bỗng nhiên nhớ tới vừa nãy nhìn thấy cây kia xuyên thẳng mây xanh đại thụ. nhưng hắn nhưng căn bản là không tìm được liên quan với này khỏa đại thụ bất kỳ tin tức gì đường vũ rõ ràng thực lực bây giờ của hắn vẫn cứ không có tư cách tiếp xúc t ầ n g thứ này bí ẩn có điều đường vũ có một chút đã xác nhận cây kia đại thụ chính là mỗi lần sau hai nạn kỳ tích ánh sáng xuất hiện đầu g ư ờ n lẽ nào cây kia chính là cái gọi là ít da dịu đường vũ không dám xác nhận cho tới kỳ vật k ỳ yếu hình ảnh nhưng là đường vũ tự tiến vào tận thế trò chơi tới nay sở hữu gặp phải những này kỳ vật đều ở phía trên từng cái biểu diễn mà thông qua khởi nguyên đại lục địa lý tri thức đường vũ cũng xác nhận cái kia mười tám tòa nằm ở phía trên đại dương loại nhỏ lục địa chính là ban đầu khu vực nghĩ đến bên trong đường vũ liên tưởng đến tận thế thương nhân antony hắn tự s gặt trong miệng biết được antony tồn tại vô cùng cựu viễn ở hắn thời đại kia antony cũng đã là cất b ư ớ c ở ban đầu khu vực tận thế thương nhân đường vũ bản năng cảm thấy thôi đối với nơi khởi nguồn tình huống antony là vô cùng rõ ràng vậy hắn lại đang tận thế trò chơi thế giới bên trong đóng vai ra sao nhân vật đây lắc đầu một cái đem những này hỗn độn tâm tư thanh lý hiện tại muốn những thứ này cũng vô dụng đối với lãng q u ê n biển sao cùng lãng q u ê n đại lục đường vũ hiện tại đã có hiểu biết hắn cũng nên qua chu tâm chuẩn bị cuối cùng này một vòng hủy diệt cấp tai nạn sau đó mấy ngày toàn bộ thành phố tức loa đều nằm ở không ngừng may mắn tồn người gia nhập trạng thái còn thành phố tức loa trước bản thân liền tồn tại người may mắn còn sống sót nhưng là ở sa mạc cảnh giới kết thúc ngày thứ nhất liền dồn dập biểu thị đối với đường vũ hành động của bọn họ biểu thị chống đỡ cũng bảo đảm sẽ không xuất hiện bất kỳ tập kích sự kiện trải qua khoảng thời gian này giao tiếp thành phố tức loa sở hữu người may mắn còn sống sót đều hiểu một chuyện chỉ cần cùng vương bá hồ thế lực sau l ư n g đối người sẽ không có một cái thật hạ tràng mặc dù là dấu đi lại bí ẩn sau n đó tháng này thành phố t ư ớ c loa vô cùng náo nhiệt bởi vì thành phố tức loa người may mắn còn sống sót phát hiện càng ngày càng nhiều người bắt đầu từ những nơi khác tiến vào thành phố tức loa đâu đâu cũng có chiếc xe chạy qua mà gây nên đùi bặm cùng lưu lại vết bánh xe trong những người này có một ít là người may mắn còn sống sót có một ít nhưng rõ ràng chính là bản địa thế lực khi này chút bức ảnh bị tải lên đến k a n h tán gâu sau cái khác khu vực người may mắn còn sống sót lại từ bên trong nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc mà những n à y mặt đều không ngoại lệ đều là bọn họ khu vực nguyên bản trung tiểu hình thế lực đầu mục nhân vật Phung phải chúng ta khu vực phỉ, hai mặt sao. Hắn làm sao cũng đi thành phố Minh, không chúng khu chứ hai Hắn thành Hạo Hâm, T. Đây là hòa bình thủ Lưu quân tướng quân, Tân này cũng tướng bọn ta mặt Tức T. Đây ma làm đi là vực sao. sao Loa. vệ dỗ vương bá hổ bọn họ thế lực mạnh như vậy sao có thể để sở hữu khu vực bản địa thế lực tất cả đều thần phục phùng tân minh trong lòng ta có loại dự cảm không tốt như thế hưng sư động chúng đem sở hữu khu vực thế lực tụ tập ở thành phố tức loa lại động viên chúng ta người may mắn còn sống sót đi đến bên kia rất hiển nhiên lần này hủy diệt cấp hai nạn trình độ kinh khủng là vô tiền khoáng hậu khả năng thật giống vương bá hổ nói như vậy chỉ có tiến vào thành phố tức loa mới gặp có một chút hy vọng sống kênh tán gẫu người may mắn còn sống sót tất cả đều đang thảo luận có chút chức do dự người bây giờ nhìn đến tình huống như thế cũng rõ ràng tình thế khả năng so với tưởng tượng càng thêm nghiêm、túc. Ôm không thể tin nó không tâm thả tin thể tin thái tất cả rằng nó nó có, đối ề về u đầu chuẩn bắt bị, thành làm lên hướng h p tức loa d chuyển. Đối với những thứ này người may mắn còn sống sót an toàn đường vũ vẫn tương đối lệ bụng ban đầu khu vực trên sở hữu to nhỏ thế lực đã bị hắn c h í n h phục ở hắn ra lệ dưới những thế lực này sẽ không tùy tiện công kích người may mắn còn sống sót hiện tại duy nhất có khả năng tạo thành người may mắn còn sống sót giảm quân số chỉ có bất ngờ hoặc người may mắn còn sống sót trong lúc đó ác ý công kích đối với này đường vũ không thể bảo đảm mỗi người an toàn này cũng tương tự là đối với gia nhập thành phố tức loa người may mắn còn sống sót một lần sàng lọc những người ở vương bá hổ cùng vương hạ vũ khuyên bảo dưới vẫn cứ ngu xuẩn mà không muốn lên đường ôm ấp may mắn tâm lý người những người này sống chết có số thế nhưng chỉ cần lựa chọn gia nhập thành phố tức loa người may mắn còn sống sót đường vũ trên căn bản đều sẽ tiến hành quan sát xác nhận những người may mắn còn sống sót này phần hạnh trải qua máy móc nhà xưởng ngày đêm không ngừng sinh sản t ừ n g c h ế c một loại nhỏ trinh sát máy bay không người lái xuất hiện ở toàn bộ ban đầu khu vực bầu trời chỉ cần có người liên hệ a phúc chuẩn bị lên đường những người may mắn còn sống sót này liền sẽ tiến vào a phúc quản chế ở trong cũng đối với những người này dọc theo đường đi các loại hành vi tiến hành ước định chia làm nguy hiểm an toàn chờ tiếp tục nghiệm chứng ba loại cho điểm thu được nguy hiểm ước định người may mắn còn sống sót đều là những người thường thường vô duyên vô cớ đánh chết phục kích những người k h á c phần t ử nguy hiểm những người may mắn còn sống sót này sẽ bị a phúc trọng điểm quan tâm chỉ cần có nguy hại đến thành phố tức loa lợi ích cử động liền sẽ trực tiếp chấn áp đánh chết thu được an toàn ước định người may mắn còn sống sót đến thành phố tức loa sau sau khi thì lại sẽ an bài một ít tương đối trọng yếu công tác cho tới chờ tiếp tục nghiệm chứng đánh giá thì lại gặp trải qua trọng điểm quan tâm cùng trang nghiệm loại này nhân số nhiều nhất vì lẽ đó lượng công việc tương đối lớn cũng may những n à y đối với a phúc cái này trí tuệ nhân tạo tới nói tương đối ung dung giờ khác này thành phố tức loa ở ngoài đất vàng trên đường cái mười mấy lượng cải tạo giống như sắt thép cự thú bình thường xe tải vô cùng phách lối lái vào thành phố tức loa để chu vi đang bị máy móc bộ đội xếp hàng tiếp ứng người may mắn còn sống s ó t cùng bản địa thế lực tất cả đều hướng về bên cạnh tránh đi rất có một ít chật vật đồng thời đầu đi kiêng kỵ cùng vẻ đề phòng những n à y xe tải trên đầu xe không ngừng phun ra ngọn lửa đầu xe cửa sổ trời bên trên từng bộ từng bộ để trần lửa trên nam nhân trên mặt nữ nhân bôi lên màu xám thuốc màu phát sinh điên còn bình thường nụ cười hướng về chu vi tuyên n ư ỡ n g cáo sự tồn tại của bọn họ có người thậm chí cao cao đứng ở đầu xe trên người một cái xiềng xích đem chính mình cùng phía sau thanh sắt buộc chặt trong tay cầm đàn guitar ở vòng tình biểu diễn xe tải hai bên loa khuyết đại âm thanh đem kim loại nặng âm nhạc phóng tới to lớn nhất ô、oh, ha ha ha ha thiêu đi tung tung tùng ô ô ô kim loại nặng trầm thấp mà dày nặng âm nhạc gào thét không ngừng văng lên cũng thông qua âm hưởng hướng về chu vi khuyết tán xe tải đoàn xe cũng chậm rãi ở máy móc bộ đội trước mặt n g lại đường vũ ở chợ giút trung tâm nhìn trong hình này tràn ngập cùng ã cùng kim loại nặng một màn đường vũ ánh mắt bình tĩnh. l hi đồ sơn hề điều xuất đội xe này tin tức hướng về đường vũ báo cáo không cần ở tại bọn hắn không làm ra nguy hại thành phố tức loa lợi ích sự tính trước chúng ta không nên đọc thủ a phúc nghiêm mật giám thị những người này cũng làm ra cảnh cáo đường vũ ngự khí vô cùng lành lạnh đi đến thành phố tức loa tị nạn người may mắn còn sống sót mười cái đội ngũ thì có tám cái ở trên đường cũng đã có cùng cái khác đội ngũ phát sinh xung đột tình huống có chút là chủ động có chút là bị động những n à y đường vũ cũng sớm đã dự liệu dù sao nhiều như vậy chủ tộc cá tính sự khác biệt rất lớn như thế nào khả năng tất cả đều là ông ba phải có điều ở tiến vào thành phố tức loa trước như thế nào đường vũ sẽ không đi quản thế nhưng tiến vào thành phố tức loa sau vậy thì do không được bọn họ liền thật so với hiện tại cũng là tại đây chút xe tải dừng lại thời điểm khả năng bởi vì xe tải phanh có chút trì đội nguyên nhân tuy rằng tốc độ đã giảm bớt nhưng vẫn cứ có mấy cái người may mắn còn sống sót né tránh không kịp bị đầu xe xô ra hơn hai mét sau khi xe tải mới hiểm chi lại hiểm điện tại đây vài tên người may mắn còn sống sót trước mặt ngừng lại tiếng kêu thảm thiết vang lên một bên mười mấy giá cơ giới lang lúc này hướng bên này x u ố n g lại mà tới cảnh cáo xin đừng nên làm ra nguy hiểm khiêu khích động tác bằng không đem đối với các ngươi tiến hành công kích cái kia vài tên bị đánh bay người may mắn còn sống sót k h ỏ miệng đã phun ra máu tươi tuy rằng không có trực tiếp tử vong nhưng cũng chịu đến không nhỏ thường thế Cái khác người này toàn thân làn da ngâm đen mặt trên xăm lên kỳ kỳ quái quái đồ án thế nhưng cái khác người may mắn còn sống sót đang nhìn đến những ngày đồ án thời điểm chỉ cảm thấy cảm thấy đầu vóc một trận mê muội tinh thần có chút hoảng hốt nhìn người chung quanh dáng vẻ đại hán chọc đầu khinh thường phung ra trong miệng kẹo cao su chưa chết không muốn che ở trên đường ta còn muốn đi vào chiếm địa bàn k h ố n nạn ngươi muốn đụng chết chúng ta lúc này may mắn tồn người kéo chốt lên đạn phía sau những người phong nam phong nữ nghe vậy tất cả đều lộ ra điên cùng tiếng cười ha ha các ngươi xem những người này sốt ruột bọn họ sốt ruột ha ha thực sự là không biết sống chết ra hỏa nơi này sớm muộn cũng sẽ trở thành địa bàn của chúng ta phong nam phong nữ âm thanh xuyên thấu qua âm hưởng hướng về chu vi khuếch tán mà đi đặc biệt là tên kia đứng ở nóc xe cầm đàn g u i ta r nam nhân khỏe miệng lộ ra nụ cười trào phúng ha ha để cho các ngươi cảm thụ một chút ta sáng tác tự do thanh âm đi